theo r ư n g lấy ta â thân n xuống trưng xuống thể, tu ta thể, tu t h rơi rơi là la, lấy là la. vị vị ẩn một tiếng q u á t nhẹ lúc này toàn bộ ám dạ xâm lâm bên trong xuất hiện từng đầu đường kính vượt qua ngàn mét thô dây leo những ngày dây leo lẫn nhau đan vào một chỗ hợp thành một cái to lớn lồng giam cái này lồng giam bên trong ú ám vô cùng gần như không có bất kỳ cái gì ánh sáng đây cũng chính là nói những ngày dây leo ở giữa không có khe hở ngay cả tia sáng đều rất khó xuyên thấu tới tối bạo t h ầ n tiễn nhìn thấy trường hợp này sử dụng mũi tên ám dạ tinh linh điều động trong cơ thể tất cả tích lực ngưng tụ một chi đen nhánh mũi tên hắn đi cùng kéo tiễn một mạch mà thành một đạo chùm sáng màu đen mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về kia chút dây leo mà đi v ớ i anh là mũi tên rơi vào dây leo bên trên thời điểm phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vàng âm thanh dây leo trực tiếp bị mũi tên bắn thủng xuất hiện một cái đường k í n h hơn vạn mét lô lớn vì vị ẩn triệu hắn dây leo phong tỏa phạm vi thực sự là quá lớn cho nên cường độ bên trên liền muốn yếu một chút sử dụng mũi tên ám dạ tinh linh nhìn thấy bị chính mình dùng tên lông vũ bắn thủng lô lớn thân hình k h á động đem tốc độ tăng lên tới cực hạn t í những t o này dây leo phía trên còn kết rất nhiều nhan sắc khác nhau đoá hoa những đoá hoa này rất nhanh liền nở rộ tùy ý vô số nhan sắc khác nhau phân hoa không tốt những này phấn hoa có độc nghe được phấn hoa mùi sử dụng m ũ i tên ám dạ tinh linh lập tức sắc mặt đ ạ i biến hắn ngay lập tức ngưng thần nín thở tại xung quanh mình chống lên một cái lồng năng lượng muốn đem những n à y phấn hoa ngăn cách chi tiết hắn vẫn là chậm một bước có một bộ phận phấn hoa vẫn là bị hắn hút vào đến trong cơ thể sinh sôi không ngừng vì v ị ẩn miệng lẩm bẩm một giây sau sử dụng m ũ i tên cái kia ám dạ tinh linh liền phát ra một tiếng cực kỳ thê thảm tiếng têu thảm thiết đồng bạn của hắn nghe đến âm thanh vội và nhìn phát hiện đồng bạn của mình toàn thân bên trên mọc da vô số bộ dễ mà còn thân thể không ngừng mà bành trướng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên nhân đồng bạn của hắn hút vào một chút phấn hoa. đương nhiên cùng hắn nói là phấn hoa không bằng nói là một loại nào đó hạt giống những n à y hạt giống tiến vào hắn đồng bạn trong cơ thể về sau nháy mắt mọc dễ nảy mầm những n à y hạt giống lấy hắn đồng bạn thân thể là đất hay tinh lực trong cơ thể huyết n ụ c chiến thắng nuôi vật chất mọc dễ nảy mầm hạt giống thần tốc lớn lên trực tiếp no bạo hắn đồng bạn thân thể theo sử dụng mũi tên ám dạ tinh linh thân thể bạo liệt về sau một cái đường kính vượt qua hai mét màu xanh viên cầu bại lộ tại không khí bên trong vì vì h n nhìn thấy thứ này về sau nháy mắt hô hấp tăng thêm thần sáp bừng rỡ sinh mệnh tri thủ hạt giống tới đây cho ta、à. vì vị ẩn nói xong điều khiển một cái dây leo bao lấy sinh mệnh chi t h ụ hạt giống hướng về chính mình đưa tới sử dụng ma pháp trượng ám dạ tinh linh thấy thế lập tức lòng nóng như lửa đốt bọn họ thật vất vả trộm trở về sinh mệnh chi t h ụ hạt giống không thể dạng này liền bị vị vị ẩn đoạt lại đi lấy ta chi huyết phụng làm hy sinh lấy ta thân thể rơi xuống là tu la sử dụng ma pháp trượng ám dạ tinh linh miệng lẩm bẩm nháy mắt trên người hắn toát ra một đạo cực kỳ âm lãnh tà ác khí tức bất quá cảnh giới của hắn không ngừng mà kéo lên lang thiên cho dù cách nhau rất xa đều cảm thấy trên người đối phương chuyển đến dọa người khí tức hắn thực lực làm sao lập tức tăng lên nhiều như thế chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói hắn rơi xuống thành tu la lăng thiên trong lòng yên lặng nói cái gọi là tu la không thuộc về đại thiên thế giới bất luận chủng tộc nào chỉ là một cái cách gọi nhưng là đại thiên thế giới tất cả chủng tộc cùng c h u n g định nhân hắn nghe lăng hy nói qua rơi xuống thành tu la sinh linh không có tình cảm không có lý trí lục thân không nhận chỉ biết g i ế t chóc tu la kết quả chỉ có một cái hoặc là đem nhìn thấy toàn bộ sinh linh rất chết hoặc là bị giết chết bất kỳ chủng tộc nào nhìn thấy tu la đều sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết Lang thiên không nghĩ tới cái này ám dạ tinh linh vậy mà lại rơi xuống thành tu la như vậy liền tính hắn từ vị vị ẩn trong tay đem sinh mệnh chi thụ hạt giống c ấ p v ề cũng sẽ ủ thành đại h o ạ rất nhanh sử dụng ma pháp trượng ám dạ tinh linh cảnh giới liền tăng lên tới tinh h ả i cảnh phía trước hắn chỉ là tinh vực cảnh bắt trọng mà vị vị ẩn là tinh vực cảnh tự trọng được đến tinh linh nữ thần trúc phúc vị vị ẩn thực lực tăng lên tới nửa bước tinh h ả i cảnh mà sa đoạn thành tu la ám dạ tinh linh thực lực bây giờ vượt qua vị vị ẩn chỉ thấy hắn huy động một cái ma pháp trượng một đạo to lớn phong nhận bay ra ngoài nháy mắt đem bao lấy sinh mệnh chi thụ hạt giống dây leo cho các n ư ớ một giây sau ám dạ tinh linh đi tới sinh mệnh tri thụ bên trong bên cạnh hắn không có thu hồi hạt giống mà là lợi dụng phong hệ ma pháp đem sinh mệnh tri thụ hạt giống bao trùm hướng về ám dạ tinh linh vị trí ném đi đối với chính mình tình huống hắn rất rõ ràng một khi s a đ o ạ thành tu la nhất định lục thân k h ô n g nhận l i ê n tính hắn hiện tại thu hồi sinh mệnh tri thụ hạt giống ám dạ tinh linh nhất tộc cũng sẽ không được đến vì vậy hắn thừa dịp lý trí của mình còn không có hoàn toàn biến mất đem sinh mệnh tri thụ hạt giống hướng về ám dạ tinh linh vị trí ném đi nơi này là ám dạ xâm lầm bọn họ ám dạ tinh linh tộc gần hiện địa phương sinh mệnh c h i t h ụ hạt giống nếu như rơi xuống tại ám dạ xâm lâm bên trong bị bọn họ ám dạ tinh linh tộc thành viên phát hiện khả năng cực lớn một khi bị ám dạ tinh linh tộc thành viên được đến vậy hắn làm tất cả liền không lỗ đương nhiên hắn làm như vậy có đánh cực thành phần dù sao sinh mệnh c h i t h ụ hạt giống cũng có, có thể bị mặt khác đi qua sinh linh ngạt đi chỉ là chuyện cho tới bây giờ hắn không còn cách nào khác chỉ có thể lựa chọn cực một đợt cực thắng bọn họ ám dạ tinh linh tộc cực khởi cực thua cũng không sao tình huống không thể so với hiện tại càng hỏng rồi hơn làm xong những n à y lý trí của hắn gần như còn dư lại không có mấy thân hình hắn loay lê lên liền hướng về vị v ị ẩn mà đi chỉ cần có thể đem vị v ị ẩn c h é m g i ế t như vậy sinh mệnh chi thụ hạt giống có chín mươi khả năng sẽ bị bọn họ ám dạ tinh linh tộc thành viên được đến hắn không biết là hắn đem hạt giống ném ra phương hướng đúng lúc là lăng thiên vị trí sinh mệnh chi thụ hạt giống tại phong hệ ma pháp trợ lực bên dưới bay thẳng đến đi ra cách xa và dặm phanh cuối cùng hạt giống rứt xuống đất trên mặt phát ra một tiếng to lớn tiếng va chạm hạt giống rơi xuống địa phương khoảng cách lăng thiên ẩn thân địa phương chỉ có ba ngàn dặm chỉ là ba ngàn dặm đối với lăng thiên đến nói gần vô cùng chỉ cần hắn nguyện ý mặc dù lăng thiên không hề biết sinh mệnh chi thụ hạt giống đến tột cùng là cái gì thế nhưng có thể để cho tinh linh tộc cùng ám dạ tinh linh tộc cấp đoạn đồ vật tuyệt đối là bảo vật hiếm có chỉ là lăng thiên hiện tại từ chỗ ẩn thân rời đi có khả năng bị những người khác phát hiện không nói người khác vì vị ẩn cùng rơi xuống là tu la cái kia ám dạ tinh linh hẳn là có khả năng cảm ứ n g được nhìn thoáng qua vì vị ẩn đang cùng tu la đại chiến hừng hực khí thế nói không chừng lực chú ý không tại hắn bên này khoảng cách mười vạn dặm nói xa thì không xa nói gần cũng không gần cường giả giao chiến cũng không thể tùy ý phân tâm cầu phú quý trong nguy hiểm liều mạng lang thiên trong lòng yên lặng nói một giây sau thân hình hắn loay lên liền hướng về sinh mệnh chi t h ụ hạt giống mà đi tốc độ của hắn cực nhanh không đến mười giây đồng hồ thời gian hắn liền đi tới sinh mệnh chi thủ hạt giống trước mặt không có chút do dự nào hắn trực tiếp đem nhận đến đan điển của mình bên trong bây giờ hắn đem chính mình nắm giữ vật phẩm chia làm hai bộ phận tương đối quý giá vật phẩm lưu tại đan điền bên trong những vật phẩm chứa ở không gian giới chỉ bên trong trải qua nghiên cứu của hắn hắn phát hiện lưu tại đan điền bên trong vật phẩm hắn có thể trực tiếp sử dụng không cần chức cầm đi ra lại sử dụng ví dụ như tinh thạch hắn có thể trực tiếp hấp thu lưu tại đan điền bên trong tinh thạch mà lưu tại không gian giới chỉ bên trong vật phẩm hắn trước hết đem lấy ra mới có thể sử dụng trừ cái đó ra còn có một điểm lưu tại đan điền bên trong vật phẩm người khác có thể thăm dò không đến cho dù bắt lấy hắn dùng thân n i ệ m cùng tinh lực thăm dò cũng chỉ có thể phát hiện hắn tinh lực hắn đang điền những người khác thăm dò thời điểm là một mảnh hỗn độn điểm này là hấp huyết quỷ nữ hoàng bắt đến hắn về sau hắn phát hiện hắn lúc đó đang điền bên trong lưu tại rất nhiều huyết nguyệt thạch thế nhưng hấp huyết quỷ nữ hoàng kiểm tra thân thể của hắn về sau không phát hiện chút gì lăng t i ê n làm như vậy là vì làm hai tay chuẩn bị vạn nhất về sau lại gặp phải c ư ơ n g địch hắn có thể lấy ra không gian giới chỉ xem như ngụy trang cầm tới sinh mệnh tri thụ hạt giống về sau lăng t i ê n vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa thoát đi mà đi hắn không có đường cũ trở về mà là hướng về rời xa vì vị ẩn bọn họ phương hướng mà đi được đến bọn họ tranh đoạt bà bối nếu là tiếp tục lưu lại nơi này một khi bị ngay tại chiến đấu hai người phát hiện nói không chừng hai người sẽ liên thủ lại đối phó hắn đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lăng thiên thoát đi một khoảng cách vừa mới chuẩn bị tìm địa phương triệt để che giấu đột nhiên nhìn thấy một vệ hồng quang từ xa tới gần hướng về chính mình vị trí đánh tới hắn vội vàng sử dụng đại đạo chi nhãn quan sát vậy mà phát hiện đạo kia hồng quang là một cái màu đỏ máu con rơi nhìn thấy con rơi nháy mắt lăng tiên liền nghĩ đến hấp huyết quỷ nữ hoàng mặc dù hắn cũng không có gặp qua h ấ p huyết quỷ nữ hoàng triệu hắn qua màu đỏ máu con rơi thế nhưng hắn giác quan thứ sáu cứ như vậy nói cho hắn biết không có chút do dự nào hắn giơ ngón tay lên phát ra một cái phần tử tách rời đạn không quản cái này huyết hồng sắc con rơi có phải là h ấ p huyết quỷ nữ hoàng triệu hắn đi ra tất nhiên đối phương phát hiện hắn tồn tại như vậy nhất định phải đem đánh giết nhưng mà để lăng thiên không có nghĩ tới là làm phần tử tách rời đạn sắp tới màu đỏ máu con rơi trước mặt thời điểm đối phương vỗ một cái cánh vậy mà tránh khỏi hắn công kích cái này sao có thể lăng thiên một mặt khó có thể tin phần tử tách rời đạn tốc độ nhanh bao nhiêu không có người so hắn rõ ràng hơn kết quả bị màu đỏ máu con rơi dễ dàng như thế liền né tránh ta ngược lại là muốn nhìn lần này ngươi muốn làm sao tránh né lang thiên nói xong mười ngón tay thần tốc huy động trong lúc nhất thời d ầ m d ạ p chẳng chỉ phần tử tách rời đạn không ngừng mà từ trên ngón tay của hắn mặt bay ra những n à y phần tử tách rời đạn phong tỏa màu đỏ máu con rơi có thể tránh né tất cả không gian nhưng mà để lang thiên không có nghĩ tới là màu đỏ máu con rơi lần này không có tránh né nó quanh thân chống lên một đạo màu đỏ máu vòng phòng hộ mạnh kháng phần tử tách rời đạn phần tử tách rời đạn rơi vào vòng phòng hộ phía trên vậy mà không thể đánh nát vòng phòng hộ cuối cùng là một loại như thế nào tồn tại thấy cảnh này lang tiên nhũ mày cùng lúc đó tại màu đỏ máu con rơi nhận đến công kích một khắc này hấp huyết quỷ nữ hoàng có cảm ứ n g lang tiên tìm tới ngươi hấp huyết quỷ nữ hoàng lúc nói lời này khoe miệng treo lên một tia tàn nhẫn mỉm cười một giây sau nàng mở rộng hai cánh hướng về lang tiên vị trí thần tốc chạy nhanh đến lúc này lang tiên phát hiện chính mình vậy mà không cách nào đánh rết màu đỏ máu con rơi thời điểm cũng liền từ bỏ tất nhiên đánh rết không được vậy liền không muốn cùng nó dây dưa hắn quay người liền hướng về rời xa màu đỏ máu con rơi phương hướng bay đi nhưng mà hắn phát hiện vô luận hắn hướng về phương hướng nào phi hành màu đỏ máu con rơi đều như bóng với hình không cần hỏi lang thiên cũng nhìn ra người này chính là vì mình mà đến nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thứ này chính là hấp huyết quỷ nữ hoàng làm ra hắn đi tới đại thiên thế giới trừ cùng độc tâm bọn họ tiếp xúc qua một đoạn thời gian bên ngoài cũng chỉ có cùng hấp huyết quỷ tộc tiếp xúc qua thứ này nhất định không thể nào là độc tâm làm ra nhìn xem đối với chính mình như bóng với hình màu đỏ máu con rơi lang thiên nhữ mày nếu như không đem người này xử lý hắn tồn tại đối với hấp huyết quỷ nữ hoàng đến nói liền như là đêm tối bên trong bó đ u ố c liếc mắt liền thấy được cho nên muốn tránh cho hấp huyết quỷ nữ hoàng tìm tới chính mình nhất định phải đem người này xử lý chỉ là nếu như sử dụng đại quy mô công kích tất nhiên sẽ gây nên những người khác chú ý thủ đoạn công kích vẫn là có ít lang thiên trong lòng yên lặng nói nếu như hắn nắm giữ bạch ngọc phá không không gian trí lực muốn đối phó tiểu gia hỏa này nhưng là đơn giản nhiều nghĩ tới đây hắn tiếp tục sử dụng phần tử tách rời gậy vào đi công kích vẫn là cùng phía trước đồng dạng hắn phong tỏa màu đỏ máu con rơi có khả năng tranh né tất cả không gian đương nhiên lần này hắn công kích không vẹn vẹn như vậy hắn còn mở ra đại đạo chi nhãn màu đỏ máu con rơi vẫn là cùng phía trước đồng dạng không cách nào né tránh lang thiên tất cả công kích liền chống lên lồng năng lượng hạ t ánh sáng lang thiên thấy thế sử dụng đại đạo chi nhãn tiến hành công kích lập tức một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy công kích từ cặp mắt của hắn bên trong bay ra ngoài hạ t ánh sáng lực công kích cũng không phải phần tử tách rời đạn có thể so sánh làm hạ t ánh sáng rơi vào màu đỏ máu con rơi phía ngoài lồng năng lượng lúc lồng năng lượng nháy mắt liền bị đánh nát lang thiên thấy thế lại lần nữa sử dụng phần tử tách rời gậy vào đi công kích lần này màu đỏ máu con rơi đã không kịp lại chống lên một cái lồng năng lượng làm phần tử tách rời đạn rơi vào màu đỏ máu con rơi trên thân lúc thân thể của đối phương bắt đầu từng chút từng chút tiêu tán không đến một giây đồng hồ thời gian màu đỏ máu con rơi liền hóa thành hư vô giết chết màu đỏ máu con rơi về sau l a n g thiên trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ mừng rỡ hãn vội vàng sử dụng đại đạo chi nhãn quan sát đến bốn phía muốn nhìn một chút có hay không hấp huyết quỷ nữ hoàng thân ảnh chương bảy trăm l i tám hấp huyết quỷ nữ hoàng truy kích chương bảy trăm l i tám hấp huyết quỷ nữ hoàng truy kích cái này xem xét lăng tiên h lập tức cho mày bởi vì hắn thật đúng là nhìn thấy hấp huyết quỷ nữ hoàng thân ảnh thời k h ắ c này hấp huyết quỷ nữ hoàng đang toàn lực hướng về hắn vị trí bay tới chỉ là đột nhiên nàng hình như cảm giác được cái gì lăng tiên h ta còn thực sự là coi thường ngươi vậy mà đem ta huyết bức giết chết hấp huyết quỷ nữ hoàng có chút cắn răng nghiến lợi nói nàng ngưng tụ ra huyết bức mặc dù không có bất kỳ lực công kích thế nhưng tránh né công kích tốc độ cùng với phòng ngự đều không bình thường đồng dạng tinh chủ cảnh người tu hành căn bản không có khả năng đem hủy diệt thế nhưng lăng tiên mà lại làm đến lăng tiên đánh giết huyết bức về sau vừa quan sát hấp huyết quỷ nữ hoàng độc t ĩ n h một bên lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa thoát đi mà đi hấp huyết quỷ nữ hoàng cách hắn không đến năm mươi vạn km lấy hấp huyết quỷ nữ hoàng tốc độ năm mươi vạn km cũng chính là mấy phút thời gian lăng thiên bay ra ngoài ba km về sau liền lập tức ngừng lại tìm cái địa phương ẩn giấu đi hắn thu liễm chính mình khí t ứ c không n ú c đ í c h hắn mở ra ẩn thân lời nói có khả năng thoát đi thần niệm quan sát hắn nếu làm ộ t mực bay về phía trước lời nói tất nhiên sẽ tiết lộ khí t ứ c bị hấp huyết quỷ nữ hoàng phát hiện sau ba phút hấp huyết quỷ nữ hoàng đi tới huyết bức bị đánh giết địa phương nàng nhìn quanh phát hiện không khí bên trong lưu lại huyết bức khí tức điều này nói rõ huyết bức liền tại kề bên này nàng rất rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy lăng thiên khẳng định là chạy không được bao xa giờ phút này khẳng định n ú t ở một nơi nào đó vì vậy nàng mở rộng thân nhiệm quét nhìn hoàn cảnh xung quanh muốn tìm được lăng thiên ẩn thân vị trí rất nhanh mười dặm trăm dặm ngàn r m vạn r m nàng đem trong vòng vạn dặm tất cả không gian đều quét nhìn một lần thế nhưng cũng không có phát hiện lăng thiên tồn tại chẳng lẽ lăng thiên trong thời gian ngắn như vậy đã chạy đến ngoài vạn dặm hấp huyết quỷ nữ hoàng trong lòng yên lặng nói nàng suy nghĩ một chút thật đúng là có, loại này có thể lăng thiên người này trên thân bí mật có rất nhiều tốc độ so bình thường tình chủ cảnh người tu hành nhanh một chút cũng không phải không có loại này có thể dù sao hắn đều có thể hóa giải mất chính mình lần đầu ôm bởi vậy hấp huyết quỷ nữ hoàng đem thần n i ệ m phạm vi kéo dài đến năm vài dặm kết quả vẫn như c ũ không thể phát hiện lăng thiên ngay sau đó nàng lại đem thần n i ệ m kéo dài đến mười vài dặm vẫn không thể nào phát hiện lăng thiên l i ê n tính lăng thiên không giống với bình thường tình chủ cảnh trong thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không có khả năng chạy đến bên ngoài mười vài d m hướng hồ lại hướng phía trước chính là khu giao chiến lăng thiên nếu là chạy đến khu giao chiến tuyệt đối sẽ bị chiến đấu dư âm lan đến gần hắn sẽ không như thế ngốc đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong có lẽ lăng thiên trên thân tồn tại một loại nào đó bảo vật có khả năng ngăn cản người khác thăm dò hắn có lẽ mượn nhờ món bảo vật này nút ở một nơi nào đó hấp huyết quỷ nữ hoàng dù sao sống mấy vài năm rất nhanh liền phân tích ra được kết quả không thể không nói phân tích của nàng tiếp cận c h â n tướng liền tính phân tích ra được c h â n tướng cũng không đại biểu hấp huyết quỷ nữ hoàng liền có thể tìm tới lăng thiên dù sao làm thần n i ệ m không có tác dụng thời điểm vẹn vẹn dựa vào mắt thường có khả năng nhìn thấy khoảng cách vô cùng có hạn lang thiên, ta biết người chính n g ư ơ i chủ động ra đi cùng ta về hấp huyết quỷ tộc ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh n g ư ơ i vẫn như cũ có thể trở thành hấp huyết quỷ tộc thân vương chịu hấp huyết quỷ tộc thành viên kính trọng nếu để cho ta đem ngươi tìm ra ta sẽ trực tiếp phế bỏ tu vi của ngươi ngươi có lẽ rõ ràng bị phế sạch tu vi về sau sẽ có kết quả gì mà còn có một việc ngươi có lẽ rõ ràng ta có thể tại bên ngoài mấy chục trăm vạn dặm đổi tới nơi này tự nhiên cũng có biện pháp đem ngươi tìm ra ta đây là tại cho ngươi cơ hội hấp huyết quỷ nữ hoàng lớn tiếng nói nàng âm thanh truyền khắp xung quanh năm vạn dặm bảo đảm lăng thiên có thể rõ ràng nghe đến nàng làm như vậy là tính toán hủ dọa lăng thiên một cái tiếp tục ngưng tụ huyết bức lời nói quả thật làm cho huyết bức tìm ra lăng thiên chỉ là huyết bức thứ này cũng không phải nói ngưng tụ liền có thể ngưng tụ mỗi ngưng tụ một cái huyết bức nàng đều là phải bỏ ra một chút để ngủ cho nên không đến cuối cùng một khắc nàng không muốn ngưng tụ huyết bức lăng thiên tự nhiên không có khả năng bởi vì nàng mấy câu liền đần độn xuất hiện hấp huyết quỷ nữ hoàng không có khóa định chỗ hắn ở hắn tuyệt không đi ra hắn vô cùng rõ ràng nếu như hấp huyết quỷ nữ hoàng có khả năng tùy ý ngưng tụ huyết bức đã sớm ngưng tụ tuyệt đối không có khả năng cùng hắn nói nh tất nhiên ngươi không đi ra vậy cũng đừng trách ta hấp huyết quỷ thanh â m của nữ hoàng lại lần nữa vang lên nàng nói xong lời này về sau vẫn như c ũ không gặp lăng tiên xuất hiện thân thể của nàng chậm rãi nước cao đi tới không trung bên trong trong tay nàng ngưng tụ một cái năng lượng màu đỏ ngầm đ o ạ n theo thời gian trôi qua trong tay nàng đoàn năng lượng càng lúc càng lớn nàng đem tập hợp quá mức đỉnh lăng thiên ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi ra không đi ra hấp huyết quỷ nữ hoàng nói tại nàng nói chuyện thời điểm trong tay đoàn năng lượng đường tính đã vượt qua trăm thước chỉ là lăng tiên vẫn là chưa từng xuất hiện lần này h ấ p h u y ế t quỷ nữ hoàng không có chút do dự nào đưa trong tay đoàn năng lượng hướng về mặt đất đập xuống đem năng lượng đoàn rơi trên mặt đất thời điểm lập tức một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên chỉ thấy đại đ ị a u dạng nước thật giống như sóng biển đồng dạng nhấc lên từng tầng từng tầng cự thạch tầng cự thạch tầng lấy năng lượng cầu rơi xuống địa phương làm trung tâm hướng về xung quanh khuếch tán mà đi Chỗ đến, vô luận là sông núi vẫn là dòng sông, vô luận là rừng vô vô là là là rầm liền tính không chết cũng sẽ trọng thương có thể hắn nếu là đi ra ngoài liền sẽ bị hấp huyết quỷ nữ hoàng phát hiện suy tư một giây đồng hồ về sau l a n g thiên vẫn là quyết định đi ra bị kích thương về sau còn là sẽ bị hấp huyết quỷ nữ hoàng phát hiện không bằng hiện tại hiện thân thoát đi vì vậy l a n g thiên lập tức huyện hóa ra tới đến hàng vạn mà tính phân thân từ khác nhau phương hướng nội v á đi bản thể của hắn hướng về vị vị ẩn cùng tu là chiến đấu phương hướng mà đi hắn không dám đem tốc độ tăng lên bởi vì tốc độ của hắn một khi quá nhanh hấp huyết quỷ nữ hoàng nhất định có khả năng phát hiện mạnh khỏe hắn để bản thể tốc độ cùng mặt khác phân thân tốc độ bảo trí nhất trí dạng này ít nhất từ mặt ngoài đến xem sẽ không nhìn ra khác biệt hắn rất rõ ràng những này phân thân chỉ là hơi có khả năng chỉ hoãn một cái thời gian hắn chân thân không sớm thì muộn sẽ bị hấp huyết quỷ nữ hoàng phát hiện nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi nhìn thấy trên bầu trời đông đ ả o thân ảnh hấp huyết quỷ nữ hoàng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh lăng thiên ngươi quả nhiên nuốt ở xung quanh lần này ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể làm sao trốn hấp huyết quỷ nữ hoàng dùng một loại nghiền ngẫm ngựa khi nói nói xong nàng thân hình l o i lên liền hướng về lăng thiên vị trí mà đến đồng thời nàng phát động công kích chương bảy trăm linh chín trốn không thoát bắt đầu thổi tiêu chương bảy trăm linh chín trốn không thoát bắt đầu thổi tiêu hấp huyết quỷ nữ hoàng đưa ra hai tay thần tốc huy động chỉ thấy từng đạo màu đỏ máu trào ấn liền từ không trung bên trong rơi xuống rơi vào lăng t i ê n đông đảo phân thân trên thân phốc phốc phốc lăng t i ê n phân thân một đạo tiếp lấy một đạo tan b ỡ hóa thành khói trắng biến mất không thấy làm lăng t i ê n bản thể nhìn thấy hướng về chính mình đánh tới trào ấn lúc cũng không có né tránh mà là lại lần nữa phân liệt đi ra đại lượng phân thân cứ việc mới vừa xuất hiện rất đa phần thân liệt bị tiêu diệt nhưng tóm lại là vì hắn lại tranh thủ một chút thời gian lăng thiên hiện tại là đang chạy chối chết có thể tranh thủ thêm một giây đồng hồ tính toán một giây đồng hồ vô vị dãy rụa hấp huyết quỷ nữ hoàng t h ấ y thế khinh thường nói dưới cái nhìn của nàng lăng thiên dạng này dãy rụa cũng bất quá là nhiều nhảy nhót vài giây đồng hồ kết quả sau cùng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào lăng thiên lúc này đúng là đang dãy rụa bản thể hắn phương hướng vẫn luôn là vị vị ẩn cùng tu la chiến đấu phương hướng kế sách hiện nay muốn thoát khỏi hấp huyết quỷ nữ hoàng chỉ có thể đem nàng kéo vào chiến trường hắn nhưng là biết lúc này tu la đã triệt để mất đi lý trí hấp huyết quỷ nữ hoàng một khi tới gần có khả năng liền bị tu la để mắt tới Không có lý đối, đối phương nói một khi bắt lại hắn về sau liền phế bỏ hắn tu vi hắn không hề cho rằng đây là một câu uy hiếp nếu như hắn thật rơi vào hấp huyết quỷ nữ hoàng trong tay đối phương nhất định sẽ phế bỏ hắn tu vi hấp huyết quỷ nữ hoàng lại một lần lắc tay trưởng phá hủy lang thiên đông đảo phân thân hàng tinh pháo điện tử lần này lập ă n thiên không g t lại động động i có tức một đạo ba động khủng bố từ trên ngón tay nàng truyền ra nháy mắt lăng thiên phát ra hàng tinh pháo điện từ giống như bị đâm thủng bọt xà phòng đồng dạng nháy mắt liền hóa thành hư vô lăng thiên thấy thế nội tâm bên trong bất đắc di thở dài hấp huyết quỷ nữ hoàng hiện tại cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới hắn thực tế đánh không lại à? hắn mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến thế nhưng cũng vô pháp vượt hai cái đại cảnh giới chạy à? làm sao không tiếp tục chạy hấp n h ế t quỷ nữ hoàng lúc này nhìn xem lăng thiên nói vừa rồi lăng thiên tại công kích nàng thời điểm bản thể vị trí liền đã bại lộ hấp n h ế t quỷ nữ hoàng đã cách hắn không đủ trăm dặm chỉ là trăm dặm đối với hấp n h ế t quỷ nữ hoàng dạng này cường giả đến nói cũng chính là chuyện trong nháy mắt đánh không lại cũng chạy không được không chạy lăng thiên nói xong cầm lấy trong tay tiêu ngọc thổi lên nhìn thấy hắn dạng này hấp nhất quỷ nữ hoàng nháy mắt đi tới lăng thiên trước mặt trực tiếp giành lấy hắn ngay tại thổi tiêu ngọc đây là cái gì h ấ p huyết quỷ nữ hoàng nhìn xem lang tiên h hỏi một cái tiêu ngọc mà thôi ta biết chính mình sống không được cho nên cho chính mình thổi một khúc g a n tăng khúc để chính mình yên tâm lên đường lang tiên h thuận miệng nói đương nhiên hắn đây là nói b ậ y hắn vừa rồi cầm thanh này tiêu ngọc là hắn phía trước rời đi tinh không mộ địa thời điểm nói không chừng đại sư đưa cho hắn nói không chừng đại sư nói qua nếu như hắn gặp phải nguy hiểm lời nói liền thổi lên tiêu ngọc nếu như đồ đệ của hắn có tại phụ cận tất nhiên sẽ chạy đến căn cứ lang tiên biết nói không chừng đại sư thổ đ i ệ đều là sao đế cảnh cường giả trong đó đại bộ phận càng là sao đế cảnh c ự trọng tồn tại chỉ cần bọn họ tùy ý một người xuất hiện chính mình liền an toàn đối với lăng thiên lời nói hấp huyết quỷ nữ hoàng tự nhiên sẽ không tin tưởng nàng tỉ mỉ đem tiêu ngọc lật tới lật lui nhìn nhiều lần thế nhưng vô luận nàng thấy thế nào đều cảm thấy đây là một c h i phổ phổ thông thông tiêu ngọc không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ người mơ tưởng ra vẻ hấp huyết quỷ nữ hoàng nhìn xem lăng thiên nói nàng đã sớm nhìn ra lăng thiên cái này nhân tộc dị thường g i o hoạt mặc dù tuổi tác không lớn thế nhưng tâm nhãn rất nhiều không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu nếu không phải mình khi trước phát hiện sớm người này sớm sợ rằng đã đem bọn họ toàn bộ hấp h u ế t quỷ tộc bừa mỡn pham là nàng chậm thêm cái một ngày nửa ngày phát hiện lang thiên lúc này sợ rằng đã xuyên qua ám dạ s â m lâm hấp huyết quỷ nữ hoàng nói xong lời này bàn tay bên trong sinh ra một cỗ cường đại lực lượng muốn đưa trong tay tiêu ngọc phá hủy chỉ là nàng phát hiện chính mình lần thứ nhất vậy mà không có đem tiêu ngọc phá hủy ân nàng ánh mắt dừng lại tăng cường trong tay năng lượng nhưng mà vẫn là chưa thể đem phá hủy làm sao có thể hấp huyết quỷ nữ hoàng có chút khó có thể tin nói nàng vừa rồi đã toàn lực đánh ra kết quả vẫn là chưa thể đem cái này tiêu ngọc phá hủy từ một điểm này đến ó i cái này tiêu ngọc tuyệt đối không phải phổ, phổ thông thông đồ vật cái này tiêu ngọc đến tội cùng là cái gì hấp huyết quỷ nữ hoàng nhìn xem lăng thiên nói người nghe nói qua nói không chừng đại sư sao lăng thiên nhìn xem hấp huyết quỷ nữ hoàng hỏi nghe nói qua người đây là ý gì chẳng lẽ cái này tiêu ngọc là hắn đưa cho người hấp huyết quỷ nữ hoàng có chút vội vàng hỏi nàng sống mấy vài năm so sánh với lăng thiên đúng là sống cực kỳ lâu lao yêu quái nhưng là cùng nói không chừng đại sư so ra chính là cái tiểu hài nàng lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua nói không chừng đại sư bởi vì nói không chừng đại sư tính cách của quái làm việc toàn bằng yêu thích cho dù ở toàn bộ đại thiên thế giới nói không chừng đại sư cũng là rất nhiều đại thế lực đều đắc tội không lên tồn tại dạng này tồn tại liền xem như bọn họ hấp huyết quỷ tộc đ ỉ n h phong thời kỳ cũng có thể dễ dàng đem bọn họ hủy diệt không sai lăng thiên thản n h i ê nói n sớm biết hấp huyết quỷ nữ hoàng như thế e ngại nói không chừng đại sư hắn nên sớm một chút đem chuyển ra ngoài đương nhiên cũng không biết phía trước đem nói không chừng đại sư chuyển ra ngoài hấp huyết quỷ nữ hoàng có thể hay không tin tưởng ngươi cho rằng ta có tin hay không nói không chừng đại sư thần long thấy đầu không thấy đuôi há lại ngươi có thể nhìn thấy n g ư ơ i cũng không nên nói nói không chừng đại sư chính là sư tôn n g ư ơ i hấp huyết quỷ nữ hoàng nhìn xem lang thiên khinh thường nói nàng tuyệt không tin tưởng lang thiên sẽ là nói không chừng đại sư đồ đệ theo hắn biết nói không chừng đại sư đông đảo đệ tử giống như hắn từng cái tính cách cổ quái lang thiên mặc dù thoạt nhìn rất t h â n bí thế nhưng hắn tính cách cũng không tính cổ quái cho nên hắn kết luận lang thiên tuyệt đối không phải nói không được đại sư đệ tử không phải a cắt đớ gì n n g ư ơ i nói giữa chúng ta lúc đầu không oán không cứu ta và các người hấp huyết quỷ tập công bằng giao dịch sau đó các người đi các người đường d ư n g quan ta đi ta cầu đ ồ n mục ngươi tại sao muốn khi dễ ta đây lăng tiên h lúc này nhìn xem hấp huyết quỷ nữ hoàng phi thường nghiêm túc mà hỏi chương 710, ám dạ tinh linh tộc bực k ích chương 710, ám dạ tinh linh tộc bực k ích lăng tiên h hỏi ra vấn đề này hắn ở trong lòng nghi hoặc rất lâu rồi hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hấp huyết quỷ nữ hoàng nhất định muốn đem hắn biến thành chính mình lần đầu ông đâu đem hắn biến thành chính mình lần đầu ông đơn giản cũng chính là để hấp huyết quỷ tộc thêm một cái tinh chủ cảnh người tu hành mà thôi có hấp huyết quỷ nữ hoàng cái tinh vực này cảnh cường giả một cái tinh chủ cảnh người tu hành có cũng được mà không có cũng không sao bởi vì ngươi là nhân tộc ngươi đến từ thần tự tiên quốc ngươi nếu là rời đi có khả năng mang theo những nhân tộc trước đến hủy diệt chúng ta hấp huyết quỷ tộc chúng ta hấp huyết quỷ tộc đã chịu không được nhân tộc cường giả dày v ò bởi vậy cho dù chỉ có một phần vạn có thể ta cũng muốn đem phần này nguy hiểm xóa bỏ trong trứng nước hấp huyết quỷ nữ hoàng lúc này không có lựa gạt lang thiên mà là rất nghiêm túc giải thích nói nghe nói như thế lang thiên một trận im lặng đối phương cũng bởi vì chút chuyện này liền đánh l é n chính mình chuyện cho tới bây giờ nói một chút trách cứ chửi mắng lời nói không có bất kỳ cái gì dùng chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi lang thiên nên trở về đáp ta cũng trả lời ngươi nên nhận mệnh. Cùng ta về hấp huyết quỷ tộc. h ấ chỉ u y là lăng thiên lần này công kích nàng chỉ dùng một cái tay một cái tay khác hắn hướng về một phương hướng khác mà đi một phương hướng khác công kích về phía phía trước phi hành một khoảng cách về sau phía trước xuất hiện một đạo truyền thống chi môn công kích bay vào truyền thống chi môn về sau liền biến mất không thấy còn không hết hy vọng đã như vậy vậy ta đành phải phế bỏ ngươi hấp huyết quỷ nữ hoàng nhìn thấy lăng thiên vậy mà còn dám đối với chính mình phát động công kích âm thanh nháy mắt thay đổi đến băng l á n h lúc đầu cho rằng lăng thiên đã nhận m ệ n h không nghĩ tới còn tính toán vùng vây dây chết một cái đã như vậy vậy liền triệt để tiêu diệt hắn tưởng niệm máu n h u m bọ bụi hấp huyết quỷ nữ hoàng nói xong thần tốc huy động một cái bàn tay một đạo to lớn màu đỏ máu bàn tay hướng về lăng thiên mà đi lăng thiên phát ra năng lượng trụ nháy mắt liền bị đánh nát mà mà u đỏ máu bàn tay dư thế không giảm tiếp tục hướng về lăng thiên đánh ra đảng ly tử thuẫn nhìn thấy đánh tới màu đỏ máu bàn tay lớn Lăng thiên đã không có biện pháp tranh né cùng phát động công kích hắn duy nhất có thể làm chính là đem lực phòng ngự tăng lên tới lớn nhất. Giang giác, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng văng Lăng trống đẳng ngay Đẳng ngay lăng Lăng không ngụm Ngay thiên tại liền thiên liền đi thiên tại tiếp tươi. thanh tay tay bay ra. ra sau vụn lên. lên thuẫn bàn lớn như nát. thuẫn vụn thân bàn lớn đánh trên phun máu máu chỉ trước Phúc! trực thúy hũ, thể, một màu mặt, mắt mắt, màu một màu tử ớt tử yếu ly ly vỡ vỡ là đỏ đổ đập đỏ đó bị bị lăng thiên cả người liền bị đập vào cái này hố sâu to lớn bên trong sống chết không rõ mà lấy hắn làm trung tâm xung quanh xuất hiện từng đạo to lớn dậm dạp chẳng chịt giống như mạng nhện đồng dạng kẽ h hở không biết tự lượng sức mình nhìn thấy nằm tại trong hố sâu giống như chó chết lăng thiên hấp huyết quỷ nữ hoàng có chút c h à o phùng nói nàng không có chú ý tới chính là giờ phút này nằm tại trong hố sâu lăng thiên mặc dù bản thân bị trọng thương nửa chết nửa sống thế nhưng khoe miệng của hắn treo lên một tia như có như không mỉm cười hắn há hốc mồm hình như cũng không nói gì đi ra nhưng là lại hình như nói ra một câu nếu có người hiểu ngôn ngữ liền có thể phát hiện l a n g thiên nói là ta cực thắng liền tại hấp huyết quỷ nữ hoàng đem l a n g thiên kích thương về sau đang chuẩn bị tiến lên mang theo hắn rời đi thời điểm đột nhiên cực kỳ hoảng sợ nàng hình như cảm thấy nguy hiểm cực lớn vội vàng bắt đầu lui lại liền tại nàng lui lại thời điểm mấy đạo mũi tên đi tới phía sau của nàng hấp huyết quỷ nữ hoàng biết chính mình trốn không thoát chỉ có thể lựa chọn chính diện đề kháng ác quỷ góc cửa chỉ thấy nàng tại xoay người đồng thời liền đối với sau lưng phát động công kích lập tức t ư n g đạo rậm rạp chẳng chịt chào ấn hướng về sau lưng bay đi giấm g i m liên tiếp nổ vang tiếng vang lên t ừ n g đạo năng lượng kinh khủng sóng không ngừng mà lấy va chạm vị trí làm trung tâm hướng về xung quanh khuếch tán mà đi tại những n à y sóng năng lượng xung kích bên dưới hấp huyết quỷ nữ hoàng lui về sau năm ngàn dặm lúc này nàng mới mở rộng thân nhiệm nhìn về phía công kích mình sinh linh chỉ thấy mấy ngàn vị ám dạ tinh linh nhìn chăm chú lên nàng từng cái t r o mày rất hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới sẽ có hấp huyết quỷ xuất hiện tại bọn họ ám dạ tinh linh tộc địa bàn bên trên Thộc nhân xin giúp đ nàng vô duyên vô cớ xuất hiện tại chúng ta ám dạ xâm lâm bên trong nhất định có mưu đồ không nghĩ tới cái này hấp huyết quỷ tộc c ẩ n tàng thật đúng là đủ sâu lại có tinh vực cảnh cựu trọng cường giả vô luận nàng đến ám dạ xâm lâm mục đích là cái gì tóm lại không phải chuyện tốt vì cắt các, các ngươi tiểu đội lưu lại giải quyết nàng còn lại thành viên c ù n g ta tiếp tục đi đường ám dạ tinh linh vương nói một câu liền mang theo đông đảo ám dạ tinh linh tộc thành viên rời đi chỉ để lại một cái tiểu đội mười người mặc dù chỉ có mười vị thành viên thế nhưng mỗi một vị thành viên đều là tinh vực cảnh tồn tại huyết nguyệt này vốn là bên trong c lúc h đầu nàng cho rằng ám dạ tinh linh tộc sở dĩ phát sinh một cấp cầu viện khẳng định là bởi vì ám dạ, là ra, là quá, ám dạ tinh linh vương bộ dạng xác thực chuyện gì xảy ra chỉ là không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra phía trước chiến đấu khí thức nàng còn có thể cảm giác được đây cũng là người nào tại chiến đấu giết được xưng là vì các tám dạ tinh linh nhìn thấy hấp huyết quỷ nữ hoàng về sau không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp kêu gọi chính mình tiểu đội liền bắt đầu vây công nàng h ắ n m ớ i không thèm để ý hấp huyết quỷ nữ hoàng mục đích là cái gì một cái hấp huyết quỷ mà thôi giết liền giết căn bản không phải chuyện ghê có gì hấp huyết quỷ nữ hoàng đối mặt đông đảo ám dạ tinh linh vây công sắc mặt trở nên khó coi nàng cũng không phải là e ngại bọn họ mà là lo lắng chính mình một khi toàn lực ứng phó phát động công kích về sau trên thân nói tổn thương sẽ tăng thêm nàng lần này đến chỉ là muốn đem lang thiên mang về hấp huyết quỷ tộc không nghĩ tới vậy mà lại bị ám dạ tinh linh vây công hấp huyết quỷ nữ hoàng lúc đầu tính toán đục nước béo cỏ kết quả tạo hóa treo n g ơ i cái thứ nhất gặp nạn chính là nàng hấp mệnh mầm mệnh mầm giống ngải Trưng sinh giống ngải chi thụ hạt giống ngải mầm, chương 711, sinh mệnh chi thụ hạt h huyết quỷ nữ hoàng cùng ám dạ tinh linh tiểu đội chiến đấu hết sức căng thẳng song phương chiến đấu dị thường kịch liệt hấp huyết quỷ nữ hoàng mặc dù chỉ có một người thế nhưng khí thế bên trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào vô luận nói như thế nào hấp huyết quỷ nữ hoàng đã từng đều là tinh vực cảnh cựu trọng cược giả kinh nghiệm chiến đấu của nàng nàng đối với năng lượng vật dụng hoàn toàn không phải cùng cảnh giới ám dạ tinh linh có thể so sánh được cho nên cho dù dùng ít được nhiều nàng cũng không sợ chút nào lăng thiên tại hấp huyết quỷ nữ hoàng cùng đông đảo ám dạ tinh linh thời điểm chiến đấu thần tốc hấp thu lưu tại đan đ i ể n bên trong thần linh kim thân mảnh vỡ hắn phía trước liền phát hiện những thần linh này mảnh vỡ không vẹn vẹn có thể dùng để tu luyện cũng có thể dùng để chữa thương đương nhiên chữa thương tốc độ cũng không tính quá nhanh liền tại lăng thiên hấp thu bộ phận thần linh mảnh vỡ thời điểm đột nhiên hắn phát hiện đan điền của mình bên trong trào ra một cô cực kỳ cường đại sinh mệnh lực cô này sinh mệnh lực thần tốc chữa trị hắn thủ thương thân thể gần như mỗi một giây thương thế trên người hắn đều sẽ chuyển biến tốt đẹp một điểm điểm này để lăng thiên đặc biệt kỳ quái vì vậy hắn mở ra đại đạo c h i nhãn quan sát đến thân thể của mình rất nhanh hắn liền phát hiện cô kia cường đại sinh mệnh lực bắt nguồn từ bị hắn nhận đến đan điền bên trong sinh mệnh c h i thụ hạt giống nếu như nói bị hắn nhận đến đan điền bên trong thời điểm sinh mệnh c h i thụ hạt giống vẫn chỉ là hạt giống như vậy hiện tại đã mọc dễ nảy mầm biến thành cao một thước mầm non vậy mà nhanh như vậy liền mọc dễ nảy mầm nghĩ tới đây lăng thiên dùng đại đạo tri nhãn nghiêm túc quan sát đến sinh mệnh tri thụ mầm non, sinh mệnh chi thụ mầm non. bởi vì hấp thu thần linh kim thân năng lượng mà nảy mầm ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ x ư ơ n g trưởng thành hạn mức cao nhất vô hạ cao làm lăng thiên thấy rõ ràng đại đạo chi nhãn quan sát đi ra tin tức lúc lập tức trợn mắt há h ố c mồm hắn không nghĩ tới sinh mệnh chi thụ hạt giống còn có thể hấp thu thần linh kim thân năng lượng đây nhất định là bởi vì hắn vừa rồi hấp thu thần linh kim thân mảnh vỡ chữa thương thời điểm hấp thu thần linh kim thân năng lượng một phần trong đó năng lượng bị đan điền bên trong sinh mệnh chi thụ hạt giống hấp thu cho nên nó nảy mầm nhất làm cho lăng thiên cảm thấy ngoài ý muốn sự tình sinh mệnh chi thụ h ạ n giống vậy mà có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương đây chẳng phải là nói về sau hắn nếu là bị thương liền có thể thần tốc chữa thương nói một cách khác chỉ cần hắn không bị miễu sát như vậy hắn chính là vĩnh viễn cũng đánh không chết tiểu cường đối với điểm này hắn thật là hài lòng đến mức trưởng thành hạn mức cao nhất vô hạn cao câu nói này trực tiếp bị lăng thiên cho xem nhẹ bởi vì đối với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất trước mắt là n g h ĩ biện pháp rời đi đến mức sinh mệnh chi thụ trưởng thành hạn mức cao nhất cao bao nhiêu vậy cũng là về sau đến sự tình đại khái hai phút đồng hồ về sau lăng thiên thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn hắn huyện hóa ra một đạo phân thân nằm tại chính mình bản thể bên cạnh mà bản thể của hắn tại d ư ớ i người mình mở ra lỗ sâu vài giây đồng hồ về sau lăng thiên bản thể biến mất tại lỗ sâu bên trong tất cả những thứ này lăng thiên làm lặng yên không một tiếng động có lẽ sẽ không bị người chú ý tới lui một bước nói liền tính thật bị người chú ý tới chỉ sợ bọn họ lúc này cũng không đoái hoài tới chính mình từ lỗ sâu bên trong xuyên qua lăng thiên xuất hiện ở bên ngoài hai trăm ngàn dặm địa phương lúc này hắn thật dài thở dài một hơi cắt đỡ dìn trung pi là ta cực thắng h ắ n tự đủ phía trước hắn sở dĩ đối c ặ t đờ gì đột nhiên xuất thủ là vì hắn đột nhiên dùng đại đạo chi nhãn quan sát được ám dạ tinh linh nhất tộc thành viên đã đi tới nơi này cho nên hắn một cái tay công kích hấp huyết quỷ nữ hoàng một cái tay công kích đông đảo ám dạ tinh linh hắn đ ố i hấp huyết quỷ nữ hoàng xuất thủ là vì chọc giận đối phương cứ như vậy đối phương khẳng định liền sẽ ra tay với hắn bất quá hắn có thể khẳng định hấp huyết quỷ nữ hoàng mặc dù sẽ kích thương chính mình thế nhưng tuyệt đối sẽ không giết chết chính mình nếu như là vì giết chết hắn hấp huyết quỷ nữ hoàng cũng sẽ không phí nhiều như thế thủ đoạn nàng đổi tới nơi này là vì đem hắn mang về hấp huyết quỷ tộc dù sao chính mình còn có giá trị lợi dụng hấp huyết quỷ nữ hoàng còn muốn từ hắn nơi này hấp thụ đến càng nhiều nhân tộc chiến thuật chiến lược tri chi thức sự thật chứng minh lăng thiên phán đoán không có sai lầm hấp huyết quỷ nữ hoàng chỉ là đả t h ư ơ n g hắn mà không có đánh giết hắn lăng thiên công kích ám dạ tinh linh nhất của người là vì hấp dẫn sức chú ý của đối phương kể từ đó đối phương khẳng định ngay lập tức có khả năng chú ý tới hấp huyết quỷ tộc ám dạ tinh linh tộc cùng hấp huyết quỷ tộc ở giữa mặc dù không tính là không chết không thôi nhưng cũng coi là quan hệ cạnh tranh tại ám giả tinh linh tộc vừa v ặ n tiếp vào một cấp cầu viện thời kỳ đột nhiên nhìn thấy hấp huyết quỷ tộc thành viên nhất định sẽ không có cái gì ấn tượng tốt không chút nào khoa trương đối phương nhất định sẽ lấy lớn nhất á c ý phỏng đoán hấp huyết quỷ nữ hoàng mục đích kể từ đó liền tất nhiên sẽ đối hấp huyết quỷ nữ hoàng xuất thủ chờ song phương chiến đấu cùng một chỗ thời điểm đối với lăng thiên đến nói chính là hắn rời đi thời cơ tốt nhất sự thật chứng minh lăng thiên kế hoạch vô cùng hoàn mỹ thông qua lỗ sâu xuất hiện tại bên ngoài hai trăm ngàn dặm lăng thiên sử dụng đại đạo chi nhãn nhìn thoáng qua ngay tại chiến đấu hấp huyết quỷ nữ hoàng cùng với vị ẩn bọ k h ó miệm treo lên vẻ mỉm、cười. liên đệ bọn họ quyết đấu sinh t ử a hắn muốn chạy hắn phân biệt một cái phương hướng không chút do dự hướng về rời xa chiến trường phương hướng mà đi dựa theo hắn phía trước tiến lên phương hướng đến xem hắn phía trước nhất là vị vị ẩn cùng tu la chiến trường bọn họ chiến đấu tác động đến phạm vi phi thường lớn tự nhiên không thể hướng về bọn họ vị trí mà đi tại bên tay trái của hắn là hấp huyết quỷ nữ hoàng cùng đông đảo ám dạ tinh linh chiến đấu cũng không thể hướng bên này mà phía sau là hắn phía trước đến phương hướng có lẽ có mặt khác hấp huyết quỷ tộc truy binh vẫn như c ũ không thể đi như vậy chỉ có thể tiến về bên tay phải của hắn nếu như hắn không có đoán sai Bên tay p hiện ả h nay hướng, hẳn ám dạ tinh linh đại bản doanh hẳn là không có bao nhiêu cờ giả đông cho nên cũng không phải là đồng rồng hang hổ lấy lăng tiên thực lực cùng với thủ đoạn muốn vượt qua cũng là không phải là không có có thể duy nhất để lăng tiên đáng tiếc là nói không chừng đại sư giao cho hắn tiêu ngọc còn tại hấp huyết quỷ nữ hoàng trong tay chuyện cho tới bây giờ lăng thiên cũng không quản được những này vật ngoài thân việc cấp bách vẫn là trước bảo vệ cái mạng nhỏ của mình nói s a u đi tại lăng thiên hướng về ám dạ tinh linh tộc đại bản doanh thoát đi thời điểm ám dạ tinh linh vương cuối cùng tiến vào vị vị ẩn bọn họ chiến đấu phạm vi bên trong bọn họ cũng cuối cùng thấy rõ ràng chiến đấu song phương đến tội cùng là ai tu la vì cái gì dần lại biến thành tu la ám dạ tinh linh vương nhìn xem chiến trường đối với bên người ám dạ tinh linh tộc thành viên một mặt khó mà tiếp thu nói chương bảy h o a thủy nông dẫn ám dạ tinh linh tộc toán quân xuất kích chương bảy i hạ thủy đ ồ n g dẫn ám dạ tinh linh tộc toàn quân xuất kích muốn trở thành tu la cũng không phải dễ dàng như vậy đệ nhất biết trở thành tu la phương thức thứ hai có bất đắc dĩ không chết không thôi lý do toàn bộ sinh linh đều rõ ràng một khi trở thành tu la liền sẽ trở thành một bộ không có lý trí không cách nào tự điều khiển cái xác không hồn chỉ biết giết chóc lấy loại này phương thức tồn tại so với trực tiếp tử vong càng thêm thống khổ cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không có sinh linh sẽ lựa chọn trở thành tu la tu la không thể n ị c h đây cũng là chung nhận thức ám dạ tinh linh vương làm sao cũng không có nghĩ đến tộc nhân của mình vậy mà tự nguyện trở thành tu la đến tột cùng chuyện gì xảy ra g i a i ẩ n vì sao lại trở thành tu la ám dạ tinh linh vương tự l ầ m bẩm cho dù dần chết trận hắn cũng sẽ không giống như bây giờ không thể nào hiểu được vương ngươi còn nhớ rõ dần trưởng lão rời đi lúc lời nói sao hắn nói hắn muốn đi cầm về vốn thuộc về chúng ta ám dạ tinh linh nhất tộc sinh mệnh tri thụ mặc dù chúng ta đều biết rõ hy vọng xa vời thế nhưng cũng không phải một điểm có thể đều không có vương ta cảm thấy giai ẩ n trưởng lão bọn họ có thể thật thành công cho nên cái này tinh linh mới sẽ theo đuổi không bỏ thế cho nên đuổi tới ám dạ xâm lâm bằng không lấy những n à y tinh linh tính cách không có khả năng theo tới nơi này lúc này ám dạ tinh linh vương bên cạnh một cái ám dạ tinh linh phân tích nói hắn là toàn bộ ám dạ tinh linh tộc t u ổ i thôn không thể không nói hắn xác thực có chút tài năng ngươi nói tiếp ám dạ tinh linh vương nhìn đối phương một cái nói giai ẩ n trưởng lão bọn họ mắt thấy liền muốn đến chúng ta ám dạ tinh linh tộc địa bàn lập tức cùng chúng ta hội hợp thế nhưng mà lại liền bị tinh linh này đuổi kịp tinh linh này thực lực ngươi cũng nhìn ra phi thường c ư ơ n g đại giai đ n trưởng lão bọn họ khẳng định không phải là đối thủ có thể là thật vất vả đem sinh mệnh tri thụ cầm trở về liền kém một bước ngắn liền có thể đem sinh mệnh chi thụ đưa về trong tộc giai ẩ n trưởng lão bọn họ khẳng định rất không cam tâm vì vậy bọn họ ngay lập tức phát ra một cấp cầu viện để chúng ta trước đến c h i viện chỉ tiếc chúng ta cách nơi này còn cách một đoạn không cách nào trong thời gian ngắn chạy tới tại cái này trong đó giai ẩ n trưởng lão bọn họ khẳng định bị cái này tinh linh đánh liên tục bại lui nói không chừng đều có nguy hiểm tính mạng vì vậy bọn họ vì đem sinh mệnh chi thụ bảo vệ bất đắc dĩ rơi xuống thành tu la ám dạ tinh linh tập túi không tiếp tục phân tích nói nghe nói như thế đông đảo ám dạ tinh linh thường xuyên đợt đầu bọn họ đối với túi k h ô n phân tích hoàn toàn đồng ý các ngươi có hay không nghĩ tới sinh mệnh tri thụ to lớn vô cùng giai đoạn làm sao đem mang về đồng dạng không gian giới chỉ có thể chứa không giới nó Trước không nói dần có hay không năng lực đem mang về liền tính thật mang về theo lý mà nói chúng ta có lẽ đã sớm nhìn thấy có thể là chúng ta bây giờ có thể cái gì cũng không thấy ám dạ tinh linh vương lúc này nói hắn lời này mới ra đông đảo ám dạ tinh linh rơi vào trầm mặc xác thực sinh mệnh tri thụ che khuất bầu trời bọn họ khẳng định có thể nhìn thấy giai đoạn trưởng lão liền tính không thể đem sinh mệnh tri thụ mang về khẳng định cũng mang về mặt khác cực kỳ trọng yếu đồ vật hắn làm tất cả chính là hướng chúng ta truyền lại cái này tin tức ta cảm thấy hắn khẳng định đem mang về đồ vật giấu ở ám dạ xâm lâm bên trong một nơi nào đó ám dạ tinh linh t ộ c túi khôn phi thường khẳng định nói đối với phán đoán của mình hắn là một trăm phần trăm ý tưởng có đạo lý mặt khác ám dạ tinh linh đối với cái này cũng đặc biệt đồng ý nếu không phải nguyên nhân này tinh linh tộc thành viên tuyệt đối sẽ không đổi tới nơi này giai ẩ n trưởng lão cũng sẽ không rơi xuống là tu la nói có lý chỉ là ám dạ xâm lâm rộng lớn vô n g liền tính dần đem mang về đồ vật nút ở trong này chúng ta mấy cái như muốn tìm ra không khác mò kim đáy biển các ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ là nên tìm kiếm giờn mang về đồ vật vẫn là phải trước giải quyết hai người bọn họ ám dạ tinh linh vương lúc nói lời này chỉ chỉ ngay tại chiến đấu vị vị ân cùng tu la lúc này vị vị ân đã không còn phía trước cao quý trang nhã lúc này nàng vết thương t r ắ n g trịt cả người chật vật không chịu nổi hóa thân tu la giờn thực sự là quá cường đại nếu không phải nàng được đến tinh linh nữ thần c h ú c phúc sớm đã bị chết cho dù là hiện tại nàng cũng chỉ có chống đỡ lực lượng mà không hề có lực h o n thủ nàng rất rõ ràng lại tiếp tục như vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ ngay lúc này nàng vô ý bên trong phát hiện trước đến c h i viện ám dạ tinh linh lập tức có chủ ý nàng dùng hết toàn lực bước lui tu la về sau liền hướng về đông đảo ám dạ tinh linh lao đến không tốt nàng muốn họa thủy đông dẫn giết nàng nhìn thấy vị v ị ẩn cử động ám dạ tinh linh vương nháy mắt liền phản ứng lại một khi vị v ị ẩn hướng về bọn họ vị trí đánh tới tu la khẳng định theo đ u ổ i không bỏ tu la lúc này không có lý trí chỉ biết giết chóc nếu như đi tới mặt của bọn họ phía trước khẳng định sẽ đối với bọn họ mở rộng công kích tu la là dần biến thành bọn họ chiến đấu cùng một chỗ lời nói thuộc về tự giết lẫn nhau bọn họ lúc đầu còn tính toán đợi tu la cùng vì v ị ẩn lưỡng bại câu thương về sau lại kết thúc chuyện này hiện tại xem ra chỉ có thể bị động giải quyết nghe đến ám dạ tinh linh vương mệnh lệnh đông đảo ám dạ tinh linh lập tức hướng về vị v ị ẩn phát động công kích trong lúc nhất thời vô số rầm rạp chẳng c h ị công kích liền hướng về nàng mà đi vị v ị ẩn t h ấ y thế sắc mặt nháy mắt nghiêm túc nhiều như thế công kích nàng có thể không tiếp nổi trong lúc nguy cấp này vị v ị ẩn miệng lẩm bẩm một giây sau từ rất xa xôi bầu trời rơi xuống một chùn qua mang rơi vào trên người nàng nháy mắt nàng quên thân xuất hiện một cái tản da nhàn nhạt huỳnh quang vòng phòng hộ làm ám dạ tinh linh tộc đông đảo công kích rơi vào trên người nàng lúc vì vị ẩn không nhúc nhích tí nào đây là tinh linh nữ thần thủ hộ ám dạ tinh linh vương kiến thức rộng rãi ngay lập tức liền nhận ra vị vị ẩn quanh thân đột nhiên xuất hiện vòng phòng hộ vị vị ẩn đỉnh lấy cái lồng bảo hộ này hướng về ám dạ tinh linh tộc đông đảo thành viên lao đến tại nàng về sau thu la đi sát đằng sau thông chi một chút đi để ám dạ tinh linh tộc tất cả thành viên xuất động toàn lực điều tra ám dạ s â m lâm không muốn buông tha bất kỳ ngóc méch nào một khi có cái gì dị thường phát hiện ngay lập tức báo cáo những người còn lại nên chiến tu la chém giết tinh linh ám dạ tinh linh vương ngay lập tức ra lệnh có thể trở thành ám dạ tinh linh vương h ắ n tự nhiên không phải túi rượu thùng cơm ngay lập tức liền làm ra sắp xếp theo hắn ra lệnh truyền đạt ám dạ tinh linh tộc túi khôn lập tức chấp hành theo ám dạ tinh linh vương mệnh lệnh truyền về ám dạ tinh linh tộc nháy mắt toàn bộ ám dạ tinh linh tộc thành viên đều hành động bọn họ toàn quân xuất kích tại ám dạ s â m lâm bên trong t ả n đi khắp nơi mở một t ấ c đất một tấc đất tìm kiếm nhìn qua hình như muốn đào sâu ba thước đồng dạng mà lúc này lăng thiên vừa vặn đến nơi này chương bảy trăm m ư ơ i ba đêm tối lại trận chương bảy trăm m ư ơ i ba đêm tối lại trận lăng thiên lúc đầu nghĩ đến Nhìn xem có thể hay không tại không kinh thể hay xem có tại đối ộ tộc n tinh linh tộc dưới tình g ám dạ dưới h u n lạng g lẽ từ t ám dạ n linh chuyển không nghĩ h đi. tới, tộc Kết quả á mặt dạ tinh tộc thành viên sẽ tiến hành thám thức điều tra. linh viên điều Đối hành sẽ m loại này t h á m thức điều tra cho dù lăng thiên có khả năng miễn dịch thần nghiệm tìm kiếm tiến hành nhận thân cũng không có tế tại sự tỉnh bất quá hắn cũng không tính trực tiếp hiện thân mà là tính toán che giấu không đến cuối cùng một khắc hắn t r u n g quy phải ôm may mắn tâm lý vạn nhất những ngày ám dạ tinh linh thật chưa thể phát hiện chính mình đâu sự thật chứng minh là lăng thiên suy nghĩ nhiều ám dạ tinh linh tiến hành thảm thức lục soát rất nhanh liền đi tới hắn vị trí xung quanh chỉ thấy một g á i ám dạ tinh linh cầm trong tay ma pháp trượng huy động mấy lần sau đó t ừ n g đạo gió nhẹ lấy hắn làm trung tâm hướng về xung quanh quét mà đi gió nhẹ đem lá cây thổi vàng xào xạt phong hỏa những năng lượng không giống gió có thể quét qua mỗi một cái nơi hẻo lánh rất nhanh gió nhẹ liền đi tới lăng thiên bên người lăng thiên thấy thế vội vàng tại chính mình quanh thân chống lên đ ẳ n g ly tự thuẫn hắn muốn nhìn xem có thể hay không dựa vào đ ẳ n g ly tự thuẫn ngăn cách đối phương tìm kiếm hắn ý nghĩ này vừa vặn dâng lên lại đột nhiên nhìn thấy xung quanh hắn gió nhẹ nháy mắt thay đổi đến sấp bén t ư n g đạo to lớn phóng nhận lấy lăng thiên làm trung tâm hướng về xung quanh khuếch tán m à đi xung quanh lá cây thân cây tại những ngày phong nhận cắt xuống toàn bộ đều biến mất không thấy sau một lát lang thiên thân ảnh bại lộ tại trước mắt bao người chỉ thấy hắn giờ phút này đứng tại một k h ỏ a không có lá cây trên cây một màn này để xung quanh ám dạ tinh linh toàn bộ đều nhìn thấy ngươi là người phương nào lúc này liền có ám dạ tinh linh dò hỏi ta là người qua đường chỉ là đi qua một cái các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến ta lang thiên vừa cười vừa nói nếu như có thể hắn không muốn cùng những n à y ám dạ tinh linh động thủ một khi động thủ vậy coi như không phải cùng một cái hai cái ám dạ tinh linh độc thủ mà là cùng toàn bộ ám dạ tinh linh tộc tiến hành chiến đấu đem hắn cầm xuống một cái thoạt nhìn giống tiểu đầu lĩnh ám dạ tinh linh nhìn xem lăng thiên đối với xung quanh ám dạ tinh linh nói vô luận lăng thiên mục đích là cái gì cho dù là đến m ừ n g thọ bọn họ cũng không cho phép tiếng nói của hắn rơi xuống về sau liền có vô số ám dạ tinh linh hướng về lăng thiên đánh tới những n à y ám dạ tinh linh mặc dù số lượng đông đảo thế nhưng cá thể thực lực đều không tính quá mạnh phần lớn đều là một chút hái sao cảnh cùng đạp sao cảnh tồn tại bọn họ đối với lăng thiên đến nói căn bản không tạo được uy hiếp nếu không phải lo lắng ám dạ tinh linh nhất tộc cường giả ra tay với mình lăng thiên căn bản sẽ không cùng những người này nói nhảm bây giờ thấy những n à y ám dạ tinh linh hướng về chính mình đánh tới hắn không nói hai lời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn liền hướng về phía trước phương hướng vội và đi tốc độ của hắn cực nhanh thế cho nên trước mặt bọn hắn ám dạ tinh linh căn bản chưa kịp phản ứng nhìn thấy lăng thiên biến mất tại mặt của bọn họ phía trước bọn họ mới vội vàng hướng về mặt khác đồng bạn phát ra tín hiệu liền có một ít thực lực không t í n h yêu ám dạ tinh linh hướng về l a n g tiên lao đến bọn họ tốc độ rất nhanh bay đến trên không thời điểm liền đã phát động công kích trong lúc nhất thời đại lượng không gian phong nhận dây leo mũi tên thủy long toàn bộ đều hướng về l a n g tiên một mạch lao đến nhìn thấy ám dạ tinh linh tộc công kích sắc bén như thế l a n g tiên quyết định đã không còn bất kỳ lưu thủ tịch d i ệ t đạn đạo l a n g tiên hai tay nắm lại đối với phía trước công kích liền huy động đi ra lúc này một đạo tịch d i ệ t đạn đạo trực tiếp đem phía trước tất cả công kích đánh xuyên đồng thời còn sinh ra đại lượng sóng năng lượng hướng về xung quanh khuyết tán mà đi tịch diện đạn、đạo. nhìn thấy phía trước công kích bị đánh tan l a n g thiên lại một lần phát động công kích giống nhau lại một đạo tịch d i ệ t đạn đạo từ l a n g thiên trên nắm tay bay ra về sau rơi trên mặt đất nháy mắt lấy tịch d i ệ t đạn đạo rơi xuống địa phương làm trung tâm từng đạo c u ầ n bạo vô cùng sóng năng lượng hướng về xung quanh bắt đầu càn quét thế nhưng bọn họ có khả năng nhìn ra lăng thiên thực lực bình thường ám dạ tinh linh tiến lên công kích quả thực chính là chịu chết ám dạ tinh linh tộc thành viên số lượng bản thân liền không phải là rất nhiều chỉ có mấy chục ức nếu như bị lăng tiên dạng này tiếp tục đánh giết đây đối với bọn họ ám dạ tinh linh tộc đến nói không thể nghi ngờ sẽ tạo thành tổn thất thật lớn tại đông đảo ám dạ tinh linh lui lại đồng thời cũng có một chút tinh chủ cảnh ám dạ tinh linh bay ra lại lần nữa hướng về lăng tiên đánh tới ám dạ tinh linh vương mang đi ám dạ tinh linh tộc đại bộ phận cường giả nhưng vẫn là lưu lại một chút giữ nhà nếu là một cái cũng không lưu lại vậy một khi có cường giả đ ộ t kích ám giả tinh linh tộc có khả năng bị trọng thương p h â n tử tách rời đạn đối mặt đánh tới tinh chủ cảnh ám giả tinh linh l a n g thiên ngón tay thần tốc huy động t ừ n g đạo rất khó dùng mắt thường phát giác công kích bay ra phía trước nhất tinh chủ cảnh cường giả căn bản không thể cảm giác được p h â n tử tách rời đạn không cẩn thận liền trúng chiêu thân thể bọn hắn thân thể không có dấu hiệu nào hướng về mặt đất rơi xuống mà đi không đợi rơi đến mặt đất thân thể liền hóa thành hư vô biến mất không còn chút tung tích thấy cảnh này đông đảo hướng về lăng thiên đánh tới ám giả tinh linh trực tiếp cực kỳ hoảng sợ nháy mắt ngừng lại thân thể thần tốc lui lại. nếu như bọn họ đồng bạn chỉ là đơn thuần chết trận bọn họ cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy thế gian này cường giả vô số bọn họ bị cường giả giết chết không tính là cái gì có thể là bọn họ căn bản không có phát hiện l a n g thiên bất luận cái gì công kích liền có đồng bạn tử vong mọi người luôn là đối không biết tràn đầy hoảng hốt l a n g thiên cũng mặc kệ bọn họ đang suy nghĩ cái gì tiếp tục hướng phía trước phương bay đi hắn mặc dù không có lại tiếp tục phát động công kích thế nhưng hai tay đã tại tụ lực chỉ cần hắn nguyện ý một giây sau liền có vô số công kích từ trong tay của hắn bay ra c á c đêm tối đại trận lúc này có một cái ám dạ tinh linh lớn tiếng hô nghe nói như thế xung quanh không ngừng mà bay ra từng đạo ám dạ tinh linh thân ảnh theo những n à y thân ảnh càng ngày càng nhiều bọn họ lẫn nhau ở giữa giống như là một cái lưới lớn đồng dạng vậy mà tạo thành liên hệ đặc thù nào đó toàn bộ bầu trời bởi vì bọn họ tồn tại thay đổi đến ảm đạm xuống theo thời gian trôi qua lang thiên không g i a n xung quanh tia sáng càng ngày càng ảm đạm đương nhiên trừ tia sáng bên ngoài lang thiên còn cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại áp lực rơi xuống thật giống như hắn đột nhiên từ không khí bên trong rơi vào đến trong nước lập tức tốc độ phi hành của hắn giảm mạnh chương bảy trăm mười bốn bị tu la để mắt tới chương bảy trăm mười bốn Vị trong u la đ lúc nhất thời vô số dầm dạp chẳng chị phần tử tách rời đạn liền hướng về xung quanh khuếch tán mà đi mọi việc đều thuận lợi phần tử tách rời đạn đi tới tạo thành đại trận ám dạ tinh linh trước mặt lúc cũng không có đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương tại trước mặt của bọn nó thật giống như có một đạo bình chướng vô hình đem phần tử tách rời đạn ngăn cách xuống từng đạo nhỏ bé ba động vừa vặn xuất hiện nhưng trong chớp mắt lại biến mất thật giống như cái gì cũng không có phát sinh hàng tinh pháo điện tử nhìn thấy phần tử tách rời đạn không đạt hiệu quả lang thiên lập tức đổi những phương thức công kích một đạo vài trăm mét thô năng lượng trụ hướng về đông đảo ám dạ tinh linh mà đi mắt thấy liền muốn rơi vào đông đảo ám dạ tinh linh trên thân ngay lúc này năng lượng trụ phía trước xuất hiện một đạo truyền tống môn năng lượng trụ tiến vào truyền tống môn về sau ngáy mắt liền biến mất liền tại đông đảo ám dạ tinh linh buồn một thời điểm trong lòng suy đoán vì cái gì năng lượng trụ biến mất thời điểm tại đêm tối đại trận bên ngoài xuất hiện một cái truyền tống môn nguyên bản biến mất năng lượng trụ từ truyền tống môn bên trong bay ra rơi vào đêm tối phía trên đại trận lăng thiên ý nghĩ cũng rất đơn giản tất nhiên bên trong công kích không cách nào đối đêm tối đại trận tạo thành phá hư như vậy hắn liền thử xem có thể hay không từ bên ngoài đối nó tạo thành phá hư vê anh hãng tinh pháo điện từ rơi vào đêm tối phía trên đại trận thời điểm lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vàng âm thanh toàn bộ đêm tối đại trận hung hăng chấn động một cái mỗi một cái tạo thành trận pháp ám dạ tinh linh đều cảm giác được thân thể bên trong năng lượng đối với bọn họ thân thể tạo thành sự đà kích không、nhỏ. thế nhưng rất nhanh bọn họ liền giữ vững thân thể lăng thiên cũng không có đình chỉ chuyển vận năng lượng hàng tinh pháo điện t ừ công kích không ngừng mà rơi xuống chỉ là rất đáng tiếc lăng thiên mặc dù có thể vô hạn hỏa lực thế nhưng hàng tinh pháo điện t ừ công kích còn chưa đủ cường đại không cách nào đánh nát đêm tối đại trận chờ đông đảo ám dạ tinh linh giữ vững thân thể về sau hàng tinh pháo điện t ừ không cách nào đối đêm tối đại trận tạo thành bất kỳ phá hư ta có m ộ t h ạ n nhìn thấy hàng tinh pháo điện tử không dùng được lăng thiên chỉ có thể tiếp tục phát động công kích cái này một kích là hắn có khả năng phát ra cường đại nhất một kích nếu như ngay cả cái này một kích đều không thể đạt hiệ vậy hắn coi như thật hết biện pháp chỉ thấy lăng thiên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc to lớn vô cùng tinh tế chiến hạm cái này tinh tế chiến hạm phía trên tản ra một loại dọa người khí tức để người cảm thấy nhỏ bé vô cùng đông đảo ám dạ tinh linh rõ ràng cảm giác được tại tinh tế chiến hạm xuất hiện trong nháy mắt đó trong cơ thể của bọn họ tinh lực liền vận chuyển tốc độ đều thay đổi chậm không ít đây rốt cuộc là cái gì vì sao kinh khủng như vậy đông đảo ám dạ tinh linh nhìn xem to lớn vô cùng tinh tế chiến hạm một mặt khiếp sợ hiện tại ám dạ tinh linh tộc cường giả không tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là sử dụng trận pháp vây k h ố n lăng thiên hắn tin tưởng không bao lâu bọn họ vương liền sẽ trở về một hạm l a n g tiên theo l a n g tiên một tiếng quát nhẹ tinh tế chiến hạm b ộ c phát ra một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức khủng bố sau đó hướng về đông đảo ám dạ tinh linh và chạm tới đối mặt hướng về chính mình mà đến quái vật khổng lồ đứng n g i chịu xào những cái kia ám dạ tinh linh từng cái cực kỳ hoảng sợ bọn họ không biết đêm tối đại trận có thể ngăn trở hay không tinh tế chiến hạm x u n g kích vạn nhất ngăn không được bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ có một ít tương đối lo lắng ám dạ tinh linh trong lòng manh động thái ý bọn họ rất muốn xoay người chạy dạng này liền sẽ không đón đỡ tinh tế chiến hạm có thể, là bọn họ có thể cũng rõ ràng. một khi bọn họ xoay người chạy lời nói đêm tối đại trận sẽ xuất hiện lỗ thủng đến lúc đó đêm tối đại trận tất nhiên sẽ bị phá vỡ tất cả ám dạ tinh linh b ộ c phát tất cả tinh lực bất luận cái gì ám dạ tinh linh tuyệt không s a u khi cho phép lui người tối lui giết không tha lúc này ám dạ tinh linh một cái người lãnh đạo lớn tiếng nói nghe nói như thế nguyên bản manh động phải ý ám dạ tinh linh vội vàng ổn định tâm thần chuyện cho tới bây giờ một khi lui lại bọn họ khẳng định sẽ bị xử lý không lui lại lời nói còn có nhất định tỷ lệ sống sót dù sao lang thiên thật đúng là không nhất định có khả năng đánh tan đêm tối đại trận cuối cùng tại đông đảo ám dạ tinh linh lòng thấp t h ỏ m bất an tình cảm b ê n d ư ớ i tinh t ế chiến hạm hung hăng đâm vào đêm tối phía trên đại trận theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên đêm tối đại trận bên trong sinh ra một cỗ cực kỳ cường đại phong bạo cỗ gió lốc này trực tiếp càn quét đêm tối đại trận tất cả không gian bao gồm lăng thiên ở bên trong phúc cứ việc lăng thiên ngay lập tức mở ra đảng ly tử thuẫn nhưng vẫn là bị cỗ này cường đại phong bạo cho đả thương đảng ly tử thuẫn đối mặt dạng này phong bạo yếu ớt liền như là trang giấy đồng dạng phun ra một ngụ máu tươi lăng thiên sắc mặt tái n h u t vô cùng không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại bị trọng thương. bất quá đáng giá vui vẻ chính là đêm tối đại trận cũng tại dưới một kích này phá vỡ đông đảo ám dạ tinh linh liền như là hạt mưa đồng dạng hướng về xung quanh bay đi bọn họ ngược lại là không có giống lăng thiên dạng này trực tiếp miệng phun máu tươi thế nhưng từng cái trong cơ thể khí huyết quần quận rất khó chịu bãi bay các vị lăng thiên chống đỡ thụ thương thân thể liền hướng về nơi xa bay đi thừa dịp những ngày ám dạ tinh linh khí huyết quần quận hiện tại là rời đi thời cơ tốt nhất chỉ cần không có người công kích hắn hắn đ a n điền bên trong sinh mệnh tri thụ mầm non sẽ tại thời gian rất ngắn bên trong đem thương thế của hắn chữa trị hoàn thành nhưng mà l i ê n tại lang thiên cho rằng lần này không có cái gì có khả năng ngăn cản hắn đối với mình từ hướng về kết quả không nghĩ tới hắn vừa vặn bay về phía trước một khoảng cách về sau một đạo có khả năng chém sao khai thiên phong nhận hướng về hắn rơi xuống hắn căn bản sắp không còn kịp rồi tránh né vội v a n g bên trong hắn một bên đánh ra một đạo hàng t i n h pháo điện tử vừa lái mở đ ằ n g l y tử tuẫn h vơi anh phúc lại một lần lang thiên bay ra ngoài thương thế trên người lại tăng lên hắn mở ra đại đạo chi nhắm nhìn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai vừa rồi đánh lên hắn cái này không nhìn không sao xem xét cực kỳ hoảng sợ bởi vì công kích hắn người cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong ám dạ tinh linh mà là tu la tu la không phải tại cùng vị vi ẩn đại chiến sao làm sao sẽ công kích mình đây là lăng thiên ý niệm đầu tiên rất nhanh hắn liền hiểu nguyên nhân bởi vì vị vi ẩn đã bị tu la cho c h é m giết vì vi ẩn cho dù tìm được tinh linh nữ thần g i ả n g i cũng không phải tu la đối thủ mặc dù kiên trì một đoạn thời gian thế nhưng nàng tứ cố vô thân cuối cùng thân tử đạo tiêu nói thật vì vi ẩn chết trận lăng thiên không có chút nào ngoài ý muốn chỉ là hắn không có nghĩ tới là tu la tại đánh giết vị ẩn về sau vậy mà lại để mắt tới chính mình chẳng lẽ là chính mình cầm sinh mệnh chi thụ hạt giống nguyên nhân cũng không phải nói rơi xuống là tu la về sau liền không có ý thức sao vì sao lại để mắt tới hanna chương bảy trăm m ư ơ i năm tu la tập sát chương bảy trăm m ư ơ i năm tu la tập sát cứ việc lăng thiên ngay lập tức liền phát động phản kích cũng chống lên đẳng ly tử thuẫn thế nhưng tu la phía trước liền so lăng thiên cao hơn hai cái đại cảnh giới về sau hóa thân tu la về sau thực lực càng là tăng vọt liền nửa bước tinh h ả i cảnh vị vị ấn đều có thể đánh giết đối phó lăng thiên càng là dễ như trở bàn tay lăng thiên có khả năng nhìn thấy hướng về chính mình mà đến đạo này công kích cũng không tính tu la một kích toàn lực chỉ là liền xem như dạng này hắn cũng ngăn cản không nổi dầm dầm dầm liên tiếp va chạm văng lên lang thiên thân thể hung hăng rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời lang thiên cảm giác được thân thể của mình phản phất chia năm xẻ bảy đồng dạng trên thân xương chặt đứt không biết bao nhiêu căn hắn rất muốn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại nghỉ ngơi thế nhưng hắn biết tuyệt đối không thể đóng lại một khi đóng lại sợ rằng liền rốt cuộc không đứng dậy nổi cắn răng lang thiên cố nén trên thân thể kịch liệt đau nhức hướng lên bầu trời bay đi thân thể của hắn vừa vặn rời đi liền có một đạo công kích rơi vào hắn nằm địa phương nếu là hắn chậm tất nhiên sẽ bị những n à y công kích đánh trúng bay đến giữa không trung về sau lăng thiên thần tốc phân hóa ra lấy ngàn mà tính phân thân mấy ngàn nói phân thân từ khác nhau phương hướng hướng về xung quanh vội và đi lăng thiên làm như vậy tự nhiên không phải là vì ngăn cản tu la mà là vì cho chính mình tranh thủ một chút thời gian hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình đang liền bên trong sinh mệnh chi thụ tỏa ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực tại nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn không chút nào khoa trường mỗi qua một giây đồng hồ thân thể của hắn liền chuyển biến tốt đẹp một điểm chỉ cần lợi dụng phân thân kéo thêm ở tu la một hồi hắn hy vọng còn sống càng lớn hơn một điểm có câu nói têu nhà rột còn gặp mưa liền tại l ă n g thiên lợi dụng phân thân chuẩn bị cùng tu la chu toàn thời điểm đột nhiên hấp huyết quỷ nữ hoàng cùng với ám giả tinh linh tộc đông đảo cường giả toàn bộ đều đánh tới hấp huyết quỷ nữ hoàng phía trước bị ám giả tinh linh tộc tiểu đội mười người vây công mặc dù phản sát một nửa thế nhưng nàng phát hiện chính mình tiêu hao rất lớn lại tiếp tục như vậy nàng nói tổn thương sợ rằng liền muốn tái phát cho nên nàng manh động rời đi ý nghĩ tại nàng có ý nghĩ này thời điểm ám g i tinh linh tộc mấy vị thành viên gắt gao cắn nàng dựa theo ám g i tinh linh tộc thành viên thuyết pháp hấp huyết quỷ nữ hoàng đánh giết bọn họ như vậy nhiều thành viên còn muốn tù vì vậy những cái kia vây công hấp huyết quỷ nữ hoàng ám dạ tinh linh tiểu đội không vẹn vẹn chết cắn nàng còn cứ gọi chi viện mấy phút về sau hấp huyết quỷ nữ hoàng bị trên trăm vị ám dạ tinh linh vây công trong đó bao gồm tinh vực cảnh cựu trọng cường giả nếu quả thật liều lĩnh hậu quả hấp huyết quỷ nữ hoàng đối với nhiều cường giả như vậy ngược lại là cũng không sợ có thể là nàng nói tổn thương quá nghiêm trọng không thể liều mạng một khi liều mạng cuối cùng nàng đều sẽ trọng thương cho nên vì rời đi nàng tính toán đục nước béo cỏ đem vây công nàng ám dạ tinh linh dẫn tới tu la trước mặt đến mức ám dạ tinh linh tộc những cái kia thực lực cường đại ám dạ tinh linh bọn họ nhìn thấy tu la hướng về lăng thiên mà đi mà lăng thiên xung quanh tất cả đều là bọn họ ám dạ tinh linh tộc thành viên vừa rồi tu la công kích lăng thiên thời điểm liền đã đánh giết bọn họ không ít thành viên đánh giết tu la cuối cùng ám dạ tinh linh vương ra lệnh mặc dù tu la là bọn họ ám dạ tinh linh tộc thành viên thế nhưng tu la không thể nghịch hiện tại tu la đối với bọn họ để nói chính là đ ị c h nhân đây là tại bọn họ ám dạ tinh linh tộc địa bàn bên trên chờ tu la đánh giết lăng thiên như vậy tiếp xuống liền sẽ bắt đầu đổ sắt bọn họ ám dạ tinh linh tộc thành viên cho nên đối với tu la càng sớm giải quyết càng tốt vì vậy đông đảo ám dạ tinh linh liền liên thủ đối tu la phát động công kích đối mặt mọi người vây công tu la không sợ chút nào không có lý trí hắn căn bản không biết hoảng hốt là vật gì chỉ thấy thân hình hắn loại lên vô số phong nhận liền hướng về xung quanh tàn phá bừa bãi mà đi xung quanh khoảng cách tương đối gần một chút ám dạ tinh linh bị những n à y phong nhận xuyên thủng thân thể trong lúc nhất thời không gian xung quanh bên trong huyết khí bao phủ tu la miệng há ra vô số huyết khí liền hội tụ vào một chỗ tràn vào thân thể của hắn bên trong cùng lúc đó tu la khí tức trên thân càng thêm cường đại xem như tu la là có thể thông qua giết chóc hấp thụ người khác huyết khí không ngừng mà tăng cường thực lực đổi một câu nói tạo thành giết chóc càng nhiều tu la thực lực càng mạnh đây cũng là vì cái gì đại thiên thế giới sinh linh sẽ đem tu la trở thành là cùng c h u n g định nhân đồng dạng cũng là phát hiện tu la ngay lập tức liền sẽ nghĩ hết biện pháp đem chém giết nguyên nhân tất cả tinh chủ cảnh phía dưới ám dạ tinh linh toàn bộ lui lại mười và dặm tinh chủ cảnh trở lên ám dạ tinh linh kết đêm tối đ ạ i trận ám dạ tinh linh vương lớn tiếng hô theo hắn một tiếng này mệnh lệnh vang lên đông đảo tinh chủ cảnh trở lên ám dạ tinh linh vương lớn tiếng từng hắn một tiếng này h lệnh v a ê n đông đảo t h c n h trở l ám dạ t i linh lập tức hành đ n g từng cái g u ấ ệ n ở t tạo thành một một cái phong nhận phóng lên t ậ n trời phong nhận mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về đông đảo ám dạ tinh linh chém qua cái này một kích mặc dù không thể chém giết bất luận cái gì ám dạ tinh linh nhưng lại đem tối bọn họ ngay tại ngưng tụ trận pháp làm hỏng thật mạnh thấy cảnh này đông đảo ám dạ tinh linh trong lòng đồng thời nói bọn họ phía trước chỉ là nhìn thấy tu la cùng vị vị ẩn tại chiến đấu không đủ để hoàn toàn nhìn ra tu la đến tột cùng mạnh bao nhiêu hiện tại song phương giao thủ một cái bọn họ đối với tu la cường đại nháy mắt thấm sâu trong người Phốc, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang t i ê n vang rất nhiều ám dạ tinh linh trực tiếp bay ngược ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi đối với bay ra ngoài ám dạ tinh linh tu la cũng không để ý tới thân hình hắn loại lên tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n đi tới lăng thiên trước mặt hắn huy động trong tay mà phát trượng bầu trời bên trong một đạo dọa người vòi rồng chống rông xuất hiện trực tiếp hướng về lăng thiên rơi rụng xuống cái này nếu là rơi vào lăng thiên trên thân tuyệt đối sẽ đem lăng thiên triệt để xé nát ta có một hạng lăng thiên bất đắc dĩ đành phải sử dụng ra công kích cường đại nhất một chiếc tinh tế chiến hạm hướng về rơi xuống vòi rồng đụng tới tại song phương tiếp xúc nháy mắt hắn tinh tế chiến hạm liền bị phá hủy phúc cái này để lăng thiên một giây sau liền p h u n ra một ngụm máu tươi nguyên bản liền thương thế còn chưa có khỏi hẳn hắn thương thế lại tăng lên mà hạ xuống đến vòi rồng dư thế không giảm tiếp tục hướng về lăng thiên rơi xuống lăng thiên lúc này muốn phản kích đã không kịp hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vòi rồng hướng về chính mình rơi xuống mạng ta xong rồi lăng thiên trong lòng yên lặng nói trong n g á y mắt này trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh có tại lam tinh hình ảnh có tại tiểu thế giới hình ảnh cũng có tại tinh không mộ địa hình、ảnh. sớm biết vừa xuất hiện tại đại thiên thế giới liền bị giết chết còn không bằng nhiều cùng độc tâm ở một thời gian ngắn ư ơ nếu g Mộng Trương Mộng Tâm Mội, Tâm Mội. Độc n Ly, Ly, Độc tâm 14 Sư ở, 716, Ly, độc tâm 14 Sư nếu như lăng thiên có khả năng cầu một điểm tại tinh không mộ địa nghỉ ngơi ba ngàn năm lại xông sáo đại thiên thế giới lời nói thời điểm đó hắn liền nắm giữ sao đế cảnh thực lực đến lúc đó thần linh không ra hắn liền có thể xưng vô địch chỉ tiếc hắn không có cái kêu k i ê n nhẫn cầu bên trên ba ngàn năm liền tại vòi rồng sắp rơi vào lăng thiên trên thân lúc đột nhiên không gian xung quanh phản phật t i ê n tính lại rơi xuống vòi rồng đình chỉ không khí bên trong lưu động lá cây cũng đình chỉ tung bay đang không ngừng lui lại ám dạ tinh linh bước chân cũng ngừng lại tất cả những thứ này giống như là bọn họ vị trí vùng không gian này nháy mắt lâm vào thời gian đình chỉ bất quá lăng thiên rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải thời gian đình chỉ bởi vì lăng thiên có khả năng rõ ràng cảm giác được ý thức của mình còn tại nếu quả thật chính là thời gian đình chỉ theo lý mà nói hắn sẽ không có bất kỳ ý thức cho dù có người cho hắn hai cái bạc thai hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì một giây sau lăng thiên đột nhiên cảm giác được trước mặt mình tình cảnh toàn bộ đều phát sinh biến hóa trước mắt của hắn k hắn, qua hắn quay đầu về sau phát hiện người nói chuyện là hắn mới vừa ở vào ngũ lúc cùng túc xá huynh đệ lăng tiên h quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh phát hiện hắn hiện tại vị trí cái ký túc xá này chính là hắn vừa vạn nhập ngũ thời gian xưng ký túc xá hắn đi theo chiến hữu đi tới bên ngoài phát hiện rất nhiều quen thuộc người toàn thể đều có phụ trọng năm km một cái để lang thiên cực kỳ thanh âm quen thuộc vang lên đây là bọn họ tân binh đại đội đại đội trưởng rất nhanh lang thiên liền theo đại bộ đội thần tốc huấn luyện giã ngoại đến tột cùng cái gì mới là thật lang thiên trong lòng yên lặng nói lúc này nội tâm hắn bên trong có hoài nghi hắn tại đại thiên thế giới kinh lịch tất cả đến cùng là thật hay không vẫn là nói phía trước kinh lịch tất cả đều chỉ bất quá là hắn một giấc ngộng mộ. lang thiên một bên chạy một bên tự hỏi chuyện này nhanh nhanh nhanh nhanh lên nữa cửa ra vào bán kem que lão phu nhân đều so các ngươi nhanh thanh âm quen thuộc lại tại lang thiên bên thai vang lên nghe tới tiếng nói quen thuộc này lúc lăng thiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngay sau đó hắn ngừng lại xoay người nhìn về phía chính mình tân binh đại đội đại đội trưởng lộ ra một cái cực kỳ mỉm cười rực rỡ cái k i a binh ngươi dừng lại làm cái gì lúc này tân binh đại đội đại đội trưởng đi tới lăng thiên trước mặt quát trần l i ê n có khả năng lại lần nữa nhìn thấy ngươi ta thật rất vui vẻ lăng thiên xoay người nhìn trước mặt trần l i ê n cười nói theo hắn câu nói này xuất hiện trước mặt hắn tất cả tình cảnh đều thay đổi đến mở đi hắn quen thuộc trần liền cũng như bọ xả phòng bên trong nhân vật nháy mắt biến mất làm lăng thiên lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện rơi xuống vòi rồng hàng ước cám dạ tinh linh toàn bộ đều lại xuất hiện tại trước mặt hắn có một ít trải qua sự tình không thể nào là giả n a mơ m sẽ không chân thật như vậy người giám phá giải ta huyễn thuật ngay lúc này một cái băng lanh âm thanh ở bên thai của hắn vang lên ngay sau đó l a n g t i ê n trước mặt xuất hiện một cái vóc người tinh tế khuôn mặt thanh tú nữ tử nàng ánh mắt nhìn qua đặc biệt mê ly trên mặt không có tình cám chút nào l a n g t i ê n nhìn thấy nữ tử này thời điểm ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc trước mặt hắn xuất hiện nữ tử này không tính là loại tia tuyệt thế đại mỹ nữ nhưng lại để lăng t i ê n ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ trước mặt hắn nữ tử nhìn thấy lăng thiên nhìn trừng trừng chính mình giơ tay lên đối với lăng thiên liền chuẩn bị phát động công kích ngay lúc này lăng thiên nói chuyện mộng ly sư muội không cần thiết động thủ lăng thiên thản nhiên nói nghe nói như thế đều đã giơ tay lên nữ tử vội vàng dừng lại động tác trong tay có chút kinh ngạc nhìn xem lăng thiên n g ư ờ i là ai làm sao ngươi biết thân phận của ta ngươi vì cái gì gọi ta sư muội ta có thể không quen biết ngươi được xưng là mộng ly nữ tử nhìn xem lăng thiên gọn gàng r ứ t khoát mà hỏi ta cùng độc tâm là hảo huynh đệ ngươi là độc tâm sư muội kia dĩ nhiên cũng là sư muội của ta l ngươi t là độc tâm sư huynh hảo huynh đệ không có khả năng ta chưa từng có nghe độc tâm sư huynh nói qua hắn có cái gì tốt huynh đệ ngươi lường tưởng rằng biết được thân phận của ta liền có thể giả mạo độc tâm sư huynh hảo huynh đệ ngươi dám phá giải ta huyết thuật ta muốn để ngươi kinh lịch vô số tuyệt vọng tại tuyệt vọng bên trong đau đến không muốn sống mẫu ly dùng một loại khẳng định ngữ khí nói nói xong nàng lại chuẩn bị độc thủ không nói được đệ tử mỗi người đều có một kỵ mậu ly cấm kỵ người khác tính toán nhìn thấu nàng h u y ế thuật t một khi xúc phạm hắn liền sẽ lợi dụng huyết cảnh làm cho đối phương sống không bằng chết kinh lịch vô số thống khổ cùng tuyệt vọng cuối cùng tinh thần sụp đổ mất phương hướng bản thân tiểu mậu ly cười hì hì linh động đáng yêu chọc người mê hoặc b á t cơ linh dấu trí tuệ một đường làm bạn vui vô cực nhìn thấy mậu ly bộ dạng lang thiên vội và nói hắn lời này mới ra mậu ly dừng động tắt lại làm sao ngươi biết câu nói này mậu ly hỏi tự nhiên là độc tâm nói cho ta biết ta đều nói ta cùng độc tâm là hào huynh đệ ta hỏi ngươi ngươi sở dĩ hỏi một chút nàng đem hàn ngọc giấu ở chỗ nào lăng thiên nói xong chỉ chỉ cách hắn không xa hấp huyết quỷ nữ hoàng tiếng nói của hắn vừa ra ngậm ly bàn tay đối với hấp huyết quỷ nữ hoàng vị trí một chảo thân thể của đối phương liền không bị khống chế bay đến trước mặt nàng chỉ là lúc này hấp huyết quỷ nữ hoàng ánh mắt ngốc trệ giống một bộ cái sắc không hồn đồng dạng mậu ly đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng tại hấp huyết quỷ nữ hoàng trên trán điểm một cái nháy mắt nguyên bản ánh mắt mê ly hấp huyết quỷ nữ hoàng liền khôi phục thanh minh hấp huyết quỷ nữ hoàng mặc dù còn không có hoàn toàn làm rõ ràng tình hình thế nhưng nàng bản năng nói cho nàng trước mặt nữ nhân này tương đối nguy hiểm vì vậy nàng lập tức đối với mậu ly phát động công kích nhưng mà đối mặt nàng công kích mậu ly liền như là quạt con dồi đồng dạng đem công kích của nàng đánh nát đừng ních lại cử động đánh chết người mậu ly thản nhiên nói nàng nói rất nhẹ nhàng thế nhưng n g h e tại hấp huyết quỷ nữ hoàng trong lỗ thai liền như là một đạo kinh lôi đồng dạng để nàng đầu váng mắt hoa lỗ thai thanh minh chương bảy trăm mười bảy mậu ly phương án giải quyết chương bảy trăm mười bảy mậu ly phương án giải quyết sao đế cảnh c ư ờ n g giả sau một lát hấp huyết quỷ nữ hoàng khôi phục lại sau đó khó có thể tin nói mặc dù mậu ly khí tức chỉ tiết lộ một kia thế nhưng hấp huyết quỷ nữ hoàng đã từng cũng là sao đế cảnh c ư ờ n g giả cho nên rất nhanh liền đoán được thực lực của nàng nàng không biết vì cái gì sao đế cảnh cương giả sẽ tìm tới nàng tiếp xuống ta hỏi ngươi trả lời nếu là nói dối ngươi chết minh bạch mậu ly nói Luôn ngữ của nàng của rất đừng ơ n giản, nhưng cùng ràng. cảnh cường giả, hấp huyết quỷ nữ hoàng rất rõ ràng, chính mình không có chút nào phần thắng. giả, biểu Đối thế tứ đạt mặt huyết rất chút hấp đế ý sau đ vô có rõ rõ quỷ nói nàng bây giờ trên thân có đạo tổn thương chỉ có thể phát huy ra tinh vực cảnh cựu trọng thực lực liền xem như thời kỳ toàn thị nàng h n cũng chưa chắc chính là mậu ly đối thủ rơi vào đường cùng nàng đành phải nhẹ gật đầu đại thiên thế giới cường giả vi tôn hấp huyết quỷ nữ hoàng không muốn chết đối mặt mậu ly hỏi thăm chỉ có thể phối hợp ngươi đoạt hắn một chi tiêu ngọc mậu ly nhìn xem hấp huyết quỷ nữ hoàng hỏi là đối mặt mậu ly hỏi thăm hấp huyết quỷ nữ hoàng không dám nói dối nàng rất rõ ràng muốn tại cường giả trước mặt nói dối cơ hồ là không có khả năng đồ vật đây nghe đến mậu ly nói như vậy hấp huyết quỷ nữ hoàng lật bàn tay một cái lấy ra một chi tiêu ngọc nhìn thấy tiêu ngọc n đ á y mắt mậu ly ngón tay khé động tiêu ngọc liền không bị khống chế từ hấp huyết quỷ nữ hoàng trong tay bay ra bị nàng nắm ở trong tay thật là hàn g ngọc mậu ly ngữ khí bên trong chăn đầy khó có thể tin cái này tiêu ngọc có thể là sư phụ nàng bà bối đối nó cực kỳ quý trọng thường xuyên lấy ra thưởng thức không nghĩ tới sẽ tại lăng thiên trong tay hàn ngọc làm sao sẽ trong tay ngươi mậu ly quay đầu nhìn xem lăng thiên hỏi nàng cũng không tin tưởng mình sư phụ sẽ xảy ra chuyện sư phụ của mình tại đại tiên h thế giới mặc dù không dám nói vô địch thế nhưng muốn giết chết sư phụ của mình tuyệt đối không thể tự nhiên là nói không chừng đại sư đưa cho ta ta phía trước đã cho ngươi nói qua ta cùng độc tâm là hảo huynh đệ mấy tháng trước ta tại tinh không mộ địa sinh sống mấy tháng trước khi đi nói không chừng đại sư đem cái này tiêu ngọc đưa cho ta lăng thiên như thật nói sư phụ vì cái gì muốn đem hàn ngọc đưa cho ngươi n g c ly thực tế không hiểu cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không phải rất rõ ràng nói không chừng đại sư đem hàn ngọc đưa cho ta về sau chỉ nói là Ta nếu l à cảm thấy có thấy s i n h mệnh n g u y hiểm, liền thiên nó.、Tại、nhất định phạm bên trong, nếu là có đệ tử của hắn tồn nhiên Tại tử tại, tất vi phạm đệ Lăng đến. là có của trước sẽ dựa theo nói không chừng đại sư thuyết p h á p nói nghe nói như thế mộng ly không nói gì thế nhưng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lăng thiên hình như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng chỉ là nàng tỉ mỉ nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện lăng thiên có bất kỳ không giống bình thường địa phương người rốt cuộc là ai cuối cùng mộng ly nhịn không được hỏi nếu như lăng thiên thật là một người bình thường sư phụ nàng tuyệt đối sẽ không đem hàn ngọc đưa cho hắn đừng nói hắn cùng động tâm chỉ là hào huynh đệ liền tính hắn là động tâm sư phụ nàng cũng sẽ không đem hàn ngọc đưa tiễn cho nên nàng có thể khẳng định l a n g thiên tuyệt đối có không tầm thường địa phương ta gọi l a n g thiên chỉ là cái người bình thường l a n g thiên thản nhiên nói đối với nàng lời này ngọc ly tự nhiên là không tin bất quá nàng cũng không tiếp tục truy hỏi có một số việc có lẽ liền l a n g thiên chính mình cũng không biết phải trở về hỏi một chút sư phụ nàng về sau mới có thể biết tất nhiên sư phụ đem hàn ngọc đưa cho ngươi vậy ngươi nhưng muốn đem giữ thì kỹ nếu là lại mất đi hoặc là bị người đ ọ đi hậu quả rất nghiêm trọng mộng ly nói xong đưa trong tay tiêu ngọc đưa cho lăng thiên nói đa tạ mộng m ly sư muội lăng thiên vội và nói dừng lại vô luận ngươi cùng đ ộ c tâm sư huynh quan hệ tốt bao nhiêu hắn là hắn ta là ta ngươi không phải sư phụ ta đệ tử không có tư cách gọi ta sư muội đương nhiên ngươi cũng không có cần phải gọi ta tiền bối ngươi về sau trực tiếp xưng hô ta mộng ly mộng ly nhìn xem lăng thiên nói tốt lăng thiên cũng không có cưỡng cầu hắn vừa rồi kêu đối phương mộng ly sư muội cũng chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không nhờ vào đó rút ngắn một cái quan hệ dù sao đối phương có thể là sao đế cảnh cường giả ta vừa rồi nhìn thấy bọn họ hình như muốn giết n g ư ơ i cần ta giúp ngươi giải quyết một cái sao m ộ n g ly nhìn xem l a n g thiên hỏi cần vậy ta lại lần nữa đ a tạm l a n g thiên vội và nói g n hắn có thể quá cần bằng không đối mặt to lớn như thế cẩn giả hắn cũng không biết phải làm thế nào ứng đối chờ giải quyết nơi này phiền phức về sau ngươi tính toán tiến về chỗ nào m ộ n g ly đột nhiên hỏi một cái cùng vừa rồi không quan hệ chút nào vấn đề ta tính toán tiến về nhân tộc tinh vực l a n g thiên mặc dù không biết mậu ly vì cái gì muốn hỏi cái này nhưng vẫn là nói lời nói thật、Tốt. vậy ta cái này liền đưa ngươi đi mậu ly nói xong một cái lắc mình đi tới lăng thiên trước mặt bắt lấy hắn cổ áo một giây sau nàng trực tiếp đem lăng thiên giống ném đ ố n g cắt đồng dạng ném ra ngoài lăng thiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ lăng thiên phát hiện hắn tốc độ phi hành so với chính hắn nhanh trọn vẹn gấp trăm lần có dư chủ yếu nhất là thân thể của hắn tầng ngoài có một đạo cường đại vòng phòng hộ bảo hộ lấy hắn không bị thương tổn nhìn thấy lăng thiên biến mất tại ám dạ xâm lâm về sau mậu ly ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng lâu như vậy không có trở về đều tới đây vừa vặn trở về thăm sư phụ một chút cùng độc tâm sư minh mộng ly nói xong thân hình nói lên liền rời đi tại nàng rời đi nháy mắt tu la thân thể nháy mắt bạo tạc hóa thành một đoàn cho tàn mà những cái kia nguyên bản bị dừng lại ám dạ tinh linh cùng với hấp huyết quỷ nữ hoàng thân thể toàn bộ đều có thể nhúc đ í c h trước mặt mọi người nhiều ám dạ tinh linh lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất tu la đã chết đa tạ tiền bối bọn họ vội vàng hành lễ nói bọn họ vừa rồi mặc dù thân thể không thể động đậy thế nhưng đối với mộng ly đến vẫn là biết cứ việc mộng ly đã rời đi thế nhưng đối với cường giản nên có tôn kính là không thể thiếu sau đó đông đảo ám dạ tinh linh đem ánh mắt nhìn về phía hấp huyết quỷ nữ hoàng vô luận hấp huyết quỷ nữ hoàng đi tới bọn họ ám dạ xâm lâm mục đích là cái gì thế nhưng có một chút là có thể khẳng định không có lòng tốt đã như vậy vậy liền giết nàng cảm nhận được đông đảo ám dạ tinh linh trên thân sắc cơ hấp huyết quỷ nữ hoàng không có chút do dự nào đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hướng lên trời một bên bay đi lấy tốc độ của nàng ám dạ tinh linh tộc thành viên thật đúng là không nhất định có thể đưa nàng c ả lại lăng thiên không hề biết ám dạ tinh linh cùng hấp huyết quỷ nữ hoàng ở giữa sự t ì n h hắn lúc này thân thể không có cách nào trên phạm vi lớn động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình lấy một loại tốc độ khủng khiếp bay tới đằng trước mộng ly phía trước nói giúp hắn giải quyết đi phía trước hoàn cảnh khó khăn hắn lúc đầu cho rằng là đem hấp huyết quỷ nữ hoàng cùng ám dạ tinh linh giết chết không nghĩ tới là đem hắn ném ra ngoài chương bảy trăm mười tám bay về phía n h â n tộc địa bàn chương bảy trăm mười tám bay về phía n h â n tộc địa bàn không thể không nói m ộ n ly thật đúng là rất có cá tính. Nàng kia lành, lành cao ngạo g i á ấ m luôn là để người nhìn không t ấ u nàng ý nghĩ đang phi hành quá trình bên trong lăng thiên suy nghĩ quần c u ộ n không khỏi nghĩ đến nàng sử dụng loại này phương thức giải quyết hắn hoàn cảnh khó khăn nguyên nhân hắn phía trước nghe độc trong lòng tự đ ủ qua bọn họ bất tử tộc không thể tùy ý giết người đây là nói không chừng đại sư quyết định thiết luật tại bất tử tộc bên trong ai cũng không dám tùy tiện xúc phạm một khi tùy ý giết người liền sẽ nhận đến nói không chừng đại sư nghiêm khắc trừng phạt cụ thể nguyên nhân gì lăng thiên không hề rõ ràng độc tâm chưa nói qua đương nhiên giống ác linh tu la loại này t ạ ác sinh linh không tính ở bên trong cho nên mậm ly giút hắn giải quyết hoàn cảnh khó khăn phương thức chính là đem hắn ném ra b nhìn như vô tình nhưng cũng là tại quy tắc bên trong cho hắn một chút hy vọng sống lăng thiên cứ như vậy bị mộng ly xa xa ném đi trong hư không bay thật nhanh gào t h é t cương phong giống như vô số thanh lưới dao tốt tại thân thể của hắn mặt ngoài có một tầng mộng ly bày ra năng lượng thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một đám rậm rạp chẳng trị thiên thạch những cái kia thiên thạch hình thái khác nhau có chút nhỏ như nằm đấm trong hư không phiêu đãng có chút lại to lớn vô cùng tựa như một tòa nguy nga núi nhỏ thiên thạch mặt ngoài che kín cái hố cùng vết rách tản ra u lam lênh quang đây là thiên thạch vành đai hành tinh l a n g tiên đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì trong lòng yên lặng nói lập tức trên mặt của hắn lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ căn cứ hắn phía trước tại hấp huyết quỷ tộc được đến thông tin chỉ cần xuyên qua đầu này thiên thạch vành đai hành tinh liền đến nhân tộc địa bàn bên trên bất quá theo hắn biết đầu này thiên thạch vành đai hành tinh hung hiểm vô cùng cho dù là tinh hà cảnh người tu hành muốn xuyên qua nơi này đều sẽ cựu tử nhất sinh thiên thạch vành đai hành tinh bên trong thiên thạch vận động không có quy luật chút nào đụng vào nhau sinh ra cường đại lực t r ù n g kích đủ để đem người tu hành nháy mắt đánh cho bờ mịn hơn nữa còn có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết lực lượng nghe nói tại cái này mảnh vành đai hành tinh chỗ sâu còn ẩn nút thời kỳ thượng cổ cường đại hung thú một khi tỉnh lại xung quanh trăm vạn dặm đều đem rơi vào tai nạn mà lúc này hắn tốc độ phi hành không có chút nào chậm lại mắt thấy liền muốn đâm vào thiên thạch phía trên lăng tiên trong lòng thần trương vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực muốn dừng lại thế nhưng thân thể của hắn căn bản không nhận khống chế của hắn một cỗ lực lượng vô hình phản phất cầm cố lại hắn thân thể để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng về thiên thạch đụng tới hắn cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra cổ họng trên c h á n mồ hôi lạnh lửa ra hắn có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi thống khổ giáng lâm Và vang này, anh, ngay tai của than nhiên, bên hắn chuyển đến một tiếng to lớn nổ lúc đột một to âm dầm dầm dầm chỉ nghe liên tiếp nổ vang tiếng vang lên hắn phía trước tất cả thiên thạch đều bị đụng nát lăng thiên cảm giác chính mình phảng phất biến thành một cái sắc bén bảo kiếm tại thiên thạch vành đai hành tinh bên trong tùy ý đi xuyên ở trong quá trình này thân thể của hắn mặt ngoài mộng ly bày ra năng lượng đang bảo vệ hắn nếu không phải cái này bằng năng lượng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cứ như vậy lăng thiên một đường mạnh mẽ đ ớ m tới đụng nát vô số thiên thạch cũng không biết qua bao lâu cuối cùng hắn xuyên qua thiên thạch vành đai hành tinh bay về phía, phía trước một cái to lớn đại lục đại lục này so sánh với lăng thiên phía trước vị trí tiểu thế giới không biết to được bao nhiêu đại lục bên trên sông núi chập trùng mây mù l ậ lờ mơ hồ truyền đến các loại kỳ dị tiếng vang tràn đầy bất ngờ cùng thần bí cùng lúc đó tại viêm bắc nguyên một chỗ sơn mạch bên trong một đám trên người mặc màu xanh váy dài nữ tử đang bị một đám người vây công các nàng dáng người t h ứ c tha trong tay nắm chặt vũ khí trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng bất khuất vây công các nàng cầm đầu là một cái nhìn qua tướng mạo dữ tợn nam tử trên mặt của hắn có một đạo thật dài vết sẹo từ cái chán một mực kéo dài đến cái cằm khiến cả người hắn nhìn qua xấu xí vô cùng trong ánh mắt của hắn tràn đầy hung ác nham hiệm cùng tham lam để người không cầm xuống những n à y huyền thủy các nương môn về sau để lại cho các linh đệ hưởng dụng cái k i a trên mặt có vết đao chém nam tử lớn tiếng nói hắn lúc nói lời này con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử trong mắt của hắn tràn đầy tham lam p h ả n phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng khoe miệng của hắn câu lên một vệ t à ác nụ cười để người không rét mà run hắn liếm môi một cái trong mắt g ụ c vọng càng lớn vũ khí trong tay không tự giác n ắ m chặt đa tạ thiếu t ô n g chủ nghe nói như thế ngay tại vây công đông đảo nữ tử người cười nói trong mắt lóe ra không có hảo ý t i sáng trong tay bọ vũ khí v hướng về huyền t h ủ y các cấp nữ từ từng ử t bước ép sát những người này trên thân tản ra một cỗ máu tanh khí tức xem xét chính là lâu dài làm ăn người công dương dễ ngươi làm như vậy liền không sợ chúng ta huyền t h ủ y các cùng các ngươi chuyển sao tông không chết không thôi sao lúc này cái tia tuyệt mỹ nữ t ử nhìn xem mặt x è o nói nàng tên là tư đồ tháng là huyền t h ủ y các thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g vũ khí trong tay run nhẹ nhẹ sợi tóc của nàng bị gió thổi lên khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút p h i m hỏng lại tăng thêm mấy phần động lòng người thân thể của nàng khe dun nhìn qua đã sắp đạt tới c tư đồ tháng ta hôm nay dám đối các ngươi đ ậ p thủ liền chú định sẽ không có bất kỳ người nào biết chuyện này các ngươi huyền thủy các tất cả đệ tử đều sẽ trở thành ta đồ chơi công dương dễ c ư ờ i lớn trong tiếng c ư ờ i tràn đầy phách lối cùng cùng vọng đối với tư đồ tháng uy hiếp mặt sẹo căn bản không có để ở trong lòng hắn vì đạt tới mục đích đã mưu đồ rất lâu rồi tất nhiên sẽ không có sơ hở nào hắn không những bố trí ở chỗ này ngăn cách tin tức truyền lại chợ pháp còn mang theo một vị tinh hải cảnh cường giả phía sau hắn vị kia tinh hải cảnh cường giả toàn thân áo đen khí tức nội liễm ánh mắt băng lãnh phảng phất đôi sắp chiến đấu phát sinh không thèm để ý chút nào. t a ư độ tháng trong lòng cảm giác nặng nề nàng biết thế cuộc trước mắt đối với các nàng cực kỳ bất lợi nhưng nàng tuyệt không bằng lòng cứ như vậy bị địch nhân bắt được nàng trong bóng tối cho bên người đệ tử liếc mắt ra hiệu ra hiệu các nàng tìm cơ hội phá vây huyền thủy các cấp đệ tử ngầm h i ể u xích sao dựa chung một chỗ chuẩn bị từ chiến đến cùng mà công dương dễ thì mang theo thủ h ạ n g người chậm rãi thu nhỏ vòng vây một tràng chiến đấu kịch liệt sắp bộc phát không khí bên trong tràn ngập khẩn trương khí t ứ c phản phát trước khi mưa báo tới yên tĩnh để người không thờ đổi hoàng hôn như máu tà dương tà dương đem huyền thủy các ngói lưu ly n h u ộ n thành đỏ sậm mái hiên trung đồng trong gió phát ra như nước nợ tiếng vang tư đồ tháng nắm chặt bên hông nhẫn kiếm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng kiếm tuệ bên trên chân c h â u bị mồ hôi lạnh thầm thấu nàng nhìn qua trước mắt khí thế hung hăng chuyển sao tông mọi người tim đập như n ổ i trống móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay làm sao tính toán tử chiến đến cùng công dương dễ nếch miệng lên một vệ hung ác nham hiểm cười nói mạ vàng huyền văn ống tay háo theo hắn động tác hơi rung nhẹ chiết xạ ra lạnh leo chỉ riêng phía sau hắn trần trưởng lao đứng ch sâu kiến cũng vọng tưởng phản kháng trần trường lão khàn khàn giọng nói mang theo tinh h ả i cảnh cường giả đặc thù uy nghiêm huyền thủy các chúng đệ tử vô ý thức lui về sau nửa bước các nàng váy bị kính phong thổi đến bay phất phới t ư đ ầ tháng có thể rõ ràng nghe đến bên cạnh các sư m ộ i tiếng thở hồn hện có người thậm chí đã bắt đầu run nhẹ nhẹ trần trường lão giúp ta bắt lấy bọn hắn công dương dễ trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn hắn vuốt ve bên hông ngọc bội phản phất đã năm chắc thắng lợi trong tay trần trường lão khẽ gật đầu q u a là thiếu n n h công đ gọn, chủ lời còn chưa dứt trần trưởng lao đưa tay ở giữa một cái đường kính vạn mét màu vàng giấu tay sẽ rách tầng mây đè xuống bỏng dấu tay mặt ngoài lưu chuyển lên phủ văn cổ xưa mỗi một đạo đường vân đều tản ra đủ để thiêu tận sơn hà sóng nhiệt tư đồ tháng đám người chỉ cảm thấy áp lực cường đại để các nàng gần như không cách nào đứng thẳng cô uy áp này không giống với bình thường tinh thần chèn ép mà là trực kích sâu trong linh hồn k i n h sợ huyền t h ủ y các các đệ tử sắc m ặ t t ạ m đạm có thậm chí bắt đầu thất khiếu chảy máu tư đồ tháng cắn chặt r ă n g nàng biết do tinh h ả i cảnh c ư ờ n giới g ả cảnh vượt qua không chỉ g là i khoảng cách càng là giống như lệnh trời thực lực sai biệt ngắm nhìn một phía các sư muội trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng nàng tâm đông nhiên một năm chặt các sư muội chúng ta cho dù chết cũng không thể rơi vào công dương dễ tên cặn bã này trong tay chịu hắn vũ n h c h ú n g ta bản thân kết thúc ca từ đồ tháng âm thanh mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt nàng nhìn hướng bên cạnh run dậy các sư muội những n à y cùng nàng cùng nhau lớn lên đồng bạn giờ phút này trong mắt đều lõe ra tuyệt vọng lệ quang nghe nói như thế huyền thủy các đông đảo đệ tử trong lòng run lên trào ra một cỗ tuyệt vọng nếu như có thể còn sống các nàng tự nhiên không muốn chết thế nhưng các nàng đều rất rõ ràng một khi các nàng rơi vào công dương dễ trong tay sẽ sống không bằng chết cùng hắn bị vô tận tra tấn tử vong có lẽ mới là tốt nhất giải thoát vì vậy huyền thủy các đông đảo đệ tử giơ tay lên liền đối với mình trán đánh ra các nàng cũng trong lúc đó lựa chọn tự sát liên t ạ i các nàng sắp chụp về phía c h á n nháy mắt một đạo băng lành âm thanh vạch phá tính mịch muốn tự sát hỏi qua ta không có t r â n trường lão lòng bàn tay xoay chuyển một cái ám tử s á t trọng lực từ trường ở đỉnh đầu mọi người mở rộng nguyên bản huyền thủy các đông đảo đệ tử nhẹ nhàng thân thể nháy mắt thay đổi đến so sơn nhạc còn nặng nề các đệ tử phù phù một tiếng toàn bộ quỳ d ạ p xuống đất khỏe miệng tràn ra màu tươi tư đồ tháng cảm giác ngũ tạng lục phù đều muốn bị cố lực lượng này n g n nát nàng muốn cưỡng ép vận công đánh gãy tấm ạ c h lại phát hiện tinh lực trong cơ thể giống như bị đóng băng dòng sông liền một t công dương dễ thấy hình dáng cất tiếng cười to trần trường lão chậm rãi đưa ngón trò ra chuẩn bị phong ấn huyền thủy các đông đảo đệ tử tinh lực ngay lúc này chân trời đột nhiên một đạo hóng ánh đỏ thấm cổ sáng xé rách trứng không cái kia cổ sáng tốc độ nhanh đến liền tinh hải cảnh trần trường lão cũng không kịp phản ứng vừa rồi còn xa tại bên ngoài mười vạn dặm một giây sau đã xuất hiện ở trước mặt hắn trần trường lao sắc mặt đột biến trong lúc vội vã chống lên vòng phòng hộ tại tiếp xúc đến cổ sáng nháy mắt liền như là giấy mỏng vỡ vụn vỡ anh kịch liệt tiếng nổ bên trong trần trường lão cả người bị đập vào lòng đất sâu không thấy đay trong hố lớn chuyển đến từng trận oanh minh theo trần t r ư ở n g lão bị thua trọng lực từ trường ẩm v a n g tiêu tán t ư đổ thắng cảm giác trên thân gông xiềng nháy mắt dài trừ nàng nhìn qua công dương dễ biểu tình k h i ế p sợ trong mắt l ó e lên một tiếng ân lệ nàng hít sâu một hơi điều động trong cơ thể còn xuất lại tinh lực đem cả đời sở học h u y ề n thủy kiếm pháp dung hội quán thông quanh thân hơi nước ngưng kết thành băng màu xanh kiếm ảnh trong bóng chiều l ó e ra u lanh q u a n mang đi chết đi nội tâm của nàng bên trong hét lớn một tiếng kiếm khí như, như sóng to gió lớn càn quét mà đi công dương dễ còn đắm chìm tại trần trường lão bị đụng vào dưới nền đất sự t ì n h bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến căn bản không nghĩ tới tư đồ tháng lại đột nhiên đối hắn phát động công kích trong lúc nhất thời không có phòng bị trực tiếp bị sắc bén kim ế khí công kích vừa vặn kim ế khí sắc bén đâm xuyên lồng ngực của hắn hắn con người đột nhiên co lại khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này đã từng bị hắn coi là sâu kiến nữ tử người ta hắn hạ to miệng máu tươi từ khỏe miệng không ngừng tuân ra muốn nói điểm gì thế nhưng cũng không nói gì đi ra cuối cùng mang theo vô tận không cam lòng cùng k i ế t sợ chậm rãi nhắm mắt lại các s ư muội giết cho ta tư đồ tháng hét lớn một tiếng. liền hướng về chuyển sao tông còn lại đệ tử bay đi n g h e đến nàng huyền thủy các đông đảo đệ tử cũng đều lấy lại tinh thần các nàng từng cái đem tinh lực trong cơ thể thần tốc vận hành hướng về chuyển sao tông những đệ tử kia phát động công kích công kích của các nàng từng cái đều mang vô tận phẫn nộ cùng t i ê u h ậ n mặc dù các nàng hiện nay cũng không có làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng hiện tại là các nàng phản kích thời cơ tốt nhất chờ chuyển sao tông đông đảo đệ tử lấy lại tinh thần thời điểm đã phát hiện huyền thủy các đông đảo đệ tử công kích đã đi tới mặt của bọn họ phía trước nói thật bọn họ đối với tình huống hiện tại trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu vài giây đồng hồ phía trước bọn họ cũng còn chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ n g p h o n g huyền thủy các đông đảo đệ tử đối mặt với bọn họ không có chút nào sức phản kháng làm sao thời gian mấy hơi thở trần t r ư ở n g lão không thấy t â m hơi liền bọn họ thiếu tông chủ đều đã chết bất quá huyền thủy các mọi người công kích đã đi tới mặt của bọn họ phía trước bọn họ không thể không tiến hành phản kháng chỉ là bọn họ lúc này đã không có chút nào sĩ khí mà huyền thủy các đông đảo đệ tử từng cái đều là ô m quyết tâm quyết tử tại chiến đấu không có trần trường lão tồn tại thực lực của hai bên không sai bật nhiều hiện tại tâm tính không đồng dạng chuyển sao tông đệ tử bị đánh liên tục bại lui không đến thời gian uống cạn nửa c h é n t r à chuyển sao tông các đệ tử toàn bộ đều tư đồ t h ắ n g các nàng cho c h é m giết lúc này tư đồ t h ắ n g đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hô to c h ư n g bảy t r ư ơ chẳng biết tại sao thành người khác gần nhân cứu mạng c h ư n g bảy trăm hai mươi chẳng biết tại sao thành người khác gần nhân cứu mạng tư đồ t h ắ n g các nàng rất rõ ràng các nàng sở dĩ có thể chuyển bại thành thắng cũng là bởi vì bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một sáng các nàng không nghĩ quay người chạy trốn không phải các nàng không nghĩ mà là các nàng đều cực kỳ rõ ràng nếu như trần trường lao không có chết lấy trần trường lao tinh hại cảnh thực lực, các nàng chạy trốn căn bản không làm nên chuyện gì chỉ là phí công phí là dù sao tinh h ả i cảnh thực lực muốn đ u ổ i kịp các nàng dễ như t r ở bàn tay dù cho các nàng tách ra chạy trốn cũng vô dụng nếu như trần t r ư ở n g l ã o chết như vậy các nàng cũng không có cần phải trốn cho nên lúc này các nàng muốn nhìn một chút đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra nếu như trần t r ư ở n g l ã o bản thân bị trọng thương thoát thoát bọn họ còn có thể tiến hành bộ đao tại các nàng nhìn kỹ từ hố sâu bên trong bay ra ngoài một bóng người đạo nhân ảnh này lung lay đầu nhìn qua hình như có chút thần trí không rõ người này chính là lăng t i ê n lăng tiên h không bị khống chế đâm vào trần trưởng lao trên thân thời điểm mặt ngoài thân thể bảo vệ năng lượng của hắn che đậy sắp biến mất cho nên cái này va chạm đem hắn đâm đến là thất điên bắt đảo hoa mắt vắng đầu hắn cảm giác thân thể của mình đều giống như tan thành từng mảnh đồng dạng tịch liệt đau nhức vô cùng thân thể bên trong hình như có không ít xương đều vỡ vụn cho nên hắn ngay lập tức không thể từ trong hố bay ra ngoài hắn một mực chờ đan điền bên trong sinh mệnh lực lượng đem thân thể của hắn bên trong thương thế chữa trị sau khi hoàn thành mới từ hố sâu bên trong bay ra chỉ là liền tính như vậy hắn vẫn như cũ cảm giác được đầu của mình hối loạn liền cùng nao chấn động đồng d điểm này sợ rằng trong thời gian ngắn không tốt đẹp được ẹ p đ đến thân thể thích t n g một đoạn thời gian làm tư đồ tháng các nàng nhìn thấy từ hố sâu bên trong đi ra người là lăng t i ê n thời điểm từng cái trận mắt há h ố c mồm các nàng phía trước cũng không có thấy rõ ràng đến tột u cùng chuyện gì xảy ra n g ư ờ i là ai trần trường lão đâu tư đồ tháng nhìn xem lăng tiên hỏi ta là người qua đường ta chỉ đi ngang qua một cái đến mức như lời ngươi nói trần trường lão có lẽ đại khái có thể không sai biệt lắm chết lăng tiên có chút bất đắc gì nói trước mắt hắn cũng không có làm rõ ràng tình hình không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra bất quá hắn biết chính mình đang rơi xuống đến quá trình bên trong hẳn là đụng chết một người đối với chính mình đâm chết người hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi nhưng hắn thật không phải cố ý phía trước thời điểm hắn căn bản là không bị khống chế a hắn nhìn tư đồ tháng các nàng nhìn xem chính mình bộ dạng hẳn là muốn vì chính mình đâm chết người kia báo thủ vừa ra ổ sói lại vào hang hổ lại tránh không được một cuộc c á c chiến lăng tiên nội tâm bên trong có chút bất đắc gì nói đâm chết người đúng là hắn không đối thế nhưng muốn để hắn đền mạng vậy hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi hắn có thể cho bồi thường thế nhưng tuyệt đối không có khả năng đền mạng thật chết rồi tư đồ tháng một mặt mừng rỡ nói nếu như trần t r ư ở n g lao chết vậy liền mang ý nghĩa các nàng được cứu rất xin lỗi đụng chết các ngươi đồng bạn các ngươi muốn cái dạng gì bồi thường nói thẳng nếu như ta có thể làm đến nhất định hết sức đi làm lăng thiên thản nhiên nói đạo hưu có lẽ hiểu lầm bị ngươi đ â m chết người không những không phải chúng ta đồng bạn ngược lại hắn vẫn là chúng ta được nhân nếu như không phải ngươi đụng chết hắn cái kia chết chính là chúng ta ngươi có thể tính là chúng ta ân nhân cứu mạng tư đồ tháng nhìn xem lăng thiên nói mặc dù chuyện này nhắc tới rất có hy k ị tính nhưng lăng thiên biến tướng cứu bọn họ đây là sự thật cho nên các ngươi sẽ không tìm ta báo thủ lăng tiên h thăm dò tính dò hỏi hắn cũng không có nghĩ đến chính mình chẳng biết tại sao trở thành người khác gân nhân cứu mạng là đa tạ đạo hữu ân cứu mạng không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào từ đ ồ t h ắ n g hỏi chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau về sau hữu duyên gặp lại danh tự chỉ là một cái danh hiệu không biết cũng được chư vị không có chuyện gì khác lời nói ta trước hết cáo tử lăng tiên h nói xong quay người liền rời đi không cần bồi thường không cần chiến đấu đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt đại sư tỷ chúng ta thật liền để hắn như thế rời đi sao nhìn thấy lăng tiên rời đi huyền thủy cắt một cái đệ tử đi tới tư đồ tháng bên cạnh hỏi vô luận hắn là ai vô luận hắn là thế nào xuất hiện hắn đúng là biến tướng cứu chúng ta không phải sao tất nhiên là chúng ta ân nhân cứu mạng chúng ta tự nhiên không thể lấy oán trả ơn về sau hiếu duyên nhất định còn sẽ cùng hắn gặp lại chúng ta rời khỏi nơi này trước sợ rằng không bao lâu nữa chuyển sao tông người sẽ xuất hiện tại chỗ này tư đồ tháng vội và nói chuyển sao tông chết một cái thiếu tông chủ chết một trường lão đây đối với chuyển sao tông đ ế nói tuyệt đối là đại sự các nàng lại không rời đi một khi gặp phải chuyển sao tông người sợ rằng liền nguy hiểm là đại sư tỷ cứ như vậy huyền thủy các đông đảo đệ tử vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi trước lúc rời đi tư đồ tháng lật bàn tay một cái lấy ra một cái bóng rổ lớn nhỏ viên cầu nàng đem viên cầu hướng về công dương dễ cùng trần trưởng lao thi thể vị trí ném đi với anh tại tư đồ tháng các nàng bay ra ngoài vạn dặm về sau viên điệu viên cầu trực tiếp phát ra một tiếng hủy thiên diện đ ị a tiếng nổ một tiếng này tiếng nổ trực tiếp đem trong phương viên vạn dặm tất cả mặt đất toàn bộ đều phá hủy đồng thời tạo thành từng đạo năng lượng kinh khủ sóng tại trên không khuyết tán mà đi tư đồ tháng một chiêu này là hủy thi diện tích nếu như sử dụng vốn thế lực công pháp hủy thi diện tích lời nói một khi chuyển sao tông cường g i á trước đến tất nhiên sẽ nhận ra huyền thủy các công pháp đến lúc đó liền sẽ đem ánh mắt hoài nghi đặt ở huyền thủy các chiến thân một vị trưởng lão cùng với thiếu tông chủ tử vong đủ để cho huyền thủy các mang đến phiền phức rất lớn sử dụng hắc cầu hủy thi diện tích cho dù là chuyển sao tông tông chủ đích thân trước đến cũng kiểm tra không ra bất kỳ manh mối dù sao loại này hắc cầu tại cỡ lớn thương hội bên trong liền có thể mua được lang thiên tạm biệt tư đồ tháng bọn họ liền mở ra đại đạo chi nhãn quan sát đến tình huống xung q u a xem như đi tới nhân tộc địa bàn bên trên mặc dù đại đạo chi nhãn quan sát được công trình kiến trúc cùng hắn phía trước tại tiểu thế giới bên trong nhìn thấy cũng không giống nhau thế nhưng khi thấy cùng hắn d á n g d ấ p giống nhau nhân tộc lúc hắn vẫn là có một loại không nói được cảm giác thân thiết so sánh với phía trước nhìn thấy hấp huyết quỷ tộc ám dạ tinh linh tộc hắn vẫn là càng thích nhân tộc cho dù hắn biết rõ nhân tộc tâm nhãn không phải bình thường nhiều động một chút lại sẽ phải gánh chịu tính toán nhưng hắn vẫn như cũ thích ở tại nhân tộc lang thiên một bên bay về phía trước một bên sử dụng đại đạo chi nhãn quan sát cuối cùng hắn phát hiện một tòa cực kỳ phồn hoa thành trì Tòa thành trí này tên này lăng à thành. thành, thành? xích xích xích Chẳng còn có hai viêm viêm viêm một ba lẽ, l thiên không biết xích viêm ba thành trong, có qua, cái gì quy củ hoặc là cấm kỵ hắn sợ không cẩn thận xúc phạm đưa tới phiền phức cho nên hắn dùng đại đạo chi nhãn tập trung vào một người mô phỏng theo cử động của hắn cứ như vậy hắn rất thuận lợi liền tiến vào xích viêm ba thành bên trong thời khắc này lăng thiên giống như là lưu mộ m ẫ vào đại quan viên đồng dạng mang theo ánh mắt hiếu kỳ đánh giá b ù n phía hắn phát hiện xích viêm ba thành bên trong người toàn dân cùng tu sĩ yếu nhất cũng có xem sao cảnh ngũ lục trọng thực lực cho dù một chút tiểu hải tử trên thân cũng có tinh lực ba động c h ắ c không được nhân tộc có thể trở thành đại thiên thế giới đệ nhất đại chủng tộc liền chỉ là toàn dân cùng tu sĩ điểm này chính là rất nhiều chủng tộc không cách nào so sánh lăng thiên trong lòng yên lặng nói l i ệ n tại l ă n g thiên mang theo ánh mắt tò mò dò xét tình huống xung quanh lúc đột nhiên từ nơi không xa xuất hiện một đội mặc l ộ n g lây khi thế kinh người người tu hành tại cái này một c h i đội ngũ chính giữa vị trí có mấy người nhấc lên một tôn to lớn tự thần cái này tượng thần cao vút trong l â y tối thiểu nhất cao khoảng ngàn mét tại xích viêm ba thành bất kỳ một vị trí nào chỉ cần ngần g đầu liền có thể nhìn thấy xích viêm thần quân tự thần xích viêm thần quân đến một cái hùng hậu to do âm thanh vang lên thanh âm của hắn nháy mắt chuyển khắp toàn bộ xích viêm ba thành tất cả mọi người nghe đến rõ ràng bọn họ ngay lập tức thả xuống trong tay sự tỉnh nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chuẩn xác mọi à nói, nhìn tượng thần phía về vị trí. b n từng họ c á hai chắp tay lại, người ầ đầu nhìn t ợ n thần, khuôn mặt là thành kính. Túi đầu nhân tộc Chí thánh tiên sư, phía trước cái kia hùng hậu to dọa âm thanh vang lên lần nữa. n g g mặt Túi tộc trí trước to khắp phía hậu đầu kia âm Mọi là cái sư, ư dọ lại lần nữa nghe đến thanh âm này về sau hai tay chắp lại bái một cái đương nhiên tất cả mọi người là đứng không ai quỳ xuống hai bái nhân tộc chín đại thần chủ mọi người lần thứ hai bái một cái ba bái xích viêm thần quân mọi người lại tiến hành thứ ba bái ba bái kết thúc về sau mọi người toàn bộ đều đứng thẳng lưng lên vẫn như c ũ một mặt thành kính nhìn xem tự thần lăng tiên h vừa rồi cũng học những người khác gián g dấp bái ba bái nếu như hắn không có đ o á n sai nơi này sở dĩ được xưng là s í c h viêm ba thành vậy khẳng định là bởi vì nơi này là s í c h viêm thần quân thần vực hắn nghe lăng hy nói qua cái gọi là thần vực chính là một tôn thần linh che chở khu vực thần linh cũng không vẹn vẹn là cái xưng hảo mà là một loại trách nhiệm xem như thần linh có trách nhiệm có nghĩa vụ bảo vệ chính mình thần vực bên trong thần dân không chịu đến tổn thương s í c h viêm thần quân chỉ là nhân tộc đông đ ả o thần linh bên trong một vị cho nên tại tế bái xích viêm thần quân phía trước sẽ trước tế bái nhân tộc trí thánh tiên sư cùng với nhân tộc c h í n đại thần chủ du thần bắt đầu hùng hậu to d o âm thanh vang lên lần nữa vì vậy phía trước cái kia một đội người tu hành nhắc lên xích viêm thần quân tự thần bắt đầu tại xích viêm ba thành bên trong du tẩu cái gọi là du thần chính là chỉ tại thần linh sinh nhật một ngày này từ thần sứ nhắc lên tự thần tại thần vực bên trong du tẩu một lần để tất cả thần vực bên trong thần dân đều mắt thấy xích viêm thần quân diện mạo xem như xích viêm thần vực bên trong thần dân cũng không thể không quen biết che chở mình thần linh nhân tộc tình huống so ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều nhìn thấy xích viêm thần quân tự thần càng ngày càng có lang thiên trong lòng yên lặng nói điểm, thứ nhất, du thần thời điểm. Lang tiên h ầ n bực tại r o n thần dân g、so、biết đại thiên thế giới tồn tại thần linh một khắc này liền tự mình trong đầu não bộ một loại người tu hành cùng thần linh ở giữa ân oán tranh chấp rất nhiều người tu hành hơi một tí hô to thần lại như thế nào ta muốn đổ thần lại hoặc là hô to một tiếng ta như thành thần thiên hạ không có ma ta như thành ma thần làm gì được ta ta muốn ngày này lại che không được mắt của ta ta muốn chỗ này lại t r ô n không được tâm ta ta muốn cái này c h ú n g sinh đều hiểu ta ý ta muốn cái kia đầy trời thần phật đều tan thành mây khói mặc dù lăng t i ê n là người hai đời cũng sống mấy chục tuổi thế nhưng máu của hắn bên trong vẫn như cũ chạy xuôi trung nhị khí tước hiện tại xem ra đại thiên thế giới nhân tộc cùng thần linh vô cùng hài hòa điểm này rất tốt hắn rất thích chờ xích viêm thần quân tượng thần rời đi về sau đông đảo thần dân bắt đầu tự mình bận rộn thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh lăng tiên đối với nhân tộc còn không phải hiểu rất rõ cho nên hắn nghĩ đến trước tại xích viêm ba thành dán xếp lại đối nhân tộc cùng với nhân tộc cương vực có một cái đầy đủ hiểu rõ về sau lại làm xuống một bước tính toán vì vậy lăng tiên liền hướng về một chỗ t i ể u lâu mà đi vô luận là ở đâu một cái thế giới t i ể u lâu vĩnh viễn là tìm hiểu thông tin tốt nhất nơi huống hồ chỉ cần tiền đúng chỗ không có cái gì thông tin tại t i ể u lâu là không mua được lăng tiên phía trước tại hấp huyết quỷ tộc thời điểm lợi dụng huyết n g u y thạch cùng hấp huyết quỷ tộc đổi hơn trăm ư c tinh thạch nghĩ đến hơn trăm ứ c tinh thạch cũng là một bút con số không nhỏ ít nhất mua chút thông tin hoàn toàn không thành vấn đề giúp ta tìm vị trí gần cửa sổ thuận tiện đem các ngươi tiểu lâu chiêu bài đồ ăn đến bên trên mười cái lại đến một bình tốt nhất rượu ngon đi vào tiểu lâu về sau lang thiên đối với tiểu lâu trưởng quý nói được rồi đạo hữu mời tới bên này tiểu nhị dẫn lang thiên đi tới tầng năm bên cửa sổ lang thiên ngồi xuống về sau thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ một bên nghe lấy người xung quanh trò chuyện năm nay các ngươi cho x í c viêm thần quân chuẩn bị gì tế phẩm có người nhịn không được hướng về người xung quanh hỏi ta tương đối thanh bẩn chuẩn bị tế phẩm so g i kem các、vị. cũng liền săn giết một cái mây hiệu cái này mây thịt hiệu chất ngon chắc hẳn thần quân đại nhân khẳng định sẽ thích một người vừa cười vừa nói đô minh lợi hại cái này mây hiệu sức chiến đấu mặc dù không cường thế nhưng tốc độ cực nhanh liền tính phát hiện cũng đuổi không kịp không nghĩ tới đô minh lại có thể đem đánh giết là thật đến bên cạnh một người phụ hòa nói ta đây không tính là cái gì chỉ là vận khí tốt theo ta được biết phạm huynh có thể là là thần quân đại nhân chuẩn bị một viên ánh trăng thú vật nội đan nếu mà so sánh ta chuẩn bị mây hiệu so sánh cùng nhau không đáng kể chút nào chuẩn bị đồ vật cho dù tốt thần quân đại nhân không có coi trọng cái kia cũng vô dụng c h ú người ta vật, có đồ thần đang ạ suy nghĩ ăn g rắm mọi người lẫn nhau trò chuyện trên mặt từng cái đắc y không thôi nhìn qua quan hệ trung đụng vô cùng hòa hợp chương bảy trăm hai mươi hai ta muốn ngưng lại vũ nhục ta một trăm lần chương bảy trăm hai mươi hai ta muốn ngưng lại vũ nhục ta một trăm lần lăng tiên nhìn thấy những người này bộ dáng tựa h như giờ giả cũ là bốn vô luận bao nhiêu không hiểu hấp huyết quỷ nữ hoàng quyết định cũng đều sẽ hỗ trợ xưa nay sẽ không lá mặt lá trái ám dạ tinh linh tộc cũng là như thế bọn họ có thể vì một vị đồng bạn cứu viện toàn dân xuất kích nhân tộc lẫn nhau ở giữa có thể như thế hòa hợp đều là bởi vì thần linh có thể là hấp huyết quỷ tộc cùng ám dạ tinh linh tộc đều đã không có khả năng cung cấp bọn họ tế bãi thần linh lăng thiên lúc này nội tâm bên trong tràn đầy nghi vấn hắn vừa rồi nghe đến những người này nâng lên thần tử hai chữ dựa theo mặt chữ ý tứ đến suy đoán hẳn là thần linh c h i tử ý tứ đương nhiên cái này thần linh c h i tử có thể là chỉ thần linh dòng dõi cũng có thể là chỉ bọn họ đệ tử tóm lại là cùng thần linh quan hệ cực kỳ thân thiết tồn tại dựa theo vừa rồi một người trong đó thuyết pháp bọn họ cung cấp cống phẩm một khi bị xích viêm thần quân t r ọ n chúng bọn họ liền có khả năng nhảy lên trở thành thần tử không thể nghi ngờ một khi trở thành thần tử về sau địa vị tài nguyên đều sẽ được đến biến hóa nghiêng trời lệch đất tại lăng thiên xem ra cái này có điểm giống mua sổ số, số hoa tiền trinh đập đồng tiền lớn chỉ là có thể hay không trúng thưởng có đôi khi không vẹn vẹn muốn nhìn thiên ý cũng phải nhìn xuất thân của mình tốt cương vị liền cùng bệnh s đồng dạng có ba loại truyền bá phương thức tính truyền bá mẫu anh truyền bá huyết dịch truyền bá lăng thiên tin tưởng cho dù là tại đại thiên thế giới cũng là như thế tại lăng thiên nghe chúng nhân nói chuyện thời điểm hãn điểm đồ ăn đã là được bưng lên tới lăng tiên cũng không có ngay lập tức cầm lấy búa mà là rót cho mình một chén rượu hắn trước đặt ở cái mui phía dưới người người phát hiện cái này t y nguyệt lâu chiêu bài rượu hương vị xác thực không bình thường không những mùi rượu thuần hậu mà còn bên trong lần chứa đại lượng thiên tài địa bảo uống một b ụ m nói không chừng có khả năng gia tăng thực lực thứ này nếu là đặt ở tiểu thế giới vậy sẽ là hiếm thấy chân bảo vô số người tu hành vì uống đến một cái dạng này rượu tuyệt đối sẽ ra tay đánh nhau thậm chí tranh ngươi chết ta sống tại đại thiên thế giới liền không tính cái gì lăng tiên say mê chỉ chốc lát về sau vừa mới chuẩn bị bưng chén rượu lên đưa vào trong miệm ngay lúc này đột nhiên một đạo lưu quang hướng về hắn bay tới lăng thiên ngay lập tức đặt chén rượu xuống giơ tay lên chọc tới đạo kia lưu quang nếu như hắn không bắt lời nói đạo lưu quang này vừa vặn đánh trúng đầu của hắn lăng thiên đưa trong tay đồ vật mở ra xem xét phát hiện là một cái cỡ nhỏ túi c à n khôn hắn dùng thần niệm thăm dò vào túi c à n k h ô n nhìn thoáng qua phát hiện bên trong chứa một ngàn tinh thạch cầm cái này một ngàn tinh thạch lan không biết vị trí này là chúng ta hàn thiếu sao cùng lúc đó một thanh âm tại lăng thiên cách đó không xa văng lên mọi người g ư ơ n g mắt nhìn liền thấy một đám người chậm rãi từ từ hướng về lăng thiên vị trí đi tới. Trong đó, cầm đầu là một cái nhìn qua chừng hai mươi tuổi nam tử hắn trên người mặc cầm y vừa nhìn liền biết là nhà giàu sang hải tử ở xung quanh hắn đi theo năm sáu người cùng tuổi của hắn tương tự nam tử cùng một vị mặt múi lanh khóc chẳng hắn là hàn tại đức hắn sao lại tới đây người quên đi hôm nay là n g u y ệ t tiên tử về các thời gian hàn thiếu là n g u y ệ t tiên tử cùng n h i ệ t nhất người theo đuổi n g u y ệ t tiên tử lịch luyện xong về các hắn tự nhiên sẽ tại túy nguyệt lâu chờ theo ta được biết túy nguyệt lâu sở dĩ kêu t ú nguyệt lâu cũng là bởi vì hàn t ạ đức hoa giá tiền rất lớn sửa lại hiện tại cái tên này ý là nhìn thấy nguyệt tiên tử thời điểm liền sẽ say ngã tại mỹ mạo của nàng phía dưới tên cổ đổi tên túy nguyệt lâu thì ra là thế nguyên lai túy nguyệt lâu là như thế đến ta liền nói thiên hương lâu làm sao sẽ đột nhiên đ ổ i thành túy nguyệt lâu cái này hàn thiếu thật đúng là si tình a hàn tại đức nghe đến trong tự lâu tiếng nghị luận hắn cũng không có cảm thấy ngượng ngùng còn mang theo đắc ý ư ớ c g ngực hắn đối nguyệt tiên tử tình cảm chính là muốn mọi người đều biết như vậy nói không chừng có một ngày nguyện tiên tử liền sẽ đối hắn ư ỡ n ái hàn ạ i đức trực tiếp đi đến lăng thiên trước mặt cũng không có nói chuyện cũng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn tại cái này xích viêm ba thành thế hệ tuổi trẻ bên trong liền không có người không biết mình liền tính chưa từng gặp qua bản thân hắn thế nhưng khẳng định nghe nói qua tên của hắn cùng với bối cảnh của hắn hiện tại hắn tới cũng cho lăng thiên một ngàn tinh thạch xem như bồi thường hắn thấy lăng thiên khẳng định sẽ để cho vị người đây là tại cầm tinh thạch vũ nhục ta sao lăng thiên g ầ m đầu nhìn hàn tại đức nhàn n h ạ t hỏi nghe nói như thế hàn tại đức chân mày cao lại lăng thiên đây là không có ý định thoái vị là muốn cùng chính mình cương một đợt sao ta muốn ngơi lại vũ nhục ta một trăm lần tại hàn tại đức nhìn kỹ lăng thiên có chút ít nạo tiếu nói hắn mới đến không nghĩ gây phiền thoái cái này hàn tại đức xem xét chính là loại kia nhị thế tổ không cần thiết cùng hắn cùng chết đương nhiên để hắn trực tiếp cứ như vậy rời đi hắn tự nhiên là không muốn dứt khoát nhân cơ hội này nhiều m u ố n điểm tinh thạch không cần thiết vì mặt mũi cùng tinh thạch không qua được cho hắn hàn tại đức không chút do dự nói nếu là trong âm thầm lời nói hắn chắc chắn sẽ không cho lăng thiên nhiều như thế tinh thạch có thể là nơi này là từ lâu trước mắt bao người hắn làm như vậy mặc dù thua t h i ệ mười vạn tinh thạch nhưng có khả năng thu hoạch một cái mỹ danh vì gặp nguyễn tiên tử hắn thậm chí nguyện ý hoa mười vạn tinh thạch tới mua một cái ch việc này nếu như bị n g u y ệ t tiên tử biết được nói không chừng liền sẽ xem trọng hắn một cái trong kiểu lâu người đem hôm nay việc này truyền đi rất nhiều người đều sẽ nói hắn vì n g u y ệ t tiên tử tiêu tiền như nước thậm chí rất nhiều người sẽ còn nói vì cái gì ngồi ở chỗ đó người không phải hắn nghe đến hàn tại đức lời nói hắn tiểu tùy tùng lấy ra một cái túi không gian ném vào lăng tiên trước mặt trên mặt bàn hắn nhìn hướng lăng thiên ánh mắt bên trong mang theo một tia ư u h á n cùng g h é n ghét hắn mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ hàn tại đức lên được so gà sớm ngủ đến so chó mượn một tháng cũng bất quá một vạn tinh thạch có thể là lăng tiên chỉ là động, động một mét vậy mà liền được đến mười vạn tinh thạch này làm sao có thể không cho hắn ghen ghét hàn thiếu đ ạ i khí lang t i ê n nói một tiếng bàn tay vung lên trên bàn của hắn đồ ăn toàn bộ đều bay về phía tầng này dựa vào tường trên một cái bàn nhìn thấy lang t i ê n cũng không tính rời đi trong t i ể u lâu những người khác toàn bộ đều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn được tiện nghi còn không tranh thủ thời gian đi vậy mà còn có tâm tư ăn bọn họ thật không biết là lang t i ê n thần kinh thô vẫn là thiếu thông minh lang t i ê n cũng không có để ý tới những người này đang suy nghĩ cái gì tự mình bắt đầu ăn không thể không nói túy nguyệt lâu đồ ăn là coi như không tệ a nhắc tới đây là hắn đi tới đại thiên thế giới ăn bữa cơm thứ nhất n g u y ệ t tiên tử tới ngay tại lúc này một người hoảng sợ nói chương bảy trăm hai mươi ba ta cũng không muốn cười nhưng thực tế nhịn không được chương bảy trăm hai mươi ba ta cũng không muốn cười nhưng thực tế nhịn không được theo n g u y ệ t tiên tử đến lời nói túy nguyệt lâu bên trong nguyên bản huyên náo âm thanh im bặt mà dừng chạm chỗ cửa gỗ bị đẩy ra kẹt kẹt âm thanh liên tục không ngừng m ặ c khác nhau người tu hành t r ê n tại bên cửa sổ lộ ra thân thể n h ì n quanh hướng về bên ngoài nhịn lại mặc dù lấy ở đây tu sĩ tu vi chỉ dựa vào thần n i ệ m liền có thể nhìn rõ lầu bên ngoài đặc tính nhưng giờ phút này lại không người muốn ý làm như vậy sử dụng thần nghiệm nhìn thấy cùng dùng con mắt nhìn thấy hoàn toàn không giống lòng thích cái đẹp mọi người đều có đối với n g u y ệ t tiên tử đại danh trong t i ể u lâu người trên cơ bản đều nghe qua n g u y ệ t tiên tử được vinh dự xích viêm t ừ mỹ cho nên rất nhiều chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân người tu hành đều tính toán xem rõ ngọn ngành lăng t i ê n mặc dù không có đi tới bên cửa sổ thế nhưng cũng mở ra đại đạo c h i nhãn hắn mở ra đại đạo c h i nhãn thời điểm liền phảng phất nắm giữ thượng đế thị giác có khả năng rõ ràng quan sát được phạm vi bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh trong chốc lát toàn bộ t ú nguyệt lâu phảng phất rút đi c thể hóa thành một bức trong suốt bức tranh tại trước mắt hắn mở rộng lầu bên ngoài trên đường phố một chiếc từ sáu thất băng ngọc kỳ lân thú vật lôi kéo xe ngựa chậm rãi lại tới màn xe bên trên thêu lên huyền thủy các đặc thù băng văn tối thơ dưới ánh mặt t r ờ i hiện ra y ê u ấ t lang quang xe ngựa dừng hẳn một cái trắng thuần như ngọc đầu ngón tay đẩy ra màn xe dẫn đầu đập vào mi mắt là một đôi thêu lên ngân nguyện tám văn tuyết sắc dày thơ nhẹ nhàng rơi vào b ả n đá xanh bên trên ngay sau đó mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài tay háo rộng nữ tử chậm rãi một chút thanh huy tựa như từ nguyệt cung bên trong đi ra tiết tử là n nhìn thấy n g u y ệ t tiên tử nháy mắt lang tiên trong mắt vẻ kinh ngạc trợt lóe lên người này chính là hắn trước đây không lâu từ trên trời giáng xuống thời điểm vô ý bên trong cứu huyền t h ủ y các thế hệ tuổi trẻ đại sư tỷ tư đồ tháng lang tiên không nghĩ tới nàng chính là n g u y ệ t t i ê n tử tư đồ tháng n g u y ệ t t i ê n tử xác thực có liên hệ tại mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong tư đồ tháng mang theo huyền t h ủ y các một đám đệ tử bước vào t ú y nguyệt lâu nàng dáng người h u nhã bước đi nhẹ nhàng những nơi đi qua không khí phảng phất đều nhiễm lên một tầng lành lạnh ánh trăng một cái hương xốp giòn gà một phần hải đường xốp giòn đóng gói mang đi nàng âm thanh mát lạnh như suối mang theo không thể nghi ngờ kiên định lời này mới ra túy nguyệt lâu bên trong không ít biết thân phận nàng tu sĩ nhộn nhịp thấp giọng nghị luận lên đều biết rõ hai thứ này ăn uống là sư phụ nàng thích nhất sớm tại tư đồ tháng tuổi nhỏ lúc liền thường là sư phụ chân chạy mua hai thứ này được tâm về sau mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện trở về nàng đều sẽ tới túy nguyệt lâu đóng gói chưa hề gián đoạn mà xích viêm ba thành hàn gia tam thiếu ra hàn tại đức chính là họ thấy điểm này mới thường xuyên canh giữ ở t ú nguyệt lâu chỉ vì có thể cùng tư đồ tháng ngẫu như gặp hàng tháng ngươi trở về dọc theo con đường này còn thuận lợi sao có hay không gặp phải nguy hiểm hàn tại đức từ trong đám người ép ra ngoài x à i bước đi đến tư đồ mặt trăng phía trước một mặt mừng rỡ nói tư đồ tháng nhìn thấy hàn tại đức đôi mi thanh tú cao lại trong mắt lóe lên một vệ rõ ràng không vui hàn tại đức ta phía trước liền đã nói với người đừng gọi ta hàn tháng hai chúng ta ở giữa không có như vậy quen thuộc ngựa khí của nàng lãnh đạo mang theo xa cách vấn đề này nàng đã nói qua vô số lần có thể hàn tại đức nhưng như cũng làm theo ý mình mỗi lần gặp mặt đều biểu hiện cùng nàng cực kỳ quen thuộc phán phát hai người là tương giao nhiều năm láo hưu trên thực tế bọn họ tính toán đâu ra đấy gặp mặt số lần không cao hơn năm lần tư đ ổ tháng chỉ biết là hàn tại đức là hàn gia tam thiếu gia đến mức mặt khác hoàn toàn không biết có thể hàn tại đức lại tựa như hoàn toàn không nghe ra nàng trong lời nói bất mãn vẫn như cũng đầy mặt thâm tình nói hàng tháng tâm ý của ta đối với ngươi nhật n mượn t h ừ n g giám mặc dù chúng ta gặp mặt số lần còn không tính nhiều thế nhưng tại trong tim ta chúng ta đã quen biết tam sinh tam thế vì ngươi ta có thể làm mọi chuyện hắn một bên nói một bên ánh mắt cũng không ngừng hướng lên chết lật giống như là tại vắt hết vóc vơ vét dấu ngon dấu ngọt ngươi nói vì ta ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì là thật là giả tư đồ tháng ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m hàn tại đức đột nhiên ngự khí bình tĩnh hỏi đương nhiên là thật chỉ cần ngươi nói một tiếng ta hàn tại đức nhất định sẽ vì ngươi sông pha khói lửa hàn tại đức vỗ ngực vang động trời trên mặt biểu lộ muốn nhiều thành kính có nhiều thành kính phản phất chỉ cần tư đồ tháng ra lệnh một tiếng hàn thật sẽ lập tức lên núi đao xuống biển lửa tốt ta chỉ có một điểm yêu cầu hy vọng ngươi có thể làm đến tư đồ tháng thản nhiên nói đừng nói một điểm chính là mười 10 giờ một trăm điểm ta cũng có thể làm đến hàn tại đức lại một lần tỏ thái độ nói vậy ta muốn ngươi cách ta xa một chút tư đồ gàn từng chữ nói tiếng nói của nàng vừa ra toàn bộ t ú y nguyệt lâu nháy mắt lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch h à n g tại đức nụ cười cứng ở trên mặt thần s ắ c n ố c trệ hoàn toàn không nghĩ tới tư đồ thắng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy xung quanh các tu sĩ cũng đều trận mắt há h ố c mồm ai cũng không ngờ tới kịch bản sẽ như thế phát triển không ít người thậm chí quên hô hấp chăm chú nhìn một màn này phức l i ệ n tại này quỷ dị trong yên tĩnh một tiếng đột một tiếng cười phá vỡ cục diện bế tắc tiếng cười mặc dù không lớn nhưng tại yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không gian bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng trói t a i h ạ n ạ i đức sắc mặt nháy mắt đỏ bừ là ai dám cười nạo bàn thiếu ra nói xong hắn thần nghiệm giống như thủy chiều khuyết tán ra đến tại t ú y nguyệt lâu bên trong khắp nơi quất hình rất nhanh hắn ánh mắt khóa chặt tại nơi hẻo lánh bên trong đang ăn như gió cuốn lang thiên trên thân lang thiên chính kẹp lên một khối vàng rực xốp giòn thịt nướng bỏ vào trong miệng khoe miệng còn dính một ít mỡ ông hàng tháng ngươi chờ một chút ta xử lý một ít chuyện hàn tại đức nói xong thân hình loay lên liền đi tới lang thiên trước mặt làm sao thật buồn cười sao hàn tại đức nhìn xem lang thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chặm hắn ánh mắt băng lánh như sường chất vấn tiểu t ử này mới vừa cầm chính mình mười vạn tinh thạch bây giờ lại dám cười nhạt mình phát giác được hàn tại đức ánh mắt bất thiện hắn hơi ngẩn ra lập tức đem trong miệng đồ ăn n u ố t xuống hãy n y nói ngượng ngùng ta cũng không muốn cười nhưng thực tế nhịn không được nói thật hắn thật không phải cố ý s ắ c thực nhịn không được a đại cho ta đánh mặt miệng của hắn hàn tại đức nhìn xem lang thiên đột nhiên nói thanh âm của hắn rơi xuống về sau bên cạnh hắn một người liền hướng về lang thiên bay đi tốc độ cực nhanh rất nhiều người đều không có bắt được thân ảnh của hắn la tam thiếu ra đồng thời không khí bên trong còn lưu lại một thanh âm được xưng là a đại người tới lăng thiên trước mặt vươn tay liền hướng về lăng thiên quốc tới thiếu ra bọn họ nói muốn đập nát lăng thiên miệng vậy thì nhất định phải đập nát dưỡng tay ngay lúc này một cái lành lạnh âm thanh vang lên đồng thời một bóng người xinh đẹp đi tới lăng thiên trước mặt chặn lại a đại công kích chính là tư đồ thắng một m à n này khiến người khác trợn mắt há h ố c một không biết tư đồ thắng vì sao lại giúp lăng thiên chương bảy trăm hai mươi b ố hẳn tại đức sắc cơ chương bảy trăm hai mươi b ố hẳn tại đức sắc cơ theo tư đồ thắng đem a đại công kích đỡ được trong tiểu lâu mọi người từng cái lại là hai mặt nhìn nhau bọn họ không hiểu vì cái gì tư đồ thắng sẽ giúp lang thiên chẳng lẽ là xuất phát từ hào tâm cảm thấy việc này là do nàng đưa tới cho nên từ nàng đến giải quyết a đại công kích bị tư đồ thắng ngăn lại về sau trong lúc nhất thời không biết có n ê n hay không tiếp tục công kích hắn nhưng là biết đây là bọn họ tam thiếu gia thích nữ nhân hắn nếu là đúng độc thủ khẳng định sẽ bị tam thiếu gia trị tội vì vậy a đại quay đầu nhìn về phía hàn tại đức chờ đợi mệnh lệnh của hắn hàng tháng ngươi làm cái gì vậy cái này đám dân quê dám chế nhạo ta ta cần phải cho hắn một chút giáo hấn hàn tại đức lúc này tiến lên nói hắn là ân nhân cứu mạng của ta ngươi nếu là muốn dạy dỗ hắn vậy liền t r ư ớ c đánh n ạ ta tư đồ thắng nhìn xem hàn tại đức nói nàng lời này mới ra túy nguyệt lâu bên trong mọi người toàn bộ đều trận mắt há h ố c mồm một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đám dân quê thế nào lại là tư đồ thắng ân nhân cứu mạng hàng tháng ngươi liền tính muốn che chở hắn cũng phải tìm một cái đáng tin cậy thuyết pháp liền hắn làm sao có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi hàn tại đức đối với tư đồ thắng lời nói rõ ràng là không tin ngươi cảm thấy ta cần thiết nói dối sao tư đồ thắng nói một câu về sau l i ê n lại không phản ứng hàn tại đức mà là xoay người nhìn về phía lăng thiên không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp phải nàng nhìn xem lăng thiên nói lúc nói lời này trên mặt của nàng lộ ra một cái cực kỳ mỉm cười rực rỡ nàng mỉm cười liền như là trong trời đông giá rét liệt dương ấm áp vô cùng trong lúc nhất thời nhìn hướng nơi này mọi người toàn bộ đều nhập thần nhất là hàn tại đức tính đến lần này hắn đã gặp tư đồ tháng sáu lần có thể là mỗi một lần đối phương đối với chính mình đều là lạnh như băng một bộ cự người ở ngoài nàng giảm bộ dạng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nụ cười của nàng lúc đầu hắn cho rằng tư đồ tháng trời sinh tính không thích cười hiện tại xem ra không phải tư đồ tháng trời sinh tính không thích cười mà là có thể làm cho nàng lộ ra nụ cười không phải chính mình hắn nắm chặt n ắ m đấm con mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào l a n g thiên xích viêm ba thành bên trong có mặt mũi thế hệ tuổi trẻ hắn đều biết hắn có thể khẳng định ở trong đó tuyệt đối không có l a n g thiên dạng này một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đám dân quê dựa vào cái gì để tư đồ tháng như thế đối đ ã i hắn hận không thể đem lăng thiên ngàn đao b ằ n thầy xác thực rất khéo phía trước ta biên tướng cứu ngươi một lần hiện tại ngươi cứu ta một lần hai chúng ta cũng coi là hòa nhau lăng thiên vừa cười vừa nói hắn lúc nói lời này lặng lẽ buông xuống ngón tay cho dù vừa rồi tư đồ t h á n g không xuất thủ hắn cũng sẽ không có sự tình a đại chỉ là đạp sao cảnh cựu trọng t h c lực đối phó hắn không đồng phí thổi bụi nhắc tới a đại có lẽ cảm ơn tư đồ t h á n g nếu không phải tư đồ t h á n g xuất thủ a đạt lúc này đã chết lăng thiên chỉ biết giết người làm không được thủ hạ lưu tình hoặc là không xuất thủ một khi xuất thủ chính là ngươi chết ta sống hắn như thế đối tư đồ thắng nói chỉ là không nghĩ lại cùng đối phương dính hữu quan hệ nữ nhân là hòa thủy nhất là nữ nhân xinh đẹp đương nhiên chuyện này bản thân cùng nữ nhân xinh đẹp không có quan hệ chỉ là nếu như cùng các nàng đi đến quá gần luôn là rất dễ dàng t r e o chọc một chút không cần thiết phiền phức lang thiên m ớ i đến không nghĩ phiền phức quân thân cũng tỉ như hắn đến túy nguyệt lâu như thế một hồi liền đã có hai cái phiền thoái không nhỏ cái thứ nhất phiền phức chính mình chỉ là tùy tiện ngồi bàn lớn liền đưa tới hàn tại đức vũ n ụ c nếu như hắn không muốn cầm tinh thạch gián xếp ổn thỏa như vậy song phương liền sẽ lên xung đột đến lúc đó lấy hắn chỉ biết giết người sẽ không lưu tình đặc điểm sợ rằng song phương sẽ không chết không thôi thế nhưng hai chuyện này chứng minh có nữ nhân sinh đẹp địa phương liền dễ dàng dẫn tới tranh đấu có đôi khi là bị ép cho nên đối mặt nữ nhân sinh đẹp thời điểm cách càng xa càng tốt tư đồ thắng không phải người ngu xuẩn mặc dù lăng tiên nói vô cùng khách ký thế nhưng nàng vẫn là đã hiểu đối phương loại kia cự người ở ngoài ngàn giảm lạnh lùng cho tới nay đều là nàng đối xử như thế người khác còn là lần đầu tiên bị người khác đối xử như thế không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào tư đồ tháng không có cùng lăng thiên nói dốc c â n cứu mạng có hay không hòa nhau sự t ì n h mà là hỏi thăm về hắn danh tự ta gọi lăng thiên đối với chính mình danh tự lăng thiên không có lựa chọn che giấu ta gọi tư đồ tháng đạo hữu về sau nếu là có thời gian lời nói có thể đến ta huyền thụy các l à m khách đến lúc đó chúng ta huyền thụy các nhất định quét dọn giường chiếu đo lấy tư đồ tháng nói xong liền xoay người hướng về t ú nguyệt lâu bên ngoài đi tất nhiên lăng thiên không muốn cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc nàng cũng không phải là loại kia không biết tốt xấu người xem như huyền thụy c á c đại sư thị nàng có chính mình t i ê u ngạo lăng thiên là ta tư đồ tháng ân nhân cứu mạng nếu có người tổn thương hắn đó chính là cùng ta tư đồ tháng là địch tư đồ tháng đi đến túy nguyệt lâu cửa ra vào thời điểm đột nhiên xoay người lớn tiếng nói nói xong nàng liền sách theo đã đóng gói tốt hương xốp giòn gà cùng hải đường xốp giòn quay người rời đi nghe nói như thế mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên lăng thiên dạng này một cái không biết từ cái nào xó sỉnh đi ra nhà quê vậy mà trở thành tư đồ tháng ân nhân cứu mạng đây cũng là biến tướng ôm vào huyền t h ủ y cắt bắt đ u ổ i nếu biết rõ huyền t h ủ y cắt có thể là xích viêm ba thành bên trong bảy đại đứng đầu thế lực một trong phóng nhãn toàn bộ xích viêm ba thành người nào không bán các nàng mấy phần chút tình bọn mà còn huyền t h ủ y cắt là có tiếng có ân tất báo chỉ dựa vào điểm này lăng thiên tại xích viêm ba thành bên trong liền có thể qua rất thoải mái lăng thiên đúng không bản thiếu ra ghi nhớ ngươi hạ tại đức nhìn xem lăng thiên thẳng như nói nói xong về sau hắn bay người liền rời đi chỉ là đáy mắt của hắn c h ố sâu ẩn giấu đi một đạo hung ác sắc cơ mặc dù hắp rất kỹ nhưng vẫn là bị lăng thiên bắt được hắn muốn giết ta đây là lăng thiên cho ra kết luận cho tới nay hắn đều nắm một cái nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta c h ẳ n g thảo trừ căn hàn tại đức nếu là thật sự động thủ với hắn như vậy hắn sẽ không chút do dự đem hắn giết chết làm hàn tại đức cùng hắn hộ vệ rời đi túy nguyệt lâu về sau a đại nhịn không được hỏi tam thiếu ra chúng ta thật cứ như vậy b u ô n g tha cái kia nhà quê sao tư đồ tháng trước khi đi nói ngươi không nghe thấy sao ta nếu là trước mắt bao người đối lăng thiên xuất thủ tất nhiên sẽ gây nên tư đồ tháng phản cảm đến lúc đó tư đồ tháng thái độ đối với ta nhất định vô cùng ác liệt cho nên khẩu khí này ta tạm thời n u ố t xuống buổi tối hôm nay các ngươi kết liêu hắn ta không hy vọng hắn nhìn thấy ngày mai mặt trời hàn tại đức nói một câu về sau liền xoay người rời đi cùng lúc đó xa tại túy nguyệt lâu bên trong lăng thiên đóng lại đại đạo chi nhãn t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm đánh giết hàn tại đức t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm đánh giết hàn tại đức lăng thiên đóng lại đại đạo chi nhãn về sau ánh mắt lóe lên một tia nồng đậm sắc khí hắn phía trước liền suy đoán hàn tại đức sẽ đối với chính mình độc thủ sở dĩ không có tại t ú nguyệt lâu bên trong trực tiếp độc thủ tám thành là không muốn lưu lại đầu để câu chuyện để tư đồ tháng chán ghét hắn sự thật chứng minh lăng tiên h suy đoán là chính xác kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết không biết ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao lăng tiên h uống một mực rượu sau đó dùng chỉ có chính mình có khả năng nghe được cơm thanh nói hắn không có lập tức động thủ mà là vẫn như c ũ chậm rãi từ t ừ ăn uống bất quá hắn lúc này mở ra dạ đạ tập trung vào hàn tại đức tại dạ đạ khóa chặt bên dưới hàn tại đức ngồi tại một chiếc từ s á u cái mây hiệu lôi kéo xe ngựa bên trong hướng về hàn gia đi đến lăng tiên theo xe ngựa tiến lên phương hướng nhìn thấy hàn gia hàn gia khoảng cách túy nguyệt lâu cũng không xa nhiều nhất nửa canh giờ hắn liền có thể đến nhà nửa canh giờ đầy đủ lão bản đến một gian tốt nhất phòng khách ăn uống no đủ về sau lang thiên đối với t r ư ở n g quy nói được rồi khách quan mời lên lầu t ú y n g u y ệ t lâu bên trong một đến mười tầng là chỗ ăn cơm mười tầng trở lên là nghỉ ngơi gian phòng t ú y n g u y ệ t lâu bên trong gian phòng chia làm bốn cái đẳng cấp từ cao tới thấp theo thứ tự là chữ thiên đất đẳng chữ địa n h ị đẳng chữ huyền tam đẳng cùng với chữ vàng tứ đẳng gian phòng đẳng cấp khác biệt không chỉ là gian phòng thoải mái dễ chịu độ khác biệt càng quan trọng hơn là khác biệt gian phòng bên trong l n chứa tập hợp tinh trận cũng không giống phòng chữ thiên gia n phòng bởi vì tập hợp tinh trận quan hệ tinh lực là ngoại giới gấp trăm lần phòng chữ địa gian phòng tinh lực là ngoại giới năm mươi lần phòng chữ huyền gian phòng tinh lực là ngoại giới gấp m ư ờ i phòng chữ hoàng gian phòng cũng chỉ là cái gian phòng lăng thiên tự nhiên không chút do dự lựa chọn phòng chữ thiên gian phòng phòng chữ thiên gia n phòng một đêm m ư ờ i vạn tinh thạch hàn tại đức cho lăng thiên tinh thạch cũng liền chỉ đủ hắn ở một buổi tối đối với cái này lăng thiên tự nhiên không thèm để ý chút nào hàn tại hấp huyết quỷ tộc đổi một trăm hai mươi ước tinh thạch liền tính mỗi ngày ngủ phòng chữ thiên gia phòng cũng đầy đủ hắn ngủ hơn ba trăm năm đi vào phòng chữ thiên gian phòng một cố mát mẻ khí tức đập vào mặt nồng đậm tinh lực để lăng thiên toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn hắn cảm thấy chính mình p h á n phất ăn nhân sinh quả nhịn không được đều muốn phát ra một tiếng xấu hổ âm thanh hắn đóng cửa phòng về sau mở ra một bên gian phòng cái phương hướng này chính là hàn ra vị trí vào giờ phút này hàn tại đức khoảng cách hàn ra chỉ có k h ô n một mươi dặm lăng thiên mở ra đại đạo chi nhãn sau đó chậm rãi giơ tay lên chỉ một giây sau một đạo phần tử tách rời đạn từ lăng thiên trên ngón tay bay ra ngoài phần tử tách rời đạn lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về hàn tại đức mà đi phần tử tách rời đạn cực kỳ nhỏ rất khó phát giác kỳ thật phần tử tách rời đạn vẫn luôn không phải cận chiến lúc công kích ngược lại phần tử tách rời đạn là thích hợp nhất tiến hành viễn trình ám sát chỉ là cho tới nay lăng thiên rất ít đem phần tử tách rời đạn dùng để ám sát người khác đều là thường xuyên cùng người chính diện chiến đấu lần trước trong bóng tối ẩn núm ám sát người khác vẫn là tại tiểu thế giới bên trong cách nay mới thôi đã đi qua rất lâu rồi thời gian qua đi lâu như vậy lăng thiên lại một lần viễn trình ám sát người khác hạ t ạ đức căn bản không có nghĩ qua tại xích viêm ba thành còn có người dám ám sát chính mình chớ đừng nói chi là bây giờ cách hàn gia không đến mười dặm lấy hàn gia thực lực tại toàn bộ s í c h viêm ba thành bên trong không có người nào dám ở hàn gia cửa chính ám sát người của hàn gia chớ đừng nói chi là là hàn gia tam thiếu gia một khi làm như vậy s í c h viêm ba thành sẽ tại không có hắn đất dung thân mà còn sẽ còn bị hàn gia không ngừng nghỉ tiến hành truy sát có thể là lăng thiên liền mà lại làm hàn tại đức lúc này trong đầu vẫn còn đang suy tư muốn làm sao mới có thể được đến tư đ ộ tháng phương tâm căn bản không có chú ý tới nguy hiểm ngay tại tới gần không chỉ là hắn hàn t ạ đức hai cái tùy tùng cùng với hắn người hộ đạo cũng hưu n g t phân tử cách rời đạn hóa thành một đạo nhìn không thấy lưu quang xuyên qua hàn tại đức ngồi xe ngựa rơi vào trên người hắn một giây sau hàn tại đức thân thể liền nhanh chóng tiêu tán thật giống như một tấm đá đốt xong trò giấy bị gió thổi qua liền tiêu tán hàn g tại đức hai cái tùy tùng tại bên ngoài xe ngựa mà hắn người hộ đạo trên bầu trời phi hành bọn họ đều không có chú ý tới hàn tại đức tình huống lăng thiên đánh giết hàn tại đức về sau cũng không có lập tức đóng lại đại đạo chi nhãn mà là tiếp tục quan sát đến xe ngựa tình huống xung quanh hắn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không lại xử lý hàn tại đức hai cái tùy tùng suy tư sau một lát hắn quyết định tạm thời lưu bọn họ một mạng đương nhiên đây không phải là lăng thiên nhân từ nương tay mà là hắn cảm thấy không cần thiết xử lý hai người bọn họ mà còn hai người này tại xe ngựa bên ngoài nếu như bây giờ xử lý bọn hắn nhất định sẽ bị người khác phát giác hiện tại, hàn tại đức chết mà những người này đều không có chú ý tới chắc hẳn trở lại hàn gia về sau sẽ rất có ý tứ nói thật lăng thiên đối với chuyện kế tiếp vẫn là rất mong đợi tại lăng thiên nhìn kỹ hàn tại đức xe ngựa rất nhanh liền về tới hàn gia tam thiếu gia chúng ta đến nhà lúc này a đại đối với xe ngựa nói nhưng mà thanh âm của hắn rơi xuống về sau hàn tại đức cũng không có từ xe ngựa bên trong xuất hiện tam thiếu gia chúng ta đến nhà có thể xuống xe rơi vào đường cùng a đại lại một lần nữa đối với xe ngựa kêu một tiếng có thể là vẫn không có người nói chuyện cũng không có người đi ra lúc này a đại cảm thấy không thích hợp liền tính hàn t ạ đức ở trên đường trở về ngủ rồi hắn gọi như vậy tam thiếu gia cũng nên tình vì vậy hắn vội vàng kéo ra xe ngựa rèm hướng về bên trong nhìn cái này xem xét con n g ư ơ i của hắn hung hăng có rút lại một chút bởi vì hắn phát hiện tam thiếu gia vậy mà không thấy tam thiếu gia làm sao không thấy a đại dùng một loại hoảng sợ vừa nghi nghi ngờ ngữ khí lẩm bẩm nói cái gì tam thiếu gia không thấy a nhị lúc này tiến lên cũng hướng về trong xe ngựa nhìn hắn tự nhiên không thấy gì cả nhìn thấy hai người bộ dáng này h à n g tại đức người hộ đạo nháy mắt xuất hiện ở xe ngựa phía trước hướng về bên trong nhìn làm sao có thể h ạ n ạ i đức người hộ đạo hoảng sợ nói hắn nhưng là tận mắt nhìn đến hàn tại đức lên xe ngựa trong thời gian này không có nhìn thấy hắn xuống xe ngựa mà còn ở trên đường trở về hắn còn cảm giác được hàn tại đức khí tức nhưng là bây giờ vô luận là hàn tại đức khí tức còn là hắn toàn bộ đều không thấy xem như hàn tại đức người hộ đạo hàn tại đức mất tích hắn đến có chín mươi phần trăm trách nhiệm nếu là nói bọn họ gặp phải cương địch hắn không địch lại dẫn đến hàn tại đức bị bắt đi cũng là không gì đáng trách dù sao tài nghệ không bằng người cũng thực tế không có cách nào chương bảy trăm hai mươi sáu ngược dòng ở giữa kính lang thiên c h u n mất chương bảy trăm hai mươi sáu ngược dòng ở giữa kính l nhưng g t i ê n chuẩn n h mất. là bây giờ tại thần không biết quỷ không biết dưới tình huống hàn tại đức d ư ớ i mí mắt của hắn biến mất hắn căn bản không có cách nào b ằ n g hàn giao a đại a nhị thông chi một chút đi toàn diện tìm kiếm tam thiếu gia vết tích hàn tại đức người hộ đạo vội vàng phân phó nói vô luận đối phương c h ó i đi tam thiếu gia mục đích là cái gì bọn họ hàn g i a nhất định sẽ đem cứu trở về hàn chỉ riêng tam nhi mệnh đăng vì sao lại dập tắt ngay lúc này một cái nổi giận âm thanh văng lên nhà gia chủ ngươi nói tam thiếu gia mệnh đang dập tắt cái này sao có thể đối với cái này hàn t ạ đức người hộ đạo là một mặt khó có thể tin hắn lúc đầu cho rằng không biết cường giả thần không biết vì không biết trói đi tam thiếu ra là vì cùng bọn họ hàn ra bàn điều kiện làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp đánh giết hàn tại đức đây rốt cuộc là vì cái gì a hắn không nghĩ ra thực tế không nghĩ ra hàn chỉ riêng chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn giấu giếm ta sao l i ê n tại vừa rồi trông coi mệnh đăng đường đệ tử trước đến b ẩ m báo tam nhi mệnh đăng diệt hàn ra ra chủ nói xong lấy ra một chiếc trong suốt long lanh ngọn đèn nhỏ nói cái này ngọn đèn nhỏ đã tắt phía trên khắc lấy hàn tại đức danh tự cái gọi là mệnh đăng chính là hải nhi lúc sinh ra đời mỗi cái thế lực lớn đều sẽ lợi dụng đối phương một sợi tinh huyết cùng thần hồn chế tạo mệnh lệnh đã ban ra đèn mệnh đăng tác dụng chỉ có một cái chính là nhìn mệnh đăng chủ nhân có hay không sống người sống mệnh đăng liền một mực tiêu đốt người đã chết mệnh đăng liền sẽ dập tắt đây chính là cái gọi là người chết như đèn diệt qua nhiều năm như vậy chưa từng ngoại lệ hiện tại hàn tại đức mệnh đ ă n g dập tắt cái này cũng đã nói lên hắn đã chết gia chủ là như vậy hàn tại đức người hộ đạo đem phía trước phát sinh chuyện quỷ dị giàn t h ra hàn chỉ riêng ngươi thấy ta giống cái kẻ ngu sao hàn gia gia chủ làm sao có thể tin tưởng loại này chuyện ma quỷ có t hàn ể l m đ ế tại h không ầ n ế t biết tử quỷ không biết nhì tử hắn g i có, có a a đức người hộ đạo ngữ khí kiên định nói chuyện này hắn xác thực không biết rõ tình hình cũng không biết hàn tại đức đến tột cùng là thế nào chết a đại a nhị, hàn gia gia chủ nhìn xem a đại a nhị nói đối với hai người này hắn vẫn là rất tín nhiệm qua nhiều năm như vậy đi theo nhi tử mình bên người chịu mệt nhọc cẩn trọng mà còn hai người bọn họ là chính mình đích thân bồi dưỡng c h ọ n lựa bọn họ không có lý do giúp hàn chỉ riêng l ừ a gạt mình gia chủ xác thực như vậy tam thiếu gia cùng chúng ta từ túy nguyệt lâu rời đi về sau vẫn ở tại xe ngựa bên trên chưa hề xuống trong đó chúng ta còn từng nói qua lời nói khi đó tam thiếu gia còn tại xe ngựa bên trong dọc theo con đường này xe ngựa cũng không từng có bất kỳ dừng lại gì cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào sự tỉnh có thể là chờ chúng ta trở lại hàn gia thời điểm tam thiếu gia đã không thấy tam hơi chúng ta đang định phái người tìm kiếm kết quả gia chủ liền xuất hiện a đại như thật giải thích một cái chuyện đã xảy ra nghe đến mấy câu này hàn gia gia chủ trong mày nếu như a đại không có nói dối như vậy liền hắn cũng không nghĩ đến chân tướng sự tình đến tột cùng là dạng gì chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng người tới đi đem ngược dòng ở giữa kính lấy ra hàn gia gia chủ lớn tiếng nói nghe nói như thế hàn chỉ riêng đột nhiên hai mắt tỏa sáng ngược dòng ở giữa kính có thể đem một vùng không gian bên trong đã từng phát sinh qua sự tình hiện hiện ra có ngược dòng ở giữa kính liền có thể biết hàn tại đức bọn họ dọc theo con đường này đến tội cùng chuyện gì xảy ra dạng này tấm gương tại tiểu thế giới thời điểm thiên đế cũng có một khối lúc trước thiên đế vì biết lăng thiên trên thân sự tỉnh liền đã từng sử dụng qua hàn gia gia chủ tại ngược dòng ở giữa trong kính đưa vào đại lượng tinh lực lập tức ngược dòng ở giữa trong kính buộc phát ra một đạo cực kỳ cường đại trùng sáng hắn muốn xem trước một chút tại khoảng cách hàn ra một trăm dặm phạm vi xe ngựa bên trong đến tội cùng chuyện gì xảy ra nếu là một trăm dặm bên trong đ ề u tra xét không ra được lời nói liền đem phạm vi mở rộng đến một nghìn dặm làm ngược dòng ở giữa kính bên trên thể hiện ra trong xe ngựa phía trước t ì n h cánh lúc hàn chỉ riêng cùng a đại lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn một trăm dặm bên trong tam thiếu g i a còn tại xe ngựa bên trong a đại có chút không kìm ham được nói hàn gia gia chủ cũng như mày con mắt nhìn chằm chằm ngược dòng ở giữa kính nếu như nói khoảng cách hàn gia một trăm dặm phạm vi bên trong n h i tử hắn còn tại như vậy nhi tử hắn chính là tại cái này một trăm dặm bên trong bị hại khoảng cách một trăm dặm đối với ngồi mây hiệu hàn tại đức để nói rất nhanh liền đi qua không lâu sau đó hàn gia gia trưởng rất nhanh liền nhìn thấy hàn tại đức tử vong hình ảnh chỉ thấy nhi tử của mình đột nhiên liền hóa thành cho bụi tiêu tán làm hàn ra mọi người thấy một màn này thời điểm từng cái trận mắt há hớp mồm một màn này thực sự là quá quỷ dị bọn họ cho dù ở trước mặt nhìn một lần cũng không thể thấy rõ hàn tại đức đến tột cùng là thế nào chết hàn ra ra chủ đồng dạng không có thấy rõ vì vậy điều khiển ngược dòng ở giữa kính lại nhìn một lần cái này một lần hắn đều không có chớp mắt nhìn chằm chằm ngược dòng ở giữa kính lần này hắn cuối cùng thấy rõ ràng từ đằng xa bay tới một đạo cực kỳ nhỏ công kích chính là đạo này nhỏ xíu công kích đánh trúng nhi tử của mình về sau nhi tử hắn thân thể mới tiêu tán tại trên không Đến tột cùng tột là ai? hàn gia gia kính, mở rộng phạm vi. Hàn ra ra chủ nói xong liên bắt đầu mở rộng ngược dòng ở giữa kính có khả năng xem xét phạm vi tất nhiên một trăm dặm thấy không rõ lắm công kích mình nhi t ử người đến tột cùng là ai như vậy hắn liền mở rộng đến một nghìn dặm một vạn dặm thậm chí mười vạn dặm giờ phút này sa tại túy nguyệt lâu bên trên lăng thiên sử dụng đại đạo chi nhãn thấy cảnh này về sau lập tức sắc mặt đ ộ biến hắn không nghĩ tới hắn ra vậy mà còn có dạng này năng lực lại có thể để đã từng phát sinh sự t ì n h lại lần nữa hiện ra nơi này không thể ở nữa ta nhất định phải nhanh rời đi lang tiên nói xong lấy tốc độ nhanh nhất rời đi túy nguyệt lâu phòng chữ thiên gian phòng thật rất đáng tiếc hắn muốn phòng chữ thiên gian phòng về sau còn chưa kịp tu luyện liền muốn rời khỏi chuyện cho tới bây giờ bảo mệnh quan trọng hơn hắn rất rõ ràng hắn ra sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi này đến lúc đó khóa chặt hắn là chuyện sớm hay muộn lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách cùng hàn ra đối kháng không thể chơi vào chỉ có thể tránh từ túy nguyệt lâu rời đi về sau lăng thiên đi tới một chỗ vắng vẻ t r i địa sau đó huyễn hóa ra tới mấy trăm đạo phân thân cái này mấy trăm đạo phân thân dựa theo khác biệt thời gian theo thứ tự là từ khác nhau phương hướng rời đi có ngược dòng ở giữa kinh tại lăng thiên tự nhiên biết mình làm như vậy khẳng định không có cách nào thoát khỏi đối phương tra xét hắn sử dụng phân thân đều chỉ là vì trì hoãn một chút thời gian mà thôi hắn quyết định tiếp xuống cùng hàn ra thật tốt vui đùa một chút cùng bọn họ đến một chiêu dưới đĩa đèn thì tối lăng thiên để mấy trăm đạo phân thân từ khác nhau phương hướng rời đi về sau bản thể của hắn lại lần nữa đi tới một cái vắng vẻ địa phương không chút do dự hắn lại huyễn hóa ra tới mấy trăm đạo phân thân đồng dạng cái này mấy trăm đạo phân thân phân biệt từ khác nhau phương hướng nội vá đi cứ như vậy n g h ỉ đông người muốn lợi dụng ngược dòng ở giữa kính tìm tới chính mình nếu là vận khí không tốt phải tính trăm lần một lần thời gian rất dài bởi vì phân thân của hắn sẽ thoát đi đi ra khoảng cách rất xa đương nhiên nếu như hàn ra vận khí đầy đủ tốt vừa lúc lựa chọn bản thể của hắn liền có thể tìm tới chính mình chỉ là như vậy sát xuất là một phần mấy trăm lăng thiên không tin bọn họ vận khí có thể như thế tốt đương nhiên vì cho hàn ra bên trên một chút khó khăn lăng thiên chân thân lại tới một cái vắng vẻ tri địa lại lần nữa n g u y ê n hóa ra tới hơn ngàn đạo phân thân để bọn họ từ khác nhau phương hướng rời đi kể từ đó muốn chính xác tìm tới chính mình chân thân đường liền vượt qua mấy ngàn lần nếu là tìm kiếm mấy ngàn lần còn có thể chính xác tìm ra chính mình vậy hắn nhận làm xong những n à y lăng thiên thay đổi một cái dung mạo của mình lại lần nữa về tới túy nguyệt lâu càng qua đang chính là hắn lại hoa tinh thạch mở một gian phòng chữ thiên gian phòng mà còn gian phòng này liền tại hắn phía trước cái k i a phòng chữ thiên gian phòng bên cạnh như vậy lăng thiên liền có thể ngay lập tức quan sát được hàn gia đậu tính cùng lúc đó hàn gia gia chủ tại ngược dòng ở giữa kính trợ rút bên dưới rất nhanh liền tìm tới túy nguyệt lâu bên trong chỉ bất quá liền tại bọn hắn tính toán tiếp tục tìm kiếm lăng thiên thời điểm bị túy nguyệt lâu bên trong trường quỹ ngăn lại chư vị dạng này mạnh mẽ xông tới chúng ta túy nguyệt lâu không thích hợp à cho dù đối mặt hàn gia gia chủ t ú nguyệt lâu trường quỹ cũng không có mảy may lùi bước bọn họ t ú nguyệt lâu thế lực sau lưng không kém chút nào hàn gia nhi tử ta hàn tại đức bị t ú nguyệt lâu người giết chết ta hôm nay đến. chính cái bàn giao. Các muôn bàn người là giao. trước y nguyệt giao lâu, a ta ra, hung thủ.、Nếu、không, liền đừng trách chúng ta hàn già không khách khí. Hàn già già chủ、nói. Hắn Nếu nguyệt lâu liền đừng nói. này n già già già g tùy lời mới mọi ờ i cái tin. từng trận mắt há hốc mổn, trong mắt đầy khó có thể t chàn hốc há r mồm, khó đầy có ư đây không lâu hàn tại đức còn tại hướng tư đồ tháng xôn xoay đâu làm sao sẽ đột nhiên chết tại xích viêm ba thành bên trong lại có ai dám giết chết hàn gia đệ tử khó trách hàn gia gia chủ sẽ như thế bọn họ có thể biết hàn tại đức là hàn gia gia chủ thích nhất một cái nhi tử năm gần hai mươi ba tuổi cũng đã là tinh chủ cảnh thực lực thiên phú như vậy cho dù phóng nhãn lớn như v ậ y xích viêm ba thành đều coi là thiên tiêu không nghĩ tới lại bị g i ế t hàn gia chủ chúng ta phía trước có thể là tận mắt thấy lệnh lang ngồi xe ngựa rời đi chúng ta túy nguyệt lâu l i ê n tính hắn thật không may xuất hiện ngoài ý mớn cũng cùng chúng ta túy nguyệt lâu không có quan hệ à. túy nguyệt lâu trưởng q uy không tiêu ngạo không tự ti còn có lý có theo nói nhi tử ta xác thực phía trước liền rời đi túy nguyệt lâu thế nhưng hắn chết cùng các ngươi túy nguyệt lâu thoát không khỏi liên quan hắn phía trước tại túy nguyệt lâu thời điểm bị người hạ kịch độc kết quả trên đường về nhà chúng độc mà chết hàn gia gia chủ mặt â m chầm nói đương nhiên Đây cho nên hàn gia gia chủ đang trên đường tới suy nghĩ rất nhiều cuối cùng tìm một cái hàn tại đức bị hạ độc lý do như thế liền có thể thuyết phục vì cái gì hàn tại đức sẽ tại rời đi túy nguyệt lâu về sau tử vong vì cái gì hàn tại đức người hộ đạo không có phát hiện dưới tình huống hàn tại đức liền chết theo ta được biết lệnh lan g cũng không tại túy nguyệt lâu bên trong ăn mà còn chưa hề có người tiếp cận hắn bên cạnh lần này đọc sự t ì n h từ đâu nói đến túy nguyệt lâu trưởng quỹ hỏi ngược lại nhắc tới cũng đúng dịp phía trước hàn tại đức xuất hiện tại túy nguyệt lâu thời điểm hắn vừa vặn chú ý đối phương dù sao hàn tại đức mỗi lần xuất hiện thời điểm đều có việc vui nhìn an dưa là nhân c h i bản tính chính là bởi vì hài nhi của ta chưa hề ăn cái này mới có thể nhìn ra hắn bị chúng độc độc tính lớn bao nhiêu ta đã tra đến ai là người hạ độc hiện tại ta muốn đi vào đem hắn cầm ra đến các ngươi nếu là lại ngăn cản chính là cùng ta hàn gia là địch hàn gia gia chủ đã mất đi kiên nhẫn lại trì hoan đi xuống sát hại nhi t ử hắn người sợ rằng đã chạy túy nguyệt lâu trưởng uy nghe nói như thế chân mày c a c lại bọn họ túy nguyệt lâu là từ lâu nếu là liền khách hàng a n uy cũng không có cách nào bảo đảm lời nói vậy sau này còn có ai còn dám tới bọn họ túy nguyệt lâu ăn cơm nghỉ ngơi có thể là nhìn hàn gia gia chủ bộ dạng nếu là bọn họ thật không nhượng bộ lời nói song phương nhất định sẽ ra tay đánh nhau mặc dù nói bọn họ túy nguyệt lâu không hề e ngại hàn gia thế nhưng nếu là bởi vì chút chuyện này liền ra tay đánh nhau cái kia tạo thành tổn thất sợ rằng liền lớn bọn họ là người làm ăn coi trọng chính là một cái hỏa khí sinh tài đương nhiên xem như người làm ăn coi trọng càng là lợi ích hàn gia chủ người vi lệnh lang báo thủ tâm tình ta hiểu rõ thế nhưng chúng ta túy nguyệt lâu cũng phải vì danh tiếng của chúng ta phụ trách ta chỉ là túy nguyệt lâu t r ư ở n g quỹ còn mời hàn gia chủ không nên làm khó ta túy nguyệt lâu trưởng quỹ nhìn xem hàn gia gia chủ nói hãn lời đã nói rất rõ ràng muốn đi vào bắt hung thủ nhất định phải trả giá chút gì đó trên đời này không có cơm chưa miễn phí bọn họ túy nguyệt lâu danh tiếng cũng không thể trắng như vậy trắng sụp đổ nghe đến túy nguyệt lâu trưởng quỹ lời nói hàn gia gia chủ ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ hắn cũng rõ ràng muốn không trả giá một điểm đại giới liền xâm nhập túy nguyệt lâu tìm kiếm sát hại nhi t ử mình hung thủ căn bản không có khả năng tính toán ta hàn gia thiếu các ngươi túy nguyệt lâu một tân tỉnh hàn gia gia chủ làm ra đến hứa hẹn hắn lời này kỳ thật không phải nói cho túy nguyệt lâu trưởng quỹ nghe mà là nói cho túy nguyệt lâu thế lực sau lưng nghe kể từ đó túy nguyệt lâu trưởng quỹ cũng có cái bàn giao bọn họ hàn ra một tân tỉnh có thể là tương đối đáng tiền bất luận kẻ nào dám can đảm ở chúng ta túy nguyệt lâu hành hung đây chính là đối chúng ta túy nguyệt lâu khiêu khích hôm nay làm phiền hàn gia chủ hiệp trợ chúng ta túy nguyệt lâu cầm xuống cái này xem mạng người như có giác tặc tử nghe nói như thế đột nhiên túy nguyệt lâu trưởng quỹ nghĩa chính ngôn từ nói không hiểu rõ chuyện đã xảy ra người nhìn thấy hắn cái dạng này nói không chừng thật đúng là sẽ cho rằng hắn là loại kia đại công vô tư người không thể không nói túy nguyệt lâu trưởng quỹ lời hay nói là thật tốt vốn là bọn họ giúp hàn gia trải qua hắn kiểu nói này biến thành hàn gia giúp bọn hắn kể từ đó bọn họ túy nguyệt lâu danh tiếng liền sẽ không sụp đ ổ như vậy nhiều chương bảy trăm hai mươi tám dưới l i đèn thì tối ngay mặt chỉ trích chương bảy trăm hai mươi tám dưới địa đèn thì tối ngay mặt chỉ trích thương lượng xong về sau túy nguyệt lâu người liền mang theo người của hàn gia hướng về lăng thiên vị trí gian phòng đi đến bởi vì người của hàn gia đã khóa chặt lăng thiên vị trí gian phòng chỉ bất quá túy nguyệt lâu bên ngoài có trận pháp tồn tại bọn họ không có cách nào trực tiếp xông vào cái này mới tiến vào túy nguyệt lâu cùng túy nguyệt lâu trưởng quỹ có kẻ mặc cả bằng không bọn họ phía trước liền trực tiếp tiến vào lăng thiên gian phòng có thể bắt được căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy làm bọn họ đi tới lăng thiên vị trí cửa gian phòng về sau hàn gia gia chủ không có bất kỳ cái gì lưu lại trực tiếp bắt đầu công kích lăng thiên gian phòng vâng, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên bọn họ vị trí tầng này thậm chí toàn bộ thúy nguyệt lâu đều hung hăng run dậy một cái bất thình lình âm thanh để thúy nguyệt lâu bên trong khách nhân k h á c cực kỳ hoảng sợ từng cái từ riêng phần mình trong phòng đi ra muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra lang thiên cũng giả vờ từ trong phòng đi ra nhìn xem hàn gia già chủ cùng thúy nguyệt lâu trưởng quỹ bọn họ còn có để hay không cho người tu luyện các người thúy nguyệt lâu phục vụ như vậy sao sao hắn lớn tiếng nói nhìn qua tâm tình thật không tốt vị đạo hữu này rất xin lỗi quay dày đến ngươi chúng ta t ú y nguyệt lâu hôm nay ngay tại bắt lấy một vị sát nhân của ma người này giết người không chớp mắt xem nhân mạng là cỏ rác hôm nay chúng ta thật vất vả tìm tới hắn vết tích đương nhiên phải vì dân trừ hại t ú y nguyệt lâu trưởng quỹ vội vàng rất xin lỗi nói l i ê n tính các ngươi bắt sát nhân của ma cũng không thể q u ấ y dày chúng ta tu luyện a ta một ngày này mười vạn tinh thạch đâu bị như thế q u ấ y dày còn thế nào tu luyện ta cái này mười vạn tinh thạch chẳng phải là mất trắng lang thiên tức giận nói không thể không nói kỹ xảo của hắn tại tiểu thế giới thời điểm liền luyện được hiện nay vẫn như c ũ ổn định phát huy biểu hiện của hắn vô cùng ổn định bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra một điểm sơ hở hàn gia gia chủ nằm mơ đoán chừng cũng không nghĩ đến sát hại nhi tử của bọn họ hung thủ giờ phút này liền quang minh chính đại đứng tại mặt của bọn họ phía trước đang chỉ trích bọn họ rất xin lỗi vị đạo hữu này hôm nay tiền phòng toàn bộ từ chúng ta túy nguyệt lâu gánh chịu túy nguyệt lâu trưởng quỹ đối với mọi người nói đây cũng là vì cái gì h ắ n phía trước không cho hàn gia gia chủ tiến vào túy nguyệt lâu bởi vì sẽ cho bọn họ túy nguyệt lâu tạo thành ít nhất mấy trăm vạn tinh thạch tổn thất nếu như xử lý không thỏa đáng thậm chí còn có thể xói mòn đại lượng hộ khách làm ăn trọng yếu nhất chính là danh tiếng một khi danh tiếng sụp đổ tiêu bao nhiêu tinh thạch đều không bù đ hắn ra gia chủ cũng không có để ý tới những n à y hắn lần thứ nhất công kích song sau phát hiện cửa phòng cũng không có bị đánh bay sắc mặt t h m chầm xuống hắn tụ lực chỉ chốc lát liền chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai lúc này túy nguyệt lâu trưởng quỹ ngăn cản hắn túy nguyệt lâu bên trong có trận pháp muốn dựa vào man lực đem đánh vỡ gần như không có khả năng hắn lúc nói lời này lật bàn tay một cái lấy ra một khối lệnh bài một giây sau hắn cầm lệnh bài tại cửa phòng vị trí trung tâm vạch một cái nháy mắt lấy lệnh bài làm trung tâm một đạo nhìn bằng mắt thường nhìn thấy sóng năng lượng chậm dài t ố i lui thế, thế Tay xuyên thấu tầng tầng ngăn chỉ y y n g u ệ là rất nhanh bọn họ từng cái trên mặt liền lộ ra một vệ ý vị sâu xa thậm chí cười trên nôi đau của người khác biểu lộ bởi vì bọn họ phát hiện gian phòng bên trong trừ hàn gia gia chủ cũng k hàn gia bất k gia chủ nhìn g thấy đi vào trường quỹ vội vàng hỏi tuy nguyệt lâu tất cả gian phòng đều chỉ có một cái xuất khẩu đó chính là từng cái gian phòng cửa lớn muốn từ cửa sổ nhảy ra ngoài căn bản không có khả năng bởi vì phía bên ngoài cửa sổ tồn tại gió lốc đại trận một khi tiến vào bên trong sẽ bị cắt thành m ả n h vỡ túy nguyệt lâu t r ư ở n g quỹ hồi đáp vậy hắn làm sao sẽ biến mất hàn gia ra, ra chủ hỏi bọn họ phát hiện lang thiên ngay lập tức liền chạy đến ra đây cũng không rõ ràng túy nguyệt lâu t r ư ở n g quỹ lắc đầu nói hàn gia ra t r ư ở n g thấy thế lật bàn tay một cái lại lần nữa lấy ra ngược dòng ở giữa kính bắt đầu tình cảnh tái hiện làm bọn họ nhìn thấy lang thiên đứng tại bên cửa sổ phát ra một đạo công kích về sau liền rời đi dựa theo thời gian suy tính lúc này người của hàn gia cũng còn không có tới đến túy nguyệt lâu bên trong cũng chính là nói lăng thiên đánh giết hàn tại đức về sau không có làm bất kỳ dừng lại gì là hắn làm hàn tại đức người hộ đạo nhìn thấy lăng thiên thời điểm nhịn không được hoảng sợ nói hàn chỉ riêng ngươi biết hắn hàn gia ra chủ hỏi nhận biết hàn chỉ riêng liền đem phía trước lăng thiên cùng hàn tại đức ở giữa phát sinh tất cả mọi chuyện giải thích một lần những này hắn đều là nhân chứng biết rõ rõ ràng người này thật sự là phép lối đến cực điểm gan to bằng trời cũng dám bởi vì chút chuyện như thế liền sát hại hài nhi của ta thật sự cho rằng dạng này liền có thể trốn được sao hàn gia gia chủ nói xong sử dụng tinh lực điều khiển ngược dòng ở giữa kính bắt đầu đuối lăng thiên truy tung bọn họ tại ngược dòng ở giữa trong kính nhìn thấy lăng thiên phát ra công kích về sau liền rời đi gian phòng vì vậy hàn gia gia chủ đi theo lăng thiên rời đi phương hướng đuổi theo rất nhanh bọn họ liền rời đi túy n g u y ệ n lâu làm bọn họ đi tới một chỗ vắng vẻ tri địa thời điểm phát hiện lăng thiên lập tức huyền hóa ra tới mấy trăm đạo phân thân ngược dòng ở giữa kính cũng không có phân rõ chân thân giả thân năng lực làm người của hàn gia thấy cảnh này thời điểm trực tiếp trợn tròn mắt lăng thiên phân thân có mấy trăm cái bọn họ cũng rõ ràng ở trong đó chỉ có một cái là chân thân vậy bọn hắn có lẽ theo dõi cái k i a m ộ t thân ảnh mới tốt gia chủ chúng ta bây giờ nên làm cái gì hàn chỉ riêng nhịn không được hỏi một lần truy tung một thân ảnh cái kia đến truy tung mấy trăm lần đến lúc đó lang thiên đã sớm chạy mất dạng thông chi một chút đi hàn ra toàn thành truy nã lang thiên ta nhất định để người này nợ máu trả bằng máu hàn ra gia chủ lớn tiếng nói hắn cũng không định lại sử dụng n g ư ợ c dòng ở giữa kính tiến hành truy tung hắn rất rõ ràng cái này quá lãng phí thời gian gia chủ ta cảm thấy người này có khả năng đã rời đi xích viêm ba thành hắn có lẽ rất rõ ràng chúng ta hàn ra tại xích viêm ba thành năng lượng nào còn dám ở trong thành lợi hàn chỉ riêng này thời điểm tiến lên nói vậy ý của ngươi là hàn ra ra chủ hỏi sử dụng sao huyên linh quyển hàn chỉ riêng từng chữ từng câu nói hắn lời này mới ra mọi người nháy mắt hai mắt tỏa sáng sao huyên linh quyển là một loại sinh hoạt tại sao huyên bên trong loài chó loại này sinh linh thực lực cũng không phải là rất mạnh thế nhưng bọn họ có một cái cực kỳ lợi hại đặc điểm đó chính là phân biệt n ù i vô luận bất luận cái gì mùi chỉ cần tại trên không lưu lại một điểm cho dù đi qua mấy ngày bị mưa to cọ rửa bọn họ vẫn như cũ có thể bắt được một khi bắt được về sau liền có thể tiến hành truy tung cho dù là sử dụng không gian nhẹ chuyển chỉ cần tại cái này một vùng không gian bên trong sao huyên linh khuyển đều có thể tìm tới sao huyên linh khuyển tìm kiếm phạm vi có khả năng đạt tới xung quanh năm ngàn vạn bên trong nếu như là sao huyên c h ó vương tìm kiếm phạm vi càng là có khả năng đạt tới năm b ư c bên trong hàn tại đức người hộ đạo đề nghị sử dụng sao u y ê n linh k u y ể n chính là xác định lang thiên trong thời gian ngắn như vậy chạy không ra năm ngàn vạn bên trong bên ngoài muốn sử dụng sao huyên linh quyển cái này cần đi thanh m ộ t tông hàn gia gia chủ nghe nói như thế về sau lẩm bẩm nói sao huyên linh quyển dị thường thưa tớt cũng không phải mỗi một cái thế lực đều nắm giữ toàn bộ xích viêm ba thành chỉ có thanh m ộ t tông nắm giữ bọn họ hàn ra như muốn cho vay đến sợ rằng phải trả ra cái giá không nhỏ bọn họ vì tiến vào túy n g u y ệ n lâu đã thiếu một cái hứa hẹn nếu là vì mượn sao huyên linh quyển lại trả giá một chút đền bù cái kia hy sinh liền có chút lớn trừ cái đó ra các ngự nhưng còn có biện pháp khác hàn gia gia chủ nhìn xem hàn gia mọi người hỏi vậy cũng chỉ có thể điều động chúng ta người của hàn gia toàn thành lùng bắt chỉ là nếu là lăng tiên h vẫn giấu kín không ra được lời nói chúng ta rất khó đem tìm ra hàn chỉ riêng phi thường khẳng định nói mặc dù bọn họ có thể toàn thành truy nã lăng tiên h thế nhưng muốn tìm được một cái g i ấ u đi người cũng không phải một chuyện dễ dàng đến sự t ì n h ví dụ như lăng tiên h tùy tiện tìm một cái nơi hẻo lãnh đ ợ i bọn họ liền không tìm được đi huyền t h ủ y cắt hàn gia gia chủ suy tư một hồi đột nhiên nói huyền t h ủ y cắt vì cái gì muốn đi huyền thụy cắt hàn chỉ có điểm không hiểu hỏi lăng tiên cùng huyền thụy cắt tư đồ tháng nhận biết mà còn hài nhi của ta trước đây không lâu còn cùng tư đồ tháng tiến hành trò chuyện ta có lý do hoài nghi là tư đồ tháng cùng lăng thiên sát hại hải nhi của ta chuyện này huyền t h ủ y cắt nhất định phải cho chúng ta hàn ra một cái công đạo hàn ra gia chủ nói đương nhiên đây chỉ là hắn thuyết pháp hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất là dựa vào huyền t h ủ y cắt đem lăng thiên tìm ra xích viêm ba thành thế lực lớn ự c l đều có, có khả năng truy tung người khác vết tích bảo vật ví dụ như bọn họ hàn ra ngược dòng ở giữa kính thanh một tông sao u y ê n linh quyển huyền thụy cắt nắm giữ truy h ồ n châu ngược dòng ở giữa kính vô dụng mượn dùng sao u y ê n linh quyển giá quá lớn chỉ có thể sử dụng huyền thụy cắt truy h ồ n châu h u y ề n t h ủ y các thực lực tổng hợp so với bọn họ hàn gia nhỏ yếu một chút cho nên bọn họ đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý truy hồn châu có khả năng thông qua sinh linh lưu lại linh hồn ba động cùng với khí tức tiến hành truy tung điểm này so ra kém sao i ê n linh quyển có thể là hàn gia gia chủ cũng mặc kệ điểm này hắn chỉ cần bàn giao xem như hàn gia gia chủ hắn mặc dù yêu thương nhi tử của mình muốn báo thù cho hắn thế nhưng hắn càng phải là hàn gia suy nghĩ cứ như vậy tại hàn gia gia chủ dẫn đầu xuống bọn họ đi đến huyện thụy cát h u y ề n thủy trong các một vị nhìn qua t r ư ờ n g bốn mươi tuổi quý phụ nhân ngồi tại một cái đình nghỉ mát bên trong cầm một khối hải đường xốp giòn bỏ vào trong miệng người này chính là huyền thủy các các chủ i ê n tĩnh luyện tại bên cạnh nàng còn có một người mặc màu xanh váy dài cô gái trẻ tuổi mặt mỉm cười nhìn xem nàng ăn chính là tư đồ tháng các chủ hàn gia gia chủ dẫn đầu hàn gia nhiều vị người tu hành t r ư ớ c đến thăm hỏi ngay lúc này huyền thủy các một vị đệ tử đột nhiên xuất hiện tại đình nghỉ mát bên ngoài nói hàn phong hắn tới làm gì yên tĩnh luyện có chút nghi ngờ nói mục đích gì đối phương cũng không bao cho thế nhưng từ đám người bọn họ sắc mặt đến xem khí thế h u n g hùng hiển nhiên không có ý tốt trước đến bẩm báo tử để nói nguyện nhi hàn ra cái kia bắt con còn tại dây dưa ngơi sao yên tĩnh n g u y ệ n quay đầu nhìn xem tư đồ thắng hỏi ngược lại là không có dây dưa thế nhưng luôn là tìm cơ hội tiến lên cùng ta bắt chuyện tư đồ thắng như thật nói cái kia tiểu tặc ta gặp qua một lần rất biết nguy trang là cái khẩu phật tâm xả tuyệt không phải lương phối ghi nhớ về sau cách hắn x a một chút yên tĩnh luyện giặt g i là sư phụ đối với cái này tư đồ thắng không có phản bác nàng bản thân liền đối hàn tại đức không có bất kỳ cái gì hảo cảm sư phụ nói như vậy nàng tự nhiên sẽ không phản bác đem người của hàn gia mời tiến đến yên tĩnh nguyện đối với trước đến b ẩ m báo người nói tất nhiên đối phương tới cửa thăm hỏi nàng tự nhiên không thể cự người ở ngoài ngàn dặm đều là xích v i ê m ba thành nhân vật có mặt m ũ i c h u n g quy phải đem lễ tiết làm đến nơi đến trốn rất nhanh người của hàn gia cùng huyền thủy các người liền ngồi tại huyền thủy các phòng tiếp khách bên trong huyền thủy các đệ tử là song phương dâng lên nước trà không biết hàn gia chủ t r ư ớ c đến chúng ta huyền thủy các vì chuyện gì yên tĩnh n u y ệ n đi thẳng vào vấn đề nói chúng ta lần này trước đến chỉ vì một việc hài nhi của ta hàn tại đức bị lăng thiên hạ độc mà chết mà lăng thiên cùng thả các chủ ái đồ tư đ ổ thắng là bạn tốt lại hai người bọn họ phía trước tại túy nguyệt lâu thời điểm từng có trò chuyện ta có lý do hoài nghi hài nhi của ta tử vong cùng ái đồ có chút quan hệ căn cứ chúng ta điều tra hài nhi của ta cùng lăng thiên ở giữa vốn không quen biết hắn không có hạ độc giết người lý do thế nhưng ái đồ đối với hải nhi của ta từ trước đến nay không quá ưa thích ngược lại là có nhất định lý do hàn gia ra, ra t r ư ở n g sau khi nói đến đây không hề tiếp tục nói bởi vì hắn muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng hắn mặc dù không có gọn gàng dứt khoát nói muốn bàn giao sự tình thế nhưng nói gần nói xa chính là ý tứ này nghe đến hắn lời này t i ê n tính nguyện cùng tư đồ tháng đồng thời nhữ m ả y chỉ vì sát hại hàn tại đức người cùng tư đồ tháng nhận biết hàn gia ra, ra chủ liền đến bọn họ huyền thủy cắt muốn bàn giao hàn gia chủ muốn tìm hung thủ cứ việc đi tìm tốt đến ta huyền thủy cắt sợ là đến nhầm địa phương n g u y ệ t nhi chỉ là cùng người kia nhận biết cái này có thể nói rõ cái gì n g u y ệ t nhi người quen biết nhiều dựa theo hàn gia chủ ý tứ có phải là nàng nhận biết những người kia giết người về sau đều đến chúng ta huyền thủy cắt muốn bàn giao hàn gia chủ hẳn là cảm thấy chúng ta huyền thủy các đều là một đám nữ tử dễ ước hiếp t i ê n tính n g u y ệ n lúc nói lời này trên thân triển lộ ra một cỗ cường đại khí thế rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau xu thế nếu như chỉ là nhận biết vậy chúng ta xác thực sẽ không đến huyền thủy các tìm tư đồ tháng có thể là tư đồ tháng trước chân rời đi túy nguyệt lâu lang thiên chân sau liền sát hại hài nhi của ta giữa hai cái này nếu là không có nhân quả quan hệ ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao các ngươi huyền thủy các không dễ ước hiếp ta hàn gia đồng dạng không dễ ước hiếp vô luận là người nào dám giết hại ta hàn gia đệ tử ta hàn gia nhất định để trả giá thê thảm đau đớn đại g i i Ngươi nói thật ư đổ t á sát tháng giác. n không cùng lăng thiên, nhi của ta, chứng cứ đâu? Lấy ra chứng minh chứng Hàn không lòng nói. này bọn cọng Chứng không n g kim hại hài chủ thê họ, vô có của cứ cứ. cam Lúc có cây cảm Lấy loại ta, tư tội một với so ra ra ra đâu. đổ yếu dâu n song phương đại chiến. Chứng uy uy hiếp, song phương đại phương h ậ sự là buồn cười đến cực điểm các ngươi không lấy ra nguyệt nhi cùng lăng thiên chứng cứ lại muốn lấy ra nguyệt nhi tự chứng nhận trong sạch chứng cứ hàn phong đầu ó c ngươi bị lừa ra sao loại lời này cũng nói được các ngươi hàn gia nếu là muốn tìm mượn cớ cùng chúng ta huyền thụy các khai chiến cứ việc đến chính là yên tĩnh huyện trực tiếp mắng lên không có chút nào cho hàn gia ra chủ lưu mặt mũi có tội liền lấy ra có tội chứng cứ mà không phải để vô tội người để lấy ra vô tội chứng cứ nếu như vô tội người không bỏ ra nổi chứng minh chính mình vô tội chứng cứ liền nói nàng có tội đây quả thực lời lẽ sai trái nếu như dạng này đều có thể vậy sau này có người tử vong yên tĩnh huyện liền có thể nói là hàn gia gia chủ giết chết muốn hắn lấy ra chứng cứ chứng minh trong sạch của mình nếu như không bỏ ra nổi đến vậy đã nói rõ người chính là hắn giết yên tĩnh chính mình chỉ là chửi ấm lên đã coi như là rất nghệ tình t i ê n tĩnh u y ệ n ta mới vừa nói vô luận là người nào sát hại nhi từ ta hắn đều phải chết tư đồ thắng hoặc là chứng minh trong sạch của mình hoặc là bắt lấy lang tiên không có lựa chọn khác bằng không ta không dám hứa chắc ta sẽ làm ra chuyện gì hàn gia gia trưởng lớn tiếng nói hàn phong ngươi đây là tại uy hiếp ta uy hiếp chúng ta huyền thủy các sao t i ê n tĩnh u y ệ n nhàn n h ạ t hỏi thà các chủ nếu là cảm thấy đây là uy hiếp vậy cái này chính là uy hiếp hài nhi của ta bởi vì tư đồ thắng mà chết các ngươi hoặc là bắt lấy hung thủ hoặc là để tư đồ thắng cho con ta t r o n cùng hắn khi còn sống theo đ ổ i tư đồ tháng không thể như nguyện như vậy ta liền để sau khi hắn chết đạt tới nguyện vọng hàn phong phi thường cường thế nói đơn thuần thực lực tổng hợp hàn ra muốn so huyền thủy các mạnh lên một bậc cho nên đối mặt huyền thủy các thời điểm hàn phong chính là đang bức bách bọn họ lăng thiên chỉ là một cái không quan trọng người hắn cũng không tin huyền thủy các người sẽ vì một tiểu nhân vật mà cùng bọn họ hàn ra đối nghịch thực lực mạnh chính là vương đạo ha ha ha nhìn thấy hàn phong như vậy yên tĩnh nhịn không được phá lên cười người cười cái gì hàn phong hỏi hàn phong ngươi thật không thể giải thích ta yên tĩnh tại chúng ta huyền thủy các lấy có lẽ có tội danh vu hãm ta huyền thụy các đệ tử ở trước mặt uy hiếp ta thật sự cho rằng ta yên tĩnh uyển liền sẽ đi vào khuôn khổ sao người tới cho ta đem hàn ra người toàn bộ cầm xuống chết hay sống không cần lo yên tĩnh uyển nói tiếng nói của hắn vừa ra huyền thụy các đông đảo thực lực cường đại trưởng lão phó các chủ toàn bộ đều hướng về người của hàn ra mà đi yên tĩnh uyển cho tư đồng nguyện sứ giả cái ánh mắt cũng hướng về người của hàn ra vào tới hàn phong là tinh hải cảnh nhị trọng thực lực thực lực cưng hãn nhất định phải vây công bằng không huyền thụy các mọi người như muốn cầm xuống thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới hàn phong k i n h thường nói yên t í n h nguyện chẳng qua là tinh h ả i cảnh nhất trọng so với hắn t r ê n h lệch một cái tiểu cảnh giới người tu hành thực lực kém một cái tiểu cảnh giới chiến lược sẽ kém rất xa huyền thủy các người muốn bắt lấy hắn quả thực là người xin、si、ó i mộng đây cũng là hắn sở dĩ tại huyền thủy các giám như thế cường thế nguyên nhân thực lực cường đại mới sẽ lực lượng mười phần tại sư phụ của mình thời điểm chiến đấu tư độ tháng kêu gọi mặt á c thực lực nhỏ yếu đệ tử vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nàng rất rõ ràng tinh hại cảnh cường giả chiến đấu lúc lực phá hoại kinh người bọn họ nếu là ở lại chỗ này không những không giúp được bọn họ sư phụ sẽ còn trở thành vương hữu một khi gặp phải nguy hiểm để sư phụ nàng phân tâm bảo vệ nàng dẫn đến bị thương cái t i ế t tội của các nàng qua nhưng lớn lắm theo tư đồ t h ắ n g các nàng rời đi t i ê n tính n g u y ệ n triệt để b ư ơ n g tay b ư ơ n g chân bắt đầu chiến đấu nước chạy vông ân nàng lấy ra một cái trường kiếm màu xanh lam không ngừng mà kéo động từng đạo nhìn thấy nhìn không thấy kiếm khí liền như là gợn sóng đồng dạng hướng về hàn phong mà đi liệt diễm đốt tâm quyền hàn phong nắm đâm khé động một đạo tràn đầy hỏa diễn quyền ấn đón nhận gợn sóng hình kiếm khí cái này tràn ngập hỏa diễn quyền、ấn. liền như là vạch phá bầu trời thiên thạch cực kỳ d o a n người huyền t h ủ y các những trưởng lao khác thay thế cũng đồng thời xuất thủ nước phách liên h o à n đâm ngàn chạy phá minh nước cứu ưu trú huyền t h ủ y các đông đảo trưởng lão phó các chủ tính cả liên t ĩ n h n g u y ệ n cùng nhau công kích thanh thế cũng là cực kỳ to lớn và anh cuối cùng song phương công kích đụng vào nhau trong lúc nhất thời t ừ n g đạo năng lượng kinh khủng sóng tại huyền t h ủ y trong các càn q u ố t gia lúc này huyền thụy các, các loại công trình kiến trúc phía trên không ngừng mà sáng lên một đạo lại một đạo phù văn theo những phủ văn này sáng lên huyền thụy các công trình kiến trúc kiên cố cũng không có bị khủng bố sóng xung kích phá hủy nơi này là huyền thủy các đại bản doanh tự nhiên có trận pháp thủ hộ nếu là tùy tiện công kích đều có thể đem phá hủy lẽ ra đi ra sợ rằng sẽ bị xích viêm ba thành người chê cười cái này sau một kích yên t ĩ n h n g u y ệ n mấy người bọn hắn từng cái sắc mặt có chút t r ắ n g xám trong cơ thể khí huyết quần q u ư n bất quá các nàng cũng không có t h ụ thương hàn phong hậu lui mấy trăm dặm liền giữ vững thân thể đồng dạng cũng không có t h ụ thương hắn so với yên t ĩ n h n g u y ệ n bọn họ cao hơn một cái tiểu cảnh giới cho dù đối mặt các nàng liên thủ cũng không sợ chút nào yên tính luyện lăng thiên hung thủ này các ngươi bắt vẫn là không bắt hàn phong hỏi hàn phong hôm nay ta liền để n g ư ơ i tán thân chúng ta huyền thủy các tất cả tinh lực thêm tại thân ta vĩnh d ạ thủy lao thương lam thủy táng theo yên tĩnh nguyện kêu gọi huyền thủy trong các trào ra từng đạo cực kỳ to lớn tinh lực n h ữ n g này tinh lực tập hợp tại yên tĩnh nguyện trên thân để nàng khí tức liên tục tăng lên rất nhanh cảnh giới của nàng liền đột phá đến tinh h ả i cảnh n h ị trọng liền nàng đây khí tức trên thân cũng không có đình chỉ kéo lên sau một lát yên tĩnh nguyện khí tức trên thân trực tiếp đạt tới tinh hại cảnh t ă n trọng nơi này là huyền thủy các đại bản doanh yên tĩnh n u y ệ n không có khả năng một điểm thủ đoạn đều không có đối mặt thực lực tăng vọt yên tĩnh n u y ệ n hàn phong cũng không có e ngại l i ệ cái này hòa diễm cự nhân khí tức trên thân đặt tới tinh hại cảnh ngũ trọng đây chính là hàn phong sức mạnh hắn tự nhiên biết xâm nhập huyền thủy trong các uy hiếp t i ê n tĩnh nguyện vô cùng nguy hiểm hắn không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có đối với huyền thủy cắt có khả năng tăng cường thực lực bản thân chất pháp hắn nhưng là sớm có nghe thấy tổ bọn họ thành hỏa diễm cự nhân nắm giữ tinh h ả i cảnh ngũ trọng thực lực đối phó chỉ có tinh h ả i cảnh tam trọng yên tĩnh luyện dễ như trở bàn tay nhược thủy tùng à y âm u nước chói đối mặt tinh h ả i cảnh ngũ trọng thiên hỏa diễm cự nhân yên tĩnh luyện không sợ chút nào nàng tiếp tục điều khiển huyền thủy trong các chất pháp tiến hành công kích chương bảy trăm ba mươi một hàn phong chân thực mục đích chương bảy trăm ba mươi một hàn phong chân thực mục đích theo yên tĩnh luyện công kích t h n g đạo to lớn dòng nước xuất hiện bắt đầu quấn quanh hỏa diễm cự nhân những dòng nước này tạo thành một cái to lớn lồng giam bao phủ bầu trời bắt đầu áp chế hỏa diễm cự nhân huyền thủy các có thể trở thành xích viêm ba thành đứng đầu thế lực một trong tự nhiên là có chút thủ đoạn nộ diễm thao thao hỏa diễm cự nhân cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng phát động công kích một đạo cực kỳ bá đạo hỏa diễm tạo thành từng đạo sóng lớn hướng về xung quanh càn quét mà đi tại bọn họ tiến hành thời điểm chiến đấu tư lộ t h ắ n g mang theo huyền thủy các thế hệ tuổi trẻ đệ tử núp ở một những phòng ngự trận pháp bên trong giờ phút này nàng một mặt lo lắng nhìn phía xa song phương đang giao chiến đại sư tỷ sư phụ bọn họ sẽ tháng sau có đệ tử nhịn nhất định sẽ nơi này là chúng ta huyền thủy các đại bản hành doanh hàn gia muốn ở chỗ này đánh bại sư phụ bọn họ không khác người xi、si、nói ngộng tư đồng n g u y ệ t tín tâm mười phần nói đại sư tỷ hàn gia gia chủ có phải là có cái gì bệnh nặng vì cái gì muốn để ngươi đến từ chứng nhận trong sạch chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngươi cùng lăng thiên nhận biết tại thúy nguyệt lâu thời điểm nói chuyện qua huyền thủy c á c đệ thử hỏi đây chỉ là một mượn cớ mà thôi sợ rằng hàn gia là tính toán thăm dò một cái chúng ta huyền thủy các thực lực đ o t linh chi chiến muốn bắt đầu đến lúc đó các đại thế lực chắc chắn sẽ một lần nữa x à bài xích viêm ba thành ngăn cách sẽ lại một lần phát sinh biến hóa hàn phong đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình tính toán tìm một chút chúng ta huyền t h ủ y các n g ọ n mượn bọn họ càng như vậy càng là nói rõ bọn họ không có lực lượng tư đồ thắng nói thì ra là thế ta liền nói đâu đường đường hàn gia gia chủ không có khả năng như vậy nốc đ ế t nguyên lai、like、trong này còn có như thế sâu tính toán một bên tiểu đệ tử bừng tỉnh đại ngộ nói hàn gia nhất định thất vọng tư đồ thắng thản n h i ê nói n nước nặng vông ngân tiếng nói của nàng vừa ra đột nhiên chân trời vang lên yên tĩnh u y ệ n âm thanh ngay sau đó từ huyền thụy các một phương hướng nào đó b ộ c phát ra một cái con suối con suối bên trên phun ra một trụ màu đen nước suối t i ê n tĩnh luyện điều khiển màu đen nước suối hướng về hỏa diễm cự nhân đục tới hỏa diễm cự nhân tại phía trước mình bày ra một cái h ỏ a thuẫn muốn ngăn lại bay tới màu đen nước suối chỉ thấy màu đen nước suối tạo thành một cái gấu đen đánh tới h ỏ a thuẫn giang rắc nháy mắt h ỏ a thuẫn liền phán át cái này gấu đen là do nhất nguyên trọng thủy tạo thành một giọt nhất nguyên trọng thủy liền nặng như sơn nhạc tạo thành gấu đen nhất nguyên trọng thủy g i ọ t nước đếm xem không kể xiết khi nó lấy một loại tốc độ cực nhanh đụng tới thời điểm tạo thành lực phá hoại tự nhiên không phải bình thường theo hòa thuẫn vỡ vụn hắn ra, ra chủ tổ bọn họ thành hỏa diễm cự nhân cũng theo đó vỡ hàn ra mọi người một lần nữa h i ể n lộ ra thân hình hàn phong ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc thi triển đi ra yên tĩnh l u y ể n nhìn xem hàn phong ở trên cao nhìn xuống nói ngữ khí của nàng bên trong tràn đầy khinh thường chúng ta đi yên tĩnh l u y ể n việc này chúng ta còn chưa xong hàn phong nói xong liền dẫn theo hàn ra mọi người rời đi đối với cái này yên tĩnh l u y ể n không có ngăn cản nhìn xem hàn ra mọi người rời đi mặc dù các nàng m ư ợ n nhờ huyền thủy các nội t ì n h đánh bại hàn ra mọi người tạo thành hỏa diễm cự nhân thế nhưng cái này không hề đại biểu bọn họ liền có thể lưu lại hàn ra mọi người huống hồ l i n tính thật có thể lưu lại bọn họ cũng không thể lưu đối Một với hàn phong cách làm hắn thực tế không thể nào hiểu được như khi hồng k h ô n g đến xám xịt rời đi không những mục đích không có đạt tới ngược lại đem hàn g ra mặt mũi ném đi cái sạch sẽ đối mặt chất vấn hàn phong trên mặt không có bất kỳ cái gì x a suốt tinh thần c h i sắc ngược lại có một tia đạt được mục đích cười lạnh ngươi cảm thấy sau ngày hôm nay xích viêm ba thành sẽ như thế nào nói chúng ta hàn ra hàn phong không có trực tiếp trả lời trưởng lao vấn đề mà là hỏi ngược lại không cần hỏi khẳng định nói chúng ta hàn ra không được không những tam thiếu g i a bị giết tại huyền thủy c ắ t càng là xám xịt rời đi không bao lâu hàn ra liền sẽ biến thành trò cười hàn ra trưởng lao tức giận nói không sai đây chính là ta mục đích chúng ta đều rõ ràng lần này đoạt linh tri chi chiến cực kỳ trọng yếu Chúng tại a ra bày là thực lực nếu là quá m n đoạt ế n lúc linh chi chiến một lúc bắt đầu chúng ta liền có thể hẹn bọn trưởng thành để thế lực khác nào cò tranh nhau chúng ta ngồi mát ăn bắt vàng cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người hàn gia gia chủ nói nghe đến giải thích của hắn hàn ra mọi người bừng tỉnh đại ngộ bọn họ liền nói nhà của bọn họ chủ làm sao sẽ làm ra buồn cười như vậy sự t ì n h nguyên lai ở trong đó còn có như thế sâu tính toán không thể không nói hàn ra gia chủ thật là đa mưu t ố c trí mượn nhờ nhi tử mình tử vong mưu đ ổ một đợt gia chủ anh minh trưởng lão nhịn không được tán dương bọn họ lúc đầu cho rằng bởi vì tam thiếu gia tử vong dẫn đến gia chủ mất đi lý trí thay đổi đến không thể nói lý không nghĩ tới gia chủ vậy mà mượn đề tài để nói chuyện của mình gia chủ chúng ta tiếp xuống đi nơi nào một vị khắc trưởng lão nhịn không được hỏi đi thanh mục tông mượn sao huyên linh quyển hàn phong nói có thể là gia chủ người phía trước không phải nói mượn sao huyên linh quyển lời nói chúng ta khẳng định sẽ trả giá rất lớn hàn chỉ riêng này thời điểm hỏi cái này nhất thời tiến nhất thời chúng ta mới vừa ở huyền thủy các gan quả đắng hiện tại đi thanh mục tông lời nói thuận lý thành trương người ở bên ngoài xem ra chúng ta hàn ra thực sự là quá không có năng lực mới sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ kể từ đó chúng ta hàn ra thế nhỏ thông tin liền sẽ tiến một bước xác định cái này sẽ để cho chúng ta hàn ra bị các đại thế lực tiến một bước xem nhẹ vì đoạt linh chi chiến thắng lợi chúng ta bây giờ chịu một chút b y khuất không tính là cái gì coi như là không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói hàn phong giải thích nói lần này hàn ra mọi người triệt để minh bạch cũng triệt để hiểu được nhà của bọn họ chủ vì bọn họ hàn ra thật đúng là lo lắng hết lòng a những chuyện này các ngươi biết là được rồi không cần báo cho những người khác ta nhất định phải bảo đảm lần này đoạt linh chi chiến không có sơ hở nào hàn phong đối với người bên cạnh nói những người này đều là hàn gia tâm phúc hắn là tin được cho nên mới sẽ dẫn bọn hắn trước đến chương bảy trăm ba mươi hai đánh giết s a huyên linh quyển chương bảy trăm ba mươi hai đánh g i ế t sao u y ê n linh quyền đối với hàn ra kế hoạch lang thiên cũng không biết hắn huyện hóa ra mấy chục đạo phân thân núp ở túy nguyệt lâu dưới lầu cùng với phân tán tại xích viêm ba thành bên trong để bọn họ quan sát hàn ra mọi người độc t ĩ n h một khi bọn họ có bắt lấy chính mình dấu hiệu liền sẽ ngay lập tức thông báo hắn đến lúc đó hắn sẽ ngay lập tức chọn rời đi mà lang thiên bản thể giờ phút này ở tại túy nguyệt lâu phòng chữ thiên gian phòng bên trong tinh lực là ngoại giới gấp trăm lần tại chỗ này tu luyện làm ít công to thật vất vả có dạng này cơ hội lang thiên tự nhiên không muốn bỏ lỡ hắn lúc này ngồi xếp bằng tại trên giường quanh thân đã sinh ra một đạo tinh lực phong bạo không chút nào khoa trương l a n g thiên hấp thu tinh lực liền như là n ó c ở ngực ư thô tính trên người hắn khí tức điên cùng tăng trưởng l a n g thiên cảm giác được tốc độ tu luyện của mình lại như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng kéo lên cao rất nhanh thời gian một ngày đi qua cuối cùng l a n g thiên trên thân trào ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh hắn trực tiếp từ tinh chủ cảnh n h ị trọng đột phá đến tinh chủ cảnh tăng trọng không biết có hay không so phòng chữ thiên gian phòng tinh lực càng thêm nồng đậm địa phương nếu là có tốc độ tu luyện của ta còn có thể thần tốc tăng lên lăng thiên lẩm lầu đầu nói t lăng tiên lập tức mở ra đại đạo t h i nhãn quan sát đến hàn gia chuẩn xác mà nói bắt đầu quan sát bọn họ dắt cái kia chó đen sao huyên linh quyển tại sao huyên thâm chỗ thai ngén mà sinh am hiệu bắt giữ khí tức có thể tại năm ngàn vạn bên trong bên trong xác định mục tiêu vị trí lần m này hắn i không có ý định sử dụng phần tử tách rời đạn phát động công kích bởi vì tại sao viên linh khuyển bên người có không ít tinh hại cảnh người tu hành tinh hại cảnh người tu hành thực lực cường đại nói không chừng có khả năng phát giác được phần tử tách rời đạn dù sao hắn phía trước dùng phần tử tách rời đạn công kích hấp huyết quỷ nữ hoàng thời điểm đều thất bại một khi thất bại hắn sẽ lại không có cơ hội lần thứ hai xem như một tên hợp cách tay bắn tỉa coi trọng chính là nhất kích tất sát sau đó trốn sang ngàn dặm tất nhiên chỉ có một lần cơ hội đương nhiên phải sử dụng nắm chắc lớn nhất công kích h ạ ánh sáng lăng thiên sử dụng đại đạo c h i nhãn phát động công kích chỉ thấy một đạo mắt thường khó mà phát giác công kích hướng về sao viên linh khuyển mà đi tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm trên đường đi căn bản không có người phát giác được ngay lúc này đột nhiên sao v ê n linh k u y ể n hình như phát giác cái gì bất an kêu lên làm sao ngươi là phát hiện lăng thiên tung tích hàn phong nhìn xem sao v ê n linh k u y ể n Bất quá, rất quá, n hắn a n h h liền phong ủ đ h lúc này cũng cảm thấy nguy hiểm vội vàng tại chính mình quanh thân chống lên một đạo năng lượng trụ đem hắn cùng sao huyên linh quyển bảo hộ ở trong đó đáng tiếc hắn chậm một bước、Hoàng. hắn nghe đến bên cạnh mình chuyển đến nổ vang một tiếng âm thanh hắn vội vàng túi đầu nhìn phát hiện sao uyên linh khuyển thân thể trực tiếp nổ bể ra đến biến thành một đống thịt nát là ai đến tột cùng là ai giờ k h ắ c này hắn phong trực tiếp nổ cái này sao uyên linh khuyển có thể là hắn thanh toán cái giá rất lớn từ thanh m ụ c tông ngược tới bây giờ còn chưa bắt đầu bắt giữ lăng thiên khí tức liền chết cái này để hắn nên như thế nào hướng thanh m ụ c tông bàn giao nếu như hắn không bàn giao lời nói thanh m ụ c tông tuyệt đối sẽ cùng bọn họ hàn ra không chết không thôi bọn họ vì tướng tinh uyên linh k u y ể n mượn tới tay đã trả giá một chút đại g i i nếu là lại trả giá cái giá cực lớn kia đối với bọn họ hàn ra đến nói sẽ là tổn thất thật lớn đây là hắn không thể chịu được được lúc này hàn ra những người khác cũng đều đề phòng đối phương lại có thể tại bọn họ như thế nhiều người dưới mí mắt đánh g i ế t sao huyên linh quyển không cần hỏi khẳng định là lăng thiên đây là đem bọn họ người của hàn ra làm chó đồng dạng khi dễ cùng chơi bừa gia chủ vừa rồi công kích là từ cái phương hướng này đánh tới hàn ra một người chỉ vào lăng thiên vị trí nói phân phó vận dụng gia tộc tất cả lực lượng không tiếc bất cứ giá nào đuổi bắt lăng thiên hàn phong nói lần này hắn chân chính tức giận nếu là không thể đem lăng thiên bắt vào tay không cần chờ đoạt linh chi chuyển đến bọn họ hàn ra đoán chừng liền không có biện pháp tồn tại cho nên h à n quyết định cho dù là đảo sâu ba thước cũng muốn đem lăng thiên tìm ra là người của hàn ra nói mà lúc này đây hàn phong đã hướng về lăng thiên vị trí thần tốc mà đến rồi mặc dù lăng thiên vừa rồi công kích bọn họ không thể ngay lập tức ngăn lại thế nhưng đại khái phương hướng còn có thể đoán được người của hàn ra tại hướng về lăng thiên đánh tới thời điểm đã mở rộng thần nhiệm tìm kiếm lấy người khả nghi bọn họ phát hiện cái phương hướng này có một đạo bóng người ngay tại thần tốc hướng về nơi xa bay đi chạy chỗ nào hàn phong hét lớn một tiếng liền đổi tới đằng trước lấy hắn tinh h ả i cảnh thực lực không đến ba cái hô hấp liền đổi u kịp ngay tại chạy trốn người kia ngăn cản đường đi của hắn chạy chỗ nào hàn phong nói xong bàn tay vung lên một cái h ỏ a diễm bàn tay lớn liền trộm tới đối phương rất nhanh bóng người kia liền bị hàn phong nắm ở trong tay frank liền tại hàn phong tính toán nói chút cái gì thời điểm bị hắn h ỏ a diễm bàn tay lớn trộm trong tay người hóa thành một đạo bạch quan g biến mất phân thân hàn phong cắn răng nghiến lợi nói hắn không nghĩ tới chính mình lại bị đổ bỡn thật sự là quá đáng ghét bao nhiêu năm chính mình không có giống hiện tại tức giận như vậy chờ hắn bắt đến lang thiên nhất định muốn đem rút gần l ộ t ra nghiền xương thành cho lăng tiên phía trước để phân thân hấp dẫn hàn gia lực chú ý vì hắn bản thể hấp dẫn hỏa lực tại hắn đạo này phân thân vỡ vụ n đồng thời những phân thân cũng đều hành động bắt đầu chạy trốn từ phía người của hàn gia thấy thế không nói hai lời liền bắt đầu bắt lấy trong lúc nhất thời toàn bộ xích viêm ba thành bên trong gà bay chó chạy lăng tiên bản thể l ặ n g lặng mà ngồi tại túy nguyệt lâu bên trong uống chút rượu ăn tức nhắm thưởng thức cái này ra cho hay người của hàn gia căn bản sẽ không nghĩ đến tất cả những thứ này kẻ đầu t ê sẽ ở tại túy nguyệt lâu bên trong nếu là không có mặt khác thủ đoạn đặc thù hàn gia chú định không có khả năng tìm tới lăng thiên t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba chuyển sao tông tính toán t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba chuyển sao tông tính toán bị khóa định lời nói lăng thiên xác thực rất khó tại hàn gia như thế nhiều người nhìn kỹ rời đi nhưng chỉ là đơn thuần tận tảng liền không có người có khả năng tìm tới hắn nhìn xem hàn gia mọi người bắt đầu tiến hành thảm thức điều tra lăng thiên khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh hàn gia nếu có thể lấy phương thức như vậy tìm tới hắn vậy hắn những năm này liền sống vô dụng rồi tại hàn gia trắng trận tìm kiếm lăng thiên thời điểm x í viêm ba thành bên trong đông đảo thế lực cũng đều bắt đầu tìm hiểu lên thông tin bọn họ rất muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra có thể để cho hàn gia đại động càn qua như vậy rất nhanh bọn họ liền hiểu được chuyện đã xảy ra làm bọn họ biết được là lăng thiên giết chết hàn tại đức đồng thời đang tại hàn gia g i a chủ mặt giết chết bọn họ từ thanh mục tông hoa giá tiền rất lớn mượn tới sao bên linh q u y ề n lúc từng cái đều khiếp sợ không thôi chứ không nói lăng thiên làm như vậy lá gan không phải tầm thường riêng là hắn thủ đoạn liền để người có chút d ù n g mình hàn tại đức thực lực mặc dù không phải quá mạnh nhưng hắn có thể là có tinh vực cảnh cựu trọng người hộ đạo mà hàn gia gia chủ càng là tinh hải cảnh n h ị trọng thực lực có thể ở ngay trước mặt hắn giết chết sao uyên linh quyền cũng không phải người bình thường có khả năng làm đến cho dù cùng là tinh h ả i cảnh nhị trọng đều không nhất định có khả năng làm đến lúc nào xích viêm ba thành bên trong xuất hiện dạng này một vị cơn ư giả g đây là mọi người cộng đồng tiếng lòng đồng thời bọn họ toàn bộ đều phát động mạng lưới tình báo bắt đầu hỏi thăm về liên quan tới lăng thiên thông tin chỉ là hỏi thăm thời gian rất lâu cũng không thể thăm dò được bất luận cái gì tin tức hữu dụng duy nhất nghe được chính là lăng thiên đã từng xuất hiện ở t ú y nguyện lâu vẫn là tư đồ tháng ân nhân cứ mạng giờ phút này tại chuyển sao trong tông chuyển sao tông tông c h ù ba c ẳ n nhìn xong liên quan tới lăng thiên tình báo về sau sắc mặt thay đổi đến nghiêm túc lên trên tình báo nói cái này lăng thiên là tư đồ tháng ân nhân cứu mạng các ngươi không cảm thấy việc này có chút trùng hợp sao hắn nhìn xem bên cạnh mấy người nói là có chút trùng hợp ta hoài nghi cái này lăng thiên có khả năng chính là sát hại trần t r ư ở n g lão cùng thiếu tông chủ hung thủ phía trước thiếu tông chủ mang theo trần t r ư ở n g lão tính toán đối tư đồ tháng tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân kết quả bọn hắn đều đã chết mà tư đồ tháng các nàng lông tóc không hao tổn trở về các nàng còn chẳng biết tại sao nhiều hơn một cái ân nhân cứu mạng ba càn bên tay trái một trường lão nói mặc dù không có năm chắc mười phần thế nhưng tối thiểu nhất có chín thành tám năm chắc một vị khắc trưởng l ã o nói chúng ta không có cách nào tiến về huyền thủy các thẩm vấn tư đồ tháng c á c nàng thế nhưng chúng ta có thể thẩm vấn lăng thiên chúng ta vì sao không giúp hàn gia bắt lấy lăng thiên đ ố i no tiến hành thẩm vấn nếu quả thật chính là hắn giết chết trần trưởng l ã o cùng thiếu tông chủ chúng ta vừa vặn có thể vì đó báo thủ nếu như hung thủ không phải hắn chúng ta có thể đem bán cho hàn gia ta tin tưởng hàn gia nguyện ý dùng nhiều tiền đem mua về bá cản bên tay trái trưởng l ã o nói ta cảm thấy không ổn cho đến trước mắt chúng ta chừ biết người này kêu lăng thiên bên ngoài mặt khác có quan hệ hắn tin tức hoàn toàn không biết chúng ta không biết bối cảnh của hắn cũng không biết hắn cụ thể thực lực hắn có khả năng lặng yên không tiếng động giết chết hàn tại đức lại có thể đang tại hàn phong mặt giết chết thanh mộc tông sao huyên linh quyền điều này nói do hắn thực lực không thể coi thường chúng ta tại không có chứng cứ dưới tình huống liền ra tay với hắn vạn nhất hắn thực lực cường đại chúng ta làm như vậy không thể nghi ngờ là hung hăng đắc tội hắn đến lúc đó sẽ có hậu quả gì ai cũng nói không tốt bá cản bên tay phải t r ư ở n g lao phân tích nói không thể không nói hắn phân tích rất có đạo lý thường nói biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng bọn họ đối lăng thiên không có chút nào hiểu rõ liên tới là địch lời nói không qua sáng suốt t hắn vội、e、vã đánh rết sao huyên linh quyển cái này vừa vặn nói rõ hắn sợ hãi bị người của hàn gia tìm tới hắn e ngại hàn gia chúng ta chuyển sao tông tự nhiên cũng không có cần phải e ngại hắn ba càn bên tay trái, trái trưởng lao nói có đạo lý đối với phân tích của hắn không ít trưởng lao đều gật đầu đồng ý đây chỉ là một loại suy đoán không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất đâu một khi chúng ta suy đoán sai lầm cái này hậu quả chúng ta đảm đ ư ơ n g không nổi cho nên tuyệt đối không thể mạo hiểm ba càn bên tay phải trưởng lão nói lần nữa không thể không nói bọn họ nói đều có lý lúc này đông đảo trưởng lão không có lại tranh luận mà là toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía ba càn cuối cùng vẫn là muốn tông chủ làm ra quyết định các ngươi phân tích đều có lý chúng ta xác thực không nên mạo hiểm thế nhưng cái này lăng tiên hiểm nghi xác thực rất lớn như vậy đi lợi dụng chúng ta chuyển sao tông càn nguyên kính tìm tới lăng tiên vị trí đem báo cho cho h à gia để ngươi của h à gia đối phó hắn chúng ta bí mật quan sát nếu như phát hiện lăng tiên thực lực không hề cường vậy chúng ta lại giúp hàn ra một chút sức lực nghĩ biện pháp giết hắn nếu như hắn thực lực quá mạnh chúng ta liền làm chuyện gì đều không có phát sinh qua c h u y ệ n sao tông tông chủ ba cản đối với mọi người nói là đông đảo trưởng lão vội và nói g n lăng tiên uống xong ít rượu ăn xong thức nhắm về sau lại lần nữa về tới phòng chữ thiên gian phòng từ trước mắt hàn ra tình huống đến xem bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không đi tới túy nguyệt lâu hắn có thể yên tâm tu luyện bất quá hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác vẫn như cũ huyền hóa ra tới mấy trăm đạo phân thân núp ở túy nguyệt lâu xung quanh cùng với xích viêm ba thành bên trong hắn vị trí gian phòng bên trong cũng có hai đạo phân thân trong đó một đạo phân thân là vì cha xét tình huống bên ngoài một đạo khác phân thân là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào bố trí tốt tất cả về sau lăng thiên lại một lần lâm vào tu luyện bên trong nếu là hắn có đầy đủ cường thực lực hoàn toàn không cần tính toán những này không biết tu luyện bao lâu lăng thiên phân thân đột nhiên nghe đến có người đi tới hắn bên cạnh cái gian phòng k i a phòng chữ thiên gian phòng bên trong lăng thiên bản thể nháy mắt từ tu luyện bên trong tỉnh lại mở đại đạo chi nhãn quan sát bên cạnh tình huống tùy nguyện lâu gian phòng bên trong là có trận pháp tồn tại dưới tình huống bình thường là không cách nào tra xét bên cạnh tình huống cho dù là t h ầ n nhiệm đều không thể xuyên qua thế nhưng đối với đại đạo chi nhan đến nói trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng căn phòng cách vách tình huống bắt được lăng thiên khí tức sao một người mặc quần áo luyện công màu đen nam tự hỏi hiện tại càn nguyên trong kính có ba đạo khí tức trong đó một đạo là hàn p h o n g còn lại hai đạo nhất định có một đạo là lăng thiên hiện tại chúng ta liền dùng càn nguyên kính xem xét một cái lăng thiên đến tột cùng tại nơi nào nghe nói như thế bên cạnh lăng thiên lập tức sắc mặt đại biến chương bảy trăm ba mươi b ố giả mạo hàn ra người châm ngoại ly rán chương bảy trăm ba mươi b ố giả mạo hàn ra người châm ngoại ly rán lăng tiên không nghĩ tới đột nhiên sẽ có người lại lần nữa cầm bảo vật đến túy nguyệt lâu bên trong bắt giữ khí tức của hắn hơn nữa nhìn đi lên liền muốn thành công một khi bọn họ bắt đầu thẩm tra tung tích của mình hắn rất nhanh liền sẽ bại lộ nghĩ tới đây lăng tiên ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường vì vậy hắn vội vàng ở trong phòng của mình huyền hóa ra đại lượng phân thân mà bản thể của hắn ngay lập tức rời khỏi phòng hướng về t ú nguyệt lâu bên ngoài mà đi hắn nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi xích viêm ba thành bằng không có khả năng trở thành cá trong chậu tại lăng thiên bản thể rời đi thời điểm hắn một đạo phân thân hướng về gian phòng cách vách đi đến hắn tính toán lợi dụng phân thân cho chính mình tranh thủ một chút rời đi thời gian lúc này căn phòng cách vách hai người còn chưa có bắt đầu tìm kiếm tung ảnh của mình đâu các ngươi là ai tới đây cái gian phòng lén lén lút lút làm cái gì gian phòng cách vách cửa lớn mở rộng lăng tiên trực tiếp đi vào nói đương nhiên phân thân là trải qua ngụy trang không phải lăng thiên lúc đầu khuôn mặt thanh em đột nhiên xuất hiện để trong phòng hai người giật nảy mình ngươi là ai trong phòng người hỏ ngược lại hiện tại là ta đang hỏi các ngươi không phải là các ngươi đang hỏi ta các ngươi không phải người của hàn gia a ta cũng không có gặp qua các ngươi lăng thiên lúc này nhìn xem nói hắn phía trước dùng đại đạo chi nhãn quan sát qua đi theo hàn gia ra chủ những người kia mà hai người này không hề ở trong đó cho nên mới nói bọn họ không phải người của hàn gia chúng ta xác thực không phải người của hàn gia một người trong đó vừa mới nói một câu liền bị lăng thiên cắt đứt không phải chúng ta người của hàn gia cũng dám tới đây cái gian phòng không biết gian phòng này bị chúng ta hàn gia tính tiền tháng sau các ngươi chớ không phải là muốn xóa đi lăng thiên lưu tại trong phòng khí t ứ c lăng thiên trực tiếp giả mạo người của hàn gia trả đũa bất kể như thế nào trước tiên đem tội dành cho bọn họ cài lên lại nói bọn họ nếu là không muốn bị hàn gia hiểu lầm khẳng định sẽ nóng n ả y giải thích chúng ta là một người khác vừa định nói chút cái gì lại bị lăng thiên đánh gãy không quản các ngươi là ai muốn lao đi lăng thiên lưu tại trong phòng khí thức đó chính là cùng chúng ta hàn gia là địch a ta đã biết các ngươi chính là lăng thiên ngụy trang người tới a có người muốn lao đi lăng thiên lưu tại trong phòng khí thức lăng thiên phân thân lớn tiếng hô hàn phía trước dùng đại đạo chi nhãn quan sát được tại cái này xung quanh kỳ thật vẫn luôn có người của h à gia hắn c á i này một c ú họng rất nhanh liền đem người của hàn ra đưa tới không phải các ngươi hiểu lầm chúng ta là hai người kia nhìn thấy khí thế hung hung hàn ra người vội vàng gấp gáp giải thích các ngươi là cái gì là ta tận mắt thấy các ngươi hai cái muốn lao đi l a n g thiên lưu tại trong phòng này khí tức hai vị trưởng lão mau đem bọn họ cầm xuống nói không chừng bọn họ chính là l a n g thiên đồng bọn l a n g thiên lại một lần đánh gây đối phương muốn nói lời nói nghe đến hắn nói như vậy người của hàn ra hai mắt tỏa sáng trực tiếp đ ố i trong phòng hai người phát động công kích nếu là hai người này thật là lăng thiên đồng bọn bắt lấy bọn hắn nhất định có thể biết được lăng thiên hạ lạ Các ngơi ư khi người, người quả đáng nhìn thấy người của hàn ra một lời không hợp liền công kích bọn họ hai người kia tính tình cũng lên tới bọn họ là chuyển sao tông người lúc nào nhận qua bí khuất vì vậy bọn họ cũng bắt đầu phản kích lăng tiên phân thân lúc này n ú p ở một bên con mắt nhìn chằm chằm chuyển sao tông một người trong tay càn nguyên kính hắn vừa rồi nghe đến rất rõ ràng chính là cái vật này bắt được khí tức của hắn nếu là có thể đem vật này cướp đến tay vậy cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bại lộ hắn nhìn thấy chuyển sao tông người thời điểm chiến đấu chưa kịp đem càn nguyên kính thu lại âm âm theo chiến đấu bắt đầu túy nguyệt lâu bên trong bột phát ra từng đạo cực kỳ mánh liệt sóng năng lượng trong lúc nhất thời túy nguyệt lâu bên trong lại một lần bắt đầu chấn động lên túy nguyệt lâu bên trong có trận p h á p tồn tại cho nên cũng không có bị sóng năng lượng phá hủy thế nhưng tất cả k h á c h nhân toàn bộ đều nhận lấy ảnh hưởng ví dụ như mười t ầ n g phía dưới t i ệ m cơm thật nhiều khách nhân đ ổ ăn trên b à n toàn bộ đều rơi vào trên mặt đất người nào dám tại ta túy nguyệt lâu làm càn cho ta bắt lấy bọn hắn túy nguyệt lâu trưởng quy lúc này lớn tiếng nói theo hắn tiếng nói rơi xuống từ túy nguyệt lâu bên trong bay ra ngoài từng đạo thực lực cường đại khí tức bọn họ cùng túy nguyệt lâu t r ư ở n g quy chạy thẳng tới l ă n g tiên phân thân vị trí tầng lầu mà đến đều cho ta trợ thủ người nào lại phát động công kích giết không tha túy nguyệt lâu t r ư ở n g quy lớn tiếng nói tại hắn nói chuyện thời điểm cùng hắn cùng lúc xuất hiện những người tu hành kia trên thân trào ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh ép hướng về phía ngay tại chiến đấu song phương đối mặt mọi người khí thế bị áp người của hàn ra cùng chuyển sao tông người không thể không ngừng lại bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ đã bị mấy đạo thần n i ệ m quá chặt nếu là bọn họ không dừng lại lời nói nhất định sẽ bị mưa to gió lớn công kích các ngươi không nên cho chúng ta túy nguyệt lâu một cái công đạo sao túy nguyệt lâu trưởng quỹ nhìn xem đình chỉ chiến đấu bốn người ngựa khí mười phần băng l ã n h nói không được lấy bất kỳ lý do gì tại túy nguyệt lâu bên trong chiến đấu đây là bọn họ túy nguyệt lâu trọng yếu nhất một quý cũ kết quả hôm nay bị người không nhìn lãnh trưởng quỹ không phải chúng ta muốn động thủ là cái này người của hàn gia trực tiếp đối chúng ta phát động công kích chúng ta không thể không phản kích chuyển sao tông người có chút bất đắc gì nói là các người muốn lau đi lang thiên lưu tại trong phòng này khí t ứ c đây chính là cùng chúng ta hàn gia là địch các ngươi hẳn là lang thiên đồng bọn a người của hàn gia ánh mắt băng lanh nói đánh g á m chúng ta là chuyển sao tông người chúng ta tới đây cũng không phải vì lao đi lăng thiên khí tức mà là vì trợ giúp các ngươi xác định lăng thiên vết tích thứ này các ngươi đều có lẽ nhận ra đây là chúng ta chuyển sao tông càn nguyên kính càn nguyên kính cụ thể có tác dụng gì các ngươi đều biết rõ à chuyển sao tông người đồng dạng tức giận nói nghe nói như thế lăng thiên phân thân hai mắt tỏa sáng hắn biết cơ hội tới phía trước song phương thời điểm chiến đấu hắn thực tế tìm không được cướp đoạt càn nguyên kính cơ hội dù sao bọn họ đều là tinh hại cảnh thực lực ai biết là thật là dạ tùy tiện cầm khối đồng nát sắt vụn liền nói là càn nguyên kính có dám hay không để chúng ta kiểm tra một chút lăng thiên lúc này tiến lên nói dựa vào thực lực c ấ p đoạn hắn khẳng định không giành được tay cho nên hắn tính toán cược một đợt nhìn một chút đối phương có thể hay không chủ động đem c à nguyên n kính giao cho hắn các ngươi muốn kiểm tra vậy liền kiểm tra một chút chuyển sao tông người nói xong liền đem c à nguyên n kính ném cho lăng thiên hắn căn bản không sợ người của hàn gia tham ố bọn họ chuyển sao tông c à nguyên n kính trừ phi hàn gia muốn cùng bọn họ chuyển sao tông không chết không thôi hú hổ còn có t ú nguyệt lâu người nhìn xem đâu bọn họ nhất định phải tự chứng nhận trong sạch lăng thiên tiếp lấy cả nguyên kính về sau liền bắt đầu làm bộ kiểm tra mà trong lòng hắn tại tính toán muốn thế nào mới có thể tại nhiều như thế cường giả vây quanh bên dưới mang theo cản nguyên kính rời đi chương bảy trăm ba mươi lăm tự biên tự diễn một màn cho hay chương bảy trăm ba mươi lăm tự biên tự diễn một màn cho hay lăng thiên suy tư sau một lát trên mặt đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười bởi vì hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp có khả năng đem cản nguyên kính nắm bắt tới tay đã các ngươi là chuyển sao tông người vì cái gì không nói sớm một chút làm hại chúng ta tạo thành như thế lớn hiểu lầm lăng thiên cũng không có nói ra cản nguyên kính là thật là giả mà là nhìn xem chuyển sao tông hai người một mặt trách cứ nói hắn thái độ này để chuyển sao tông hai người lập tức tức sủi bọt mép bọn họ ngược lại là muốn nói có thể là mỗi một lần bọn họ muốn nói thời điểm đều sẽ bị lăng thiên phân thân cắt đứt cái này cũng liền đưa đến bọn họ từ đầu đến cuối chưa từng đem thân phận chân thật của mình nói ra ta chuyển sao tông người lại muốn nói chút gì đó thời điểm lại bị đánh gãy đương nhiên lần này đánh gây hắn nói chuyện người không phải lăng thiên phía ngoài đạo này phân thân bất quá vẫn như cũng là lăng thiên chẳng qua là phía trước n ú t ở căn phòng cách vách bên trong phân thân phanh căn phòng cách vách bên trong lăng thiên phân thân dùng sức đem cửa phòng mở ra phát ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh ta nói các n g ư ơ i xong chưa mỗi ngày luôn là quái dày người tu luyện ta nếu là tàu hỏa nhập ma các ngươi người nào chịu trách nhiệm t r ư ờ n g quỹ các ngươi t ù y nguyệt lâu chính là như vậy bảo đảm hộ khách quyền lợi lang tiên một đạo khác phân thân trực tiếp hùng hùng h ổ h ổ nói sự xuất hiện của hắn nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người ngươi nhốn nào cái gì mà nhốn nào không thấy được chúng ta đang bận sao nhìn thấy từ căn phòng cách vách bên trong đi ra đến phân thân lang tiên trực tiếp mở miệng mắng to là các ngươi ảnh hưởng đến ta tu luyện để ta kém chút tàu hỏa nhập ma các ngươi đây là cái gì thái độ các ngươi là thế lực nào từ căn phòng cách vách bên trong đi ra đến lăng thiên phân thân ngự khí cũng vô cùng không thân thiện ngươi quản chúng ta là thế lực nào cùng ngươi cái dám quan hệ cái kêu mát mẹ chỗ nào đợi đi bằng không đánh đến nương ngươi cũng không nhận ra ngươi lăng thiên phía ngoài phân thân trực tiếp m a n g lên ai có thể nghĩ tới lăng thiên chính mình cùng chính mình m a n g lên các ngươi khi người n quả đáng thật làm ta dễ ước hiếp sao ta hôm nay liền để các ngươi biết biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy lăng thiên bên cạnh phân thân nói xong liền muốn đối với lăng thiên phía ngoài phân thân phát động công kích người đ ạ nga cái này túy nguyệt lâu cấm chỉ ở võ ngươi đụng đến ta một ngón tay thử xem lăng tiên phía ngoài phân thân cực kỳ phép lối nói nhìn qua thật giống như ăn chắc đối phương ngươi cho rằng ta không dám động thủ lăng tiên bên cạnh phân thân nói ngươi ngược lại là đánh a lăng tiên phía ngoài phân thân không yếu thế chút nào nói ba lăng tiên bên cạnh phân thân không nói hai lời trực tiếp cho phía ngoài phân thân một bàn tay thanh thủy tiếng bạt thai tại cả tầng lầu đều quanh quẩn thấy cảnh này vô luận là chuyển sao tông người vẫn là túy nguyệt lâu người đều không hiểu cảm thấy có chút thoải mái nhất là chuyển sao tông người trên mặt mỉm cười đã không hề che giấu bọn họ phía trước liền có chút không quen nhìn lăng tiên bên ngoài đạo này phân thân sở tác sở vi chỉ là không tìm được cơ hội dạy dỗ hắn n g ư ơ i đánh ta ngươi lại dám đánh ta lăng thiên phía ngoài phân thân một mặt khó có thể tin nhìn xem bên cạnh phân thân lúc này hắn diễn kỹ đạt tới đ ỉ n h phong cho dù ai đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở đánh ngươi liền đánh ngươi còn cần lý do sao miệng lại như thế t ố i nhưng là không phải một bạn thai đơn giản như vậy lăng thiên bên cạnh phân thân khinh thường nói tên tiểu x u ấ t sinh nhà ngươi ta muốn ngươi chết lăng thiên phía ngoài phân thân tức ổn hển ó i hắn nói xong liền muốn đối bên cạnh phân thân phát động công kích ngươi là muốn làm cho chúng ta túy nguyệt lâu quy cụ tại không để ý sao lúc này thúy nguyệt lâu trưởng quỹ lạnh giọng nói hắn cái này sẽ cũng nhìn ra nếu không phải g i a hỏa này sợ rằng phía trước thời điểm người của hàn ra cùng chuyển sao tông người cũng sẽ không đánh nhau cho nên phía trước hắn bị bạc thai thời điểm hắn không có lên tiếng ngươi mủ tên tiểu x u ấ t sinh này đánh ta ngươi không thấy được sao lang thiên phía ngoài phân thân xoay người nhìn xem thúy nguyệt lâu trưởng quỹ hỏi ba ba ngay lúc này lang thiên bên cạnh phân thân lại tiến lên cho phía ngoài phân thân hai bàn tay ta mới vừa nói ngươi miệng lại như thế thối liền không phải là một bàn tay sự tỉnh lang thiên cạnh phân thân nói cho nên hắn đánh hai bàn tay t nói. Nói đại tô n g tử để ngươi chờ một chút ngươi liền chờ một chút thật ngoan hắn còn lưu lại một câu t h â m chọc lời nói hắn nói xong lời này liền hướng về túy nguyệt lâu dưới lầu chạy đi a a a ta muốn giết ngươi lăng thiên phía ngoài phân thân nổi giận gầm lên một tiếng liền đuổi theo một màn này nhìn hàn gia chuyển sao tông cùng túy nguyệt lâu người từng cái trận mắt há hốc mồm bọn họ cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy phát triển các ngươi người của hàn gia như thế phách lối không sợ bị người đánh chết sao lúc này chuyển sao tông một người nhìn xem hàn gia hai người kia nói ngươi nói vừa rồi người kia là chúng ta hàn gia ta không quen biết hắn ngươi biết hắn không lúc này người của hàn gia đột nhiên phản ứng lại nhìn xem người bên cạnh hỏi ta cũng chưa từng thấy qua hàn gia một người khác nói hắn hẳn không phải là chúng ta người của hàn gia à chúng ta không nghe nói ra chủ phái người đi tới túy nguyệt lâu a nghe nói như thế chuyển sao tông người trợn tròn mắt bọn họ vẫn cho là lăng thiên đạo kia phân thân là người của hà gia dù sao những gì hắn làm nhìn qua đều giống như vì hà gia các ngươi hai cái ít cho chúng ta giả ngu nếu như hắn không phải là các ngươi người của hà gia vì cái gì muốn nhìn chằm chằm chúng ta vì cái gì hắn một đều các ngươi hai cái liền xuất hiện chuyển sao tông một người nói không tốt càng nguyên k í n h ngay lúc này đột nhiên chuyển sao tông một người khắc kịp phản ứng bọn họ vừa rồi ném cho lăng thiên càng nguyên k í n h đối phương một mực không có còn trở về hiện tại trực tiếp cầm c à n nguyên tính rời đi nếu như đối phương không phải người của hà gia như vậy đối phương lấy đi càn nguyên k í n h cái kia vô luận như thế nào đều phải cầm về nghĩ tới đây chuyển sao tông người liền hướng về túy nguyệt lâu dưới lầu vội vã đi chỉ là hắn vừa vặn đi đến căn phòng cách vách cửa ra vào liền từ căn phòng cách vách bên trong đi ra một người một câu không nói đối với hắn chính là một quyền lập tức một đạo năng lượng trụ liền hướng về đối phương mà đi đây chính là lăng thiên một đạo khác phân thân hắn vừa rồi một mực lưu ý lấy bên ngoài nhìn thấy chuyển sao tông người chuẩn bị truy kích lăng thiên bọn họ thời điểm đi ra ngăn cản hắn mục đích chỉ có một cái đó chính là trì hoãn thời gian để một đạo khác phân thân mang theo càn nguyên tính m a lập tức một đạo to lớn quyền ấn từ trong tay của hắn bay ra hắn là tinh vực cảnh thực lực lăng thiên phân thân tự nhiên không phải là đối thủ của hắn nháy mắt phân thân phát ra năng lượng trụ liền bị đạo này công kích cho đánh đến vỡ nát quyền ấn dư thế không giảm hướng về lăng thiên đạo này phân thân mà đi nháy mắt lang thiên đạo này phân thân liền hóa thành một đạo k h ó i trắng biến mất mà quyền ấn rơi vào túy nguyệt lâu trên vách tường lại một lần để túy nguyệt lâu hung hăng chấn động một cái l a m càn lại tại ta túy nguyệt lâu đã võ đem bọn họ cho ta toàn bộ cầm xuống túy nguyệt lâu trưởng quy lúc này tức giận nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau phía sau hắn đông đảo cờ ư n giả g liền cùng lưu hành một thời bắt đầu chuyển động những người này đều là túy nguyệt lâu hộ vệ có khả năng mượn dùng t ú nguyệt lâu thủ hộ đại trận lực lượng cho nên rất nhanh chuyển sao tông hai người liền bị cầm xuống thả ra ta vừa rồi cái tia tiểu xúc sinh lấy đi chúng ta chuyển sao tông càn nguyên tính các người tùy nguyệt lâu muốn trở thành đồng loa sao chuyển sao tông con tin hỏi trong phòng người ngươi là chính mình đi ra vẫn là chúng ta bắt n g ư ờ i đi ra tùy nguyệt lâu trưởng quỹ cũng không để ý tới chuyển sao tông người mà là đi tới lăng thiên trước đó không lâu chờ gian phòng kia cửa ra và nói vừa rồi lăng thiên phân thân nhận đến công kích thời điểm hóa thành một đạo khói trắng biến mất hắn liền nhìn ra đây chỉ là một đạo phân thân vậy bản thể khẳng định tại gian phòng bên trong dù sao hắn nhìn thấy phân thân là từ gian phòng này bên trong đi ra thanh âm của hắn rơi xuống không lâu cửa phòng liền mở ra lăng thiên lại một đạo phân thân đi ra trưởng quỹ các ngươi đây là tính toán truy nã ta sao lăng thiên phân thân dùng một loại giọng chất vân khí nói người phá hủy chúng ta túy nguyệt lâu quy củ nhất định phải trả giá đắt túy nguyệt lâu trưởng quy nói vậy các người túy nguyệt lâu có hay không khách hàng trí thượng quy củ ta tại các người túy nguyệt lâu phòng chữ thiên trong phòng kém chút tàu hỏa nhập ma điểm này các ngươi có phải hay không có lẽ cho ta một cái công đạo lăng thiên hỏi ngược lại nhất mã quy nhất mã chúng ta túy nguyệt lâu đối khách nhân tạo thành ảnh hưởng chúng ta tự nhiên sẽ bồi thường có thể là ngươi tại túy nguyệt lâu đã võ chính là phá hủy chúng ta t ú nguyệt lâu quy củ t ú nguyệt lâu đại trưởng quy nói ha ha ha tốt một cái tiêu chuẩn kép t ú nguyệt lâu thật đúng là cửa hàng lớn nước hiếp khách ta các người hôm nay có gan giết ta bằng không các người túy nguyệt lâu quan g huy sự tích ta tất nhiên sẽ để xích viêm ba thành mỗi người cũng biết lăng thiên phân thân cười lạnh một tiếng nói nghe nói như thế túy nguyệt lâu trưởng quỹ sắc mặt thay đổi đến n ô n g trầm hẳn thấy lăng thiên thật đúng là cho thể diện mà không cần bọn họ túy nguyệt lâu đã hạ thấp t ư thái vậy mà còn lớn lối như thế bọn họ túy nguyệt lâu mở cửa làm ăn đối với một chút tác khách có rất nhiều thủ đoạn tiến hành xử lý đem bọn họ cho ta áp xuống sau đó xử lý túy nguyệt lâu trưởng quỹ nói chúng ta chuyển sao tông càn nguyên kính bị cái k i a tiểu x u ấ t sinh lấy đi ngươi hẳn phải biết càn nguyên kính đối với chúng ta chuyển sao tông ý vị như thế nào ngươi bây giờ ngăn cả ta ta có lý do hoài nghi người kia chính là các ngươi t ú y nguyệt lâu người dám ham muốn chúng ta chuyển sao tông bảo vật đừng nói các ngươi t ú y nguyệt lâu liền xem như t ú y nguyệt lâu sau lưng l i ệ t hỏa b i ể u ngôi đảm đường không nổi chuyển sao tông người nhìn xem t ú y nguyệt lâu trường q u ý nói nhưng mà t ú y nguyệt lâu người không để ý đến bọn họ áp lấy bọn họ liền rời đi thật sự là thời buổi dối loạn các ngươi đi đem vừa rồi rời đi hai người kia toàn bộ bắt trở lại ghi nhớ đem càn nguyên kính cũng muốn cùng một chỗ mang đại trưởng quỹ đối với túy nguyệt lâu một đội hộ vệ nói xác thực vừa rồi chuyển sao tông người nói không phải không có lý c à n nguyên kính tại chuyển sao tông đến nói mặc dù không phải chấn tông chi bảo nhưng cũng là cực kỳ đặc thù bảo vật đối với chuyển sao tông đến nói cực kỳ trọng yếu l i ê n như là thanh mục tông sao huyên linh h u y ệ n người của hàn g i a vì đem cho vay đến có thể là tiêu phí cái giá rất lớn chuyển sao tông người tại túy nguyệt lâu đã võ bọn họ làm ra trừng phạt người ngoài cũng xác thực không thể nói được gì có thể là nếu như bởi vì bọn họ nguyên nhân dẫn đến chuyển sao tông c à n nguyên kính bị mất vậy cái này trách nhiệm bọn họ xác thực đảm đường không nổi dù sao chuyển sao tông có thể là xích viêm ba thành đứng đầu thế lực một trong là túy nguyệt lâu cái kia một đội hộ vệ nói một câu liền xoay người rời đi chờ bọn hắn rời đi về sau túy nguyệt lâu t r ư ở n g quỹ tiến vào lang thiên vừa rồi vị trí gian phòng chỉ là hắn vừa mới đi vào gian phòng nên còn hắn chính là vô số đạo d ậ m d ạ p chẳng chịt công kích tốt tại túy nguyệt lâu t r ư ở n g quỹ thực lực không kém ngay lập tức liền tại trước mặt mình chống lên một cái vòng p h ò n g hộ chặn lại hướng chính mình đánh tới công kích đông đảo công kích cũng không có đánh nát trưởng quỹ vòng phăng hộ nhưng lại để hắn lui về sau mấy chục mét một giây sau Núp ở t vang vang lần, lần này chấn động tần số so với phía trước càng thêm kịch liệt đương nhiên đây không phải là nói lang thiên đông đảo phân thân công kích liền so trước đó những người kia cường mà là hắn công kích phân tán tương đối mở lại thêm hắn trực tiếp tự bạo phân thân cái này một loạt bạo tạc tại trong thời gian rất ngắn liền phát sinh cho dù là túy nguyệt lâu trưởng quý đều không thể kịp ngăn cản chết thiệt những này vậy mà đều không phải chân thân vô luận ngươi là ai bị ta bắt được lời nói nhất định để ngươi chết không có chỗ trôn túy nguyệt lâu trưởng quý cắn răng nghiến lời nói hắn lúc này đã suy nghĩ minh bạch trừ hắn ra cùng chuyển sao tông người nhưng cũng đều là một người người này tự biên tự diễn một loạt xung đột cuối cùng mang theo chuyển sao tông c ả n nguyên kính rời đi sợ rằng hắn vừa bắt đầu mục đích đúng là cái này là ai có lá gan lớn như vậy cũng dám tính toán chuyển sao tông càn nguyên kính túy nguyệt lâu trưởng quý bắt đầu suy nghĩ chuyển sao tông là xích viêm ba thành đứng đầu thế lực một trong cũng không phải tùy tiện một cái người tu hành liền dám đắc tội cho dù cùng là đứng đầu thế lực thành viên rất nhiều người cũng không dám đắc tội l a n g tiên h nhất định là hắn đột nhiên túy nguyệt lâu trưởng quỹ liền nghĩ minh bạch điểm này trừ dám giết hại hàn gia tam công tử gan to bằng trời l a n g tiên h không người nào dám làm như vậy mà hắn sở dĩ cấp đoạt càn nguyên k í n h nguyên nhân cũng rất đơn giản sợ hai chuyển sao tông thông qua càn nguyên tính tìm tới hắn quả nhiên cả gan làm loạn vậy mà một mực dấu ở t ú nguyệt lâu bên trong lần này ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào lúc này tại thúy nguyệt lâu cách đó không xa làm lăng thiên bản thể nhìn thấy thúy nguyệt lâu cái kia một đội hộ vệ hướng về hắn phía trước cái kia hai đạo phân thân đổi theo thời điểm trên mặt lộ ra một vệ ý vị thâm trường dễ cợt lúc đầu hắn phát hiện chuyển sao tông hai người kia góp nhặt chính mình khí tức về sau tính toán lấy tốc độ nhanh nhất rời đi xích viêm ba thành một khi hắn bại lộ hắn khẳng định không có cách nào còn sống rời đi xích viêm bá thành hắn một bên hướng về nơi xa phi nhanh vừa lái mở đại đạo c h i nhãn quan sát đến túy nguyệt lâu bên trong phát sinh sự tỉnh rất nhanh hắn liền phát hiện phân thân của mình vậy mà đem cả nguyên n kính nắm bắt tới tay vì vậy hắn vội vàng về tới túy nguyệt lâu cửa ra vào coi hắn hai đạo phân thân đuổi theo từ túy nguyệt lâu bên trong lúc đi ra hắn chủ động nên đón tiếp lấy thừa dịp không có người chú ý tới phân thân đem cả nguyên kính kín đáo đưa cho hắn hai đạo phân thân tiếp tục hướng về nơi xa vội vã đi hình như thật nếu không chết không n g t cầm tới cả nguyên kính lang tiền trên mặt nở một nụ cười về、sau. liền hướng về hai đạo phân thân phương hướng ngược nhau mà đi hắn biết t ý nguyệt lâu bên trong người không bao lâu liền có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn đến lúc đó tuyệt đối sẽ đuổi theo ra đến hai đạo phân thân có khả năng trì hoãn một đoạn thời gian ngắn thế nhưng thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài xích viêm ba thành hắn là không tiếp tục chờ được nữa nhất định phải nhanh rời đi bởi vì xích viêm ba thành bên trong các đại thế lực các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp lần này là hắn vận khí tốt được đến càng nguyên tính thế nhưng cái này không đại biểu hắn mỗi một lần vận khí đều như thế tốt nói không chừng một lần liền sẽ bị những người khác tìm tới lấy thực lực của hắn bây giờ một khi bị những thế lực này tìm tới hắn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới chỗ này lang thiên liền đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hướng về xích viêm ba ngoại thành mặt vội và đi đương nhiên hắn không có hướng về hắn phía trước đến phương hướng bay đi mà là hướng về phương hướng ngược nhau bay đi hắn thật vất vả đi tới nhân tộc địa bàn bên trên tự nhiên không có khả năng rời đi mặc dù nhân tộc địa bàn bên trên các loại tính toán muốn nhiều một điểm thế nhưng hắn không quan tâm chơi chính là một cái kích thích căn cứ hắn mấy ngày nay tại túy nguyệt lâu được đến tình báo một mực hướng về hắn hiện tại tiến lên cái phương hướng này phi hành cuối cùng sẽ tới xích viêm hai thành s í c h diễm thần quân thần vực tổng cộng có tám tòa thành theo thứ tự là s í c h viêm một thành s í c h viêm hai thành s í c h viêm ba thành mãi cho đến s í c h viêm tám thành nhân tộc mỗi một vị thần linh đều có chính mình thần vực mỗi một vị thần linh thần vực có thành trì cương vực cũng không phải là đồng dạng thần linh bởi vì thực lực bối cảnh cùng với tính cách các loại phương diện khác biệt cho nên nắm giữ thành trì cương vực cũng không giống mỗi một tòa thành trì đều có đỉnh cấp thế lực giống hàn gia chuyển sao tông l i ệ t hỏa cốc những thế lực này tại xích viêm ba thành xương vương xương bá thế nhưng nếu là tiến về xích viêm hai thành lời nói cũng chỉ bất quá là cường long thường nói cường long ép không qua địa đầu xà là long chỉ có thể còn lại là hổ chỉ có thể nằm lấy cho nên lăng tiên h tính toán tiến về s í c h viêm hai thành t ú y nguyệt lâu hộ vệ tiểu đội từ t ú y nguyệt lâu rời đi truy kích lăng thiên phân thân thời điểm đột nhiên nghe đến t ú y nguyệt lâu bên trong truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng nổ đội trưởng chúng ta tiếp tục truy kích vẫn là trở về một vị hộ vệ nhịn không được dò hỏi t ú y nguyệt lâu bên trong sự tình có trưởng quỹ tiến hành xử lý hơn nữa còn có những hộ vệ tiểu đội trưởng quỹ cho chúng ta mệnh lệnh là nhất định phải bắt lấy hai người kia cầm về cản nguyên kính chúng ta tiếp tục đuổi hộ vệ tiểu đội trưởng nói vì vậy hộ vệ tiểu đội tiếp tục hướng về lăng thiên cái k i a hai đạo phân thân rời đi phương hướng đ u ổ i theo hộ vệ tiểu đội mỗi một vị thành viên đều là tinh vực cảnh nhất trọng thực lực bọn họ tốc độ rất nhanh chẳng mấy chốc liền đổi u kịp lăng thiên hai đạo phân thân đem bọn họ đoàn đoàn bao vây các ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói vẫn là muốn chúng ta đậu thủ hộ vệ tiểu đội trưởng nhìn xem lăng thiên hai đạo phân thân nói ngươi biết ta là ai không ngươi xác định các ngươi túy nguyệt lâu có khả năng đắc tội nội ta lăng tiên không có trả lời hộ vệ đội trưởng lời nói mà là hỏi ngược lại hắn nói những lời này tự nhiên không phải là vì hù dọa ở những n à y t ú nguyệt l hắn nói như vậy chỉ là vì trì hoãn thời gian để chính mình b ả n thể có càng nhiều thời gian rời đi xích viêm ba thành vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi đến tột u cùng là ai hộ vệ đội trưởng hỏi hắn thấy lăng thiên đã không chỗ có thể trốn bởi hắn nói hai câu cũng không có cái gì mà còn hắn xác thực rất y ế u k ỷ vì cái gì lăng thiên lá gan như thế lớn dám l ừ a gạt chuyển sao tông càn nguyên tính chơi bỏ bọn họ túy nguyệt lâu cùng hàng hắn ra ta biết các ngươi túy nguyệt lâu phía sau là liệt hỏa cốc thế nhưng một cái liệt hỏa cốc trong mắt của ta chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại ta nếu muốn diện cũng chỉ bất quá là chuyện một câu nói ta hiện tại chẳng qua là dành đến buồn chán cùng các ngươi vui vừa một chút lăng thiên dùng một loại cao cao tại thượng thái độ nói chỉ là hắn nói hồi lâu một câu hữu dụng đều không có vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi đến tột cùng là ai dám như vậy xem thường ta liệt hỏa cốc hộ vệ đội trưởng hỏi ngược lại hắn cũng nhìn không ra đến lăng thiên đến tột cùng là thật có bối cảnh vẫn là bản thân thổi phồng đã các ngươi m u ố n biết vậy ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi ta gọi công tôn vô lự đến từ thần tự thiên quốc lăng thiên dùng một loại tự ngạo nữ khí nói hắn nói xong một mặt cao ngạo đầu có chút nâng lên k h ế p mắt nhìn xem hộ vệ tiểu đội vẻ mặt kia thật giống như đang nói hiện tại biết sợ rồi sao thần tự thiên quốc chưa nghe nói qua túy nguyệt lâu hộ vệ tiểu đội hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt tất cả đều là mờ mịt thật sự là một đám người quê mùa thế mà liền thần tự thiên quốc đều không có nghe nói qua suy nghĩ một chút cũng là các ngươi chưa từng nghe qua ngược lại là cũng bình thường các ngươi đều chỉ bất quá là một đám tiểu nhân vật trở về hỏi một chút các ngươi l i ệ t hỏa cốc cờ giả hỏi một chút bọn họ có nghe hay không qua thần tự thiên quốc lại hỏi một chút bọn họ đối mặt chúng ta thần tự thiên quốc thời điểm hẳn là thái độ gì lang thiên thản như nói n các ngươi cảm thấy phải làm thế nào xử lý hắn hộ vệ đội trưởng xoay người nhỏ giọng hỏi thăm về bên cạnh đội viên đội trưởng ta cảm thấy chúng ta có lẽ đem hắn mang về cụ t nói. Nói vẹn vẹn hắn ể xử l hiện ư t tại ư n g quyết phản kháng lời nói phân thân một khi bị đánh trúng liền sẽ biến mất liền không được trì hoãn thời gian mục đích vì vậy hắn trực tiếp thúc thủ chịu trói chương bảy trăm ba mươi tám gấm hoa phường luận võ t h ọ n g rể t r ư các hoa phường trọn c người cần phải suy nghĩ kỹ, có câu nói gọi là thỉnh thần nghĩ nói thỉnh dàng phải gọi suy kỹ, là dễ đem ư người a thần khó. Các đ ta mang về dễ dàng thế nhưng muốn đem ta đưa đi cũng không phải dễ dàng như vậy bị hộ vệ tiểu đội đội viên giam giữ về sau lăng thiên t h ẳ n g nhiên nói nhìn qua trên mặt của hắn không có một tơ một hào lo lắng mang về hộ vệ đội trưởng không có lại nghe lăng thiên nói nhảm mà là rất thẳng thắn nói đội trưởng trưởng quỹ để chúng ta nhất thiết phải cầm tới c ả n nguyên kính lúc này bên cạnh một cái đội viên nhắc nhở nghe nói như thế hộ vệ đội trưởng đột nhiên vỗ chán một cái hắn theo bản năng đem chuyện này cho xem nhẹ bởi vì hắn thấy càn nguyên kính là bị lăng thiên cái này hai đạo phân thân mang đi hiện tại hắn bắt đến cái này hai đạo phân thân như vậy càn nguyên kính tự nhiên cũng liền được đến căn bản không có nghĩ qua càn nguyên kính có thể hay không không tại bọn hắn trên thân loại này có thể càn nguyên kính đâu hộ vệ đội trưởng nhìn xem lăng thiên phân thân hỏi đồ vật đến trong tay ta địa chính là ta người nhớ thương ta càn nguyên kính làm gì lăng thiên phân thân hỏi ngược lại hắn lời này mới ra kém chút đem hộ vệ đội trưởng tức giận phun ra một cái lao huyết hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt g i ả vô xỉ người hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng lăng thiên là thật rất có bối cảnh bởi vì loại người này xem xét chính là bị trưởng bối trong nhà cho cưng c h i ề u hỏng cho rằng tất cả mọi người sẽ luông chiều hắn ta hỏi ngươi một lần nữa càn nguyên kính đâu hộ vệ đội trưởng sắc mặt âm chầm hỏi ngươi đoán ngươi đoán đúng ta liền nói cho ngươi biết lăng thiên phân thân vừa cười vừa nói cho ta đem trên người hắn chữ vật vật phẩm toàn bộ lấy xuống hộ vệ đội trưởng nói tất nhiên đối phương không cho vậy hắn liền tự mình cầm hộ vệ đội viên đi tới lăng thiên hai đạo phân thân trước mặt bắt đầu tại thân thể bọn hắn bên trên tìm tòi chỉ là tìm tòi nửa ngày bọn họ cái gì đều không thể tìm tới đội trưởng, thân thể bọn hắn bên trên không có bất kỳ cái gì có thể dùng để chứa vật phẩm nghe nói như thế hộ vệ đội trưởng trận mắt há h ố c mồm làm sao có thể hắn rõ ràng có chút khó có thể tin đầu năm nay còn có người tu hành không có chữ vật vật phẩm như vậy chân tướng chỉ có một cái đội trưởng giống như là nghĩ đến cái gì đối với lăng thiên phân thân liền phát động công kích coi hắn công kích rơi vào lăng thiên phân thân trên thân lúc một giây sau phân thân liền hóa thành một đạo khói trang biến mất quả là thế hộ vệ đội trưởng nói hắn phía trước liền suy nghĩ vì cái gì lăng thiên trên thân không có bất kỳ cái gì chữ vật vật phẩm cái này rõ ràng không quá bình thường tại đại thiên thế giới bên trong chữ vật vật phẩm cũng không phải là cái gì đặc biệt hy hữu đồ vật trên cơ bản là mỗi một vị người tu hành đều có một cái thậm chí nhiều cái chữ vật vật phẩm dưới tình huống bình thường người tu hành ở giữa giao dịch thời điểm cũng sẽ dùng đến chữ vật vật phẩm hộ vệ đội trưởng không có chút do dự nào lại đối lang thiên một đạo khác phân thân tiến hành công kích không ra hàn đoán lang thiên đạo này phân thân rất nhanh cũng tiêu tán chúng ta bị chơi xỏ từ đ ầ u tới đôi đều là phân thân các ngươi mấy cái cùng ta tìm kiếm lang thiên ngươi trở về đem tất cả mọi chuyện mới vừa rồi toàn bộ báo cho trưởng quỹ hộ vệ đội trưởng đối với thủ hạ hộ vệ nói tại r o từ xích ắ n ràng, rất rõ bây viêm ba thành sợ bay đến xích viêm hai thành quá trình bên trong lăng thiên không có gặp phải bất cứ chuyện gì đại thiên thế giới bên trong rộng lớn vô ngẩn dưới tình huống bình thường rất khó gặp phải những người khác mà còn liền tính gặp cũng sẽ không chào hỏi đi ra bên ngoài tâm phòng bị người không thể không ai cũng không biết gặp phải chính là người l là ạ quỷ làm lăng thiên đi tại xích viêm hai thành trên đường phố lúc nội tâm bên trong thật dài thở dài một hơi xích viêm ba thành những thế lực kia có lẽ sẽ không đuổi theo tới đương nhiên đây không phải là một trăm linh không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất ta phải cho chính mình tìm chỗ dựa lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu nếu là có cái chỗ dựa lời nói liền tính xích viêm ba thành những người kia đuổi theo hắn cũng không sợ nghĩ tới đây hắn mở ra đại đạo chi nhãn bắt đầu quan sát xích viêm hai thành bên trong tình huống rất nhanh hắn liền khóa chặt một cái tình cảnh chỉ thấy một cái to lớn trên lôi đài mang theo một mặt cao tới mấy chục mét đại kỳ trên cờ lớn mặt viết đến luận võ chọn rể nhìn thấy mấy chữ này lăng thiên kém chút nhịn không được cười lên cái này đều cái gì năm tháng vậy mà còn có luận võ chọn rể loại này sự tình hắn một bên quan sát một bên lắng nghe người xung quanh đ à m luận rất nhanh hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra cử hành luận võ chọn rể chính là xích viêm hai thành cấm hoa phường người thắng trận chỉ cần thông qua thử thách liền có thể trở thành g ấ m hoa phường nữ tế thậm chí được đến g ấ m hoa phường bồi dưỡng căn cứ xung quanh những người kia đ à m luận l a n g thiên biết được g ấ m hoa phường là xích viêm hai thành bên trong ngũ đại thế lực một trong chỉ bất quá là ngũ đại thế lực bên trong xếp hạng cuối cùng tồn tại lần này sở dĩ luận võ chọn rể chính là vì tuyển lựa thế hệ tuổi trẻ ưu tú người tu hành từ đó tham gia đoạt linh chi chiến đoạt linh chi chiến đây là cái gì lăng thiên trong lòng yên lặng nói h ã n tại xích viêm ba thành thời điểm cũng không có nghe nói cái gì đoạt linh chi chiến bất quá căn cứ danh tự không khó phân tích ra hẳn là một trận chiến đấu không cần hỏi khẳng định dị thường hung hiểm lấy ta thực lực có lẽ có khả năng thông qua luận võ c h ọ n rể bởi như vậy liền có thể tiến vào gấm hoa phương mắt từ đó có cái chỗ dựa lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn đối với s í c h viêm hai thành các đại thế lực không hề quen thuộc cũng không có biện pháp cùng bọn họ đ á p lên quan hệ cho nên muốn vào mắt của bọn hắn hiện nay cũng chỉ có thể thông qua loại này phương thức chỉ có trước vào gấm hoa phương mắt mới có thể chậm rãi vào mấy thế lực lớn khác mắt làm ra quyết định về sau lăng thiên thân hình l o ạ lên liền hướng về luận võ trọn rể sân bãi mà đi hắn vừa rồi nhìn luận võ chọn rể điều kiện chỉ có hai cái đệ nhất tuổi tác tại ba mươi tuổi phía dưới thứ hai nắm giữ ít nhất tinh chủ cảnh thực lực nhìn thấy điều kiện này thời điểm lăng thiên trong lòng còn có chút kinh ngạc hắn lúc đầu cho rằng chính mình tại cái này niên kỷ liền có thể nắm giữ tinh chủ cảnh thực lực đã coi như là vô cùng thưa thớt không nghĩ tới chỉ là xích viêm hai thành một cái luận võ chọn rể liền yêu cầu nắm giữ tinh chủ cảnh thực lực mà còn yêu cầu vẫn là ba mươi tuổi phía dưới không tiêu tốn thời gian quá dài lăng thiên liền đi tới luận võ chọn rể sân bài phía trước luận võ chọn rể tự nhiên không phải trực tiếp đi lên cùng gấm hoa phường đệ tử trên lôi đài tiến hành đ ỏ sức mà là trước tiến hành sàng chọn dù sao tham gia luận võ chọn rể người thực lực cao thấp không đều nhất định phải sàng chọn một cái bằng không nhân số nhưng là quá nhiều sàng chọn phương thức rất đơn giản mỗi một lần để một vạn cái điều kiện phù hợp đệ tử tiến vào gấm hoa phường sợi dâu huyện giới bên trong tiến hành tử vong đại l u ậ n đấu cuối cùng người còn sống sót thông qua tuyển chọn chương bảy trăm ba mươi chín cốt linh hai mươi hai tiến vào sợi dâu huyện giới chương bảy trăm ba mươi chín cốt linh hai mươi hai tiến vào sợi dâu huyện giới mặc dù là sinh tử đại loạt đấu thứ ế hai kiểm tra đo lường một cái cốt linh kiểm tra đo lường thực lực vô cùng đơn giản chỉ cần hiện ra một cái tinh chủ cành khí tức liên tốt kiểm tra đo lường cốt linh tương đối mà nói muốn phiền thoái một chút nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói g ấ n hoa phường người cầm một cái màu đỏ cây thước đối với người báo danh tiến hành kiểm tra đo lường đây là huyền tuổi thước chỉ có kiểm tra đo lường tuổi tắc cái này một cái tác dụng nói thật lăng thiên cũng thật tò mò bởi vì hắn hiện tại cũng không biết chính mình bao nhiêu tuổi hắn ban đầu ở trong quan tài nằm thật lâu thế nhưng cụ thể bao lâu hắn liền không được biết rồi cốt linh hai mươi bảy rất nhanh liền kiểm tra đo lường đến lăng thiên phía trước người kia mang tâm tình thấp thỏm lăng thiên tiến lên một bước cốt linh hai mươi hai làm lăng thiên nghe đến cái số này thời điểm trong mắt tràn đầy khó có thể tin liền chính hắn đều không nghĩ tới chính mình m ớ i hai mươi hai tuổi đây là hắn ban đầu ở tiểu thế giới bên trong tử vong thời điểm tuổi tác không nghĩ tới đi lâu như vậy vẫn như cũ còn hai mươi hai tuổi hai mươi hai tuổi tốt hoàn toàn phù hợp gấm hoa phường điều kiện kiểm tra đo lường song cốt linh nhìn xem xung quanh đồng dạng thông qua sàng chọn người lang thiên ánh mắt lóe lên một tia hoài niệm hắn biết không bao lâu chính là bọn họ chém giết thời điểm nhắc tới hắn thật lâu không có tiến hành một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu phía trước tại huyết n g u y ệ t này g vốn là thời điểm mặc dù cũng chiến đấu qua thế nhưng đối thủ của hắn đều quá mạnh trừ chém giết người sói thủ lĩnh những căn bản không có phát huy chỗ trống mở ra sợi dâu b ê n giới mời các vị sàng chọn thông qua đạo hữu vào tràng gấm hoa phường người phụ trách nói theo hắn tiếng nói rơi xuống gấm hoa phường mấy vị người tu hành liên thủ mở ra sợi dâu biên giới cái gọi là sợi dâu biên giới chính là một cái to lớn thế giới chỉ bất quá cũng không phải là chân thật tồn tại đương nhiên phàm là tiến vào bên trong người tu hành thực lực sẽ không nhận bất kỳ áp chế có thể vương tay vương chân đại chiến dưới tình huống bình thường sợi dâu biên giới đều là các đại thế lực dùng để lịch luyện đ ệ tử bọn họ sẽ tại sợi dâu b ê n giới bên trong bố trí các loại viễn cảnh các loại nguy cơ một khi tại sợi dâu b ê n giới bên trong tử vong liền sẽ bị trực tiếp truyền t ố n g theo gấm hoa phường người phụ trách đâm thanh rơi xuống lang thiên phát hiện bên cạnh mình mọi người lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về sợi dâu h u y ệ n giới bên trong bay đi bọn họ tốc độ rất nhanh thật giống như s ợ c h ậ một m bước cái này để lang thiên có chút hiếu k ỷ sớm một bước c h ễ một bước có cái gì quá lớn khác nhau sao bất quá hắn cũng không có chỉ h o a n quá lâu cũng học người bên cạnh bộ dạng bay về phía sợi dâu h u y ệ n giới đã có mở ra trạng thái sợi dâu biên giới nhưng từ bên ngoài nhìn cực kỳ giống một cái to lớn b ọ xà phòng hình như vừa chạm vào liền sẽ vỡ vụn lá bay lên lang thiên thân thể chạm đến b ọ xà phòng thời điểm trực tiếp xuyên qua một giây sau, hắn liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đối với dạng này tình cảnh lang thiên không hề lạ lẫm bởi vì trước đây tại tiểu thế giới thời điểm hắn trải qua loại này sự t ì n h làm lang thiên cảm thấy chân mình an tâm địa chi phía sau ngay lập tức mở ra dạ đạ tiến vào sở dâu miễn giới thời điểm mỗi người đều là ngẫu nhiên truyền t ố n g rất có thể lập tức liền truyền t ố n g đến một cái nhân số đặc biệt nhiều địa phương nếu là nhân số rất nhiều như vậy song phương gặp nhau khả năng cực lớn nói không chừng không có giữ vững thân thể bên trong liền sẽ bị trước hết nhất truyền t ố n g người tới chỗ này tiến hành công kích cho nên lang thiên ngay lập tức mở ra dạ đạ hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xác định một cái xung quanh mình có hay không những người rất nhanh l a n g thiên trong đầu bên trong liền có phản hồi từ một điểm này đến nói sử dụng dạ đã thăm dò so sử dụng đại đạo chi nhãn càng nhanh chóng hơn một điểm tại bên cạnh hắn không ít hơn mười người không đợi l a n g thiên làm cái gì liền cảm giác được có một đạo cường đại công kích về phía chính mình đánh tới không có chút do dự nào l a n g thiên vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về dạ đã phát hiện không có người phương hướng tối lui chỉ là rất nhanh lại có hai đạo công kích về phía chính mình đánh tới lăng thiên rất rõ ràng mình không thể ở vào phòng n g trạng thái một khi bắt đầu phòng ngự vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh dù sao xung quanh nhìn chằm chằm chính mình người cũng không ít vì vậy hắn một bên lui lại một bên giơ tay lên một giây sau hắn tay trái tay phải đều có một đạo hàng tính pháo điện từ bay ra ngoài vê anh vê anh hai tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên hắn phía trước cùng phía bên phải công kích đều bị hắn hóa giải thế nhưng hắn bên trái công kích cũng không có biến mất tiếp tục hướng về hắn mà đến lúc này l a n g tiên quay đầu dùng hai mắt nhìn về phía đánh tới công kích h ạ ánh sáng một đạo mắt thường khó mà phát giác công kích hướng về bên trái công kích mà đi sau một lát bên trái công kích cũng đã biến mất tất cả những thứ này phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt thế cho nên những người khác còn không có kịp phản ứng làm bọn họ kịp phản ứng thời điểm lăng thiên đã thối lui ra khỏi mười người vòng vây đi đến không có người địa phương làm sao có thể cái này đều có thể hóa giải hắn bên trái công kích đến t ộ n cùng là thế nào hóa giải thật mạnh ta có một loại dự cảm người này sẽ là ta đối thủ lớn nhất trong lúc nhất thời vừa rồi vây công lăng thiên những người kia toàn bộ đều tự l ầ m b ầ m nói thực ra nếu như đem bọn họ ở vào lăng thiên vị trí bọn họ là vô luận như thế nào đều không thể hóa giải cái này ba đạo công kích chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là dùng hết toàn lực điều động tất cả tinh lực tiến hành phòng ngự có thể là bọn hắn cũng đều rất rõ ràng có lẽ bọn họ phòng ngự có khả năng ngăn lại cái này ba đạo công kích thế nhưng tại cái này ba đạo công kích về sau thì là càng nhiều dạy đặc hơn công kích đến lúc đó bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ có thể mà lại lăng thiên có khả năng gặp đường sống trong coi chết lăng thiên một mực lui về sau gần tới mười và dặm cái này mới ngừng lại được bởi vì hắn dùng dạ đ ã hắn đo đến lại sau này lui lời nói liền sẽ gặp phải những người khác tốt tại lăng thiên chỉ cần dừng lại điều tiết một cái là được rồi mấy hơi thở ở giữa hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau đó dùng dạ đạ khóa chặt xung quanh mọi người hắn cũng không có ngay lập tức tiến hành công kích mà làm ở ra đại đạo chi nhãn hắn mở ra đại đạo chi nhãn cũng không phải là vì quan sát người xung quanh động tĩnh mà là muốn nhìn một chút tại sợi dâu huyện rơi phía sau có hay không âm thầm chú ý tới người nơi này nếu như có vậy hắn liền phải giấu nghề hắn công kích về phía đến đều tương đối quỷ dị nếu như bị người chú ý tới cũng không phải một chuyện tốt nói không chừng sẽ có người để mắt tới chính mình hắn trước đó không lâu vừa vặn giết xích viêm ba thành hàn tại đức bọn họ nếu là chính mình q u dị công kích lư nói không chừng liền sẽ bị xích viêm ba thành người chú ý tới dù sao lần này quan tâm luận võ chọn rể người cũng là rất nhiều là mở ra đại đạo chi nhãn về sau lăng thiên tâm liền trầm xuống chương bảy trăm bốn mươi không cho người ta làm lão lục chương bảy trăm bốn mươi không cho người ta làm lão lục lăng thiên dùng đại đạo chi nhãn xuyên tấu h qua sợi dâu huyện giới rất rõ ràng quan sát được xác thực có người đang âm thầm quan sát sợi dâu huyện giới bên trong tất cả mọi người đ n g tĩnh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là gấm hoa phường người suy nghĩ một chút cũng là cái này luận võ chọn rể chính là gấm hoa phường tổ chức bọn họ không có khả năng không chú ý nhất định phải điệu thấp một chút không thể biểu hiện quá mức trói mắt lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn quyết định ở sau đó quá trình bên trong có thể cầu liền tận lực cầu thực tế thời điểm bất đắc dĩ lại phát động công kích tốt nhất lấy đánh lén làm chủ nếu như không có những người khác quan tâm lang thiên có thể sử dụng phần tử tách rời đạn cặp cặp loạt giết phần tử tách rời gậy tại dạng này trên chiến trường thực sự là q u á bút có khả năng giết người ở vô hình chỉ là lang thiên hiện nay không nghĩ bại lộ vạn nhất chuyển đến xích viên ba thành bị hàn ra mấy cái kia xích viên ba thành đứng đầu thế lực biết về sau cùng hắn liên hệ đến cùng một chỗ vậy hắn nhưng là nguy hiểm mặc dù nói hắn đã quyết định tìm cho mình một cái chỗ dựa thế nhưng hắn cũng không dám khẳng định hắn tìm cái này chỗ dựa liền nhất định đáng tin nếu như đối phương bức bách tại áp lực hoặc là bởi vì lợi ích nói không chừng liền sẽ đem hắn cho giao ra cho nên tại có thể không bại lộ dưới tình huống liền tận lực không bại lộ vì vậy lang thiên tìm một gốc cây thu liễm toàn bộ khí tức n ú t ở trên cây chỉ cần không phải nhìn bằng mắt thường đến vẹn vẹn sử dụng thân nhiệm căn bản không có khả năng tìm tới hắn sợi dâu viễn giới bên trong cái dạng gì địa hình đều có núi non sông ngòi rừng rậm bỏ hoang thành thị đầm lầy có thể nói là cái gì cần có đ ề u có các n g ư n i ngao c ó tranh nhau ta ngư ông đắc lợi lang thiên thản n h i ê n nói hắn những n à y sợ tác sở vi đều bị gấm hoa phường người nhìn ở trong mắt người này ẩn tàng thủ đoạn rất là cao minh à, đồng dạng người tu hành liền tính từ phía trên đỉnh đầu hắn bay qua cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn thực lực của người này ta cảm giác hoàn toàn không chỉ như thế để hắn một mực dạng này cất giấu cũng không được chúng ta muốn hay không cho hắn thêm điểm độ khó bức ép một cái bọn họ tiềm lực gấm hoa phường một người khăn nói ta cảm thấy có thể người tuổi trẻ bây giờ à thật sự là không có một chút người tuổi trẻ t r ư n g dương từng cái toàn bộ đều thích dấu dốt không buộc bọn họ một cái bọn họ có thể một mực cầu gấm hoa phường ban đầu nói chuyện người kia nói đi vậy chúng ta bây giờ liền động thủ không nóng n ả y hiện tại liền động thủ có chút quá sớm chờ sợi dâu miễn giới bên trong chỉ còn lại một ngàn người thời điểm lại động thủ cũng không muộn cũng được chúng ta lại quan sát quan sát những người khác đối với gấm hoa phường hai người này đối thoại lăng thiên tự nhiên là nghe đến chỉ cần hắn mở ra đại đạo chi nhãn có khả năng rõ ràng quan sát được bên ngoài hai người nhất cử nhất động hai cái này lão l ụ lăng thiên trong lòng yên lặng mắng một câu hắn chỉ là đơn t h u ầ n nghĩ cầu m ộ t c ậ u cũng không cho hắn cơ hội này tất nhiên không có cách nào cầu đến cuối cùng vậy hắn liền phải làm t í n h toán khác vì vậy hắn mở ra giả đạ cùng đại đạo chi nhãn bắt đầu quan sát xung quanh mười vạn dặm tình huống cái này mười vạn dặm bên trong không tính hắn lời nói tổng cộng có ba trăm m ư ơ i bốn người cái này ba trăm m ư ơ i bốn người có người giống như hắn c ậ u cũng có người ngay tại phát động công kích theo thời gian trôi qua cái số này không ngừng mà giảm bớt thời gian từng giây từng phút trôi qua hiện tại lăng thiên quan sát được xung quanh mười vạn dặm chỉ còn lại hơn ba mươi người thời điểm Bọn bị họ những này còn chưa người chưa đây à o thải, trên t h n nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ. Lùng hào quang n đột đạo đỏ. đỏ một xuất hào màu màu à sông lên trời, xuyên thẳng vân tiêu, cho dù ở bên ngoài mấy vạn tiêu, trời, mấy cho dù dặm, ở đối ề u quét có thể dùng thần nghiệm quét hình dùng đến. Đây đ với nắm giữ thần nghiệm người tu hành đến nói liền tương đương với sáng loáng đem mỗi người vị trí đều bại lộ còn muốn giống phía trước như vậy ẩn t à n g trên cơ bản là không thể nào có một ít người lúc này mới phát hiện có người cách mình gần vô cùng gần đến tùy tiện một đạo công kích đều có thể đánh chúng hắn lang tiên nghe đến gấm hoa phường hai người kia đối thoại cho nên biết sẽ có như thế một màn tại hào quang màu đỏ xuất hiện trong nháy mắt hắn liền hướng về cách mình gần nhất hai người phát động công kích chỉ thấy hắn một tay một đạo hàng tinh pháo điện tử hai đạo cực kỳ c u ầ n b ạ o năng lượng tại hai người kia còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đi tới mặt của bọn họ phía trước bọn họ mới vừa rồi còn đắm chìm tại vị trí của mình bại lộ kinh ngạc bên trong căn bản không nghĩ tới sẽ có người đối với chính mình phát động công kích làm hàng tinh pháo điện tử hạ xuống xong bọn họ chỉ có thể vội vội vàng vàng tiến hành phòng ngự chỉ là lăng thiên công kích bản thân liền không kém bọn họ vội vàng bên trong tạo thành phòng ngự căn bản ngăn không được dang dắt theo vòng phòng hộ vỡ vụn tiếng văng lên sau đó lăng thiên huyễn hóa ra tới một đạo phân thân quan sát hắn phát hiện trên phân thân cũng không xuất hiện chùm sáng màu đỏ cũng chính là nói phân thân có thể hoàn mỹ hận tàng nghĩ tới đây lăng thiên trên mặt liền không tự chủ treo lên vẻ mỉm cười làm tất cả mọi người trên thân đều xuất hiện chùm sáng màu đỏ thời điểm người bên trong này đều sẽ theo bản năng cảm thấy không có chùm sáng màu đỏ địa phương liền không có người như vậy đối với lâm tiên đến nói có thể thao tác không gian nhưng lớn lắm nghĩ tới đây lăng tiên huyễn hóa ra tới mấy trăm đạo phân thân để bọn họ thần tốc gần giấu đi hắn cảm thấy lấy chính mình làm mồi nhử khiến người khác tự chui đầu vào lưới nghĩ tới đây lăng tiên liền thân hình lóe lên xuất hiện ở giữa không t r ú n g quan sát đến bốn phía hắn phát hiện đã có người hướng về hắn vị trí mà đến rồi xem ra là chuẩn bị đối với chính mình độc thủ không đến hai phút đồng hồ thời gian lăng thiên liền cùng đối phương mặt hướng mà đứng đạo h ư u xung quanh nơi này vừa vặn không có những người khác hai chúng ta cũng không cần lo lắng ngư ông đất lợi có dám đánh với ta một trận lăng thiên người đối diện nói lăng thiên không nói gì chỉ là đưa ra ba ngón tay có ý tứ gì hắn người đối diện vẻ mặt nghi hoặc không biết lăng thiên muốn biểu đạt cái gì tại hắn nói chuyện thời điểm lăng thiên ba ngón tay chậm rãi biến thành hai cây tiếp lấy lại biến thành một cái ba chiêu nhiều ta chỉ cần một chiêu ngươi chết lăng thiên thản nhiên nói nghe nói như thế hắn đối diện người tu hành lập tức tức sủi v à mép chương n n g là t i chủ cảnh, hiệu chết vào tay hay còn c hiệu h tay vào ai bảy trăm bốn mươi một có người muốn làm hoàng tước chương bảy trăm bốn mươi một có người muốn làm hoàng tước n lăng thiên người đối diện rõ ràng dùng thần miệng quét nhìn xung quanh xác định cũng chỉ có lăng thiên một người b ư ớ c lên chùm sáng màu đỏ căn bản không có những người khác tồn tại những này công kích đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện lúc này hắn m u ố n phòng ngự đã có điểm tới đã không kịp vội vang phía dưới chỉ có thể miễn cưỡng điều động tinh lực trong cơ thể mở rộng phòng ngự nhìn thấy hắn như vậy lăng thiên bản thể cũng giơ tay lên đối với hắn chính là một đạo hàng tình pháo điện tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lăng thiên đối diện người tu hành liền bị nháy mắt đào thải cái này người bị đào thải dị thường bị khuất hắn một thân thực lực còn chưa kịp phát huy đâu liền bị đào thải đồ vô xỉ lại dám đánh lấy ta thật sự là tức chết ta rồi tức chết ta rồi lăng tiên người đối diện bị đào thải về sau tại ngoại giới lớn tiếng hô nếu như nói lăng tiên cùng hắn quan g minh chính đại chiến đấu đem hắn đào thải hắn sẽ không nói bất luận cái gì lời nói đây là hắn tài nghệ không bằng người không thể trách người khác có thể là lăng tiên sử dụng thủ đoạn h è n hạ đem hắn đào thải hắn không phục ca ngoại giới một mực quan sát đến lăng tiên hai cái kia gấm hoa p h ư n g ư ờ i nhìn thấy kết quả này về sau liếc nhau một cái người này có chút đồ vật vậy mà như thế tùy tiện liền đào thải một người xác thực hắn thực lực tâm cơ đều là đứng đầu trọng yếu nhất chính là hắn lại có thể huyện hóa ra mấy trăm đạo phân thân người này liền tính phía sau bị đào thải ta cảm thấy cũng có thể lại cho hắn một cái cơ hội đoạt linh chi chiến thời điểm phân thân của hắn nói không chừng có thể giúp đỡ đại ân nhìn tình huống a chúng ta cùng phường chủ thương nghị một chút l a n g tiên nghe đến hai người này đối thoại về sau ánh mắt lóe lên một tia ý động tất nhiên đối phương đã nói liền tính hắn bị đào thải cũng n g u y ệ n ý lại cho hắn một cái cơ hội vậy hắn liền có thể tại không bại lộ thủ đoạn khác dưới tình huống bị gấm hoa phường người coi trọng bất quá suy tư sau một lát lăng tiên liền tự mình phủ định điểm này đối với hắn mà nói Muốn có được gấm gấm phường coi trọng, liền nhất định phải thể hiện ra nhất định giá trị. Hắn hiện tại bày ra những này không không nên phường trọng. Như có được coi coi đủ, đủ để để giá giá gây hoa phải thể hoa ra ra tại triệt trị. trị bày vì ậ y chỉ có bạc. thể thẻ đánh tăng lớn v vậy l a n g thiên không tại giống phía trước như thế ngồi lợi thú săn tới cửa mà là bắt đầu chủ động xuất kích hắn tìm kỹ mục tiêu về sau đầu tiên dùng thần n i ệ m khóa chặt đối phương cho đối phương tạo thành một loại chính mình vọt thẳng hắn mà đi h à o giác bất quá tốc độ của hắn cũng không có quá nhanh bởi vì hắn để đông đảo phân thân thần tốc hướng về xung quanh tàn đi đem đối phương chậm rãi bao vây lại đạo hữu xưng hô như thế nào lăng thiên đi tới đối phương ngàn mét bên trong thời điểm nhìn đối phương hỏi hình v i n h đối phương nói có dám đánh với ta một trận lăng thiên lớn tiếng hỏi có gì không dám chúng ta đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử hình v i n h nhìn xem lăng thiên nói hàng tinh pháo điện tử lăng thiên nói xong nâng lên hai tay mỗi một cánh tay phía trên đều phát ra một đạo hàng tinh pháo điện tử cái này hai đạo hàng tinh pháo điện tử một đạo bay về phía hình v i n h một đạo khác bay vào phía trước truyền tống môn bên trong hình binh cầm trong tay một cái đại phủ đối với lăng thiên vị trí liền bổ xuống chỉ thấy một đạo to lớn bối ảnh liền hướng về lăng thiên chém tới Bố ả ngay h c ù n một đạo hàng tinh pháo điện từ đạo điện đụng pháo vào hàng h n u cuồng tạo thành từng mặt đạo bạo báo những à cơn năng lượng. Đối mặt những năng lượng n Đối phong bạo thời điểm, song phương đồng thời bạo song đồng thần tốc điểm, lúc u i lại. l Ngay này hình v i n h sau lưng xuất hiện một đạo truyền t ố n g môn một đạo hàng tinh pháo điện từ từ truyền t ố n g môn bên trong bay ra đi tới phía sau hắn bất thình lình công kích để hình v i n h cực kỳ hoảng sợ lang thiên rõ ràng liền tại phía trước hắn vì cái gì công kích sẽ từ phía sau mình đánh tới không còn kịp suy tư nữa hắn lấy tốc độ nhanh nhất xoay người hóa giải sau lưng công kích ngay lúc này lang thiên lại lần nữa phát động công kích vẫn là giống phía trước đồng dạng hai cánh tay riêng phần mình phát ra một đạo công kích một đạo thẳng tắp hướng về hình vinh phi đi một đạo bay vào truyền t ố n g chi môn thời khắc này hình vinh bị tiền hậu giáp kích thân hình hắn loay lên vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trên bay đi chỉ tiếc l a n g t i ê n đã sớm dự đoán trước hắn t ẩ u vị cái kêu một đạo biến mất tại truyền t ố n g môn hàng tinh pháo điện tử xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn không tốt một búa chân s â n h ạ hình vinh hét lớn một tiếng điều động trong cơ thể mình tất cả tinh lực trong lúc nhất thời xung quanh hắn xuất hiện vô số dậm dạp chẳng trị búa ảnh không ngừng mà công kích tới đỉnh đầu rơi xuống hàng tinh pháo điện tử nhưng mà vô luận có bao nhiêu b đỉnh đầu hắn hàng tinh pháo điện tử không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tiêu tán lăng thiên nắm giữ vô hạn hỏa lực có thể một mực không gián đoạn tiến hành c h u y ề n vận nếu như một cái không thể hóa giải lăng thiên hàng tinh pháo điện tử muốn dựa vào công kích số lần để ngăn cản căn bản không có khả năng cùng lúc đó phía trước một chiếc một sau bay về phía hình vinh cái kia hai đạo hàng tinh pháo điện từ phía trước đều ra xuất hiện một cái truyền t ố n g chi môn làm cái này hai đạo công kích xuất hiện lần nữa thời điểm một đạo tại hình vinh dưới chân một đạo ở phía sau hắn đối mặt với ba đạo công kích hình vinh căn bản không có cách nào né tránh né tránh cần thời gian có thể là hắn một khi đình chỉ công kích đỉnh đầu hàng tinh pháo điện từ liền sẽ trực tiếp rơi vào trên người hắn đối mặt công kích như vậy hình vinh vinh chỉ có thể không ngừng mà huy động trong tay cự phủ tương đạo bữa ảnh ở xung quanh hắn tạo thành một cái nhìn qua kín không kẽ hở vòng bảo hộ dầm dầm dầm ba đạo công kích đồng thời rơi vào bữa ảnh bên trên đối với cái này hình vinh chỉ kiên trì một lát bữa ảnh liền tiêu tán một giây sau ba đạo hàng tinh pháo điện từ liền đem hắn che mất không cần hỏi đối phương khẳng định bị đào thải nhưng mà ngay lúc này một đạo khác công kích từ lang thiên sau l ư n g đánh tới không cần hỏi là có người dự định làm hoàng t ư đối mặt đạo này công kích lăng thiên lộ ra không chút hoang mang bởi vì lúc trước thời điểm hắn liền dùng dạ đã quét hình đến sự tồn tại của đối phương hắn làm như vậy chỉ là tương kế tự kế người nào đào thải người nào thật đúng là không nhất định đâu đối mặt đánh tới công kích lăng thiên vượt ngang một bước thân thể liền lui ra hơn ngàn mét né tránh đánh tới công kích đối phương đối với lăng thiên có thể dễ dàng như vậy liền né tránh công kích của mình hiển nhiên có chút kinh ngạc bất quá phản ứng của đối phương cực nhanh lại lần nữa chuẩn bị công kích đúng vào lúc này hắn vậy mà cảm thấy xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số dậm dạp chẳng trị công kích những n à y công kích đều không tính quá mạnh thế nhưng số lượng rất nhiều đối mặt công kích như vậy hắn chỉ có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn thần tốc t r á n h né lấy chỉ tiếc bay về phía hắn công kích thực sự là quá nhiều hắn né tránh một chút về sau còn lại không có cách nào t r á n h né kiếm như mưa hắn thần tốc huy động trường kiếm trong tay tất nhiên không có cách nào t r á n h né vậy cũng chỉ có thể đem đánh tan vô số r ầ m rạp chẳng trịn kiếm khí giống như hạt mưa đồng dạng hướng về xung quanh khuyết tán mà đi Chỗ đến, lang tiên thân toàn đều lúc này mấy đạo hàng tinh pháo điện tử từ, từ khác nhau góc độ hướng về đánh lén lăng thiên nam tử đánh tới đây là lăng thiên bản thể phát động công kích một chiêu tươi ăn các ngày lăng thiên định dùng hàng tinh pháo điện tử cái này một loại phương thức công kích cầu đến cuối cùng kiếm như rồng đối mặt đánh tới hàng tinh pháo điện tử cầm trong tay trường kiếm nam tử huy động trường kiếm về sau từ trường kiếm của hắn bên trên bay ra ngoài ba đầu từ kiếm khí tạo thành long ảnh ba đầu kiếm lên hàng dài bay về phía ba đạo hàng tinh pháo điện tử hiện tại song phương công kích liền muốn đụng vào nhau thời điểm ba đạo hàng tính pháo điện từ phía trước đều ra xuất hiện truyền t ố n g chi môn ba đạo hàng tính pháo điện từ năng lượng trụ biến mất tại bọn họ xuất hiện ở mặt khác phương hướng hướng về cầm trong tay trường kiếm nam t ử mà đến kiếm như cùng phong cầm trong tay trường kiếm nam t ử h é t lớn một tiếng thần tốc chuyển động thân thể lấy thân thể của hắn làm trung tâm xuất hiện một đoàn kiếm khí tạo thành phong bạo phong bạo điên cuồng hướng về xung quanh khuếch tán mà đi vô luận những n à y hàng tính pháo điện từ năng lượng trụ từ cái gì góc độ rơi xuống cũng sẽ cùng kiếm khí phong bạo đụng vào nhau có thể kiên trì đến bây giờ còn không có người bị đào thải luôn có, có chút tài năng m ắ tất cả công kích xuất quỷ nhập thần vĩnh viễn cũng không biết hắn sẽ từ cái nào không muốn người biết nơi hẻo lánh bên trong bay ra ngoài một đạo công kích đã biến mất hai lần cầm trong tay trường kiếm nam tử duy nhất có thể làm sự tình chính là dùng chính mình thần n i ệ m nhìn chăm chú lên không gian xung quanh suy đoán vừa rồi biến mất cái kia ba đạo công kích đến tột cùng sẽ từ nơi nào xuất hiện l a n g thiên công kích có khả năng từ bất kỳ một cái nào góc độ xuất hiện phía sau dưới chân đỉnh đầu chính diện rất nhanh cầm trong tay trường kiếm nam tử liền phát hiện dưới chân của mình xuất hiện một đạo truyền tống môn hắn một bên điều động tinh lực tính toán ngăn cản dưới chân xuất hiện đạo này công kích một bên tiếp tục quan sát đến b ộ t phía hắn ngược lại là muốn nhìn mặt khác hai đạo công kích sẽ từ chỗ nào xuất hiện nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là dưới chân hắn cái truyền tống trận kia bên trong vậy mà thoáng c á i trào ra ba đạo công kích kiếm như hồng nhìn thấy trường hợp này cầm trong tay trường kiếm nam tử lập tức thay đổi thân thể sau đó thân thể thần tốc xoay tròn đồng thời trong tay hắn trên trường kiếm bay ra một đạo to lớn kiếm ảnh kiếm ảnh theo hắn chuyển động mà chuyển động nhìn từ đằng xa đi giống như là một cái to lớn mũi khoan cuối cùng kiếm ảnh cùng ba đạo hàng tinh pháo điện t ừ đụng vào nhau âm ấm liên tiếp nổ vang âm thanh không ngừng mà vang lên từng đạo năng lượng kinh khủng sóng điên cùng hướng về bốn phía dũng mánh lao tới nhìn từ đằng xa đi cả bầu trời đều giống như bị nhuộn thành hai bộ phận phân biệt rõ ràng chỉ là người nào đều không có chiếm được tiện nghi trong lúc nhất thời song phương bắt đầu rằng co thấy cảnh này về sau lang thiên khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười hắn nhìn ra đối phương là tính toán cùng hắn so đấu một cái tiêu hao có lẽ đối phương cảm thấy chính mình trước đó không lâu mới vừa cùng hình vinh chiến đấu một tràng tinh lực trong cơ thể đã còn dư lại không nhiều lắm nếu như so đấu tiêu hao lời nói nhất định là hắn rơi xuống hạ phòng chỉ tiếc đối phương căn bản không biết lang thiên có thể vô hạn hỏa lực từ hắn quyết định so đấu tiêu hao một khắc kia trở đi chiến đấu kết quả đã xác định quả nhiên theo thời gian từng giây từng phút trôi qua nam tử công kích càng ngày càng yếu mà lăng thiên công kích không có chút nào biến hóa cái này sao có thể cầm trong tay trường kiếm nam tử thấy cảnh này về sau trong mắt tràn đầy không hiểu trong cơ thể hắn tinh lực đã thấy đ ấ y mà lăng thiên tiêu hao so hắn càng lớn vì cái gì không thấy chút nào yếu bớt chỉ là vấn đề này không ai có thể cho hắn đáp án theo trong cơ thể hắn linh khí càng ngày càng ít cuối cùng bị lăng thiên cho đào thải l à người này xuất hiện tại ngoại giới thời điểm sắc mặt cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì t i ệ u tử hắn kiêu ngạo không cho phép hắn tiếp thu thất bại như vậy hắn có thể thất bại thế nhưng không thể bị một người như vậy đánh bại đây là hắn x ỉ đục vì vậy hắn lấy ra một cái ngọc giản thần tốc ở phía trên đem lang thiên dung mạo vẽ đi ra cho ta kiểm tra trước ngày mai ta muốn biết hắn tất cả tin tức nên nam tử nói xong đưa trong tay ngọc giản hướng lên bầu trời ném đi là cùng lúc đó một đạo hắc ảnh bay qua lấy đi ngọc giản còn lưu lại một thanh â m người đến cùng là ai nên nam tử yên lặng nói lần này hắn tiến đến sợi dâu huyện giới chỉ là ôm vui bừa một chút tâm thái không nghĩ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng hắn đã sớm làm tốt tính toán đợi còn lại cuối cùng hai người thời điểm hắn liền b một h giao giao n mực chú ý sợi dâu h u y ễ n giới hai cái kia gấm hoa phường người nhìn thấy lăng tiên đào thải đối thủ về sau tưởng cái cũng là trận mắt há h c p ồm nếu như ta không nhìn lầm vừa rồi người kia là trong nguồn gốc cửa nhị công tử lâm mà ca không sai chính là hắn chúng ta xích viêm hai thành tiếng tăm lửng lây thiên kiều một trong không nghĩ tới a hắn vậy mà tại chính diện giao phong bên trong bại mà còn bị bại triệt để như vậy chúng ta gấm hoa phường lần này chỉ sợ là nhặt đến bảo nhanh đem việc này bẩm báo cho phương chủ vô luận như thế nào người này chúng ta nhất định muốn lưu tại chúng ta gấm hoa phường chúng ta trước đem tin tức của hắn thu thập lại để phòng hắn cùng lâm mặc đồng dạng cũng là đến rèn luyện một cái có khả năng đánh bại lâm mặc người chú định có khả năng tại không lâu đoạt linh đại chiến bên trong hiện lộ tài năng nếu như lăng thiên thật là một giới tán tu cái k i a vô luận như thế nào bọn họ đều muốn lôi kéo lăng thiên cái này sẽ là các nàng gấm hoa phường quật khởi hy vọng một mực lưu ý lấy gấm hoa phường hai người lăng thiên nghe đến mấy câu này về sau ánh mắt lóe lên một k i a ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay xử lý người sẽ là trong nguồn gốc cửa nhị công tử không thể không nói cái này nhị công tử hơi yêu a hắn còn không có dùng sức đối phương liền ngã xuống dạng này người nếu như đều là xích viêm hai thành thiên tiêu cái tia xích viêm hai thành thiên tiêu chất lượng là thật độc dạng hy vọng sẽ không cùng trong nguồn gốc cửa kết tân đ o á n a lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn không muốn gây chuyện thế nhưng có đôi khi sự tình cứ như vậy trùng hợp phát sinh bất kể như thế nào trước tìm tới gấm hoa phường cái này chỗ dựa nói sao đi nghĩ tới đây lang thiên tiếp tục hướng về một người khác vội va đi t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba một phút đồng hồ động tâm mấy chục lần t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba một phút đồng hồ động tâm mấy chục lần lấy lăng tiên thực lực tự nhiên sẽ không xảy ra ngoài ý muốn cứ như vậy lăng tiên một cái tiếp theo một cái đem sợi dâu miễn giới bên trong nhân viên không ngừng mà đào thải đại khái một ngày sau đó lần này tuyển chọn liền kết thúc lại là một trận trời đất quay cuồng về sau lăng tiên liền bị truyền thống đi ra hắn mới vừa xuất hiện liền thấy chính mình bị một đám người vây lại cầm, đầu là một cái nhìn tuổi, cầm ý ỉa ung dung hoa quý quý phụ nhân vị tiểu hữu này chúng ta mượn một bước nói chuyện nàng nhìn xem lăng thiên nói cái này quý phụ nhân trên thân có một loại không nói được thành thục mỹ lực cực kỳ c â u người hình như một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập một loại lực hấp dẫn mỹ cốt thiên thành nói thật lăng thiên cũng không biết đến tột cùng cái gì là mỹ cốt thiên thành thế nhưng nhìn thấy quý p h ụ nhân trong nháy mắt đó trong đầu một cách tự nhiên đụng tới mấy chữ này tiền bối là lăng thiên nhàn nhạt hỏi mặc dù nàng đã đoán được đối phương là ai thế nhưng không thể nói thẳng ra ta là gấm hoa phường phường chủ tô văn cơ tiểu hữu nếu như không chê có thể xưng hô ta một tiếng tô di quý phu nhân nhẹ nói nguyên lai、like、là tô phường chủ kính đã lâu kính đã lâu lăng thiên rất khách s á o nói nghe đến hắn nói như vậy tô văn cơ cũng chỉ là cười cười không nói gì thêm mà là đối với lăng thiên là một cái thủ h i ệ u mời lăng thiên không có già m ồ n hướng về tô văn cơ hướng ngón tay chỉ đi rất nhanh hắn liền theo tô văn cơ đi vào một gian viện từ bên trong tiểu hữu xưng hô như thế nào tô văn cơ vừa cười vừa nói lăng thiên tiểu hữu hẳn không phải là chúng ta chúng ta xích viêm hai thành người a tô văn cơ đi thẳng vào vấn đề hỏi tô p ư ờ n g chủ làm sao biết lăng thiên có chút tò mò hỏi nếu là chúng ta xích viêm hai thành người không có khả năng không quen biết ta tô h văn cơ vô cùng tự tin nói nàng câu nói này có thể nói là không có chút nào khoa trường đơn thuần thực lực nàng có lẽ không tính là cái gì có thể là đơn thuần danh khí nàng tại xích viêm hai thành bên trong là vô địch tồn tại không có bất kỳ người nào có thể so với phải lên nàng bởi vì xích viêm hai thành người tu hành nhất là nam tính người tu hành đem chân dung của nàng vẽ tại ngọc giản bên trong không ngừng mà c h u y ể n đọc càng có ít người nhất là một chút trẻ tuổi nóng tính nam tử đối với chân dung của nàng là một chút chuyện vọng động lăng thiên làm ộ t cái hơn hai mươi tuổi nam tử chính vào khí huyết phương cương n h i ê n kỷ nếu thật sự là xích viêm hai thành người không có khả năng không quen biết nàng tô phường chủ có thể đích thân trước đến tìm ta có lẽ có chuyện quan trọng a không ngại nói thẳng lăng thiên ngữ khí bình thản nói hắn là gặp qua sóng to gió lớn người không có khả năng đắm chìm tại tô văn cơ sắc đẹp bên trong khó mà tự kiềm chế đã như vậy vậy ta nhưng là nói thẳng chúng ta gấm hoa phường phía trước tổ chức luận võ trọn rể ngươi thông qua tuyển chọn không biết ngươi coi trọng chúng ta gấm hoa phường vị kia cô nương ta làm chủ vô luận ngươi coi trọng vị kia cô nương ta đều sẽ thành toán các ngươi tô văn cơ nói nếu như lăng thiên thật sự có thể trở thành bọn họ gấm hoa phường nữ tế Cái kia lăng tiên đại biểu bọn họ gấm hoa h gấm p lời i này đây l c h u ệ n đương n h i ê n Phía sau c ũ như g liền k ô n cần lãng n g phí ớ c m đang nói g h n chính mình thì viêm h a thật đang nói gấm hoa phường bất luận một vị nào cô nương ta đều không chọn cứ như vậy hắn liền sẽ không trở thành gấm hoa phường nữ tế tô văn cơ cũng không có biện pháp n ắ m hắn tình cảm cái này sự tình ai nói đến tròn đâu có đôi khi liền sẽ có vừa thấy đại yêu các cô nương đi ra gặp mặt lăng công tử tô văn cơ đối với viện tử bên trong một cái phương hướng nói theo hắn tiếng nói rơi xuống t ừ viện tử bên trong từng cái gian phòng bên trong c h à o ra một đám oanh oanh y ế n yến, yến cô nương d i ễ m mây gặp qua lăng công tử ngạo tuyết gặp qua lăng công tử t hy duyệt gặp qua lăng công tử mỗi đi ra một vị cô nương liền đối với lăng thiên thanh tú động lòng người thi lễ chào hỏi một tiếng những cô nương này mặc khác biệt tính cách khác biệt phong cách cũng khác biệt có thành thục loại hình thanh thuần loại hình quyến rũ loại hình còn có đồng nhan tóm lại phàm là nhân tộc nắm giữ mỹ nữ loại hình đều có thể tìm tới đối ứng cô nương mỗi một vị đều có thể coi là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ không chút nào khoa trương bình thường nam tử nhìn thấy một vị liền có thể động tâm một lần ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian sẽ đổi lòng mấy chục hơn trăm lần trong đó có mấy vị dung mạo cực kỳ xuất chúng dù là lăng tiên thường thấy mỹ nữ trong lòng cũng nhịn không được s ợ hai thản p h ụ một tiếng này âm thanh trào hỏi chỉ ó t ể để điểm, đều đều đều đối cho Cho cái cũng có c nhân thiên, không như thế hắn bình thường thời h nào ngoại nào, bất sốt một tử, mặt kỳ nam xương giòn lăng luận nói nam nữ lòng mị mộ.、Chỉ、là là rơi. ái dù lệ. Vô là lăng thiên rất rõ ràng càng là đoá hoa xinh đẹp sẽ càng nguy hiểm tô phường chủ nói vừa thấy đại yêu kỳ thật chúng ta đều biết rõ cái gọi là vừa thấy đại yêu chúng không phải tình cảm mà là mặt chỉ cần có một tấm tốt túi ra luôn có người sẽ vừa thấy đại yêu lăng tiên h cười phản bác một cái tô văn cơ có một tấm đẹp mắt túi ra cũng là tư bản cũng không phải tất cả người đều có một bộ đẹp mắt túi ra l nghe công n tử tất i ê n đến lăng thiên lời này tô văn cơ nội tâm bên trong âm thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly nàng không nghĩ tới lăng thiên mới hơn hai mươi tuổi vậy mà như thế khó dây dưa so với những cái kia sống rất nhiều năm l á o hồ ly cũng không kém bao nhiêu chuyện tình cảm không phải một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng chúng ta có thể từ từ sẽ đến dù sao còn nhiều thời gian tô văn cớ nói nàng lời này mới ra lăng thiên khỏe miệng treo lên một kia như có như không mỉm cười bởi vì hắn tìm tới tìm chỗ rửa cắt vào miệng từ từ sẽ đến chỉ sợ ta không nhất định có nhiều thời gian như vậy lăng thiên giả vờ có chút khó khăn nói chỉ giáo cho lăng công tử có cái gì lo lắng sao tô văn cớ hỏi không dối gạt tô phường chủ ta tử xích viêm ba thành đến chỉ bất quá tại s í c h viêm ba thành đắc tội người cho nên từ s í c h viêm ba thành rời đi ta nếu là lưu tại s í c h viêm hai thành vạn nhất s í c h viêm ba thành người đuổi theo ta chẳng phải là thành cá trong châu lăng thiên thở dài một hơi nói kỳ thật hắn lúc nói lời này không chỉ là đang thử thăm dò tô văn cơ thái độ cũng là đánh cược một đợt t lăng chi chi thiên không hề biết đoạt linh chi chiến là cái gì thế nhưng căn cứ cấm hoa phường biểu hiện tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường cho nên hắn muốn nhìn một chút gấm hoa phường hội sẽ không vì đoạt linh chi chi ế n thắng lợi mà ra sức bảo vệ hắn nếu quả thật ra sức bảo vệ hắn lợi nói lại có thể làm đến cái tình trạng gì đối mặt xích viêm ba thành mấy thế lực lớn có thể hay không chịu nổi xích viêm ba thành thế lực mạnh hơn cũng bất quá là cường long mà chúng ta là địa đầu x à thường nói cường long ép không qua địa đầu x à nơi này là xích viêm hai thành dù không được xích viêm ba thành người thả thứ tô văn cơ dùng một loại nu hòa lại bá khí ngữ khí nói vậy nếu như bọn họ liền làm càn đ â nếu là mấy thế lực lớn liên hợp lại làm càn đ â lang thiên tiếp tục hỏi ngược lại h à n tại xích viêm ba thành bên trong đắc tội thế lực cũng không chỉ một nhà hàn ra chuyển sao tông t ú y nguyệt lâu thậm chí còn đánh chết thành một tông sao v i ê n linh quyển nhiều như thế thế lực nếu là đồng thời hướng gấm hoa phường tạo áp lực các nàng sợ rằng thật rất khó chịu nổi tất nhiên ngươi như vậy thẳng thắn vậy ta cũng không che giấu chỉ cần ngươi tại đoạt linh chi chiến bên trong giúp chúng ta gấm hoa phường lấy được ưu dị thành tích vô luận xích viêm ba thành thế lực có bao nhiêu chúng ta đều giúp ngươi đứng vững áp lực ta biết nói mà không có bằng chứng đối với ta lợi này ngươi có thể không tin ta có thể lấy đại đạo phát thệ tô văn cơ lúc này sắc mặt nghiêm túc nói đoạt linh chi chiến cực kỳ trọng yếu nếu là tại đoạt linh chi chiến bên trong không thể trổ hết tài năng vậy bọn hắn những thế lực này đều sẽ bị một lần nữa sao bài đến lúc đó các nàng gấm hoa phượng nói không chừng liền sẽ biến thành pháo hôi c ù n g hắn dạng này còn không bằng tại lăng thiên trên thân cược một cái trong nguồn gốc cửa nhị công tử dừng mực là xích viêm hai thành đ ỉ n h cấp thiên kiêu một trong lăng thiên có khả năng dễ dàng đánh giết hắn vậy liền đại biểu cho hắn thực lực đồng dạng vượt x a mặt khác thiên kiêu thực lực như vậy đầy đủ để các nàng gấm hoa phượng tiến hành một tràng đánh cược nếu như các người gấm hoa phượng có khả năng bảo đảm an toàn của ta ta ta ta thay các đồng thời ta có đầy đủ lòng tin cầm tới tốt nhất chiến tích lang thiên lòng tin m ư ờ i phần nói cái kêu một lời đã định nghe nói như thế tô văn cơ trên mặt lộ ra một cái phát ra từ phế phủ nụ cười nói ta thay các người tham gia đoạt linh chi chiến không có vấn đề giúp các ngươi cầm tới tốt nhất chiến tích cũng không thành vấn đề thế nhưng các người gấm hoa phường người nhất định phải đối đại đạo phát hệ đoạt linh chi chiến kết thúc về sau không được tá ma giết l ử a nhất định phải tiếp tục cam đoan an toàn của ta lang thiên nói rất chân thành qua sông đoạt cầu giết công thần sự tỉnh hắn nghe đến h i ề u tự nhiên phải có đề phòng tô văn cơ thẳng tắp nhìn xem lang thiên sau một lát trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười lăng t h i ể u h ư u đối với đoạt linh chi chiến không có chút nào hiểu rõ a tô văn cơ nhìn xem lăng thiên hỏi tô phường chủ làm sao biết lăng thiên có chút nghi ngờ hỏi hắn từ đầu tới đôi từ đầu đến cuối không nói qua bất luận cái gì liên quan tới đoạt linh chi chiến chủ đề đối phương là như thế nào phán đoán hắn đối đoạt linh chi chiến hoàn toàn không biết gì cả chẳng lẽ là bởi vì chính mình là từ xích viêm ba thành đến ta trước cho ngươi nói một chút cái gì là đoạt linh chi chiến tô văn cơ không đợi lăng thiên nói cái gì liền tiếp tục bắt đầu giải thích đoạt linh chi chiến là s í c h viêm tám tòa thành đồng thời muốn tham gia một hạng thi đấu sự tỉnh đương nhiên ngươi cũng có thể đem xem như là một chàng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu c h é m g i ế t s í c h viêm tám thành tất cả thế lực đều có thể tham gia đương nhiên cũng có thể không tham gia phạm là thế lực tham gia thành viên sẽ căn cứ đoạt linh chi chiến bên trong biểu hiện thu hoạch được khác biệt khen thưởng những phần thưởng này cực kỳ phong phú có thể để một cái bất nhập lưu nhảy lên trở thành siêu cấp thế lực cho nên mỗi một lần đoạt linh chi chiến đều là đối s í c h viêm tám thành tất cả thế lực một lần mới x à bài bởi vậy cho á c đại t ế l ự nên g ư ờ i chúng ta tất nhiên lựa chọn ngươi liền tất nhiên sẽ sẽ bảo đảm an toàn của ngươi lúc này ngươi cùng chúng ta gấm hoa phường minh nục cùng hưởng mà còn phàm là tại đoạn linh chi chiến bên trong thu hoạch được khen thưởng thiên tiêu sẽ bị xích viêm thần quân thần sứ c h ọ n chúng mang theo bọn họ tiến về thần vực tham gia thần tử khảo hạch ngươi nếu là có thể tại đoạt linh chi chiến bên trong thu hoạch được khen thưởng không có bất kỳ cái gì thế lực dám ra tay với ngươi bởi vì ngươi là thần tử người ứng cử dám ra tay với ngươi chính là khiêu chiến xích viêm thần quân uy nghiêm thần chi uy nghiêm không thể xâm phạm xâm phạm người chết tô văn cơ nói một hơi rất nhiều nghe nói như thế l a n g tiên bừng tỉnh đại ngộ nghĩ đến tô văn cơ chính là bằng vào điều này đoán ra chính mình đối với đoạt linh chi chiến không có chút nào hiểu rõ nếu là ta đại biểu gấm hoa phường thu hoạch được đoạt linh chi chiến thứ nhất các người gấm hoa phường hội đạt tới cái tình trạng gì lăng thiên tò mò hỏi nghe nói như thế tô văn cơ ánh mắt lóe lên v ẻ kích động thế nhưng rất nhanh liền bị nàng áp chế xuống bởi vì nàng rất rõ ràng lăng thiên không có khả năng thu hoạch được thứ nhất chỉ cần lăng thiên có khả năng tại đoạt linh chi chiến bên trong sống sót cuối cùng thu hoạch được khen thưởng nàng liền đủ hài lòng thứ nhất không dám yêu cầu xa vời nếu là người thật có thể đại biểu gấm hoa phường thu hoạch được thứ nhất vậy chúng ta gấm hoa phường tất nhiên sẽ trở thành gần với tứ đại thần địa tồn tại tô văn cơ mặc dù không cho rằng lăng thiên có khả năng thu hoạch được thứ nhất nhưng vẫn là trả lời một cái tứ đại thần địa lại là cái gì lăng thiên tò mò hỏi người liền tứ đại thần địa cũng không biết các người xích viêm ba thành tin tức phong tỏa nghiêm trọng như vậy sao tô văn cơ không hiểu hỏi ta nhiều năm b quan tu luyện rất ít cùng người giao tiếp cho nên đối với những chuyện này giải không nhiều lăng thiên đối với loại này sự t ì n h tìm cái cớ tứ đại thần địa là nắm giữ xích viêm thần quân huyết mạch bốn cái thế lực bọn họ áp đảo xích viêm tám thành bên trên vô luận là thực lực vẫn là địa vị đều là như vậy tô văn cơ giải thích một chút đơn giản đến nói tứ đ ạ i thần địa chính là s í c h viêm thần quân hậu đại thành lập thế lực s í c h viêm thần quân xem như một phương này thần vực thần quân xem như hắn hậu đại tự nhiên sẽ hưởng thụ tốt nhất tài nguyên nắm giữ cao quý nhất địa vị không vẹn vẹn s í c h viêm thần quân như vậy mặt khác các đại thần vực cũng đều nắm giữ cùng loại thần địa s í c h viêm thần vực có bốn cái thần địa n h ữ n g thần vực có thể nắm giữ năm cái sáu cái thần địa có thể trở thành gần với thần địa tồn tại đã là s í c h viêm thần vực bên trong các đại thế lực lớn nhất theo đuổi lần này đoạt linh chi chiến thứ nhất ta giúp các ngươi cầm lăng thiên lúc này nhìn xem tô văn cơ nói khẩu khí thật lớn đây là tô văn cơ ý niệm đầu ti nàng cảm thấy lăng thiên có chút không tự lượng sức chương bảy t r ư ơ i năm tinh chủ cảnh nội t a tử vô địch chương bảy t r ư ơ i năm tinh chủ cảnh nội t a tử vô địch Trước không nói đại thiên thế giới liền vẹn vẹn xích viêm t á m thành nhân khẩu đến mười ước kế trong đó thiên tiêu nhiều vô số kể lăng thiên một mực lâu dài bế quan tu luyện đối với bên ngoài xích viêm t á m thành các đại thiên tiêu đều không hiểu rõ hiện tại dám nói ra như vậy cũng không phải chỉ là hết ngồi đại giếng không biết tự lượng sức mình ta cảm thấy ngươi vẫn là phải trước đối xích viêm tán thành các đại thế lực hạt giống tuyển thủ có một cái đầy đủ hiểu rõ lại xuống kết luận thường nói biết người biết ta bách chiến bách thắng tô văn cơ nhìn xem lăng thiên nói lúc đầu nàng đối với lăng thiên ấn tượng còn rất tốt thế nhưng nghe đến lăng thiên lời nói vừa rồi về sau nàng cảm thấy chính mình lựa chọn có phải là quá qua loa nói có lý liên quan tới xích viêm tám thành đông đảo thiên tiêu ta có một ít vấn đề hỏi thăm một cái còn mời tô phường chủ thành thật trả lời lăng thiên nhẹ gật đầu nói ngươi nói nghe nói như thế tô văn cơ sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm lăng thiên mặc dù có chút u ộ c vọng thế nhưng hắn ít nhất là nghe khuyên nghe người ta khuyên ăn cơm no một cái nghe khuyên người cuối cùng sẽ không quá kém tất cả tham gia đoạt linh chi chiến người đều là ba mươi tuổi phía dưới a căn cứ các ngươi tình báo bọn họ bên trong người thực lực mạnh nhất đều cái gì cảnh giới có thể hay không vượt cấp khiêu chiến lăng thiên rất nghiêm túc hỏi xích viêm tám thành bên trong gần như mỗi một cái thế lực đều có ít nhất một vị hạt giống tuyển thủ nhất là đại công tử lâm vũ nhị công tử rừng mực đều là hạt giống tuyển thủ nhất là đại công tử lâm vũ là tinh chủ cảnh thất trọng cảnh giới cho dù bình thường tinh chủ cảnh bắt trọng người tu hành đều không nhất định là đối thủ của hắn còn có đạo hương thôn xung q u a nguyên một năm trước chính là tinh chủ cảnh thất trọng hiện tại đoán chừng đã là tinh chủ cảnh bắt trọng trừ cái đó ra những đông đảo thiên tiêu đều là tinh chủ cảnh thất bắt trọng tồn tại chúng ta được đến tin tức cũng không phải là tin tức mới nhất cho nên đông đảo thiên tiêu bên trong khẳng định tồn tại tinh chủ cảnh cựu trọng người tô văn cơ lúc nói lời này sắc mặt vô cùng nghiêm túc không nhịn được nàng không lo lắng bởi vì bọn họ gấm hoa trong phường thực lực cường đại nhất đệ tử hiện nay cũng bất quá mới tinh chủ cảnh lục trọng cùng những n à y thiên tiêu so sánh bọn họ gấm hoa phường đệ tử tại đoạt linh chi chiến bên trong sẽ chỉ biến thành phá hôi ý của ngươi là nói tất cả tham gia đoạt linh chi chiến thiên tiêu người mạnh nhất tuyệt đối không cao hơn tinh hà cảnh lang thiên trực tiếp hỏi nói là như vậy ta tin tưởng có rất nhiều thiên tiêu đã đến gần vô hạn tinh hà Hạ cảnh thế nhưng tuyệt đối sẽ không đạt tới tinh hà cảnh tô h văn c ơ một mặt khẳng định nói nếu thật là dạng này như vậy ta phía trước lời nói vẫn như c ũ chắc chắn lần này đoạt linh chi chiến thứ nhất là các người gấm hoa phượng lang thiên cực kỳ tự tin nói hắn phía trước còn tưởng rằng xích viêm tám thành những n à y thiên tiêu mạnh bao nhiêu đâu hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy người thật như vậy tự tin tô văn cơ ngữ khí bên trong mang một ít ngạc nhiên hỏi lăng thiên phía trước nói lời này nàng có thể coi như lăng thiên không biết trời cao đất rộng không biết mặt khác thiên k i ê u mạnh bao nhiêu hiện tại biết xích viêm tám thành đông đảo thiên kiêu thực lực vẫn như cũng tự tin như vậy điều này nói rõ lăng thiên là thật có thực lực tinh chủ cảnh nội tà từ vô địch lăng thiên vô cùng bình thản nói người người cái gì cảnh giới tô văn cơ hỏi nàng phía trước cảm ứng được lăng thiên là tinh chủ cảnh tam trọng cảnh giới thế nhưng nàng cảm thấy đây cũng là lăng thiên cố ý dùng để mê hoặc người khác hắn chân thực thực lực có lẽ vượt xa tinh chủ cảnh tam trọng vâng không hắn cũng không dám nói tinh chủ cảnh vô địch lời nói ta tinh chủ cảnh tam trọng nghe nói như thế tô văn cơ lập tức trận tròn mắt nàng không có cảm giác sai lăng thiên thật đúng là tinh chủ cảnh tam trọng thực lực thực lực như vậy nói cái gì khoác lác trong lúc nhất thời tô văn cơ trong mắt thất vọng không hề che giấu ta lặp lại lần nữa tinh chủ cảnh bên trong ta từ vô địch lăng thiên lại lần nữa cường điệu nói lại lần nữa nghe đến hắn nói như vậy tô văn cơ không biết chính mình có nên hay không tin tưởng lăng thiên nàng nhìn xem lăng thiên cũng không giống là ngu dại bộ dạng có lẽ sẽ không ăn nói linh tinh có thể là dạng này người nàng sống nhiều năm như vậy nghe đều chưa từng ngày qua nhìn thấy t tiểu văn cơ biểu lộ lang thiên liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì thêm lời thừa thãi ta không muốn nhiều lời người như tin ta vậy ta liền lưu lại thay thế các người gấm h ò a phường xuất chiến người nếu không tin vậy ta liền cáo tử lăng tiên đứng lên đối với tô văn cơ nói lăng tiểu h ư u nói đây là nơi nào lời nói ta phía trước cũng đã nói chúng ta cùng lăng tiểu h ư u là một thể tất nhiên lựa chọn ngươi vậy liền sẽ lại không có bất kỳ không tín nhiệm còn mời lăng tiểu h ư u an tâm ở tại chúng ta gấm h ò a phường chúng ta mấy ngày nay sẽ cho lăng tiểu h ư u cung cấp tốt nhất tài nguyên tạo điều kiện cho người tu luyện hy vọng lăng tiểu hữu tại đoạt linh chi chiến bắt đầu phía trước thực lực có thể tiến thêm một bước tô văn cơ vội vàng tiến lên một mặt vẻ mặt ôn hòa nói chứ không quản lang thiên nói tới những lời kia là thật hay giả hắn có khả năng đào thải rừng mực đây chính là bọn họ gấm hoa phường người tận mắt nhìn thấy chỉ bằng vào điểm này lang thiên đã đáng giá bọn họ gấm hoa phường lôi kéo đã như vậy vậy liền đa tạ tô phường chủ không biết khoảng cách đoạt linh chi chiến mở ra còn bao lâu lang thiên dò hỏi còn có bảy ngày tô văn cơ hồi đáp như vậy mời tô phường chủ an bài cái phòng tu luyện cho ta bảy ngày sau đó ta liền xuất quan tại lang thiên xem ra chỉ cần gấm hoa phường cung cấp chỗ tu luyện tinh lực mức độ đậm đặc có thể cùng t u y nguyệt lâu phòng chữ thiên gian phòng so sánh như vậy tại cái này trong vòng bảy ngày hắn thực lực ít nhất còn có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới cứ như vậy hắn tham gia đoạt linh chi chiến thu hoạch được thứ nhất năm chắc càng lớn hơn không có vấn đề l a n g tiểu hưu đi theo ta tô văn cơ thản nhiên nói cứ như vậy tại tô văn cơ dẫn đầu xuống l a n g thiên đi đến gấm hoa phường hạch tâm chi địa đây là một tòa thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt ngọn núi cắt trên đỉnh tràn ngập mấy chục đạo trận pháp tượng đại tiếp xuống bảy ngày ngươi liền tại gấm hoa núi tu luyện g ấ m hoa sơn việt hướng chân núi tinh lực càng n ồ n g đậm người từ đỉnh núi bắt đầu chính mình tìm thích hợp chính mình địa phương ngồi xuống tu luyện ghi nhớ kỹ không muốn ham muốn tinh lực dư dả nhất định muốn tìm thích hợp chính mình địa phương b à n g không không cẩn thận sẽ bị bàng bạc tinh lực cho nó bạo tô văn cơ phi thường nghiêm túc dặn dò con đường tu luyện cũng không phải là nói chỗ tu luyện tinh lực càng bàng bạc càng tốt chương bảy trăm bốn mươi sáu tinh nguyên thạch tám trăm linh lần tinh lực cái này rất giống là lúc ăn cơm cũng không phải là nói ăn càng nhiều càng tốt ăn cơm nhất định muốn ăn no ăn dễ chịu mới thôi nếu như bình thường chỉ có thể ăn một tôm ì hiện tại đột nhiên lập tức ăn năm bát thậm chí mười bát là sẽ cho ăn bể bụng trong lòng ta không nhiều sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đ ù a lang thiên gật đầu nói hắn cũng không phải loại kia lòng tham làm ẩu người hắn tự nhiên minh bạch lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý tất cả thích hợp trọng yếu nhất gấm hoa trên núi có những người tồn tại tại ngươi trong quá trình tu luyện không nên quay dày đến mặt k h á c cửa ngươi mỗi lần lúc tu luyện tìm không có người địa phương tô văn cơ dặn dò minh bạch lang thiên nhẹ gật đầu b ả người người. Người đó chi nếu là hắn tại tu luyện bên trong có cái gì khác người địa phương còn mời các vị lão tổ thứ lỗi tô văn cơ trước khi rời đi đối với gấm hoa núi một phương hướng nào đó nói nhưng mà cũng không có bất luận kẻ nào trả lời nàng tô văn cơ cũng không có chờ những người khác làm ra trả lời nói xong lời này về sau liền xoay người rời đi chờ tô văn cơ rời đi về sau lang thiên cũng không có ngay lập tức tu luyện mà làm mở ra đại đạo chi nhãn bắt đầu quan sát gấm hoa núi hạ từ đỉnh núi bắt đầu hướng xuống quan sát đỉnh núi tinh lực liền cực kỳ nồng đậm so với túy nguyệt lâu phòng chữ a thiên gia phòng cũng không chút nào hàng o nhiều đề mỗi hướng dưới chân núi năm trăm l i n tinh lực mức độ đậm đặc liền gia tăng gấp đôi nếu như nói đỉnh núi tinh lực mức độ đậm đặc là ngoại giới gấp trăm lần như vậy đỉnh núi mỗi hướng xuống năm trăm l i n tinh lực mức độ đậm đặc chính là ngoại giới hai trăm l ầ n lại hướng xuống chính là bốn trăm l ầ n tám trăm l ầ n một nghìn sáu trăm l ầ n ba ngàn lần tinh lực nồng đặc nhất địa phương là dưới chân núi tinh lực mức độ đậm đặc là ngoại giới và lần Đương hướng nhiên, Lăng Tiên cũng phát hiện, càng hướng xuống, tinh lực càng cung Nếu là không thể thuần phục những này tinh lực, liền sẽ bị bọn phát thể phục họ lực là lực, bạo. bị sẽ ân y t h ư ơ g thế í c t h mà còn có cái sơn động lăng tiên đột nhiên nhìn xem dưới chân núi sơn động tự l ầ m b ầ m hắn sử dụng đại đạo chi nhan hướng về trong sơn động nhìn phát hiện sơn động bên trong có mấy trăm người cái này mấy trăm người nhìn qua tuổi tác đều không tính nhỏ trên thân lưu lại dấu vết tháng năm có một ít đã tóc hoa dâm nhìn qua sống rất lâu rồi những người này khí tức trên thân đều vô cùng đáng sợ tối cường một người thực lực tại tinh hại cảnh c ự trọng khoảng cách sao đế cảnh chỉ có một bước ngắn đây chính là gấm hoa phường nội tỉnh lang thiên trong lòng yên lặng nói gấm hoa phường xem như xích viêm hai thành đứng đầu thế lực một trong mặc dù bây giờ là xếp hạng thứ năm đứng đầu thế lực một trong thế nhưng nội tỉnh tự nhiên không thể khinh thường tinh h ả i cảnh cựu trọng nhìn như hình như không cường thế nhưng trọn vẹn so lăng thiên cao hơn tới ba cái đại cảnh giới nếu biết rõ lúc trước hấp huyết quỷ tộc tại hấp huyết quỷ nữ hoàng không có bị tỉnh lại phía trước cường đại nhất cũng bất quá mới tinh hạ cảnh chỉ cần gấm hoa phường nguyện ý hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình diễn đi toàn bộ hấp huyết quỷ tộc nhân tộc có thể trở thành đại thiên thế giới đệ nhất đại chủ tộc quả nhiên là có chút đồ vật lăng thiên dùng đại đạo chi nhãn quan sát được tại sơn động bên trong gấm hoa phường những người kia vậy mà vây quanh một khối nổi đồng bền giữa không t r u n g tảng đá tiến hành tu luyện bọn họ đang không ngừng hấp thu tảng đá kia bên trong năng lượng lớn mạnh chính mình gấm hoa núi tinh lực sở dĩ sẽ như thế nồng đậm cũng là bởi vì tảng đá kia lăng thiên không quen biết tảng đá kia cho nên hắn dùng đại đạo chi nhãn nhìn chằm chằm nó quan sát tinh nguyên thạch từ tinh lực rèn luyện vạn nằm ngưng tụ mà thành ẩn chứa vô cùng tình thuần tinh lực tu luyện già hấp thu có thể tăng lên gấp m ư ơ i tốc độ tu luyện làm lăng thiên nhìn thấy liên quan tới tinh nguyên thạch câu nói sau cùng giới th hắn liền nói những n à y thế lực lớn đệ tử vì cái gì tu luyện nhanh như vậy vẹn vẹn có tinh lực nồng đậm hơn vạn lần chỗ tu luyện liền không nói vậy mà còn có tinh nguyên thạch loại này đồ vật đối với tu luyện giả đến nói cũng không phải là nói tinh lực càng nồng đậm tự chọn môn học luyện tốc độ liền càng nhanh tu luyện giả hấp thu tinh lực tốc độ là có cái hạn mức cao nhất một khi đạt tới cái này hạn mức cao nhất cho dù tinh lực lại nồng đậm cũng sẽ không gia tăng tốc độ tu luyện cái này rất giống một cái mương nước hắn có khả năng tiếp nhận lớn nhất dòng nước lượng là cố định nếu là nước quá nhiều hoặc là hướng hủy mương nước hoặc là sẽ từ mương nước bên ngoài chạy tới thế nhưng gia tăng gấp một ư ơ i tốc độ tu luyện cái này có thể liền hoàn toàn khác nhau gia tăng gấp một ư ơ i tốc độ tu luyện liền tương đương với đem mương nước độ rộng tăng lên gấp m ộ ư ơ i không biết cái này tinh nguyên thạch đối với ta có hữu dụng hay không lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn nói xong liền bắt đầu nếm thử tu luyện sở dĩ nói là nếm thử tu luyện là vì lăng thiên cũng không biết chính mình hiện nay đến tột u cùng thích hợp tại gấp bao nhiêu lần tinh lực bên trong tiến hành tu luyện phía trước tại túy nguyệt lâu phòng chữ thiên gian phòng bên trong tu luyện hắn phát hiện cái kia hoàn toàn không phải cực hạn của hắn cho nên lần này hắn trực tiếp từ hai trăm lần tinh lực bắt đầu tu luyện trải qua thử nghiệm hắn phát hiện hai trăm l ầ n vẫn như cũ không phải cực hạn của hắn trải qua nhiều lần thăm dò thử nghiệm lăng thiên xác định tại tám trăm l ầ n tinh lực hoàn cảnh bên trong tu luyện là thích hợp nhất hắn có lẽ chờ ta đột phá đến tinh hạ cảnh liền có thể tại ba hai trăm l ầ n tinh lực hoàn cảnh bên trong tu luyện dựa theo kinh nghiệm của dĩ v ạ n g đến nói trong vòng bảy ngày ta thực lực tối thiểu nhất tăng lên hai cái tiểu cảnh giới lăng thiên trong lòng l i ê n l ạ c nói hắn thời điểm trước kia không biết tập hợp tinh trận cùng với tinh nguyên thạch tồn tại cho nên đối với tốc độ tu luyện của mình phán đoán có chút khác biệt hắn phía trước cảm thấy mình muốn tăng lên tới sao đế cảnh c ự trọng tối thiểu phải ba ngàn năm thời gian có thể là có tập hợp tinh trận cùng với tinh nguyên thạch phụ trợ tốc độ tu luyện của hắn sẽ cực kỳ tăng lên sau này không cần ba ngàn năm liền có thể tăng lên tới sao đế cảnh cựu trọng điều chỉnh tốt tâm tính về sau lang thiên liền bắt đầu tu luyện cái này vừa tu luyện lập tức lấy hắn làm trung tâm lại lần nữa sinh ra một cơn gió bạo bất quá bởi vì gấm hoa trên núi tinh lực quá mức nồng đậm cho nên hắn tu luyện lúc sinh ra tinh lực phong bạo cũng không có gây nên những quan tâm điểm này cũng rất dễ lý giải một hòn đá ném vào trong hồ nhỏ tóe lên bọn nước cùng ném vào trong biện rộng tóe lên bọn nước trên cơ bản là giống nhau tại trong hồ nhỏ thời điểm nhìn đặc biệt rõ ràng có thể là tại trong b i ể n rộng thời điểm chỉ cần không phải đặc biệt quan tâm lời nói trên cơ bản sẽ không gây nên chú ý rơi vào tu luyện lăng thiên lúc này biểu lộ đặc biệt mát mẻ người không biết còn tưởng rằng lăng thiên ngay tại làm cái gì thích làm sự t ì n h một mặt hưởng thụ hắn cuối cùng cảm nhận được ăn no cảm giác cũng chính là nói tại quá khứ thời gian bên trong hắn chưa hề ăn no hiện tại mức độ lớn nhất hấp thu tinh lực tiến hành tu luyện cảm giác quá thoải mái chương bảy trăm bốn mươi bảy tinh chủ cảnh ngũ trọng chương bảy trăm bốn mươi bảy tinh chủ cảnh ngũ trọng nói thật lăng thiên cũng không có nghĩ qua chính mình đi qua tu luyện nhiều lần như vậy vậy mà vẫn luôn ở vào không báo hòa t r ả thái tại tám trăm lần tinh lực hoàn cảnh bên trong tu luyện hắn rất rõ ràng cảm giác đến chính mình thực lực liền như là cưới tên lửa đồng dạng thần tốc kéo lên không đến ba ngày thời gian hắn vậy mà liền đột phá đến tinh chủ cảnh tứ trọng làm ngày thứ bảy thời điểm hắn trực tiếp đột phá đến tinh chủ cảnh ngũ trọng lúc đầu hắn tu luyện cũng không có gây nên gấm hoa núi những người khác chú ý thế nhưng hắn liên tiếp đột phá bị những người khác chú ý tới bởi vì mỗi một lần đột phá thời điểm đều sẽ tại quanh thân tạo thành một loại đặc biệt khí thế bảy ngày thời gian liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới loại này tần số cũng không phải đồng g i ả m nhanh tiểu gia hỏa này thiên phú rất là rất cao à, không vẹn vẹn có khả năng tại tám trăm l ầ n hoàn cảnh bên trong tu luyện lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng bảy ngày đột phá hai lần dưới chân núi sơn động bên trong cái đầu kia hoa mắt trắng nhìn qua tuổi tác lớn nhất nữ tử đối với người bên cạnh nói căn cứ tô văn cơ nói tới tiểu gia hỏa này là lần này thay thế chúng ta gấm hoa phường tham gia đoạt linh chi chiến tuyển thủ một trong mặc dù thiên phú đến nhưng cảnh giới là thật có c h ú t thấp muốn tại đoạt linh chi chiến bên trong chỗ hết tài năng khả năng vô cùng nhỏ nếu là từ nhỏ tại gấm hoa phường bồi dưỡng hiện tại ít nhất nắm giữ tinh chủ cảnh cựu trọng thực、lực. chúng ta không giúp được hắn đ o ạ t linh chi chiến bên trong không cho phép sử dụng bất kỳ ngoại lực ngay tại đắm chìm tại tu luyện bên trong lang thiên cũng không biết những người này đàm luận sự tình hắn đắm chìm tại tu luyện bên trong có chút khó mà tự kiềm chế bởi vì loại này thần tốc tăng cao thực lực cảm giác hắn đã thật lâu không có thể nghiệm nếu như có thể để cho hắn một mực tại chỗ này tu luyện tối đa một tháng hắn liền có thể đột phá đến tình chủ cảnh tự trọng lang thiên chúng ta nên rời đi lúc này tô văn cơ âm thanh tại l a n thiên trong lỗ thai vang lên bất đắc dĩ l a n thiên đình chỉ tu luyện、Tốt. hắn đứng lên đối với tô văn cơ gật đầu nói thực lực nhưng có tinh tiến tô văn cơ tò mò hỏi xác thực tinh tiến một điểm lăng tiên h hồi đáp vậy liên tốt tô văn cơ nội tâm bên trong thật dài thở dài một hơi nói dưới cái nhìn của nàng lăng thiên nói tới thực lực tinh tiến một điểm hẳn là thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới tại thực lực không có tăng lên phía trước lăng thiên đều có thể chiến thắng trong nguồn gốc cửa nhị công tử rừng mực thực lực bây giờ tăng lên một cái tiểu cảnh giới rừng mực càng không phải là đối thủ của hắn văn cơ nếu là người này có thể từ đoạt linh chi chiến bên trong sống sót vô luận có thể hay không cho chúng ta gấm hoa phường thu hoạch được khen thưởng đều cùng hắn kết thiện duyên liền tại tô văn cơ chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên một thanh âm tại trong đầu của nàng văng lên tô văn cơ biết đây là các nàng gấm hoa phường một vị nào đó lao tổ cho nàng truyền âm là tô văn cơ cung kính nói một câu nói xong về sau nàng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lăng thiên một cái nàng không biết lăng thiên rốt cuộc đã làm cái gì vậy mà đưa tới gấm hoa phường lão tổ quan tâm lăng thiên đi theo tô văn cơ đi tới phía trước cùng đối phương trò chuyện cái nhà kia bên trong tại cái kia viện từ phía trên lơ lửng một chiếc to lớn phi thuyền phi thuyền dáng dấp nhìn qua có điểm giống phi thuyền vũ trụ trên thân tràn ngập các loại huyền rượu phù văn đi thôi gấm hoa phường những người khác đã tại bên trên phi thuyền chờ tô văn cơ nói một tiếng mang theo lăng thiên đi tới phi thuyền trên lăng thiên dương mắt nhìn lên phát hiện phi thuyền trên nhân số cũng không tính rất nhiều chỉ có mười mấy người trong đó tinh b ự c cảnh người tu hành có m ư ờ i người tinh chủ cảnh người tu hành có sáu người nghĩ đến cái này sáu cái tinh chủ cảnh người cũng là tham gia đoạt linh chi chiến tuyển thủ bọn họ thực lực xác thực khước cường tối cường cũng bất quá mới tinh chủ cảnh thất trọng vị này lại, đều t i n chính là lăng thiên các ngươi bảy người tiểu đội vị cuối cùng đồng bạc lăng thiên cái này sáu vị là ngươi đồng đội các ngươi tại nhiều bảo bí cảnh bên trong thời điểm có thể lẫn nhau chăm sóc tô văn cơ đối với l a n g thiên nói n g ư ơ i chính là lăng thiên nghe ngươi tại sợi dâu h u y ệ n giới bên trong đánh bại rừng mực không biết là thật hay giả tô văn cơ tiếng nói vừa vặn rơi xuống một vị tham gia đoạt linh chi chiến đối thủ liền mở miệng d o hỏi mấy ngày nay bọn họ vị cuối cùng đồng đội một mực chưa từng xuất hiện cái này để mọi người rất là hiếu kỳ vị cuối cùng đồng đội đến tột cùng là một người như thế nào tô văn cơ chỉ là nói cho bọn họ vị cuối cùng đồng đội tên là lăng thiên đã từng tại sợi dâu h u y ệ n giới bên trong đánh bại trong nguồn gốc cửa nhị công tử rừng mực đến mức những không hề nói gì ngươi nói cái này rừng mực ta không quen thuộc ta cũng không biết có hay không đánh bại hắn dù sao ta tại sợi dâu huyện giới bên trong đánh bại nhiều người căn bản không biết cái nào là rừng mực lang thiên như thật nói chỉ là hắn lời này nghe đến những người khác trong lỗ thai luôn cảm thấy hắn đây là tại khoe khoang thật đúng là c u â n vọng n g ư ơ i cái gì thực lực lợi mới vừa nói người nhìn xem lang thiên hỏi tinh chủ cảnh ngũ trọng lang thiên thành thật trả lời hắn lời này mới ra tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn bao gồm tô văn cơ ở bên trong chỉ bất quá tô văn cơ cùng những người khác biểu lộ không giống nhau lắm những người khác là khinh thưởng tô văn cơ là khiếp sợ bảy n à y phía trước lăng thiên cũng mới tinh chủ cảnh tam trọng tại gấm hoa núi tu luyện bảy ngày trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới cái này tốc độ tu luyện có chút kinh người a khó trách hắn từ gấm hoa núi rời đi thời điểm các nàng gấm hoa phường lão tổ sẽ chuyên môn truyền âm cho nàng tinh chủ cảnh ngũ trọng tô phường chủ ngươi để một cái tinh chủ cảnh ngũ trọng người cùng chúng ta làm đồng đội sao một khi tiến vào nhiều bảo bí cảnh chúng ta chẳng phải là muốn bị hắn liên lụy ngươi đây là đối chúng ta mấy người này không chịu trách nhiệm a lợi mới vừa nói người kia giờ phút này trên mặt tràn đầy khinh thường hắn còn tưởng rằng lăng thiên mạnh bao nhiêu lâu ngươi lai mới tinh chủ cảnh ngũ trọng đây là đám người bọn họ bên trong cảnh giới thấp nhất một vị xem ra lúc trước hắn có thể đánh bại rừng mực có rất lớn vận khí thành phần nói không chừng rừng mực cùng những người khác đấu cái lưỡng bại câu thường cuối cùng bị lăng thiên nhạt tiện nghi biết nói chuyện nói chuyện không biết nói chuyện liền ngầm miệng làm sao đối sư tôn ta nói chuyện đâu lúc này bên cạnh một cái cô gái xinh đẹp nhịn không được q u á lớn nàng là tinh chủ cảnh bên trong duy nhất cái kia tinh chủ cảnh thất trọng người cũng là tô văn cơ đệ tử tô thư dư ta nói là lời nói thật nhà cùng một cái tinh chủ cảnh ngũ trọng người cùng một chỗ hành động chúng ta khẳng định sẽ bị hắn liên lụy bị tô thư dư quát lớn người kia nhỏ giọng nói lầm bầm Trưng bắt chiến liền mới đấu đầu, vừa không ế t t ú c c h i ế nhìn đấu đầu, vừa mới liền bắt kết t ú c Không h quen n ngươi có thể đi không có người ngăn cản ngươi lúc này lang thiên nói chuyện hắn đáp ứng tô văn cơ thay thế gấm hoa phường tham gia lần này đoạt linh chi chiến cũng không phải là vì góp nhặt nhân mạch cùng kết giao bằng hưu chỉ là vì ngắn ngủi tìm chỗ dựa những cái kia không quen nhìn chính mình người hắn mới sẽ không n u n c h i u đâu ngươi nói cái gì ngươi để ta đi ngươi một cái tinh chủ cảnh ngũ trọng người vậy mà để ta đi ngươi thì tính là cái gì ngươi có cái này tư cách sao đối phương nhìn xem lăng thiên trực tiếp rất không khách khi nói lăng thiên không có tư cách này ta có ngươi nếu là không quen nhìn lăng thiên tinh chủ cảnh ngũ trọng thực lực hiện tại liền có thể rời đi chúng ta gấm hoa phường vẫn như cũ sẽ lấy trọng kim tạ ơn tô văn cơ lúc này tiến lên một bước nói nếu để cho nàng tại lăng thiên cùng người kia ở giữa lựa chọn một người nàng nhất định lựa chọn lăng thiên lăng thiên phía trước đánh bại rừng mực cũng không phải nhặt được chỗ tốt mà là đường đường chính chính, chính diện đánh bại h ư ớ n g hồ lang thiên tinh chủ cảnh tam trọng thời điểm cũng đã nói muốn giúp bọn họ gấm hoa phường đoạt được lần này đoạt linh chi chiến thứ nhất mặc dù nội tâm của nàng bên trong cũng cảm thấy lang thiên có chút nói khoác không biết ngượng thế nhưng dưới cái nhìn của nàng lang thiên tất nhiên dám khoa trương bên dưới cái này nói khoác tóm lại là có chút đồ vật l i ê n tính cuối cùng không cách nào giúp gấm hoa phường thu hoạch được đoạt linh chi chiến thứ nhất cũng có thể lấy được một cái không sai thành tích đối lang thiên t r e o chọc người này cũng là phía trước kia ra cũng không phải là bọn họ gấm hoa phường đệ tử hắn làm như vậy cũng không phải là bởi vì đối phương cảm thấy lang thiên cảnh giới thấp nàng càng để ý là đoàn kết tiến vào nhiều bảo bí cảnh về sau bọn họ bảy người tiểu đội chính là một cái tiểu đoàn đội bọn họ bảy người có thể nói là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nếu như không thể đoàn kết liền sẽ bị từng cái đánh tan bọn họ gấm hoa phường tham gia đoạt linh chi chiếm người bản thân thực lực liền không đủ cường nếu là còn không thể đoàn kết như vậy bọn họ gấm hoa phường đoán chừng bất luận cái gì khen thưởng đều lấy không được cho nên nàng nhất định phải đem tất cả không ổn định nhân tố trước thời hạn bóp chết trong trứng nước tô phường chủ người để ta đi đầu góc người nước vào sao ta là tinh chủ cảnh lục trọng hắn là tinh chủ cảnh ngũ trọng người vậy mà để ta đi trêu chọc người rất không khách khi nói triệu kính người d á m đối sư tôn ta nói năng lô mãng tô thư dư lúc này đứng ra nói ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao một cái tinh chủ cảnh lục trọng một cái tinh chủ cảnh ngũ trọng là cái đồ đần đều biết rõ làm như thế nào lựa chọn a nàng vậy mà để ta đi chẳng lẽ hai người bọn họ ở giữa có cái gì không muốn nhìn người quan hệ không thể không nói tên tiểu bạch kiểm này dài đến s á c thực thật anh tuấn không nghĩ tới tô phường chủ thích nguyên lai、like、là cái này một khoản triệu kính dùng ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá lăng thiên cùng tô văn cơ ánh mắt lõe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ hắn lời này mới ra vô luận là tô thư dư vẫn là tô văn cơ toàn bộ đều tức sủi bậm mép đối với một cái nữ nhân đ ế n nói trọng yếu nhất chính là trong sạch mà lại cái này triệu kính liền hướng tô văn cơ trên thân rội nước bẩn cái này không chỉ là đối tô văn cơ vũ nhục cũng là đối gấm hoa phường vũ nhục nói năng lô mãng vũ nhục sư tô ta ta hôm nay nhất định giáo hấn ngươi một chút tô thư dư nói xong liền muốn đối triệu kính đ ộ n thủ hẳn là bị ta nói chúng các người tính toán giết ta diệt cầu các người gấm hoa phường chính là như vậy làm việc thật đúng là để ta mở mang nhiều hiểu biết tô thư dư ngươi là tinh chủ cánh thất trọng ta thừa nhận ta nhận không phải lúc à là đối đánh đầu Đối đây ngươi.、Lang、thiên, ngươi có dám đánh với Triệu Kinh Thiên nói. nói Thiên miệng hơi thủ ta một trận? thế, tính toán nhìn Nghe như khỏe phương hứng của có quay Lăng Lăng Lăng dương lên. l bóp dám mềm. quả đầu hắn không có ý định làm cái gì tất nhiên cái này triệu kính chính mình đưa lên đến nếu là hắn không làm chút gì đó hưởng phí cơ hội này tất nhiên đối phương chủ động đưa tới cửa vậy hắn liền làm cho đối phương biết chính mình cũng không phải quả hờ mềm mà là tấm sát tốt lắm bất quá ta người này a không quá biết luật bàn cho nên chúng ta sinh tử chiến liền phân ra cao thấp cũng quyết sinh tử lăng tiên thản nhiên nói đến a sinh tử tự phụ triệu kính không sợ chút nào nói hắn thấy lăng thiên sở dĩ nói như vậy khẳng định là bởi vì biết thực lực mình nhỏ yếu cho nên muốn dùng sinh tử chiến dọa lùi chính mình hắn lại không làm cho đối phương như nguyện hắn chủ đánh một cái không theo lẽ thường ra bài để lăng thiên tiến t ố i lưỡng nan vậy liền tới đi cùng ta tinh không một trận chiến lăng thiên nói xong thân hình loại lên liền từ bên trên phi thuyền bay ra ngoài hướng về tinh không bay đi tinh chủ cảnh thực lực mặc dù không tính quá mạnh thế nhưng nếu như tại phi thuyền bên trên chiến đấu khẳng định sẽ đối phi thuyền tạo thành phá hoại cực lớn tại tinh không chiến đấu liền không tồn tại điều này đánh thì đánh triệu kính nói xong cũng đi theo lăng thiên sau lưng đối với bọn họ hai cái cử động gấm hoa phường người đều không có ngăn cản bởi vì bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút lăng thiên chân thực thực lực nếu như lăng thiên có khả năng đánh g i ế t triệu kính cái kia triệu kính vừa rồi đối với tô văn cơ bất kính cũng liền không quan trọng nếu như lăng thiên bị triệu kính g i ế t cái kia cũng không quan hệ lăng thiên phía trước k h o có l á c muốn giúp gấm hoa phường đoạt được đoạt linh chi chiến thứ nhất nếu là liền một cái triệu kính đều rết không chết đây cũng là nói rõ hắn phía trước nói tới tất cả đều là nói dối dạng này người chết không có gì đáng tiếc rất nhanh lang thiên cùng triệu kính hai người mặt hướng mấy chục dặm mà đứng người chuẩn bị xong chưa lang thiên nhàn n h ạ t hỏi tới đi triệu kính nói xong chậm rãi đưa ra hai tay hai tay của hắn bên trên xuất hiện hai đoàn cực nóng h ỏ a diễm xích viêm tám thành bên trong tu luyện hỏa hệ công pháp tu luyện giả chiếm được sáu thành bởi vì xích viêm thần quân không chế h ỏ a diễm cho nên xích viêm thần vực bên trong đại đa số công pháp đều là hỏa hệ công pháp nghe đến triệu kính nói chuyện lang thiên giơ tay lên hàng tinh pháo đ i ệ tử lập tức một đạo năng lượng kinh khủng trụ hướng về triệu kính đánh tới viêm lòng vây bôi triệu kính đem hai đoàn cực nóng hỏa diễm hợp lại cùng nhau lập tức dung hợp lại cùng nhau hỏa diễm tạo thành một đầu to lớn hỏa lòng hướng về năng lượng trụ đánh tới mắt thấy hỏa long cùng năng lượng trụ liền muốn đụng vào nhau ngay lúc này triệu kính đột nhiên thân thể cứng đở trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngay sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu từng chút từng chút tiêu tán làm sao làm sao có thể triệu kính túi đầu xuống nhìn xem chính mình ngay tại tiêu tán thân thể tự lẩm bẩm hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà liền như thế không minh bạch ế t đến chết hắn đều không có làm rõ ràng chính mình đến tột cùng là thế nào chết vừa rồi hắn chỉ cảm thấy chính mình bị đánh trúng đến mức cụ thể bị thứ gì đánh trúng hắn căn bản là không có phát ra được với anh lúc này t i n h không bên trong truyền đến nổ vàng một tiếng đây là hỏa long cùng năng lượng trụ đụng vào nhau về sau phát ra âm thanh mà lúc này đây l a n g thiên đã về tới phi thuyền trên tất cả mọi người không nghĩ tới chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc chương bảy trăm bốn mươi chín người của hàn ra để mắt tới l a n g thiên chương bảy trăm bốn mươi chín người của hàn ra để mắt tới l a n g thiên theo nhiều người người hiện tại vị trí vị trí này nhìn hai đạo công kích đụng vào nhau về sau liền trực tiếp tản ra biến thành k ó i lửa vô nàng mặc dù là tinh chủ cảnh thất trọng thế nhưng nàng cùng triệu kinh chiến đấu trong thời gian ngắn đều không thể đánh giết đối phương muốn giết chết đối phương đến hơi hao chút tay chân cao một cái tiểu cảnh giới t r ê n lệch không như trong tưởng tượng lớn như vậy có thể là lăng thiên trực tiếp m i ệ u sát triệu kính điều này nói rõ lăng thiên thực lực xa so với nàng hiếu thắng tô văn cơ lúc này nhìn hướng lăng thiên ánh mắt cũng tràn đầy kinh hỷ mặc dù đã sớm nghe lăng thiên nói qua hắn thực lực rất mạnh thế nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy cái này hoàn toàn là hai loại khái niệm đối với đoạt linh chi chiến tình huống cụ thể ta còn không phải hiểu rất rõ p h i ê n phức tô phường chủ cho ta giải thích một cái lúc này lăng thiên mở miệng nói chuyện nghe đến thanh âm của hắn mọi người từng cái mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần lăng thiên thực lực càng mạnh đối với bọn họ để nói đoạt được đoạt linh chi chiến khen thưởng khả năng lại càng lớn lúc này mọi người nhìn hướng lăng thiên ánh mắt đều không giống cương giả luôn là rất dễ dàng thu hoạch được tôn kính Tốt, ta ố t t cho ngươi nói một chút đoạt linh chi chiến chú ý hạng mục cùng với thu hoạch được khen thưởng bình chọn tiêu chuẩn vẫn là tô văn cơ phản ứng đầu tiên đi qua đáp lại một cái lăng thiên lăng thiên không nói gì chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía đối phương đoạt linh chi chiến ý tại đoạt linh tại nhiều bảo bí cảnh bên trong có rất nhiều linh vật những n à y linh vật đều là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp mà ra đời ví dụ như khí linh chiến linh hồn linh chứ những này tương đối chính diện còn có một chút mang theo khí tức tá ác linh như âm linh ác linh vong linh các loại đoạn linh chi chiến việc cần phải làm chính là tiêu diệt những cái kia mang theo khí tức tá ác linh thu thập những cái kia khí linh chiến linh mỗi đánh giết một cái ác linh đều sẽ đạt được tương ứng điểm tích lũy đồng thời mỗi thu thập một cái khí linh chiến linh trở cũng sẽ thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy cuối cùng dựa theo thu hoạch được điểm tích lũy nhiều ít tiến hành xếp hạng xếp hạng càng cao lấy được khen thưởng liền càng cao tô văn cơ giải thích nói nghe đến mấy câu này lăng thiên mừng tỉnh đại ngộ xem ra cái này đoạt linh chi chiến không chỉ là thực lực thể hiện cũng là vận khí thể hiện trong lòng của hắn yên lặng nói tiếp xuống một đoạn thời gian tô h văn cơ liền để phi thuyền bay lên trước khi đến nhiều bảo bí cảnh trên đường nàng lại cho lăng thiên giải thích một chút liên quan tới đoạt linh chi chiến chú ý hạng ụ c cùng lúc đó xích viêm tám thành bên trong rất nhiều thế lực đều ngồi phi thuyền đi đến cùng một cái phương hướng con mắt của bọn hắn cùng gấm hoa phường đồng dạng cũng đều là vì tham gia đoạt linh chi chiến mỗi một tòa thành trì bên trong tham gia đoạt linh chi chiến thế lực đều có rất nhiều trong lúc nhất thời các đại thành trì trên không bên trong d ầ m dạp chẳng trị phi thuyền nhiều vô số kể liền như là rời ổ chim nhỏ đồng dạng các đại thành trì đứng đầu thế lực muốn bảo vệ bọn họ địa vị bọn họ cũng không muốn đoạt linh chi chiến về sau bọn họ từ cao cao tại thượng đứng đầu thế lực lưu lạc làm xích viêm tám thành hạ n g bét mà những cái kia hạ n g bét thế lực tự nhiên không cam tâm vĩnh viễn ở d ư ớ i người cho nên bọn họ tính toán mượn cơ hội này liều một phen liều một phen xe đạp thay đổi mô tô dù sao tham gia đoạt linh chi chiến thực lực dĩ nhiên trọng yếu thế nhưng có thể hay không cuối cùng thu hoạch được khen thưởng cũng không hoàn toàn nhìn thực lực cũng xem vật khí có đôi khi có chút thế lực liền sẽ gặp vật may bởi vậy tham gia đoạt linh chi chiến thế lực có rất nhiều mỗi một cái thế lực nhiều nhất cho phép bảy vị ba mươi tuổi phía dưới người tham gia tiến vào nhiều bảo bí cảnh nhân số mỗi một lần đều tại mười vạn trở lên mà có khả năng thu hoạch được khen thưởng nhân số chỉ có một trăm những người còn lại chú định sẽ chết tại nhiều bảo bí cảnh bên trong tuyệt đối không sẽ sống đi ra nhiều bảo bí cảnh chỉ có tại còn lại một trăm người thời điểm mới sẽ một lần nữa mở ra người vượt qua một trăm nhiều bảo bí cảnh liền sẽ một mực đóng lại đoạt linh chi chiến người chết ta sống cực kỳ t ă n khốc phi thuyền phi hành đại khái thời gian một ngày lăng tiên h bọn họ đi tới một mảnh đặc thù tinh vực bên trong mảnh tinh vực này chỉnh thể có màu đỏ nhìn qua giống như là chân trời dáng đỏ đồng dạng màu đỏ vô biên vô hạn nhìn không thấy cối làm gấm hoa phường phi thuyền đến nơi này thời điểm lăng tiên h phát hiện đã có không ít thế lực khác phi thuyền đến l i ê n tại gấm hoa phường phi thuyền đến nơi thời điểm một phương hướng khác người đột nhiên nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bọn họ phi thuyền vị trí người này chính là xích viêm ba thành hàn gia gia chủ làm sao vậy gia chủ hàn gia một vị trưởng lao dò hỏi lăng tiên xuất hiện hàn gia gia chủ hồi đáp phía trước vì tìm ra l a n g thiên hắn lấy ra hàn ra ngược dòng ở giữa kính kết quả bị l a n g thiên dùng nhiều nói phân thân q u ấ y nhiễu về sau hắn đi thanh m ộ t tông mượn sao huyên linh q u y ể n kết quả bị l a n g thiên giết chết chuyển sao tông người lấy ra càn nguyên kính lại bị l a n g thiên dùng h è n hạ phương thức lửa gạt đi cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự tỉnh để hàn ra cùng chuyển sao tông người đối với l a n g thiên là hận thầu xương bọn họ hận không thể đem l a n g thiên rút gần lột ra nghiền xương thành cho cuối cùng vì tìm tới lăng thiên bọn họ bất đắc di tiến về xích viêm thần quân nhốt thờ dâng lên tế phẩm cầu xích viêm thần quân thông báo cho bọn hắn lang thiên s í c h viêm thần quân cũng không có trực tiếp báo cho lăng thiên vị trí mà là ban cho hàn gia một viên cảm ứng châu chỉ cần lăng thiên xuất hiện tại bọn họ m ộ ư ơ i vạn dặm bên trong cảm ứng châu liền sẽ có phản ứng có thể xác định lăng thiên phương hướng cùng với vị trí cho nên làm lăng thiên ngồi phi thuyền đi tới cái này một vùng không gian thời điểm hàn gia gia chủ ngay lập tức liền cảm ứng được xem ra tiểu tặc này cũng tới tham gia đoạt linh c h i chiến hàn gia trưởng lao nói dám giết hại hài nhi của ta ta nhất định đem nghiền sương thành cho hàn gia gia chủ nói xong thân hình lõe lên liền hướng về lăng thiên vị trí mà đi hắn một khắc cũng không chờ muốn giết chết lăng thiên vì chính mình nhi t ử báo thủ hắn cũng biết nếu như lăng thiên không cẩn thận gặp vận may tại đ o ạ t linh chi chiến bên trong thu được khen thưởng vậy hắn nhưng là biến thành thần tử người hậu tuyển đến lúc đó cũng không có biện pháp giết hắn cho nên trực tiếp tại đ o ạ t linh chi chiến bắt đầu phía trước liền đem lăng thiên xóa bỏ trực tiếp chấm dứt h ắ n ra những người khác nhìn thấy ra c h ủ bộ dạng cũng vội vàng đi theo lúc này lăng thiên, thiên, thiên cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó những người này dư sải thế nhưng đối với những này đối thủ tin tức vẫn là muốn có hiểu biết dù sao biết người b i ế ta t mới có thể bách chiến b á c h thắng t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi muốn gấm hoa phường giao ra lăng tiên t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi muốn gấm hoa phường giao ra lăng tiên trừ kim thạch cửa diệp hạo thiên tiến phái tiêu thần âm u cung hoa vô biên bên ngoài ngươi còn có chú ý một người tô thư dư nói còn muốn chú ý người nào lăng tiên theo bản năng hỏi vừa rồi tô thư dư nâng lên những người này đều là xích viêm tám thành đã sớm nghe tiếng tuyệt thế thiên tiêu bọn họ được công nhận cường đại ngươi không có cơ hội này biết đúng vào lúc này một cái băng lạnh âm thanh ở bên t a i của hắn văng lên ngay sau đó một đạo cực nóng hỏa xả hướng về lăng tiên đánh tới tốc độ kia nhanh chóng công kích mạnh lang thiên tuyệt đối không chặt được đến l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo s ợ i tóc tô văn cơ vượt ngang một bước ngăn tại lang thiên trước mặt nàng nhẹ nhàng một t r ư ờ n g vỗ ra một cái to lớn giấu tay bay ra đem bay tới hỏa xà đập tan tô văn cơ ngươi vì sao muốn che chở cái này tiểu tặc hàn gia gia chủ nhìn xem tô văn cơ hỏi mặc dù bọn họ hàn gia cùng gấm hoa phường không tại cùng một tòa thành nhưng đều là riêng phần mình thành trì bên trong đứng đầu thế lực nhận biết lẫn nhau bọn họ biết gấm hoa phường cùng huyền thủy các đồng dạng đều chỉ tuyển nhận nữ đệ tử theo lý mà nói cùng lang thiên không có quan hệ gì mới đối lăng thiên là ta gấm hoa phường tham dự đoạt linh chi chiến đệ tử ta không quản các ngươi phía trước có cái gì ân đoán hắn hiện tại từ chúng ta gấm hoa phường bảo vệ tô văn cơ ngữ khí nghiêm túc nói nàng phía trước nghe lăng thiên nói qua chính mình tại xích viêm ba thành đắc tội người cái này mới đi đến được xích viêm hai thành bây giờ thấy hàn gia ra chủ đối lăng thiên xuất thủ liền nháy mắt hiểu rõ ra lăng thiên đắc tội chính là hàn gia nếu là ta nhất định muốn giết hắn đâu hàn gia ra chủ ánh mắt băng lánh mà hỏi gấm hoa phường thực lực tổng hợp mặc dù cũng không yếu thế nhưng bọn họ hàn gia không hề e ngại ngươi nếu muốn chiến vậy liền chiến tô văn cơ không sợ hai chút nào nói hàn gia không sợ bọn họ gấm hoa phường đồng dạng bọn họ cũng không sợ hàn gia lăng thiên đối với bọn họ gấm hoa phường cực kỳ trọng yếu vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm lăng thiên an toàn bảo vệ lăng thiên vạn nhất thật giống hắn nói như vậy trợ giúp gấm hoa phường thu được lần này đoạt linh chi chiến thứ nhất đâu nhìn thấy tô văn cơ ánh mắt kiên định hàn gia r a chủ nắm chặt nắm đấm hắn hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan nếu như tiếp tục cùng gấm hoa phường cưng rắn vậy cuối cùng kết quả có thể là lưỡng bại câu thương dù sao gấm hoa phường cùng bọn họ hàn gia thực lực không sai b i ệ nhiều nhưng nếu là cứ như vậy r chẳng phải là sẽ để cho người cảm thấy bọn họ hàn ra sợ gấm hoa phường huống hồ nhi tử mình thủ há có thể cứ như vậy từ bỏ tô phường chủ giao ra l a n g thiên nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí liền tại hàn ra ra chủ tiến t ố i lưỡng nan thời điểm đột nhiên một thanh â m tại bên cạnh hắn vang lên hắn quay đầu phát hiện người nói chuyện chính là chuyển sao tông tông chủ chuyển sao tông c ả n nguyên k í n h bị l a n g thiên lừa gạt đi bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua l a n g thiên khẳng định là phía trước bọn họ nhìn thấy chính mình sợ tác sở vi cho nên theo sau đối với chuyển sao tông tông chủ tô văn cơ tự nhiên nhận ra chỉ là nàng không nghĩ tới lăng tiên không những đắc tội hàn gia còn đắc tội chuyển sao tông không biết lăng tiên làm sao đắc tội hai vị tô văn cơ hỏi để nàng giao ra lăng tiên k i a t u y ệ t đối không có khả năng lăng tiên có thể là bọn họ gấm hoa phường hiện tại hy vọng duy nhất hà có thể thỏa hiệp nàng muốn nhìn xem có thể hay không đánh đổi một số thứ hóa giải lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn lăng tiên giết nhi t ử ta tô văn cơ ngươi cảm thấy mối thù giết con hà có thể không báo hàn gia gia chủ nói lời này mới ra tô văn cơ trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ xác thực mối thù giết con không thể không báo tiếp lấy nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía chuyển sao tông tông chủ nàng hy vọng lăng thiên cùng chuyển sao tông ngân đoán không muốn như thế lớn lăng thiên giết ta chuyển sao tông trường lão gián tiếp tính hại chết nhi t ử ta càng là sử dụng thủ đoạn h è n hạn lựa gạt đi chúng ta chuyển sao tông càn nguyên k í n h thu này nhất định phải báo chuyển sao tông tông chủ nói ta lúc nào giết chết các ngươi chuyển sao tông trường lão ta lại lúc nào gián tiếp tính hại chết ngươi nhi tử lăng thiên lúc này đứng ra hỏi nói thật hắn lúc này đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị một khi tô văn cơ không đánh nổi hắn vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình liều mạng nghe đến lăng thiên c h ắ hỏi liền hàn g i a già chủ đều đem ánh mắt nhìn về phía chuyển sao tông tông chủ hắn làm sao không biết lăng tiên còn giết chết chuyển sao tông trưởng lão cùng thiếu tông chủ hai mươi ngày phía trước ngươi từ trên trời giáng xuống không biết sử dụng thủ đoạn gì đập chết chúng ta chuyển sao tông trưởng lão sau đó nhi tử ta cũng bởi vì người hộ đạo tử vong mà tử vong ngươi còn dám nói ngươi không có hại chết nhi tử ta chuyển sao tông tông chủ nói hắn đã thông qua huyền thủy các đệ tử hiểu được nhi tử mình tử vong quá trình mặc dù lăng tiên cũng không phải là cố ý thế nhưng bọn họ chuyển sao tông trưởng lão cùng với nhi tử hắn bởi vì lăng thiên mà chết đây là sự thật hắn lời này mới ra lăng tiên một trận bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới chính mình lúc trước xuất hiện tại nhân tộc địa bàn bên trên đập chết người sự t ì n h lại bị người biết được mà còn người kia vẫn là chuyển sao tông người chứng cứ đâu nói miệng không bằng chứng còn có ngươi ngươi nói ta giết nhi từ ngươi chứng cứ đâu không có chứng cứ các ngươi đây chính là vũ hãm lăng tiên nhìn xem hàn gia gia chủ cùng chuyển sao tông tông chủ nói hắn như bây giờ làm chỉ là vì trì hoãn thời gian hắn hy vọng đoạt linh chi chiến tranh thủ thời gian mở ra như thế chờ hắn tiến vào nhiều bảo bí cảnh bên trong hàn gia cùng chuyển sao tông người liền bắt hắn không có cách nào người sở tác sở vi ta tại ngược dòng ở giữa trong kính nhìn rõ ràng lăng thiên hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải chết người nào đều không gánh nổi ngươi hàn gia gia chủ lạnh giọng nói chúng ta cũng không phải nha môn xử án chúng ta chỉ cần biết ngươi là hung thủ cái này liền đầy đủ tô văn cơ ta lặp lại lần nữa giao ra lăng thiên nếu không liền đừng có trách chúng ta động thủ chuyển sao tông tông chủ nói vậy ta cũng lặp lại lần nữa lăng thiên là chúng ta gấm hoa phường người các ngươi muốn ta giao ra hắn không có khả năng các ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc tới đi chúng ta thì sợ gì tô văn cơ giọng nói vô cùng cứng rắn nói nàng lời nói này x o n g sau gấm hoa phường những người khác cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vậy chúng ta liền đến lãnh giáo một chút xích viêm hai thành gấm hoa phường đến tuột cùng có bao nhiêu tật lực hàn gia gia chủ cùng chuyển sao tông tông chủ liếc nhau một cái đồng thời nói hai nhà bọn họ cùng một chỗ đối phó gấm hoa phường lời nói hoàn toàn không cần e ngại hai người nói xong liền chuẩn bị đậu thủ gấm hoa phường người tâm cũng nhấc lên nếu như có thể các nàng cũng không muốn đậu thủ dù sao các nàng lấy một hai ở thế yếu thế nhưng không có cách nào hiện tại song phương chiến đấu hết sức căng thẳng dưới tình huống lại một thanh âm chuyển đến lăng thiên là ta huyền thụy các đông đảo đệ tử ân nhân cứu mạng các người muốn giết hắn cũng phải hỏi trước một chút chúng ta huyền thụy các có đáp ứng hay không chương 751, săn giết thời khắc chương 751, săn giết thời khắc nghe đến thanh âm này tô văn cơ hàn gia gia chủ chuyển sao tông tông chủ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương bọn họ phát hiện người nói chuyện chính là huyền thụy các các chủ yên t í n h luyện tại phía sau của nàng còn đi theo huyền thụy các đông đảo trưởng lão cùng đệ tử trong đó liền có lăng thiên người quen tư đồ tháng tư đồ tháng đối với lăng thiên cười cười xem như là chào hỏi yên tích luyện việc này các ngươi huyền thủy các cũng muốn d í n h l ư ỡ n một chân hàn gia gia chủ ngữ khí bất thiện hỏi chuyển sao tông đều có thể d í n h l ư ỡ n chúng ta huyền thủy các vì cái gì không thể d í n h l ư u t g yên tính huyền lúc nói lời này ánh mắt nhìn chằm chằm chuyển sao tông tông chủ lúc trước chuyển sao tông thiếu tông chủ tính toán khi dễ bọn họ huyền thủy các đệ tử nếu không phải l a n g thiên vừa vặn từ trên trời giáng xuống cái tiêu các nàng huyền thủy các đệ tử nhất định thái kiếp khó thoát dưới cái nhìn của nàng chuyển sao tông người đều chết tiệt hiện tại các nàng nhìn thấy chuyển sao tông người tính toán nhằm vào lăng thiên há có thể ngồi yên không để ý đến các nàng huyền thủy các người ch mà gấm hoa phường mọi người lúc này nội tâm bên trong thật dài thở dài một hơi lấy một địch hai lời nói các nàng rất cố hết sức thế nhưng một đối một lời nói cái kêu các nàng không sợ chút nào tốt rất tốt t i ê n tĩnh luyện chúng ta đi nhìn lăng thiên ta sẽ để cho ngươi chết tại nhiều bảo b í cảnh bên trong hàn r a gia chủ nhìn xem lăng thiên bọn họ nói t i ê n tĩnh luyện từ hôm nay trở đi chúng ta chuyển sao tông cùng các ngươi huyền thủy các không đội trời trung chuyển sao tông tông chủ ngự khí âm tàn nói tại hai đối hai giới tình huống trong thời gian ngắn là rất khó phân ra thắng bại đến lúc đó không đợi bọn họ phân ra thắng bại nhiều bảo bí cảnh sợ rằng liền mở ra bởi như vậy bọn họ chiến đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đa tạ t i ê n bối chờ hàn ra cùng chuyện sao tông người rời đi về sau lăng thiên nhìn xem yên tĩnh việt nói liên quan tới chuyện lúc trước nguyệt nhi đều nói cho ta biết muốn nói cảm ơn cũng có thể là chúng ta huyền thủy các cảm ơn ngươi nhắc tới chuyện sao tông sở dĩ như thế nhằm vào ngươi cũng là bởi vì chúng ta huyền thủy các yên tĩnh việt nói lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều tại đ o ạ t linh chi chiến bên trong chỉ cần ta gặp phải các ngươi huyền thủy các đệ tử ta nhất định bảo vệ nàng chu toàn lăng thiên lúc này nói nghe nói như thế yên tĩnh nguyện có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái lời nói này nhưng có chút lớn nghe lăng thiên ý tứ hình như hắn có khả năng tại đoạt linh chi chiến bên trong đi ngang đồng dạng bất quá nàng biết lăng thiên là xuất phát từ hào ý cho nên cũng không có phản bác vậy liền đa tạ lăng thiên tiểu hữu trải qua chuyện này hàn ra cùng chuyển sao tông đệ tử tại đoạt linh chi chiến bên trong thời điểm khẳng định sẽ nhằm vào ngươi ngươi cũng nên cẩn thận yên tĩnh nguyện hào tâm nhắc nhở bọn họ dám đến ta liền để các ngươi có đến mà không có về lăng thiên tràn đầy tự tin nói yên tĩnh nguyện không biết lăng thiên đến cùng ở đâu ra tự tin không đem hàn ra cùng chuyển sao tông đệ tử để vào mắt bất quá nghĩ đến lăng thiên phía trước t ừ trên trời gián xuống đập chết một vị tinh vực cảnh trưởng lão đây cũng không phải bình thường đệ tử có khả năng làm đến nói không chừng hắn thật có cái gì không tưởng tượng được con bài chưa lật hàn ra cùng chuyển sao tông đệ tử ngươi có lẽ không sợ thế nhưng có một người ngươi nhất định muốn chú ý yên tĩnh n g u y ệ n lúc này nói người nào lăng thiên tò mò hỏi thân đồ thanh tú người t i ê n tĩnh n g u y ệ n từng chữ từng câu nói đây là người nào lăng thiên nghi ngờ hỏi cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói lăng công tử đây chính là ta phía trước nói、tới. muốn đặc biệt chú ý người cuối cùng niết bản cung thân đồ thanh tú người tô thư dư lúc này nói nàng phía trước liền nghĩ nhắc nhở lang t i ê n kết quả bị hàn ra ra chủ cắt đức nghe nói thân đồ thanh tú người đã đột phá đến tinh hạ cảnh các ngươi gặp phải hắn lời nói ghi nhớ nhất định muốn xoay người chạy thân đồ thanh tú người cùng hàn ra quan hệ tâm đầu ý hợp nếu là gặp phải các ngươi khẳng định sẽ ra tay với các người l i ê n tĩnh n g u y ệ n nói rất chân thành người tu hành ở giữa chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới lời nói dựa vào nhân số dựa vào một chút thủ đoạn hoặc là vượt cấp khiêu chiến năng lực xác thực có khả năng chiến thắng đối phương nhưng nếu là kém một cái đại cảnh giới lời nói tuyệt không khả năng chiến thắng điểm này là đại thiên thế giới công nhận tiên tĩnh n g u y ệ n lời này mới ra tô thư dư bọn họ từng cái sắc mặt thay đổi đến đặc biệt nghiêm túc tinh hà cảnh đối với bọn họ đến nói quá có cảm giác áp bách nói thật đối mặt tinh hà cảnh cơn giả bọn họ liền chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời không muốn bi quan như vậy nhiều bảo bí cảnh bên trong cuối cùng có thể có một trăm người x u ố n g xuống chúng ta không nhất định có thể gặp phải hắn lăng tiên nhìn thấy tô thư dư cảm xúc có chút xa s u t lên tiếng nói lăng tiên lời này không sai nhiều bảo bí cảnh nói lớn không lớn nói tiểu giá không nhỏ các người xác thực không nhất định có khả năng gặp phải hắn tô văn cơ lúc này nói với anh tại mọi người nói chuyện thời điểm bầu trời bên trong đột nhiên gió nổi mây phun xuất hiện một mảnh màu vòng xoáy nhìn qua vô cùng đẹp đẽ nhiều bảo bí cảnh muốn mở ra trong lòng mọi người yên lặng nói trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về cái k i a màu vòng xoáy vòng xoáy càng xoay chuyển càng nhanh cũng không có dừng lại tính toán lăng thiên thư dư nhiều bảo bí cảnh mở ra các người đi vào đi nhớ kỹ nhất định muốn cẩn thận tô văn cơ quay đầu hướng cấm hoa phường người nói minh bạch lăng thiên bọn họ nhẹ gật đầu nguyện nhi Các cũng muốn cẩn cảnh ngươi muốn thận. Tiến vào nhiều vào về bảo bí cảnh về sau tất cả lấy cả chủ bảo làm mệnh đó i đối với huyền thủy các tham gia đoạt linh chi chiến giản n tĩnh nguyện thủy tham đoạt huyền cũng quay đầu các đệ Là. tử Sau l a n g thiên bọn họ những n à y tham gia đoạt linh chi chiến người thân hình l o i lên liền hướng về kia cái màu vòng xoáy bay đi theo khoảng cách màu vòng xoáy càng ngày càng gần bọn họ cảm nhận được lực hấp dẫn càng lớn rất nhanh thân thể bọn hắn thân thể liền không bị k h ô n g chế giống như nổi lông đồng dạng bị vòng xoáy nứt vào lăng tiên cảm giác được chính mình giống như bị ném vào một cái to lớn chụp lăn máy giặt bên trong điên cuồng xoay cho lấy tại sao lại là dạng này tiến vào bí cảnh liền không thể đổi một loại phương thức sao lăng thiên trong lòng yên lặng nhổ nước bọn hắn trước đây tại tiểu thế giới thời điểm tiến vào qua không ít bí cảnh đều là lấy loại này phương thức trải qua một trận trời đất quay cuồng về sau lăng thiên cảm giác được chính mình đ á p xuống cái nào đó không gian lấy cảnh giới của hắn hôm nay thực lực ngã trên mặt đất ngược lại là không có nhận đến mảy may tổn thương hắn từ dưới đất đứng lên nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện nơi này là mênh mông vô bờ thảo nguyên trên thảo nguyên có cao vài thước giống như rừng cây đồng dạng nếu như không có thân n i ệ m ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong liền như là người mủ đồng dạng sau đó hắn liền mở ra giã đạ điều tra tình huống xung quanh chương bảy trăm năm mươi hai đánh giết trăm người tam phẩm đề khí chương bảy trăm năm mươi hai đánh giết trăm người tam phẩm đề khí lăng tiên có khả năng dùng dạ đạ ngay lập tức liền phát hiện nơi nào có người đương nhiên hắn còn phải xác định một cái những người này là địch hay bạn dù sao còn có gấm hoa phường cùng huyền thủy các người không thể g i ế t nếu là không có các nàng lăng tiên h trực tiếp không phân địch ta cho nên hắn tại dùng dạ đã xác định vị trí của địch nhân về sau lại mở ra đại đạo chi nhãn quan sát một chút dung mạo của đối phương cái thứ nhất bị lăng tiên h khóa chặt là một người mặc áo đen nam tử hắn cũng vừa mới rơi xuống đất không bao lâu cái này sẽ mới từ trên mặt đất đứng lên ngay sau đó một cái phần tử tách rời đạn liền đi tới trước mặt hắn nam tử mặc áo đen căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người bắt đầu công kích hắn hắn còn không có kịp phản ứng liền bị phần tử tách rời đạn đánh trúng sau đó thân thể hóa thành hư vô một giết lăng thiên thu hồi nhãn thần tự nhủ tiếp lấy hắn lại đối một người khác phát động công kích nhị sát tam sát nếu như đoạt linh chi chiến bên trong có trong thời gian ngắn nhất giết nhiều người nhất ghi chép lăng thiên nhất định sẽ phá kỷ lục không đến ba mươi giây liền có mười mấy người bị phần tử tách rời đạn đánh trúng lúc này lăng thiên phát hiện đỉnh đầu của mình bên trên vậy mà ngưng tụ một đoàn âm sát khí cái này âm sát khí có màu đỏ chậm nhìn liền như là một cái mũ đây là có chuyện gì lăng thiên trong lòng yên lặng nói liên quan tới điểm này vô luận là tô thư dư vẫn là tô văn cơ đều không có từng nói với hắn nghiên cứu một hồi l a n g tiên phát hiện thứ này đối với chính mình không có bất kỳ cái gì tổn thương r ứ t khoát liền không đi q u ả n hắn hắn tiếp tục sử dụng phần tử tách rời đạn công kích người phát hiện tại dạng này chống trải hoàn cảnh bên trong phần tử tách rời đạn có thể vượt ngang mười vạn giảm giết người tuyệt đối là giết người tuyệt d a i đại s á t khí dù sao tinh chủ cảnh người tu hành là rất khó cảm giác được phần tử tách rời đạn tồn tại cho dù có một chút miễn cưỡng cảm giác được cũng không kịp phản ứng dựa vào phần tử tách rời đạn lăng tiên làm cả nám sát thời gian một nén hương bị hắn đánh giết người vượt qua một trăm lúc này hắn kinh ngạc phát hiện trên đỉnh đầu của mình âm sắc khí biến thành màu đỏ tím có chút vinh quang tột đỉnh cảm giác chẳng lẽ đỉnh đầu âm sắc khí cùng giết người nhiều ít có quan hệ giết càng nhiều người thì màu sắc càng đậm lang thiên làm ra suy đoán mặc dù không thể một trăm linh khẳng định thế nhưng đối với loại này suy đoán hắn có tám mươi năm chắc ân đó là cái gì hẳn là linh đột nhiên lang thiên dùng đại đạo chi nhãn quan sát được một cái rất kỳ lạ tồn tại thứ này toàn thân trong suốt thế nhưng tản ra nhàn nhạt v i n quang bọn họ có khả năng tùy tiện xuyên qua tại các loại vật thể ở giữa lúc ẩn lúc hiện hắn vì nghiệm chứng chính mình suy đoán dùng đại đạo chi nhãn quan sát đội long tìm kiếm khí linh đội long tìm kiếm hấp thu thiên đ ị a tinh hoa của nhật n g u y ệ t thai n g é n mà ra khí linh trong vòng phương viên trăm dặm nhất định có đế khí nhìn thấy đại đạo chi nhãn hiện ra đến m ừ n g rỡ l a n g thiên ánh mắt lóe lên một tiêu m ừ n g rỡ đế khí cũng không phải phạm vật cực kỳ chân quý mỗi một kiện đế khí đều là đã từng sao đế cảnh cường giả ôn dưỡng mà thành cho dù là sao đế cảnh cường giả cũng không nhất định có thể có được đế khí bất luận một cái nào đế khí đều có thể tại đại thiên thế giới bên trong nhấc lên gió tanh m ư ơ máu lăng thiên không nghĩ tới vật khí của mình như thế tốt vừa tới nhiều bảo bí cảnh bên trong không bao lâu liền gặp một cái khí linh nhiều bảo bí cảnh sở dĩ được gọi là nhiều bảo bí cảnh đó là bởi vì nơi này đã từng là một vị nào đó rất thích cất giữ thần linh vẫn lạc chi địa sau khi hắn chết hắn cất giữ đông đảo bảo vật liền giải rác tại một phương này không gian bên trong về sau xích viêm thần quân trở thành một phương này tinh vực thần linh về sau nơi này liền bị hắn cải tạo thành đoạt linh chi chi ế n bí cảnh không gian dùng để tuyển chọn xích viêm tám thành thiết tiêu lang thiên nhìn thấy khí linh về sau thân hình nói lên liền hướng về khí linh mà đến đối với khí linh hắn cần bắt giữ thiểu gia họa, đi theo ta hỏa, đi đi. ra l ngươi tiên t dùng h ầ m chính là đường đường địa khí liền bằng lòng một mực ở tại cái này tối tăng không mặt trời địa phương chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ hiện lộ tài năng bị thế nhân chiêm ngưỡng lăng tiên nhìn xem khí linh nói hắn tính toán chức dùng ngôn ngữ để vua đối phương nhìn xem cái này khí linh có thể hay không bị lửa ta ở lại đây rất tốt ta chỗ nào đều không muốn đi ngươi tranh thủ thời gian đi bằng không ta cũng không khách khí với ngươi khí linh rụt rẻ trả lời thanh âm của hắn nghe vào rất non nớt như cái bảy tám tuổi hải tử âm thanh càng non nớt thì nói rõ khí linh sinh ra thời gian càng ngắn tiểu g i a hỏa ngươi biết không lần này từ ngoại giới tới rất nhiều cùng hung c ự các c người bọn họ cũng sẽ không giống ta đồng dạng dễ nói chuyện một khi để bọn họ nhìn thấy ngươi không nói hai lời liền sẽ đối ngươi mở rộng công kích đến lúc đó ngươi chính là có chín độ mệnh đều không đủ giết lang thiên vội và nói hắn đang nói chuyện thời điểm mở ra đại đạo chi nhãn người m lấy đế cho rằng ta sẽ tin tưởng người sao ta lặp lại lần nữa người mau chóng rời đi bằng không ta cũng không khách khí với ngươi khí linh uy hiên nói chỉ là hắn thanh âm non nớt ngay tới thực tế không có cái gì được chân nhất tìm tới ngay lúc này lăng thiên hai mắt tỏa sáng tim lửa này g ngươi lai đế khí quấn quanh ở trên một tảng đá chất nhìn Còn cái tưởng rằng là một là khô đại ằ n Độn long g đâu. đế l tìm tam thể hóa thành kiếm, phẩm kim khí, khóa hóa có xà đạo ị c cho địch tác h nhân, nhân không thể động đậy, tác dụng để đậy, p m một giảm. vi, vạn Đại xung quanh ạ đ chi nhãn nhìn thoáng qua độn long tìm kiếm liền hiểu được nó rất nhiều tin tức các loại vũ khí cấp có thể chia làm phát khí đế khí thần khí mỗi một loại vũ khí đều có thể từ thấp đến cao chia làm chín cái đẳng cấp theo thứ tự là nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm cựu phẩm mỗi một loại đẳng cấp vũ khí đều có thể không ngừng mà tiến hóa nhất phẩm có thể tiến hóa nhị phẩm nhị phẩm có thể tiến hóa thành tam phẩm c đế, đế, đế, đế khí đối với tinh chủ cảnh người tu hành đến nói đều là cực kỳ cường đại tồn tại lăng tiên huyễn hóa ra một đạo phân thân để phân thân đi tới độ lòng tìm kiếm bên cạnh trộm tới đế khí đừng núp ních thân thể của ta ngay lúc này khí linh hét lớn một tiếng nháy mắt độ lòng tìm kiếm hóa thành một vệ kỳ quang liền hướng về l a n g tiên phân thân mà đi chương bảy trăm năm mươi ba đế khí nhận chủ nên chiến đắc linh trong ư n nhận nên chiến linh. g đế khí chủ, ác t r chớp mắt lăng thiên phân thân liền bị khốn đến cực kỳ chặt chẽ như cái lớn bánh trưng đồng dạng đội long tìm kiếm tốc độ nhanh chóng vô luận là lăng thiên phân thân còn là hắn bản thể đều không có kịp phản ứng ta đều nói đừng n ú c ních thân thể của ta nhìn thấy bị chính mình vây khốn lăng thiên phân thân đội long tìm kiếm khí linh có chút đắc ý nói nhưng mà tiếng nói của nó vừa vặn rơi xuống bị đội long tìm kiếm trói lại lăng thiên phân thân trực tiếp hóa thành một đạo khói trắng liền biến mất lăng tiên thấy thế lại lần nữa huyễn hóa ra tới mấy chục đạo phân thân đem đ ộ long tìm kiếm đoàn đoàn bao vây h ắ n ngược lại là muốn nhìn. cái này đội long yêu cầu ứng đối ra sao quả nhiên đội long tìm kiếm khí linh nhìn thấy lăng thiên mấy chục đạo phân tân h lúc có chút trợn tròn mắt nó tuy là tam phẩm đề khí thế nhưng bởi vì nó tính đặc thù duy nhất một lần chỉ có thể nhằm vào một mục tiêu tiểu gia hỏa ngươi nếu là lại không nhận ta làm chủ lời nói ta cũng sẽ không khách khí a lăng thiên thản nhiên nói ta đầu hàng ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân đội long tìm kiếm khí linh vội vàng nói nó tuy là tam phẩm đề khí nhưng không thể một mực phát động công kích nó chỉ có dựa vào người tu hành mới có thể đem đề khí uy lực phát huy đến lớn nhất đối mặt mấy chục đạo phân thân l a n g thiên chỉ có thể lựa chọn nhận chủ tới đi đừng nghĩ đến ra vẻ nếu không ta liền trực tiếp đem ngươi hủy đi l a n g thiên uy hiếm nói sau đó hắn một đạo trên phân thân phía trước đem đội long tìm kiếm cầm trong tay hắn muốn nhìn một chút cái này đội long tìm kiếm đến t ộ t cùng có thể hay không ra vẻ ngươi đem một giọt tinh huyết chống đỡ tại trên thân thể của ta mặt ta tự sẽ nhận ngươi làm chủ nhân bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ một khi ta nhận ngươi làm chủ nhân lời nói nhưng là không thể tính toán điểm tích lũy khí linh lúc này nói nghe nói như thế lăng thiên sửng sốt một chút không có chút do dự nào hắn liền làm ra quyết định lấy hắn thực lực muốn tại nhiều bảo bí cảnh bên trong thu hoạch được điểm tích lũy cũng không phải là một việc khó khăn huống hồ tất cả vừa mới bắt đầu có nhiều thời gian thu hoạch điểm tích lũy có một kiện tam phẩm đế khí lời nói đối với hắn an toàn đến nói liền nhiều một phần to lớn bảo đảm cho nên vô luận như thế nào tính toán đều là chính mình nắm giữ đế khí nhất có lợi vì vậy l a n g thiên bản thể bước ra một dọn tinh huyết ném về phân thân phân thân dùng tinh lực bao lấy tinh huyết về sau nhỏ ở đội long tìm kiếm bên trên nháy mắt đội long tìm kiếm phía trên bộ phát ra một trận quan mang trói mắt lăng thiên rất rõ ràng cảm giác được chính mình cùng đội nhiều một tia liên hệ hắn tâm thần k h ẽ động đ ộ t long tìm kiếm liền từ phân thân trong tay bay ra ngoài l a n g thiên bản thể đem đ ộ t long tìm kiếm cầm ở trong tay thưởng thức một lát về sau liền đem nhận đến đan điền của mình bên trong làm đ ộ t long tìm kiếm tiến vào l a n g thiên đan điền về sau khí linh cũng cùng theo tiến vào chủ nhân đan điền của ngươi thật lớn a khi nó thấy rõ ràng l a n g thiên đan điền về sau n h ị n không được hoảng sợ nói tiểu g i a hỏa ngươi đối với phương này bị cảnh h i ể u bao nhiêu có biết hay không nơi nào còn có giống như ngươi khí linh cùng để khí lăng thiên hỏi ta biết phía trước năm dặm địa phương có một cái ác linh ta phía trước chính là bị nó h ã m hại cái này mới bất đắc dĩ rời đi chỗ cũ đội lòng tìm kiếm khí linh nói đi ngươi dẫn đường ta giúp ngươi báo thủ lang thiên nói đối với a linh trực tiếp đánh g i ế t liền được không cần giống thu phục khí linh phiền toái như vậy có lang thiên hỗ trợ đội lòng tìm kiếm khí linh nháy mắt liền chi lăng đi lên tốt tốt tốt chủ nhân ta cái này liền dẫn đường cho ngươi đội lòng tìm kiếm khí linh hương phân nói nó vừa rồi đã phát hiện lang thiên đan điện rộng lớn vô ngần bên trong tinh lực cực kỳ dồi dào có lang thiên tinh lực hỗ trợ nó có thể mức độ lớn nhất phát huy ra đội lòng tìm kiếm uy lực đừng nói còn có lang thiên bồi tiếp nó liền tính không có lang thiên nó cũng không sợ ác linh rất nhanh đội long tìm kiếm khí linh liền đi tới bên ngoài năm dặm một cái sơn động cửa ra vào khí linh điều khiển đội long tìm kiếm hung hăng quất vào vỗ động khẩu lập tức đất dung núi chuyển động khẩu phía trên hòn đá không ngừng mà rơi xuống thối con rơi cút r a đây cho ta tiểu ra ta trở về đội long tìm kiếm khí linh dùng một loại phách lối tới cực điểm ngự khí nói cái này đều học với ai như là tên thổ phỉ lang thiên trong lòng yên lặng nói bất quá hắn cũng không có ngăn cản mà l à mở ra đại đạo chi nhãn quan sát đến trong sơn động tình huống chỉ thấy một cái màu đỏ máu con rơi phe phởi cánh từ sơn động bên trong bay ra cái này con rơi cùng khí linh đ ồ n g dạng quanh thân có chút trong suốt tản ra nhàn nhạt hình quang khác biệt duy nhất chính là trên người của nó tản ra mùi máu tươi nồng nặc mà còn ánh mắt bên trong lộ ra một loại không nói được h u n g ác hình như một giây sau liền sẽ mở ra miệng to như chậu máu đối với n g ư ờ i cắn q u a đến huyết biên bước bay ra sơn động về sau không nói hai lời liền hướng về khí linh lao đến đồng thời mở ra miệng rộng tốc độ của nó cực nhanh lăng thiên dùng mắt thường quan sát chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ máu mỹ ảnh có thể là tại đại đạo chi nhãn phía dưới lăng thiên đưa nó mọi cử động thấy rất rõ ràng chủ nhân cứu ta thấy cảnh này khí linh hô to một tiếng vội vàng hướng về lăng thiên mà đến chui vào hắn đan điền bên trong nó cảm giác huyết biên bước so với phía trước hình như càng khủng bố hơn vẫn là giao cho lăng thiên tới đối phó a huyết biên bước nghe được lăng thiên ngồi về sau trong mắt toát ra tới một v ẹ t vẻ tham lam lăng thiên trên thân huyết khí đối với nó có trí mạng lực hấp dẫn lăng thiên thấy thế giơ tay lên hàng tinh pháo điện tử một đạo năng lượng trụ từ trong tay của hắn bay ra ngoài đối mặt đánh tới năng lượng trụ huyết biên bước thần tốc vỗ một cái cánh vạt mẹo thân thể một cái liền tránh đi lúc này năng lượng trụ phía trước xuất hiện một cái cánh cửa không gian năng lượng trụ biến mất tại cánh cửa không gian bên trong truyền thống chi môn xuất hiện ở huyết biên bức phía sau năng lượng trụ theo nó sau lưng đánh tới huyết biên bức lại một lần vỗ một cái cánh lại lần nữa né tránh năng lượng trụ tập kích mà năng lượng trụ lại một lần biến mất từ huyết biên bức phía trên rơi xuống liên tiếp ba lần đều bị huyết biên bức tùy tiện né tránh hàng tinh pháo điện từ rơi trên mặt đất phát ra một tiếng kinh tiên động điện ổ vang l o thành đem mặt đất nhấc lên từng tầng từng tầng nham thạch song lớn thấy thế lang thiên thần tốc lui lại cái này huyết biên bức thực lực không kém gì tinh chủ cảnh cựu trọng trong lòng của hắn yên lặng nói lăng thiên một bên lưu lại một bên nâng lên một cái tay khác tất nhiên một đạo công kích không cách nào đánh giết đối phương như vậy hắn liền sử dụng hai đạo công kích hắn tả hữu hai cánh tay đồng thời phát ra tới một đạo hàng tinh pháo điện tử huyết biên bước xung quanh đồng thời xuất hiện bốn đạo truyền thống chi môn sáu đạo năng lượng trụ giống một cái lưới lớn đồng dạng phong tỏa huyết biên bước tất cả có thể tránh né không gian huyết biên bước thấy thế cũng không tại tránh né thân thể của nó thần tốc xoay tròn tạo thành một đạo c u n phong c u n phong không ngừng mà hướng về bốn phía mở rộng mà đi muốn đem sáu đạo năng lượng trụ phá h t r ư nếu g Trưng diễn diễn linh, linh, huyền huyền n âm âm thủy thủy cứu các cứu các tử. tử. đệ đệ như là bình thường năng lượng trụ khẳng định sẽ bị năng lượng cồn phong cho phá hủy chỉ tiếc lăng thiên phát ra là hàng tinh pháo điện tử năng lượng của nó trụ bên trong năng lượng ẩn chứa trụ cũng không phải đồng dạng cồn bạo đem năng lượng cồn phong gặp phải hàng tinh pháo điện tử năng lượng trụ lúc rất nhanh liền tiêu tán thấy cảnh này huyết biên bức trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ trói hai bén nhọn gọi tiếng hai cánh của nó giống như lưới dao đồng dạng hướng về năng lượng trụ cắt đi ngay lúc này huyết biên bức đột nhiên nghiêng đầu một cái bắt đầu thần tốc tiêu tán không đến ba giây đồng hồ thời gian huyết biên bức thân thể khổng lồ liền biến mất tại huyết biên bức biến mất địa phương xuất hiện một cái màu đỏ viên cầu lăng thiên tay khẽ vẫy màu đỏ viên cầu liền bay đến trong tay của hắn đây là cái gì chẳng lẽ chính là tô văn c ơ bọn họ nói tới điểm tích lũy bóng lăng thiên tự đ ủ hắn lúc nói lời này theo bản năng mở ra đại đạo chi nhãn quan sát một cái xích viêm thần quân giải rác tại nhiều bảo bí cảnh bên trong điểm tích lũy bóng, bóng màu hồng đại biểu năm mươi điểm tích lũy khi thấy cái tin này thời điểm lăng thiên k h ỏ miệm lộ ra một cái khó mà áp chế mỉm cười như thế dễ dàng năm mươi điểm tích lũy liền đến tay hắn c ư ờ i hh nói chủ nhân ngươi quá lợi hại vậy mà thuần t h ụ liền giải quyết cái này thối con rơi đ ộ t lòng tìm kiếm khí linh từ lăng thiên đ a n điền bên trong xuất hiện một mặt lấy lòng nói nó không dám t r e o chọc tồn tại lại bị lăng thiên dễ dàng như thế liền cầm xuống một cái tiểu mâu tặc không cần phải nói ngươi còn biết nơi nào có linh sao lăng thiên hỏi ta chỉ biết là cái này thối con rơi đ ộ t lòng tìm kiếm khí linh nói vậy tự ta tìm lăng thiên nói xong lại sử dụng dạ đã bắt đầu thăm dò dạ đã tìm vật sống là nhanh nhất có khả năng ngay lập tức xác định xung quanh mười vạn d ặ n bên trong tất cả vật sống vị trí tuy duyên a hiện tại tiếp tục săn giết lăng thiên nói một câu liền tiếp tục sử dụng phần tử tách rời đạn đánh giết những cái kia khóa chặt người hắn từ cách mình gần nhất người bắt đầu từ xa tới gần chủ nhân bọn họ đều là ngươi giết lúc này đội long tìm kiếm khí linh dùng một loại khó có thể tin ngự a khí hỏi nó cũng có thần nghiệm khoảng cách tương đối gần phạm vi cũng là có khả năng quan sát được nó thấy rõ ràng lăng thiên chỉ là tùy ý huy động một cái ngón tay người phía trước vậy mà liền chết nó quan sát một hồi lâu mới phát hiện lăng thiên ngón tay mỗi một lần huy động thời điểm đều sẽ xuất hiện một đạo gần như khó mà phát giác công kích chỉ là công kích này cũng quá quỷ dị a không phòng bị lời nói căn bản không phát hiện được nó đến cùng nhận một cái như thế nào chủ nhân a nếu như nói phía trước thời điểm đội long tìm kiếm khí linh đối với nhận lăng thiên cái này chủ nhân còn có chút tâm không cam tình không nguyện thế nhưng tại nhìn đến hắn dễ như t r ở bàn tay liền đánh rét huyết biến mức hiện tại càng l à tại ngoài và dặm lạng yên không tiếng động xử lý mặt khác người tu hành nó nội tâm bên trong lại không nửa điểm không lớn có lẽ tựa như lăng thiên phía trước nói như vậy tương lai không lâu nó đi theo lăng thiên cũng có thể danh dương thiên hạ không sai lăng thiên nhẹ gật đầu chủ nhân l y vũ chủ nhân ba khí chủ nhân châu cái chơi dựng n g ư ợ đ ộ long tìm kiếm khí linh vội vàng đập lên mông ngựa ngươi cùng với ai học những n à y âu âu c ặ c phương thức nói chuyện lăng thiên nhịn không được hỏi đương nhiên là ta chủ nhân trước bất quá về sau chủ nhân ta chỉ có một cái đó chính là ngươi ta sẽ cùng theo chủ nhân cố gắng học tập chủ nhân ngươi cứ việc dạy dỗ ta đ ộ t lòng tìm kiếm khí linh cam đ o a n nói lăng thiên lúc này không thèm để ý nó bởi vì hắn nhìn thấy một cái không tính người quen người quen thân hình hắn loay lên liền hướng về đối phương mà đi tại khoảng cách lăng thiên không đến một vạn km địa phương một tên huyền thụy các đệ tử ngay tại r a sức cùng một cái âm linh chiến đấu đây là một cái toàn thân đen nhánh giống như con nghe âm linh toàn thân cao thấp tràn ngập thâm sắc khí cái này âm linh nắm giữ tinh chủ cảnh thất trọng thực lực cùng huyền thủy các tên i đệ tử này đánh khí thế ngất trời chỉ bất quá theo thời gian trôi qua huyền thủy các đệ tử dần dần rơi xuống hạ phong mắt thấy liền bị con nghé âm linh làm trọng thương ngay lúc này một đạo năng lượng trụ từ trên trời gián xuống rơi vào con nghé âm linh trên thân nháy mắt liền đem vanh thành tạp bã tại con nghé âm linh sau khi chết một viên màu vàng viên cầu xuất hiện lăng tiên xuất hiện tại bi vàng phi ê u phủ địa phương đem cầm trong tay dùng đại đạo chi nhãn quan sát một cái xích viêm thần quân giải rác tại nhiều bảo bí cảnh bên trong điểm tích lũy bóng màu vàng bóng đại biểu năm điểm tích lũy xem ra đánh g i ế t thực lực càng mạnh linh lấy được điểm tích lũy bóng điểm tích lũy thì càng nhiều màu vàng bóng đại biểu năm điểm tích lũy bóng màu hồng đại biểu năm mươi điểm tích lũy lang tiên trong lòng yên lặng nói lang tiên đạo hữu ngươi lại cứu ta một lần huyền thủy cắt đi tới lang tiên trước mặt một mặt cảm kích nói lang tiên mới xuất hiện tại nhân tộc địa bàn thời điểm từ trên trời giàn xuống đập chết chuyển sao tông trường lão khi đó nàng vừa vặn liên tại nàng rất rõ ràng lúc trước nếu không phải lang tiên các nàng đám người kia hẳn phải chết không nghi ngờ đạo hữu không cần khắc ký ta phía trước đối thả các chủ nói qua tại đoạt linh chi chiến bên trong chỉ cần ta gặp phải các ngươi huyền thủy các đệ tử ta nhất định bảo vệ các ngươi chu toàn ta cũng không phải tùy tiện nói một chút đúng cái này cho ngươi lang tiên nói xong đưa trong tay cầm viên kêu bi vàng đưa tới huyền thủy các đệ tử trước mặt lang tiên đạo hữu vừa rồi âm linh là ngươi giết chết ta đây không thể muốn huyền thủy các đệ tử nói mặc dù nàng biết thứ này rất chân quý thế nhưng không thể muốn chính là không thể muốn cầm a ta người này là tích thủy c h i ân làm dung tuyển tương báo tha các chủ phía trước đứng ra giút ta ta tự nhiên phải có chỗ báo đáp các ngươi huyền thủy các muốn thu hoạch được lần này đoạt linh chi chiến khen thưởng điểm tích lũy cũng không thể ít Tốt, nhận lấy về sau chúng ta tiếp tục đi tới nhìn xem có thể hay không gặp phải các ngươi huyền thủy các cùng g ấ m hoa phường người lăng thiên trực tiếp đưa trong tay màu vàng bóng nem tới không cho đối phương cơ hội cự tuyệt chỉ là năm cái điểm tích lũy hắn thật đúng là trước mắt hắn muốn nhìn một chút có hay không so bóng màu hồng điểm tích lũy cao hơn tiểu cầu đa tạ lăng thiên đạo hữu huyền thủy c á c đệ tử cảm kích nói gọi ta lăng thiên liền được lăng thiên thản nhiên nói hắn luôn cảm thấy gọi hắn lăng thiên đạo hữu có điểm là lạ vậy ta để ngươi lăng sư h u n h a ta gọi vàng xanh trúc lăng sư h u n h gọi ta thanh trúc liền có thể huyền thủy cấp đệ tử nói lăng thiên đối nàng có ân cứu mạng mà còn thực lực lại mạnh hơn nàng tự nhiên không thể gọi thẳng tên tê một tiếng lăng sư huynh xem như là tôn sưng có thể đi thôi chúng ta đi nhặt nhạnh chỗ tốt lăng thiên nói một câu liền hướng về một phương hướng bay đi vàng xanh trúc theo sát phía sau t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi năm đơn sát hoa vô biên t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi năm đơn sát hoa vô biên vàng xanh trúc rất rõ ràng chính mình thực lực cũng không tín h c ư ỡ n g tại đông đảo tiến vào nhiều bảo bí cảnh người bên trong chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng trình độ nàng một người tại nhiều bảo bí cảnh sông sáo lời nói rất dễ dàng bị nguy hiểm đi theo lăng thiên tính an toàn sẽ có rất lớn bảo đảm nàng mặc dù cùng lăng thiên cũng không quen thuộc nhưng phía trước cũng coi là từng có gặp nhau mà còn từ lăng thiên sở tác sở vi đến xem đáng tin cậy thêm một người cùng một chỗ hành động liền sẽ nhiều một phần lực lượng chỉ là để vàng xanh c h ú c không hiểu là lăng thiên vì cái gì một bên bay về phía trước một bên không ngừng mà huy động ngón tay đỉnh đầu hắn g a i tiên một đoàn âm sát khí màu sắc càng ngày càng động vừa vặn nhìn thấy lăng tiên thời điểm cái này một đoàn âm sát khí có màu đỏ tím thế nhưng chậm rãi xu hướng tại chân chính màu tím lăng sư minh ngươi đỉnh đầu vật này là cái gì vàng xanh trúc t ỏ mò hỏi cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng bất quá thứ này là ta đã giết người về sau xuất hiện giết càng nhiều người màu sắc của nó càng sâu lăng thiên thành thật trả lời đối với chính mình tán thành người hạ tử trước đến nay không thiếu khuyết kiến nhẫn giết người về sau lấy được ngươi đoạn đường này đi tới một mực tại giết người lăng sư minh ngươi cho đến trước mắt giết bao nhiêu người vàng xanh trúc giống như là nghĩ đến cái gì một mặt k i ế p sợ hỏi không có cần thận thống kê qua có chừng hơn hai trăm người a lăng tiên thản nhiên nói hai hơn hai trăm n g h e nói như thế vàng xanh trúc kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn rơi nàng từ xuất hiện tại nhiều bảo bí cảnh đến bây giờ thấy qua người đều không có hơn hai trăm n g ư ờ i lăng tiên giết chết người vậy mà đạt tới hai trăm cái này cũng quá mạnh đi nàng không cho rằng lăng tiên đang nói dối đầu tiên lăng tiên không có nói sai cần phải dù sao nói với nàng dối cũng sẽ không thu hoạch được bất kỳ chỗ tốt nào thứ nhì lăng tiên hướng trên đỉnh đầu âm sát khí đoàn đã có màu tím điều này nói rõ lăng tiên s á c thực rất không ít người có lẽ lăng sư h u n h chưa hề nói qua khót lác chỉ là chúng ta đối với hắn thực lực không hề hiểu rõ vàng xanh trúc trong lòng yên lặng nói lăng thiên không biết vàng xanh trúc trong lòng đang suy nghĩ cái gì hắn bay về phía trước mấy ngàn dặm về sau liền ngừng lại tại hắn ngay phía trước có một cái nam tử đang cùng một cái linh chiến đấu cùng một chỗ cái này linh cùng phía trước lăng thiên nhìn thấy khí linh ác linh cùng với âm linh đều không giống cái này linh thân bên trên khí thế cực kỳ do a người n cho người một loại một người giữ ải vạn người không thể qua cảm giác đối mặt nó thời điểm hình như đối mặt không phải một cái đối thủ mà là một đám đối thủ đây chính là chiến linh lăng thiên trong lòng yên lặng nói giờ phút này cái này chiến linh đang cùng một cái tinh chủ cảnh cựu trọng người tu hành chiến đấu cùng một chỗ song phương chiến đấu là hừng hực khí thế dị thường kịch liệt người này thực lực rất mạnh khoảng cách tinh hà cảnh chỉ có một bước ngắn lăng thiên l ầ m bẩm lầu bầu nói lăng sư huynh người này chính là âm ú cung hoa vô biên vàng xanh trúc nghe đến hắn l ầ m bẩm tiến lên một bước nói hoa vô biên đúng là người bên trong nhân tài k ế t xuất lăng thiên có nhiều thú vị nói lăng sư huynh chúng ta vẫn là mau chóng rời đi a hoa vô biên thực lực rất mạnh hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống lại vàng xanh trúc nói ngươi không cảm thấy đây là một cái làm hoàng t ứ cơ hội tốt sao lăng thiên vừa cười vừa nói hoa vô biên lúc này đã chiếm cứ thượng p h ò n g sợ rằng không bao lâu liền có thể giải quyết cái kia chiến linh chúng ta sợ rằng làm không được hoàng tước ngược lại có khả năng trở thành c á trong chậu vàng xanh trúc có chút lo lắng nói chúng ta rửa mắt mà đợi lăng thiên nói một câu liền yên tĩnh mà nhìn xem hoa vô biên cùng chiến linh chiến đấu vàng xanh trúc thấy thế cũng không tốt t h ú c dụng giờ phút này hoa vô biên cùng chiến linh chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn song phương toàn bộ đều phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu hai phút đồng hồ về sau chiến linh t é p dài một tiếng thân thể tiêu tán hóa thành một viên m à xanh viên cầu hoa vô biên thật dài thở dài một hơi tay vồ một cái màu xanh viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn màu xanh điểm tích lũy bóng một viên đại biểu ba trăm điểm tích lũy đồ tốt lang tiên h nói một câu liền hướng về hoa vô biên bay đi hắn phía trước được đến màu đỏ viên cầu so sánh cùng nhau kém gấp mấy lần hoa vô biên phía trước liền cảm giác được chính mình cách đó không xa có người xuất hiện hắn lúc đầu cho rằng đối phương là tính toán tại thời khắc quan trọng nhất đ ố i hắn mở rộng đánh lén không nghĩ tới đối phương vậy mà liền trực tiếp như vậy hướng về hà tới giao ra màu xanh điểm tích lũy bóng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng lăng thiên nhìn đối phương nói côn vọng toàn bộ xích viêm tám thành không có mấy người dám đối với ta như vậy nói chuyện cho dù là diệp hạo cùng tiêu thần tới cũng không dám nói mạnh miệng như vậy hoa vô biên cười lạnh một tiếng nói cho ngươi cơ hội ngươi vì cái gì nhất định muốn tự tìm cái chết đâu cũng được ngươi sẽ trở thành ta tại nhiều bảo bí cảnh bên trong giết chết vị thứ nhất thiên thiêu lăng thiên thản nhiên nói hắn sở dĩ vô dụng phần tử tách rời gậy vào đi đánh lén chính là muốn kiểm tra đo lường một cái lực chiến đấu của mình mặc dù hắn phía trước tại huyết nguyệt cao nguyên thời điểm đánh chết qua tình hạ cảnh người sói thế nhưng người sói dù sao cũng là sói nhân tộc cùng một cảnh giới nhân tộc so sánh cùng nhau ai mạnh ai yếu thật đúng là nói không tốt cho nên lăng thiên muốn mượn nhờ hoa vô bên i tay kiểm tra đo lường một cái lực chiến đấu của mình mạnh bao nhiêu vạn nhất không đủ cường phía sau đối mặt diệp hạ bọn họ những n à y tiền k i ê u thời điểm liền phải dùng những sách lược hoa vô biên căn bản sẽ không nghĩ đến hắn cái này để xích viêm tám thành thế hệ tuổi trẻ cảm giác được lớn lao áp lực lăng thiên vậy mà đem hắn xem như là chiến lược máy kiểm tra lăng thiên nói xong liền phát động công kích cho rằng ta mới vừa cùng chiến linh chiến đấu một chàng liền muốn làm hoàng t ứ sao quả thực không biết lượng sức hoa vô biên khinh thường nói nơi xa vàng xanh trúc thấy cảnh này khẩn trương trả sát tay nàng đang suy nghĩ chính mình muốn hay không tiến lên cùng lăng tiên cùng một chỗ đối địch hai người bọn họ cùng một chỗ đối kháng hoa vô biên chiến thắng khả năng càng lớn một điểm rất nhanh năm phút đồng hồ thời gian liền đi qua lăng tiên từ trên mặt đất nhặt lên một viên màu xanh viên cầu nhìn về phía một mặt đờ đẫn vàng xanh trúc đi lăng tiên thanh âm n h ạ t nhạt, nhạt nghe đến thanh âm của hắn vàng xanh trúc mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần lăng sư h u n h ngươi vậy mà đơn sát hoa vô biên mà còn dùng lúc không đến một chen trả lăng sư minh người rốt cuộc mạnh cỡ nào có trời mới biết vàng xanh trúc lúc này nội tâm bên trong có cỡ nào khiếp sợ hoa vô biên cái này người trẻ tuổi một đời thiên tiêu cứ như vậy chết tại lăng tiên h trong tay ta rất mạnh lăng tiên h cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này chỉ có thể có chút trang bút nói hắn đang nói lời này thời điểm đột nhiên giơ tay lên đối với một cái phương hướng phát ra một đạo phần tử tách rời đạn chương 756, t o lớn mê cung mở lên đế thị giác chương 756, t to lớn mê cung mở lên đế thị giác p h n n tử tách rời đạn vượt ngang mấy ngàn dặm rơi vào gấm hoa phường một vị đệ tử phía trước đánh giết đối thủ của nàng bất thình lình một màn để nàng cực kỳ hoảng sợ mặc dù chết là đối thủ của nàng thế nhưng nàng căn bản không có phát hiện đối phương đến cùng lại như thế nào chết không biết mới là nhất làm cho người hoảng hốt nói không chừng tiếp xuống chết chính là nàng không cần lo lắng ta là lăng thiên hiện tại người hướng người bên phải phía trước trực tiếp bay tới cùng chúng ta tụ lại liền tại vị này đệ tử thời điểm mê mang lăng thiên âm thanh tại trong đầu của nàng vang lên nghe đến thanh âm quen thuộc nàng nôn nóng bất an lập tức toàn bộ biến mất lăng công tử nàng có chút ngạc nhiên nói có thể tại cái này to lớn nhiều bảo bí cảnh bên trong gặp phải một cái quen thuộc lại tín nhiệm người rất là không dễ dàng rất nhanh song phương liền tụ lại ở cùng nhau tốt chúng ta tiếp tục tìm kiếm gấm hoa phường cùng huyền thủy các đệ tử các người nếu là có tìm kiếm đồng bạn phương pháp cứ việc sử dụng lăng tiên đối với hai người nói cái này nhiều bảo bí cảnh bên trong không cách nào mở ra chữ vật vật phẩm cùng sư tỷ các nàng liên hệ công cụ cũng không có cách nào lấy ra vàng xanh trúc nói ta cũng là gấm hoa phường đệ tử cũng nói xem ra chỉ có thể dựa vào ta lăng tiên lầm bầm lầu bầu nói một câu sau đó hắn lại bắt t r ư ớ c làm theo sử dụng dạ đạ cùng đại đạo chi nhãn kết hợp một bên tìm người một bên giết người cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua một ngày sau đó lăng thiên đám người bọn họ đã có tám vị mà bị lăng thiên đánh giết người đã vượt qua một ngàn lúc này đỉnh đầu hắn âm s ắ c khí đã biến thành tím bên trong mang đen c h ợ t nhìn liền như là một đoá mây đen đồng dạng trong lúc này lăng thiên bọn họ giết chết tám con đồng linh ba cái ác linh tính ra hàng trăm vong linh vong linh sở dĩ có như vậy nhiều là vì vong linh xuất hiện thời điểm đều là thành đ ả n kết đội giết chết một cái vong linh l ó n g sư huynh tư đồ sư tỷ bọn họ sẽ không xảy ra chuyện à vàng xanh trúc nhìn xem lăng thiên có chút bất an nói bọn họ đoạn thời gian này từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tư đồ tháng cùng tô thư dư thất ảnh chúng ta tiếp tục hướng phía trước liền biết lăng thiên nói đối với có khả năng tìm tới nhân viên hắn có thể che chở đối phương thế nhưng tìm không được hắn cũng không có biện pháp hoa anh ngay lúc này lăng thiên bọn họ bên phải phía trước không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm dâng lên một đ o ạ n màu vàng của sáng nói là có sáng thế nhưng đường tính vượt qua ngàn dặm liền tại lăng thiên bọn họ quan sát cổ sáng thời điểm đột nhiên cổ sáng bên trên sinh ra một cỗ lực hút cực kỳ mạnh lăng thiên thân thể bọn hắn thân thể không bị khống chế hướng về cổ sáng vị trí bay đi đội long tìm kiếm vực. lăng thiên tâm thần k h ẽ động từ hắn đan điền bên trong bay ra ngoài một cái to lớn dây leo hình dáng đồ vật đem huyền thủy cắt cùng gấm hoa phường đệ tử toàn bộ trói lại mặc dù đ ộ long tìm kiếm không có cách nào duy nhất một lần nhằm vào nhiều cái mục tiêu phát động nơi này thế mà cấm bay lăng thiên lúc đầu tính toán bay đến chỗ cao nhìn một chút thế nhưng hắn phát hiện căn bản không bay lên được thậm chí liền thần niệm đều bị kiềm chế không cách nào xuyên tấu vết tưởng nơi này tựa như là một cái to lớn mê cung lúc này vàng xanh t h ú t đột nhìn nói nghe nói như thế lăng thiên vội vàng hướng về xung quanh nhìn xung quanh bọn họ vết tưởng cao vút trong đây nhìn không thấy cuối tại những n à y trên vết tưởng thỉnh thoảng liền sẽ có một hai cái thông đạo có thể thông hướng địa phương khác đây quả thật là cực kỳ giống một cái to lớn mê cung thật sự là thủ bút thật lớn lang thiên l ầ m b ầ m lầu bầu nói muốn xây dựng một cái dạng này mê cung nhất định tốn thời gian phí sức không phải người bình thường có khả năng làm đến nghĩ đến rất có thể chính là xích viêm thần quân b ấ t tích đây là đem tất cả mọi người tụ tập tại cái này tòa cự đại mê cung bên trong xem ra sau cùng một trăm người chính là muốn tại cái này mê cung bên trong sinh ra lang thiên nói với mấy người cái kia có lẽ tư đồ sư tỷ bọn họ liền tại mê cung này bên trong lăng sư huynh chúng ta là chia ra hành động vẫn là cùng một chỗ hành động vàng xanh chúc hỏi không thể tách ra thực lực các ngươi quá yếu một khi tách ra gặp phải những người hẳn phải chết không nghi ngờ mê cung mà thôi không cần lo lắng lăng thiên thản n h i ê nói n hắn biết con mắt của bọn hắn kỳ thật cũng không phải là từ tòa này mê cung bên trong rời đi mà là tại cái này tòa mê cung bên trong c h é m g i ế t muốn chỉ là đơn thuần rời đi chỉ cần dọc theo mê cung một tầng vết tưởng không ngừng mà đi về phía trước gặp phải giao lộ liền hướng về bên tay phải chuyển một mực tiếp tục như vậy không sớm thì m u ộ n sẽ đi ra mê cung đây là phương pháp u nhất nhưng cũng là hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp lăng thiên tự nhiên sẽ không sử dụng loại này vụng về thủ đoạn hắn lập tức mở ra đại đạo c h i nhãn hắn cũng không tin một cái chỉ là mê cung còn có thể ngăn cản đại đạo c h i nhãn thăm dò quả nhiên làm lăng thiên mở ra đại đạo c h i nhãn về sau liền phảng phất nắm giữ thượng đế thị giác cả tòa mê cung đều bị hắn thu hết vào mắt nơi nào có giao lộ tốt nhất lộ tuyến là cái gì bị hắn nhìn rõ ràng ta cũng không muốn vô h ủ a thế nhưng ai bảo ta có thượng đế thì rất đâu gặp phải ta coi như các ngươi xui x u ẻ o lăng thiên trong lòng yên lặng nói sau đó hắn liền huyễn hóa ra tới mấy ngàn nói phân thân hướng về phương hướng khác nhau vội vã đi bởi vì hắn phát hiện một chút gấm hoa phường cùng huyền thủy các đệ tử những đệ tử này phân tán tương đối mở chỉ dựa vào một mình hắn căn bản là không có cách thu nạp cùng một chỗ hắn sử dụng đại đạo chi nhãn chỉ là nắm giữ thượng đế thị giác cũng không phải là có khả năng mở miệng t h à n h phép có một số việc vẫn là muốn chính mình đi làm sử dụng phân thân liền có thể chỉ hoan thời gian lăng sư minh ngươi lại có thể huyễn hóa ra mấy ngàn nói linh thân vàng xanh trúc nhìn xem lăng thiên dùng một loại khó có thể tin ngự khi nói nàng lúc đầu cho rằng đoạn đường này đi tới nàng đối với lăng thiên đã đầy đủ hiểu rõ không nghĩ tới nàng hiểu biết vẫn như cũng là một góc của b ă n g sơn t ố t ta tìm tới tư đồ tháng các ngươi mau cùng ta đi nàng giờ phút này đang bị người của hàn ra vây công lăng thiên nói nghe nói như thế vàng xanh trúc cũng không nói hoài tới hỏi thăm lăng thiên vội vàng đi theo cùng lúc đó tại mê cung một cái góc bên trong hàn ra ba người đem tư đồ tháng đoàn đoàn bao vây không nghĩ tới a không nghĩ tới vật khí của chúng ta cũng thực không tội chúng ta hàn ra mấy người lại bị tập hợp ở cùng nhau còn gặp ngươi tư đồ tháng Các ngươi hàn lại, lại luận thực lực hắn mặc dù so gia kém diệp hạo tiêu thần loại này đỉnh cấp thiên tiêu nhưng cũng có tinh chủ cảnh cựu trọng thực lực cho dù là đơn đả độc đấu tư đồ thắng đều không cho rằng chính mình có thể thắng chớ đừng nói chi là h à n tại nước còn có hai cái giúp đỡ nàng vội vàng nhìn xung quanh bốn phía muốn nhìn một chút thế nào mới có thể chạy mất đừng có nằm động muốn tại vòng vây của chúng ta phía dưới chạy thoát quả thực là si nhân nằm mơ tư đồ tháng đệ đệ ta theo đuổi n g ư ơ i n g ư ơ i không đáp ứng vậy ta liền cầm xuống ngươi cũng coi là thay đệ đệ ta giải quyết xong một c ọ c tâm nguyện h à n tại nước nói xong liền hướng về tư đồ tháng phát động công kích bên cạnh hai người kia cũng không có n h à n rỗi đồng thời một trái một phải phong tỏa tư đồ tháng tất cả có thể tránh né không gian Phúc, không đến một chén trả thời gian tư đồ tháng liền bị đả thương phong bế nàng tu vi h một một à ta ta giá giá ngay t lúc này phía trên đỉnh đầu nàng xuất hiện hai cái truyền thống chi môn ngay sau đó hai đạo năng lượng trụ từ trên trời gián xuống hướng về tư đồ tháng mà đến hai người cảm giác được năng lượng ba động về sau vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lưu lại ầm ầm hai tiếng nổ vang tiếng vang lên về sau đem tư đồ tháng cùng người của hàn ra triệt để tách ra một khoảng cách là ai giả t h ầ n giả quỷ cút r a đây cho ta hàn tại nước lúc này nhìn xung quanh b ố n phía lớn tiếng nói chỉ tiếc không có bất kỳ người nào trả lời nàng nhị thiếu gia không có phát hiện bất luận kẻ nào hàn ra hai người kia cũng đều không ngừng mà nhìn xung quanh b ố n phía nhưng mà cái gì đều không có phát hiện tại cái này mê cung bên trong không cách nào sử dụng thân n i ệ m chỉ có thể sử dụng con mắt nhìn chỉ là mê cung này bên trong tràn đầy tường cao Đơn t hắn u ầ n dùng con m t lời ó i căn cho bản nhìn không ra bao xa. Vì để tránh bảo Vì ra xa. để đêm dù à Hàn i giết tại nói. lắm Hắn mộng, tháng. nước nhìn nguyện hung tư tư tâm đồ đầu đồ quay d sao không phải loại kia ngốc nếp nhị đại phân rõ chủ thứ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hắn không ngại cùng tư đồ tháng vui đùa một chút nhưng là bây giờ rõ ràng có chỗ tối người tại nếu là hắn còn giống phía trước như thế kia thật là chết đều không hoan u ố n g nghe đến hàn tại nước lời nói hàn ra hai người kia một người h u động nằm nấm một người đánh ra một trường lúc này một đạo trưởng ấn cùng một cái quyền ấn hướng về tư đồ tháng mà đi đối mặt khí thế hung hung hai đạo công kích tư đồ tháng vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lui lại đồng thời vội vàng vận lên tinh lực chống cự ngay lúc này tư đồ tháng đỉnh đầu lại xuất hiện hai cái truyền thống chi môn lại có hai đạo công kích từ trên trời giáng xuống cùng bay tới trưởng ấn cùng quyền ấn mà đi chỉ là nháy mắt năng lượng trụ nháy mắt liền đánh nát quyền ấn cùng trưởng ấn năng lượng trụ dư thế không giảm tiếp tục hướng về hàn ra hai người kêu mà đi hai người bất đắc dĩ một bên lưu lại một bên thần tốc tiếp tục phát động công kích trong lúc nhất thời trước mặt hai người xuất hiện đại lượng rầm rạp chẳng t r ị công kích bọn họ có dự cảm cái này hai đạo công kích không phải dễ dàng ngăn trở như vậy nhị thiếu gia cứu chúng ta rơi vào đường cùng hai người vội vàng hướng về hàn tại tiến hành xin giúp đỡ viêm lòng phá hàn tại nước hai bàn tay huy động một đầu to lớn hỏa diễm cự long từ hai trưởng của hắn ở giữa bay ra ngoài hỏa diễm cự long rơi vào hai đạo năng lượng trụ bên trên n g á y mắt liền đem đánh nát l i ê n tại hàn tại nước có chút tự đắc cảm thấy cái này từ trên trời giáng xuống công kích cũng bất quá như vậy thời điểm bên cạnh đột nhiên đi ra đồng bạn tiếng kêu cứu nhị thiếu ra cứu ta hắn quay đầu đi liền thấy chính mình một vị đồng bạn thân thể chính từng chút từng chút tiêu tán hắn muốn hỗ trợ thế nhưng căn bản không có chỗ xuống tay trước sau không đến hai cái hô hấp thời gian hắn đồng bạn thân thể liền hoàn toàn biến mất một màn quỷ dị này để hàn tại nước cùng hàn ra một người khác cực kỳ hoảng sợ không biết mới là kinh khủng nhất nhị thiếu ra nơi này quá quỷ dị chúng ta mau chóng rời đi a hàn ra người k i a một mặt nhát gan nói Tốt. hàn tại nước cũng không có do dự quay người liền hướng về một phương hướng khác vội vã đi đồng thời hắn còn cần tinh lực chống lên phòng hộ chỉ là hắn vừa đi hai bước bên cạnh lại chuyển đồng bạn kêu thảm hắn xoay người sang chỗ khác liền thấy đồng bạn thân thể cũng hóa thành hư vô vì vậy hắn rời đi tốc độ nhanh hơn những n à y công kích tự nhiên là lang tiên phát ra hắn dùng đại đạo chi nhãn quan sát được tư đồ tháng tình huống chỉ là hắn cách tư đồ tháng còn cách một đoạn không cách nào sử dụng phần tử tách rời gậy vào đi công kích tốt tại hắn hàng tinh pháo điện tử có khả năng bị truyền t ố n g môn truyền t ố n g cho nên hắn tại nhìn đến tư đồ tháng bị vây công thời điểm liền sử dụng hàng tinh pháo điện tử phát động công kích đến mức thân thể biến thành hư vô hai cái kia người của hà g i a lang thiên sử dụng hạt ánh sáng tiến hành công kích mặc dù bị phần tử tách rời đạn đánh trúng cũng là đồng dạng hiệu quả thế nhưng phần tử tách rời đạn không thể xuyên thủng vách tưởng quét sạch hạt có thể lấy thượng đế thị g i á tiến h à n h công cho nên dùng hết h hạ ánh sáng duy nhất chỗ không hoàn mỹ là tần suất công kích tương đối chậm đem so sánh phần tử cách rời đạn giống nhau thời gian bên trong phát động công kích số lần liền tương đối ít tư đồ tháng nhìn thấy hàn ra mấy người hạ tràng cũng là một mặt mê man bởi vì nàng cũng không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra liền tại nàng lâm vào mê man thời điểm lang thiên đám người bọn họ xuất hiện đại sư tỷ ngươi không sao chứ vàng xanh trúc nhìn thấy tư đồ tháng về sau ân cần hỏi han nàng nhìn thấy tư đồ tháng khỏe miệng có vết máu tồn tại quần áo trên người cũng không ít địa phương tổn hại nghĩ đến phía trước nhất định kinh lịch một cuộc á c chiến Các người làm sao sẽ xuất hiện ở đây mà còn các người như thế nhiều người đều cùng một chỗ tư đồ thắng nhìn thấy vàng xanh trúc bọn họ về sau một mặt kinh ngạc hỏi chúng ta là bị lăng sư huynh tìm cùng một chỗ cũng là hắn nói ngươi có nguy hiểm ngay lập tức mang theo chúng ta tới đây vàng xanh trúc nói nghe nói như thế tư đồ thắng đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên lăng đạo bằng hữu phía trước công kích là người phát ra tư đồ thắng hỏi g i mặc dù cái này để nàng có chút bất khả tư nghị nhưng là câu trả lời tốt nhất những người khác cũng không có khả năng vô duyên vô cớ giút nàng tại đại thiên thế giới trên cơ bản không tồn tại gặp chuyện bất bình rút đao cứuốc là lăng thiên nhẹ gật đầu loại này sự tình không có cái gì không thể thừa nhận lăng đạo bằng h ư u ngươi lại cứu ta một mạng cảm ơn lăng đạo bằng h ư u ân cứu mạng từ đồ tháng tử đáy lòng nói nhắc tới đây đã là lăng thiên đối nàng lần thứ hai ân cứu mạng chương bảy trăm năm mươi tám gặp tiêu thần chương bảy trăm năm mươi tám gặp tiêu thần một lần ân cứu mạng còn có thể báo đáp một cái hai lần ân cứu mạng cầm cái gì báo đáp không cần k h á c h khí ta hướng sư phụ ngươi hứa hải qua tại nhiều bảo bí cảnh bên trong ta sẽ bảo vệ các ngươi huyền t h ụ cấp đệ tử chu toàn ta tự nhiên nói chuyện giữ lời các ngươi huyền thủy các đệ tử chỉ còn lại các ngươi năm cái mặt khác hai cái sợ rằng đã chết lang tiên h nhìn xem tư đồ thắng nói chúng ta năm cái có thể còn sống sót cái này đã đúng là không dễ ta đại biểu huyền thủy các đa tạ lăng đạo bằng hữu tư đồ thắng tử đáy lòng nói tiến vào nhiều bảo bí cảnh nhiều người đạt mười vạn không chút nào khoa trương mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi bọn họ huyền thủy các có thể có năm người sống sót cái này đã mười phần khó được t ố t chúng ta tiếp tục đi tới a lang tiên nói xong lang sư h u n h chúng ta tiếp xuống đi nơi nào nghĩ biện pháp đi ra mê cũng sao vàng xanh trúc lúc này nhìn xem lăng thiên hỏi trải qua chuyện lúc trước nàng hiện tại đã trở thành lăng thiên p h a n cuồng chỉ cần là lăng thiên lời nói ra nàng đều sẽ vô điều kiện tin tưởng bởi vì trong lòng của nàng lăng thiên chính là một cái sáng tạo ký tích người chúng ta tiến về mê cung vị trí trung tâm lăng thiên hồi đáp vì cái gì muốn đi vị trí trung tâm tư đồ tháng lúc này hỏi vị trí trung tâm tồn tại đại lượng điểm tích lưu bóng mà còn nếu như ta không có đ o á n sai cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ tập hợp tại mê cung vị trí trung tâm lăng thiên hồi đáp hắn dùng đại đạo chi nhãn quan sát được càng đến gần vị trí trung tâm linh thị càng nhiều như vậy vị trí trung tâm nhất định có không phải tầm thường địa phương làm sao người biết tư đồ dưới ánh trăng ý thức mà hỏi tại cái này mê cung bên trong thân nhiệm là không có tác dụng nàng không hiểu lăng thiên vì sao lại đối mê cung bên trong sự tình biết rõ rõ ràng như vậy ta có một loại năng lực có khả năng cảm ứng được phạm vi ngàn dặm bên trong vật sống càng đến gần trung tâm mê cung vị trí vật sống càng nhiều cho nên ta suy đoán mê cung vị trí trung tâm khẳng định tồn tại cái gì lăng thiên nửa thật nửa giả nói Hắn tự nhiên không có khả năng đem chính mình nắm giữ đại đạo chi nhãn sự tình báo cho tư độ t h á n g cho nên đại khái nói một lần dạ đạn năng lực đại sư tỷ ngươi nhất định muốn tin tưởng lăng sư minh đoạn đường này đi tới chỉ cần là lăng sư minh nói liền nhất định là thật chưa hề sai lầm vàng xanh trúc lúc này tiến lên nói ta không phải không tin lăng đạo bằng h ư u ta chỉ là đơn thuần có chút hiếu k ỷ tư độ t h á n g nhìn thoáng qua vàng xanh trúc nói nàng phát hiện chính mình người sư m g ụ y này đối với lăng tiên hình như có không giống tình cảm lăng tiên đối với nàng có hai lần ân cứu mạng nàng tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi lăng tiên lời nói lăng sư minh ngươi có thể cảm giác được tô sư tỷ tung tích của các nàng lúc này gấm hoa phường một cái đệ tử đi tới lăng thiên bên người hỏi bọn họ gấm hoa phường tụ tập cùng một chỗ người không tính lăng thiên lời nói chỉ có ba người những người khác còn không có hạ lạc đâu yên tâm đi tô thư dư không có việc gì đến mức hai người khác cũng đã v ỡ lạc lăng thiên nhìn xem gấm hoa phường người nói hắn mặc dù có ý che chở gấm hoa phường cùng huyền thủy các mọi người thế nhưng có ít người hắn không có gặp vỡ thực tế không có cách nào che chở hắn cuối cùng không phải thần linh làm không được công sự có người vậy chúng ta trước cùng tô sư tỷ tụ lại a vạn nhất Có nếu g ư ờ i để mắt t như à n n g coi tô thư dư thật gặp phải nguy hiểm hắn sẽ giống phía trước bảo vệ tư đồ tháng như thế bảo vệ nàng tại hắn nói chuyện thời điểm có mấy đạo phân thân xuất hiện bọn họ cầm trong tay rất nhiều điểm tích lưu bóng màu xanh màu vàng thậm chí màu đỏ đều có thô sơ giản lược tính toán những n à y điểm tích lũy bóng c h í ít có năm trăm điểm tích lũy lăng thiên phía trước huyện hóa ra tới lấy ngàn mà tính phân thân những n à y phân thân cũng không vẹn vẹn là đi bảo vệ tô thư dư còn có một bộ phận là đi săn giết mê cung bên trong linh vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh săn giết một phần nhỏ linh về sau phân thân liền đem được đến điểm tích lũy bóng mang về cho lăng thiên cứ như vậy liền tính phân thân thật gặp phải cái gì bất chắc cũng không đến mức sẽ được đến điểm tích lũy bóng d â n mất lăng thiên mang theo huyền thủy các cùng gấm hoa phường đệ tử một mức hướng về mê cung vị trí trung tâm đi đến một bên đi một bên đánh giết gặp phải linh hắn dùng đại đạo chi nhãn nhìn thấy có mấy cái người thực lực rất mạnh đánh g i ế t không ít linh được đến rất nhiều điểm tích lui bóng làm lăng thiên đám người bọn họ chạy qua một cái mê cung kẹo c u ố i lúc nhìn thấy một cái khí linh không khéo thời điểm từ một những c ú c quanh cũng đi tới mấy người bọn họ đồng dạng nhìn thấy khí linh huyền thụy các người tư đồ tháng cho các ngươi một cái cơ hội không muốn chết từ chúng ta trước mắt biến mất một người cầm đầu nam tử nói tư đồ tháng tại xích viêm ba thành bên trong lấy mỹ mạo nổi danh cho nên nhận biết nàng người không phải số ít tiêu thần nhìn thấy cầm đầu nam tử tư đồ tháng cùng với bên cạnh nàng mấy người gần như đồng thời hoảng sợ nói tiêu thần có thể là bị liệt là không chọc nổi người một trong đối với hắn vừa rồi không khách khí tư đ ồ thang các nàng mặc dù cảm thấy khuất nhục thế nhưng trong lòng các nàng đều rất rõ ràng tiêu thần thực sự nói thật nếu là hắn n g u y ệ n ý có thể dễ như t r ở bàn tay đem các nàng những người này toàn bộ giết chết đương nhiên các nàng cũng rõ ràng tiêu thần sở d ĩ thả các nàng rời đi cũng không phải là bởi vì nhân từ nương tay mà là bởi vì lo lắng phức tạp đối với hắn mà nói hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là được đến khí linh từ đó được đến đề đế khí đến mức huyền thủy các những người này lúc nào đối phó các nàng cũng được lang sư h u n h chúng ta đi thôi tư đồ t h á n g xoay người nhìn lang tiên nói nàng cũng học vàng xanh trúc s ư n g hô bắt đầu s ư n g hô lang tiên không cần thiết lang tiên thản nhiên nói hắn cũng không có nhượng bộ tính toán nói xong hắn liền hướng về khí linh đi lang sư huynh tư đồ t h á n g còn muốn nói chút cái gì lúc này vàng xanh trúc tiến lên một bước ngăn cản nàng đại sư tỷ chúng ta phải tin tưởng lang sư huynh tiêu thần mà thôi không tính là cái gì vàng xanh trúc vội và nói g n nàng có thể là tận mắt nhìn đến lang tiên đánh giết hoa vô biên mặc dù nàng cũng không biết hoa vô biên cùng tiêu thần đến tội cùng ai mạnh ai yếu thế nhưng nghĩ đến không sai bật nhiều dù sao bọn họ cũng không phải là thân đồ thanh t ú người ngươi đây là muốn tìm cái chết sao tiêu thần nhìn xem l a n g thiên ngữ khí băng lánh mà hỏi hắn cho đối phương cơ hội không nghĩ tới l a n g thiên vậy mà như thế không biết điều thật sự cho rằng hắn không dám giết người sao tiêu thần ta nghe nói qua ngươi ngươi vừa rồi cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta rời đi hiện tại ta cũng cho ngươi một cái cơ hội không muốn chết từ trước mắt ta biến mất l a n g thiên đem tiêu thần phía trước lời nói còn trở về hắn lời này mới ra tiêu thần trên thân nháy mắt trào ra một cô cường đại khí thế chương bảy trăm năm mươi chín đánh giết tiêu thần tứ phẩm đề khí chương bảy trăm năm mươi chín đánh g i ế t tiêu thần tứ phẩm đế khí cho tới nay tiêu thần tiên phú và thực lực tại thế hệ tuổi trẻ bên trong đều xem như là đứng đầu nhất tồn tại cùng thế hệ bên trong có thể cùng hắn đấu không có mấy cái xích viêm tam thành tất cả thế hệ tuổi trẻ cộng lại cũng bất quá mới ba người l a n g thiên một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện cho dù là diệp hạo hoa vô biên cũng không dám ở trước mặt của hắn nói như thế tiêu thần khóa chặt l a n g thiên căn bản không có lại cho lăng thiên cơ hội nói chuyện hắn muốn để cái này phách lối tiểu tử trả giá giá cao t h ẳ n trọng c thế thế, tầng tầng lúc này trừ l a n g tiên cùng vàng xanh trúc bên ngoài tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hiện nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới lăng tiên cùng tiêu thần bọ sức vậy mà không phân thắng lại ngược lại là có chút thực lực chắc không được dám lớn lối như vậy tiêu thần nhìn xem sao lăng tiên nói mặc dù hắn không có suất toàn lực thế nhưng lăng thiên có thể cùng hắn đánh bất phân cao thấp thực lực xác thực rất mạnh hắn có thể khẳng định toàn bộ xích viêm tán thành thực lực so lăng thiên cường thế hệ trẻ tuổi không cao hơn mười cái những người này tiêu thần trên cơ bản đều biết thế nhưng duy trì có đối với lăng thiên đặc biệt lạ lẫm cũng không biết là nhà ai đệ tử hoa vô biên trong tay ta không có kiên trì đủ một chén trà liền chết không biết n g ư ờ i kiên trì thời gian có thể hay không so hắn d à i một chút lăng thiên ngữ khí vô cùng bình thẳng nói hắn nói lời này không có chút nào khoe khoang thành phần thật giống như đang giảng giải một kiện cực kỳ qua quýt bình, bình sự tình cái gì người giết hoa vô biên tiêu thần kho có thể tin hoảng sợ nói hoa vô biên thực lực hắn rõ ràng nhất hai người bọn họ không chỉ một lần đọ sức qua hai người có thể nói là không phân sàn sàn nhau người này cũng không thể làm gì được người kia lăng thiên có thể giết chết hoa vô biên đó có phải hay không cũng liền nói cũng tương tự có thể giết chết hắn nếu thật là dạng này vậy hắn nhưng là nguy hiểm chỉ là hắn không biết lăng thiên nói tới đến t ộ n cùng là thật là giả không đợi tiêu thần kịp quá nhiều suy nghĩ lăng thiên công kích liền đi tới trước mặt hắn đế khí ở bên lăng thiên đã không còn bất kỳ giữ lại vừa ra tay chính là toàn lực trong lúc nhất thời các loại nhìn thấy nhìn không thấy công kích toàn bộ đều hướng về tiêu thần mà đi lại là sau năm phút lang thiên t ử tiêu thần thân thể biến mất địa phương nhặt lên một cái màu xanh điểm tích lũy bóng hai cái màu đỏ điểm tích lũy bóng một số màu vàng điểm tích lũy bóng cùng một số màu xanh điểm tích lũy bóng n g ư ờ i không lén ăn c u ả ban đêm thì không hợp người không có tiền của phi nghĩa không giàu quả nhiên vẫn là giết người cướp của điểm tích lũy đến nhanh lang thiên tự đủ hắn phía trước tân tân khổ khổ bận rộn nửa n g à y cũng mới góp nhặt hơn ngàn điểm tích lũy chỉ là giết tiêu thần lấy được điểm tích lũy liền vượt qua năm trăm nghe đến lăng thiên lời nói tiêu thần những đồng bạn kia cái này mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần bọn họ không nghĩ tới tiêu thần vậy mà bại bởi lăng thiên liền chạy trốn đều không có chạy mất trong lúc nhất thời trái tim của bọn họ chìm đến đáy cốc đi có một người lấy lại tinh thần vội vàng đối với những người khác nói lăng thiên lúc này đang thu thập điểm tích lui bóng còn không có quan tâm bọn họ một khi chờ lăng thiên nhìn thấy bọn họ thời điểm bọn họ sợ rằng liền giữ nhiều lấy ít tất nhiên tới vậy cũng không cần đi liền tại bọn hắn vừa vặn chuẩn bị hành động thời điểm lăng thiên âm thanh truyền vào thai của bọn hắn đó bên trong bọn họ không dám cùng lăng thiên đối kháng chính diện xoay người chạy mọi người đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạn chỉ là bọn họ tốc độ lại nhanh cũng không có phần tử c á c h rời đ ạ i nhanh trong trước mắt tiêu thần tất cả đồng bạn toàn bộ đều tiêu tán lăng tiên lại có mấy mười điểm tích lũy vào tay không thể không nói giữa người và người t r ê n l ệ n h vẫn còn thật lớn tiêu thần một người liền có vượt qua năm trăm điểm tích lũy mà đồng bạn của hắn cộng lại cũng bất quá năm mươi điểm tích lũy đ ề u nói giữa người và người t r ê n l ệ n h có đôi khi so với người cùng chó ở giữa t r a n lệch còn mưa lớn lời này một chút cũng không sai lăng sư minh ngươi thật chỉ là tinh chủ cảnh ngũ trong sao lúc này tư đồ t h á n g đi tới lăng thiên bên người hỏi nếu không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tin tưởng tinh chủ cảnh ngũ trọng có khả năng đánh chết tinh chủ cảnh cựu trọng viên mãn tuyệt thế thiên t i ê u có thể vượt tiểu cảnh giới chiến đấu thế nhưng lăng thiên vượt tiểu cảnh giới cũng quá là nhiều a đây coi là cái gì tuyệt thế yêu n g h i ệ t sao không thể giả được lăng thiên phi thường khẳng định nói lăng sư minh ngươi còn là người sao tư đồ t h á n g có chút sợ hai thán phục nói khoa chương người liền khoa chương người có thể không cần thân thể công kích a ta đương nhiên là người chỉ là so người khác ưu tú một điểm lăng thiên vừa cười vừa nói hắn nói xong về sau l i ê n đem ánh mắt nhìn về phía vách tường nơi hẻo lánh bên trong khí linh vừa rồi hắn mặc dù tại cùng tiêu thần chiến đấu thế nhưng một mực dùng đại đạo chi nhãn nhìn chăm chú lên tiểu gia hỏa này để hắn ngoại ý muốn chính là tiểu gia hỏa này vậy mà không có thừa cơ chạy mất ngươi là chính mình thần phục vẫn là ta đem ngươi đánh nửa chết nửa sống về sau ngươi lại thần phục l a n g thiên nhìn xem khí linh hỏi ta thần phục ngươi có thể tuyệt đối đừng động thủ khí linh thay thế vội và nói g n nó vừa rồi toàn bộ hành trình quan sát lăng thiên cùng tiêu thần chiến đấu nó biết lăng thiên người này cũng không phải đồng dạng hung tản nó tại lăng thiên trước mặt không có bất kỳ cái gì sức phạt kháng cùng hắn bị đánh một trận bị bất đắc dĩ thần phục còn không bằng chủ động thần phục tình ăn đòn nhuyễn đản nghe đến khí linh lời nói đ ộ t long tìm kiếm khí linh từ l ă n g thiên đan điền bên trong bay ra ngoài nhịn không được nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ngươi không phải cũng thần phục khí linh khinh thường nói ta cái kia không gọi thần phục ta cái kia kêu đi theo ta đã sớm nhìn ra chủ nhân anh minh thần võ uy vũ ba khí cho nên ta chủ động lựa chọn đi theo không giống ngươi nhìn thấy chủ nhân sau khi chiến đấu sợ hãi đội long tìm kiếm khí linh nói hai ngươi chớ ồn à o tiểu ra hỏa bản thể của ngươi là cái gì làm ấy chủng loại đề khí Lăng thiên, thiên cơ thuẫn có hóa thể tùy ý biến hóa hình thái, toàn thủ Ta tứ hình phương hướng thủ hộ. Ta là tứ phẩm ý biến bộ là đề khí so cái kia rác rưỡi cao cái rác cái cấp bậc.、Thiên、cơ kia rưỡi Thiên khí đồ hơn thuẫn một linh một mặt kiêu ngạo nói người nói ai là rác r ư ỡ i đội long tìm kiếm khí linh tức h ồ n hển mà hỏi người nào đáp lời ta liền nói người nào thiên cơ thuẫn khí linh về chồng nói hai tiểu gia hỏa này giống như là một đôi h o a n gia đấu võ mồm đ ấ u cái không xong lăng thiên không để ý đến bọn họ cầm tới thiên cơ thuẫn về sau quan sát hai lần trực tiếp đem nhận đến đan điền bên trong hắn cũng không có để thiên cơ thuận tiến hành nhận chủ bởi vì hắn quyết định trước giữ lại vạn nhất cuối cùng phán định điểm tích lũy thời điểm điểm tích lũy không đủ dùng còn có thể đem thiên cơ thuận tính đến lăng thiên lần này muốn là không có sơ hở nào cho nên nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị chương bảy trăm sáu mươi trung tâm mê cung khiếp sợ mọi người chương bảy trăm sáu mươi trung tâm mê cung khiếp sợ mọi người lăng thiên phía trước đáp ứng qua tô văn cơ muốn trợ giúp gấm hoa phường thu hoạch được đoạt linh chi chiến thứ nhất hắn nói ra đương nhiên phải nói lời giữ lời đi thôi chúng ta tiếp tục đi tới lăng thiên đối với tư đồ thắng các n à n nói k cùng lúc đó rất nhiều người đều tụ tập tại mê cung vị trí trung tâm tại mê cung vị trí trung tâm có một viên to lớn viên cầu cái này viên cầu đường kính vượt qua một mét có trong xuất sắc bên trong tràn ngập không ít điểm tích l u y bóng tại cái này to lớn viên cầu bên ngoài bám vào một bộ trận pháp cho dù mọi người hợp lực cũng trận thành vô với pháp pháp đối với trận pháp tạo mọi y may m phá hư.、Mọi、người tại thử kích qua công kích về suy a toàn b đoán từ bỏ một khi đồng hồ cắt phía trên hạt cắt toàn bộ chạy vào đến phía dưới viên cầu phía ngoài trận pháp liền sẽ biến mất đến lúc đó to lớn viên cầu bên trong điểm tích lui bóng sợ rằng liền sẽ tản đi khắp nơi mở chờ điểm tích lũy bóng tản g đi khắp nơi mở thời điểm chính là mọi người chân chính bắt đầu chém giết thời điểm lăng thiên phía trước liền dùng đại đạo chi nhãn quan sát được điểm này cho nên hắn cũng không có gấp gáp chạy tới mê cung vị trí trung tâm giờ phút này tại mê cung vị trí trung tâm tụ tập rất nhiều người bọn họ mặc dù lẫn nhau đề phòng thế nhưng không ai đọc thủ toàn bộ đều nhìn chằm chằm phía trước to lớn viên cầu bên trong điểm tích lũy bóng có một ít người không chịu nổi t ị n h mình làm chờ lấy bùn chán cho nên cùng bên cạnh quen thuộc người bắt đầu nói chuyện thím ta xem chúng ta trên đầu đều có âm sát khí tạo thành đoàn năng lượng căn cứ suy đoán của ta đây cũng là giết người về sau tạo thành mà còn giết càng nhiều người đỉnh đầu âm sát khí nhan sắc liền càng sâu vương minh nhìn ngươi đỉnh đầu âm sát khí nhan sắc ngươi có lẽ giết không sai biệt lắm năm người à, có một người nhìn xem bên cạnh đồng bạn hỏi n g ư ơ i đoán không sai xác thực có năm người chết tại trong tay ta người bên cạnh hồi đáp vậy chúng ta người xung quanh từng cái đều giết không ít người à. ngươi nhìn bên cạnh người kia đỉnh đầu hắn âm sát khí đã là đỏ bên trong mang theo một vệt màu tím hắn giết người chẳng phải là vượt qua ba mươi người t nghe nói như thế nghe đến bọn họ nói chuyện mọi người toàn bộ đều hít vào một n g ụ n khí lạnh có thể tham gia đoạt linh chi chứa người đều là thiên thiêu có thể là có người vậy mà một người liền giết ba mươi người cái này quá kinh khủng một người đánh giết ba mươi người đây là khái niệm gì có ít người tại không có đi tới trung tâm mê c u n g phía trước người nhìn thấy đều không cao hơn ba mươi người mau nhìn trên đầu người kia âm sắc khí đã là màu đỏ tím cái này g i ế t phải lên trăm người a lúc này có người hoảng sợ nói ngươi liền hắn cũng không nhận ra sao hắn nhưng là diệp hạo a hắn có thể g i ế t tới trăm người ta là không có chút nào kỳ quái bên cạnh một người nói các ngươi nói còn sẽ có người so diệp hạo g i ế t người càng nhiều sao khó mà nói hoa vô biên theo thời gian trôi qua xuất hiện tại trung tâm mê cung người càng đến càng nhiều tất cả mọi người tại tương đối người nào giết người nhiều nhất thân đồ thanh tú người đến lúc này không biết có ai kêu một câu trong chấp nhóm này mọi người bao gồm diệp hạ o ở bên trong toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía thân đồ thanh tú người vị trí chuẩn xác mà nói nhìn về phía đỉnh đầu hắn âm sắc khí t thấy rõ ràng âm sắc khí nhan sắc trong nháy mắt đó mọi người hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì bọn họ phát hiện thân đồ thanh tú đầu người đỉnh âm sắc khí nhan sắc vậy mà làm màu tím điều này nói rõ hắn giết người vượt qua một người à n n g tham gia đ o ạ t linh chi chiến người cũng liền hơn m ộ ư ơ i vạn một điểm thân đồ thanh tú người một người liền giết một nếu như nói phía trước bọn họ đối với thân đồ thanh tú người tinh hà cảnh truyền ngôn còn nửa tin nửa như vậy hiện tại liền một trăm linh xác định không có tinh hà cảnh thực lực làm sao đánh giết hơn nghìn người trong lúc nhất thời tất cả người toàn bộ đều yên lặng rời xa thân đồ thanh tú người bọn họ rất rõ ràng một khi to lớn viên cầu bên trong điểm tích lũy bóng giải rác b ố n phía thân đồ thanh tú người người xung quanh tuyệt đối là trước hết nhất gặp nạn chỉ có rời xa hắn mới có thể còn sống thân đồ thanh tú người nhìn thấy mọi người tiểu động tác thế nhưng cũng không để ý tới đối với hắn mà nói những người này chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại cho dù phía trước cùng hắn nổi danh diệp hạo tiêu thần hoa vô biên tại bây giờ hắn xem ra cũng có thể tiện tay miền chết lúc này không phải lúc giết người vẫn là chờ to lớn viên cầu phía ngoài trận pháp vỡ vụn lại nói thời gian từng giây từng phút trôi qua đồng hồ cắt phía trên hạt cắt càng ngày càng ít mọi người thần sắc cũng càng ngày càng gấp gáp lúc này tô thư dư xuất hiện mọi người liếc nàng một cái cũng không có người phản ứng tô thư dư cũng không có dám nói nhiều một câu lặng lẽ tìm cái góc không người nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự t ì n h chính là đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất tô thư dư xuất hiện không bao lâu lăng thiên đám người bọn họ cũng xuất hiện tất cả mọi người vẫn là giống phía trước như thế tùy ý lướt qua nhìn xem là ai đến nơi này. Chỉ xem là, làm là là, ai bọn họ trong lúc v ô tình nhìn thấy lăng thiên đỉnh đầu âm sát khí nhan sắc lúc từng cái trận mắt há h ố c mồm. bọn họ vậy mà nhìn thấy lăng thiên đỉnh đầu âm sát khí nhan sắc là màu đen màu đen khái niệm gì điều này nói rõ lăng thiên đánh giết nhân số vượt qua một vạn cái này sao có thể một người làm sao có thể đánh giết hơn vạn người phía trước phát hiện thân đồ thanh tú người đánh giết hơn nghìn người thời điểm bọn họ liền đã cả kinh thất sắc cái này không phải là giả chứ rất nhiều người trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ như vậy bọn họ có lý do hoài nghi lăng thiên là sử dụng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn thay đổi đỉnh đầu âm sát khí nhan sắc làm như vậy chính là vì hù dọa bọn họ để bọn họ không dám chủ động t r e o trọc h ắ n p h i ề n p h ứ c dù sao vô luận là diệp h ạ o vẫn là thân đồ thanh thú người bọn họ đều biết cũng biết bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu nhưng đối với lăng tiên bọn họ chưa từng nghe thấy 761, đối chiến thân r ư đối c i ế n t h đồ thanh tú người lúc này hít i mắt nhìn xem lăng tiên cũng cùng mọi người ý nghĩ đồng dạng bất quá cũng chỉ là suy đoán không thể xác định nếu như tất cả những thứ này là thật như vậy lăng thiên sẽ là mọi người ở đây bên trong duy nhất đôi hắn có uy hiếp tồn tại nghĩ tới đây hắn quyết định thăm dò một cái liền tính lăng thiên thực lực thật mạnh hơn hắn hắn cũng không sợ hắn còn có con bài chưa lật lăng thiên xuất hiện về sau ngay lập tức đối với tô thư dư vậy vây tay tô thư dư tự nhiên phát hiện lăng thiên cũng nhìn thấy phía sau hắn g ấ m hoa phường mọi người trên mặt nàng lộ ra một tia nụ cười sán lạc liền hướng về lăng thiên bọn họ đi cùng lúc đó hắn tại nước đi tới thân đồ thanh tú người bên cạnh nói gì đó nói vài câu về sau hai người liền hướng về lăng thiên bọn họ đi tới là n g ư ơ i giết hàn tại đức thân đồ thanh tú người tới lăng tiên h trước mặt dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn xem hắn nói hắn nhìn qua giống như là tại thẩm vấn tội phạm đồng dạng liên quan gì đến ngươi lăng tiên h không chút khách khí về chọc nói ngươi cho rằng ngươi dùng một số không muốn người biết thủ đoạn làm ra đến màu đen âm s ắ c khí liền có thể hủ dọa người khác theo cái mũi vô luận cắm bao dài hành nó cũng không thể là voi hiện tại cho ngươi một cái cơ hội uy xuống tự đoạn một đầu cánh tay ta có thể thả ngươi một con đường sống thân đồ thanh tú người nhìn xem lăng tiên nói hắn cảm giác l ư ờ n n à y phát hiện lăng tiên cũng bất quá là tinh chủ cảnh ngũ trọng thực lực hắn tin tưởng mình cảm giác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm một cái tinh chủ cảnh ngũ trọng tồn tại đối với hắn mà nói chính là như kiến cỏ tồn tại đương nhiên vì để p h ò n g v ắ n nhất hắn vẫn là ô m thăm dò thái độ nói những lời này hắn liền nghĩ nhìn xem đối mặt hắn cường thế lang thiên sẽ lựa chọn thế nào tư đồ thắng các nàng nhìn thấy khí thế hung hung thân đồ thanh tú người cùng hàn tại nước từng cái khẩn trương không thôi thân đồ thanh tú người có thể là tinh hà cảnh cường giả lang thiên có khả năng đánh g i ế t tiêu thần cùng hoa vô biên nhưng tuyệt đối không phải thân đồ thanh tú người đối thủ ta cũng cho ngươi một cái cơ hội hoặc là lăn hoặc là chết ngươi chọn một cái lăng thiên càng thêm không khách khi nói hắn lời này mới ra tất cả mọi người trợn mắt há hớp mồm thân đồ thanh tú người là xích viêm tám thành thế hệ trẻ tuổi bên trong công nhận đệ nhất cừng giả bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến lăng thiên cũng dám đối hắn nói ra lời như vậy người tự tìm cái chết thân đồ thanh tú người nháy mắt tức sủi bò mép không có chút do dự nào hai tay của hắn huy động phía sau xuất hiện một thanh đại đao trên đại đao mặt đao khí ngang rộng, chỉ là khí thế liền để người không ngừng mà lưu lại theo bàn tay hắn huy động to lớn đao khí liền hướng về lăng thiên chém xuống các ngươi lưu lại bảo vệ tốt chính mình lăng thiên nói xong hai cánh tay đồng thời huy động một cái hai đạo hàng tinh pháo điện tử hợp nhất cùng một chỗ hợp thành c à n g cường đại hơn hàng tinh pháo điện tử đón nhận đao khí v ớ i anh song phương công kích tại trên không phát sinh va chạm sinh ra từng đạo năng lượng k i n h k h ủ n g sóng người xung quanh rất rõ ràng những năng lượng này sóng r ư a vào bọn họ thực lực rất khó đỡ được cái này để bọn họ từng cái hoảng sợ run sợ đừng nói cùng hai người này chính diện chiến đấu chỉ là chiến đấu dư âm bọn họ cũng không ngăn nổi a nếu là chính diện chiến đấu chẳng phải là sẽ bị trực tiếp biểu sát vì vậy bọn họ vội vàng n u ố ở mê cung vách tường phía sau tốt tại mê cung này vách tường có quy tắc gia trì sẽ không bị phá hư bọn họ có thể coi như công sự che chắn lang tiên h phát hiện chính mình hàng tinh pháo điện từ tại va chạm bên trong rơi xuống hạ p h ò n g thấy thế hắn ngáy mắt mở ra đại đạo c h i nhãn hạ t ánh sáng một đạo gần như không thể phát giác hạ t ánh sáng bay về phía thân đồ thanh tú người thân đồ thanh tú người mặc dù không có phát giác được những công kích nhưng lại cảm thấy nguy hiểm giáng lâm hắn cảm giác được chính mình dựng tóc gáy sau lưng phát l ạ n h rất rõ ràng là có nguy hiểm tới gần hắn không có chút do dự nào tại xung quanh mình chống lên một đạo lồng năng lượng quả nhiên một giây sau hắn vòng phòng hộ liền chấn động một cái có nhìn không thấy công kích rơi vào trên người hắn đáng tiếc thấy cảnh này về sau lang thiên trong lòng yên lặng nói hạ ánh sáng cùng phần tử c á c h rời đạn thích hợp nhất đánh lén thế nhưng một khi chiến đấu lúc bắt đầu hiếm khi thấy tay bởi vì thời điểm chiến đấu đối phương cảm giác đều làm ở tối đa lấy bảo đảm có khả năng ngay lập tức phát hiện đến từ phương hướng khác nhau công kích hạ ánh sáng mặc dù không dễ dàng phát giác thế nhưng xem như một tên tinh hà cảnh cường giả đối với nguy hiểm báo động trước cũng không phải người bình thường có thể so sánh cho nên hắn có khả năng tại hạt ánh sáng rơi vào trên người hắn phía trước liền phát giác được nguy hiểm giáng lâm c h ắ c không được như vậy c u n g vọng quả thật có chút thực lực thân đổ thanh tú người lúc này nhìn xem lang tiên nói cái này hiệp một giao thủ hai người bọn họ xem như là không phân thắng bại người nào đều không có chiếm được tiện nghi đương nhiên người nào đều không có an thiệt t h ỏ i người thực lực cũng bất quá như vậy lang tiên rất khinh thường nói nói thật thân đổ thanh tú người thực lực so với lúc trước hắn đánh g i ế t s ó i nhân tộc thủ lĩnh mạnh hơn không ít cùng là tinh hà cảnh một tầng Thân đồ thanh tú người đồ chỉ ù n n g xói â thân nhân n lĩnh nếu là thật sinh từ chiến, cuối cùng chiến thắng người, nhất định là thân đồ thanh tú người. Từ một điểm này đến nói, nhân tộc nội tình, không phải chủng sánh tộc thủ thật từ tú Từ một tộc thực tộc thể cuối sắc khác có thể、so、sánh được. c phải h là là so điểm đồ là lúc trước đánh g i ế t xói nhân tộc thủ lĩnh thời điểm l a n g thiên cũng mới tinh chủ cảnh nhất trọng mà bây giờ hắn đã là tinh chủ cảnh ngũ trọng cho nên nếu như hắn muốn đánh giết thân đồ thanh tú người lời nói, xa、so、với thân thanh tú t đồ xa lúc so rết ư ớ c đánh g i xói nhân tộc thủ lĩnh càng thêm nhẹ nhõm Cùng lại lần nữa hướng về lang thiên mà đi tịch diện đạn đạo lần này lang thiên thay đổi thay thế phương thức công kích sở dĩ một mực sử dụng hàng tinh pháo điện tử là vì một chiêu này liền đủ đối mặt thân đồ thanh t ú người cái này tinh hà cảnh tồn tại hắn cũng không thể không nghiêm túc một điểm song phương công kích va chạm về sau không gian chấn động phát ra trói hai âm thanh đây là bởi vì mê cung bên trong tất cả đều là thông đạo không khí rung động mạnh mẽ nếu không phải người xung quanh thực lực đều không kém chỉ là chấn động đều đủ để chấn vỡ rất nhiều người nội tạng người thế mà thật là tinh chủ cảnh ngũ trọng cái này sao có thể thân đồ thanh tú người lúc này nhìn xem lăng thiên một mặt khó có thể tin nói đối với lăng thiên cùng hắn giao chiến không rơi vào thế hạ p h ò n g hắn có thể tiếp thu thế nhưng hắn tiếp thụ không được lăng thiên chỉ có tinh chủ cảnh ngũ trọng cảnh giới đối với tinh hà cảnh người tu hành đến nói tinh chủ cảnh ngũ trọng sâu tiến không phải là tiện tay liền có thể đập chết tồn tại sao vì cái gì lăng thiên không thể dựa theo lẽ thường cân nhắc ngươi đoán lăng thiên hỏi ngược lại lúc đầu không có ý định dạng này tất nhiên ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành bằng ngươi đồng thời hắn quanh thân vậy mà xuất hiện nhàn n h ạ t màu đỏ máu hơi nước đây là huyết khí của hắn đang t i ê u đốt Chương 762 đ o ạ thực l i n chi chiến kết thúc. Chương 762, đoạt linh chi chiến kết thúc. linh h kết kết đoạt t 762 lực ít nhất tăng cường một lần nhìn thấy thân đồ thanh tú người b i ế n hóa lang thiên yên lặng nói hắn biết chính mình nhất định phải nghiêm túc đối đ ã i bằng không có khả năng lật thuyền trong m ư ơ n g ta có một hạm lang thiên cũng phát động đại chiêu theo hắn hét lớn một tiếng đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một cái to lớn vô cùng tinh tế chiến hạm một màn này sợ ngây người xung quanh người q u a n chiến cũng tương tự sợ ngây người thân đồ thanh tú người bởi vì bọn họ đều không rõ ràng vì cái gì lăng thiên xung quanh sẽ xuất hiện dạng này một cái quái vật khổng lồ đương nhiên nếu như chỉ là lớn vậy thì thôi tinh hạ cảnh người tu hành một quyền đánh nổ một viên cỡ nhỏ t i n h cầu cũng không thành vấn đề chủ yếu nhất là quái vật khổng lồ này phía trên tản ra cực kỳ đáng sợ huy áp mọi người cảm giác được thân thể bọn hắn tốt nhất giống ép một toàn đùi lớn để bọn họ hô hấp đều thay đổi đến khó khăn x tinh tế chiến hạm phía trên có một tia khí tức đối hắn tạo thành cực đại chèn ép để hắn thực lực chỉ có thể phát huy ra năm thành hắn thông qua c u n g hóa thật vất vả đem thực lực tăng cường một lần bây giờ bị tinh tế chiến hạm khí thế chèn ép một lúc sau lại về tới nguyên điểm sắt thần thập tự trảm thân đổ thanh tú người nổi giận gầm lên một tiếng phát động chính mình cường đại nhất một í c h bất kể như thế nào sự tình đến một bước này đã không có khả năng cứu vãn chỉ có thể chiến đấu đến cùng một hạm lang thiên lang thiên hai tay huy động đỉnh đầu hắn tinh tế chiến hạm liền từ trên trời giang xuống và anh lần này kinh thiên động địa nổ vang âm thanh không ngừng mà tại mê cung bên trong quanh quần làm khói bụi tàn đi mọi người ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía chiến đấu song phương thân đ ồ thanh tú người biến thành một đống thịt nát chết không thể chết lại mà lăng tiên một cái tay đặt ở phía sau ánh mắt lóe lên một tia đáng tiếc lúc đầu còn tính toán thử xem độ long tìm kiếm vi lực kết quả người này như thế dễ dàng liền chết thật sự là t u ổ i m ụ lăng tiên có chút bất đắc dĩ nói tiếng nói chuyện của hắn cũng không có hạ giọng người xung quanh đều nghe được tất cả mọi người một mặt ngốc trệ bọn họ không nghĩ tới thân đ ồ thanh tú người dạng này một cái tinh hà cảnh cừng giả sẽ bị lăng tiên mắng tủi m ụ nếu như nói thân đổ thanh tú người là tủi m ụ lời nói vậy bọn hắn những người này tính là gì lăng thiên cái này không phải m a n g thân đồ thanh tú người a là tại đánh bọn hắn mặt đối với cái này bọn họ mà lại không thể nói cái gì lăng sư minh ngươi quá mạnh vàng xanh trúc lúc này đi tới lăng thiên bên người một mặt sùng bái nói đánh chết nàng nàng cũng không nghĩ đến lăng thiên có khả năng đơn s á t thân đồ thanh tú người g ấ m hoa phường cùng huyền thủy các người lúc này cũng đều một mặt hoa si nhìn xem lăng thiên cương đại nam nhân luôn là dễ dàng nhận người sùng bái và anh ngay lúc này to lớn viên cầu phía ngoài trận pháp vỡ vụn viên cầu trực tiếp nổ tung lên viên cầu bên trong đông đảo điểm tích lũy bóng liền như là giải rác sao dày đặc hướng về bốn phương tám hướng giải rác mà đi mọi người không có ngay lập tức tạm đi khắp nơi mở đối với mấy cái này điểm tích lũy bóng tiến hành cấp đoạn lăng thiên không có chút do dự nào ngay lập tức huyền hóa ra hơn vạn đạo phân thân cũng bắt đầu cấp đoạn các ngươi ngay ở chỗ này l ợ i ta cướp được điểm tích lũy bóng sẽ phân cho các ngươi lăng thiên bản thể đối với tư đồ tháng mấy người các nàng nói h ắ n từ trước đến nay là tích thủy tri ân làm dũng thuyền tương báo phía trước huyền thủy các người đứng ra giữ gìn hắn vậy hắn liền bảo hộ huyền thủy các người tại cái này một lần đoạt linh chi chiến bên trong thu hoạch được thứ hai. thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh giải rác tất cả điểm tích luy bóng tất cả đều bị người cầm trong tay trong thời gian này lại có không ít người chết đi còn lại người còn có hơn hai trăm mà đoạt linh chi chiến bí tắt là chỉ có còn lại một trăm n g ư ờ i thời điểm mới sẽ mở ra cũng chính là nói mọi người còn muốn tiến hành c h é m giết lăng thiên phân ra mấy đạo phân thân bảo vệ tư đồ tháng các nàng liền đ ố i những người khác bắt đầu không khác biệt công kích hắn mới không quản đối phương là ai chỉ cần bị hắn nhìn thấy hắn liền phát động phần tử tách rời đạn cuối cùng có khả năng tránh thoát phần tử tách rời đạn người hắn sẽ không phát động lần thứ hai công kích không tránh khỏi vậy liền ngượng ngùng chỉ có thể chết giết bọn hắn về sau lăng thiên sẽ còn lấy đi bọn họ điểm tích lui bóng có thể nói có khả năng né tránh phần tử tách rời đàn người hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút tài năng người cứ như vậy tại lăng thiên tập sát phía dưới mê cung bên trong rất nhanh liền còn lại một trăm người liền tại lăng thiên giết chết người cuối cùng một khắc này nguyên bản có chút ấu ám bầu trời nháy mắt thay đổi đến rực rỡ trên đất mê cung c h ậ m dai rơi vào mặt đất trên bầu trời xuất hiện từng đoá từng đoá to lớn từ vân lăng thiên thân thể bọn hắn thân thể không bị khống chế hướng về phía trên bay đi mười mấy cái hô hấp về sau lăng tiên bọn họ xuất hiện ở n g o ạ i giới tại bọn họ xung quanh phân tán xích viêm tám thành các đại thế lực giờ phút này bọn họ từng cái trên mặt đặc biệt phân khích có chút là vì phát hiện đệ tử của mình có chút là không thể phát hiện đệ tử của mình đệ tử của mình chỉ cần sống sót cho dù là một tên sau cùng đối ứng thế lực cũng có thể thu hoạch được khen thưởng mà không có đệ tử sống sót thế lực liền chú định vô duyên khen thưởng làm sao có thể đồ nhi ta tiêu thần đâu hắn làm sao không thể xuất hiện một người quét mắt một cái xuất hiện t r o n người một mặt khó có thể tin nói chính mình đồ nhi có thể là nửa bất tinh hạ cảnh có thể chiến thắng hắn không có mấy cái muốn nói có ai có thể giết hắn cái tiết chỉ có một cái đó chính là thân đồ thanh tú người là thân đồ thanh tú người nhất định là hắn chứ hắn không có người nào có khả năng giết đồ n h ư ta tiêu thần sư phụ dùng một loại mười phần khẳng định ngữ khi nói ngươi đánh giám ngươi không thấy được thanh tú người cũng không có xuất hiện sao lúc này một người khác nói nghe nói như thế tiêu thần sư phụ vội vàng hướng về may mắn còn sống sót trăm người nhìn quả nhiên không thể phát hiện thân đồ thanh tú người tồn tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tiêu thần chết hoa vô biên chết thân đồ thanh tú người cũng đã chết mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc tại đ o ạ t linh chi chiến mở ra phía trước tất cả mọi người cảm thấy mấy người này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn ai có thể nghĩ đến xích viêm tam thành tứ đại thiên tiêu chỉ có một cái diệp hạo sống đi ra g ấ m hoa phường cùng huyền t h ủ y các mọi người lúc này một mặt hưng phấn bởi vì bọn họ nhìn thấy riêng phần mình thế lực đệ tử đều, đều có năm người sống tiếp được năm người sống sót cái này liền đại biểu cho bọn họ có thể nhận lấy năm lần khen thưởng cho dù là cuối cùng năm tên đạt được khen thưởng cũng là không phải tầm thường chất lượng bên trên t r i n h lệnh tuyệt đối có thể dùng số lượng để đền bù diệp hạo đoạt linh chi chiến bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hoa vô biên tiêu thần cùng thanh tú người đến cùng là thế nào chết lúc này một cái cùng diệp hạo quen biết người hỏi hoa vô biên cùng tiêu thần là thế nào chết ta không rõ ràng đến mức thân đồ thanh tú người là lăng thiên giết chết diệp hạo từng chữ từng câu nói lăng thiên mọi người to mày hai mặt nhìn nhau Trừ cá biệt mấy cái thế lực thế lực khác đối với lăng thiên cái tên này chưa từng nghe thấy chương bảy trăm sáu mươi ba thần sứ giáng lâm ban phát khen thưởng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ba thần sứ giáng lâm ban phát khen thưởng xích viêm tám thành bên trong phạm là nổi danh thế hệ tuổi trẻ giống tiêu thần thân đồ thanh tú người bọn họ đã sớm mọi người đều biết có thể là đối với lăng thiên rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói đương nhiên giống xích viêm ba thành đông đảo thế lực cùng với gấm hoa phường ngoại trừ gấm hoa phường tự nhiên không cần nhiều lời lăng thiên chính là đại biểu gấm hoa phường xuất chiến mà lăng thiên ban đầu ở xích viêm ba thành thời điểm liền giết hàn tại đức làm hàn ra mặt mũi hoàn toàn không có lại thêm lăng thiên là tư đồ tháng ân nhân cứu mạng còn đùa bợn chuyển sao tông mọi người bởi vậy lăng thiên chi danh cũng bị xích viêm ba thành các đại thế l ư ợ biết chỉ là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến lăng thiên vậy mà có thể đánh giết thân đ ổ thành thú người tô văn cơ cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem lăng thiên lúc này trong óc của các nàng hiện lên lăng thiên lúc trước lời thề son sắt hướng bọn họ nói có khả năng giúp các nàng gấm hoa phường đoạt được đoạt linh chi chiến thứ nhất lúc trước nàng căn bản không tin nhưng bây giờ biết được lăng thiên giết thân đ ổ thành thú người cái kêu lăng thiên thật đúng là có khả năng giút gấm hoa phường thu hoạch được thứ nhất ai là lăng thiên diệp hạ âm thanh rơi xuống về sau mọi người bắt đầu tìm kiếm lăng thiên là hắn chính là hắn s í c h viêm ba thành hàn gia ra, ra chủ chỉ vào lăng thiên nói hắn vừa rồi nhìn bọn họ hàn g i a một người đều không có đi ra nghĩ đến bị lăng thiên cho toàn bộ giết chết dù sao bọn họ hàn g i a cùng lăng thiên có thể là có ân đoán lăng thiên chả ta đổ i nhi mệnh đến tiêu thần sư phụ nhìn xem lăng thiên hét lớn một tiếng liền từ nhà mình bên trên phi thuyền bay lên cũng đ ố i lăng thiên động thủ bọn họ thiên kiếm phái vì bồi dưỡng tiêu thần tiêu phí đại lượng tài nguyên hiện nay không vẹn vẹn đoạt linh chi chiến xếp hạng không có liền đệ tử của mình đều đã chết l i ệ n tại tiêu thần sư phụ mới vừa từ phi thuyền bên trên sau khi bay lên bầu trời bên trong rơi xuống mấy đạo thân ảnh khổng lồ thân thể bọn h ắ n bên trên tràn ngập cực kỳ dọa người khí tức đối mặt với một màn này tiêu thần sư phụ căn bản không dám làm cản ngoan ngoan đáp xuống chính mình phi thuyền trên chúng ta b á i kiến thần sứ lúc này mọi người cùng nhau hướng về k i ê n mấy đạo thân ảnh khổng lồ chắp tay khuất t h â n nói cái gọi là thần sứ chính là s í c h viêm thần quân sứ giả bọn họ giờ phút này g á n g lâm chính là vì cho thu hoạch được một trăm người đứng đầu tuyển thủ bán phát khen thưởng đồng thời mang theo những người này rời đi có khả năng thu hoạch được một trăm người đứng đầu người. hoặc là khí vận ngự thiên hoặc là thiên phú c h ắ c t u y ệ t vô luận là loại nào đều là thần tử tốt nhất người ứng cử lang thiên cũng học mọi người bộ dạng vội vàng chắc tay đoạt linh chi chiến kết thúc mọi người lấy ra điểm của mình bóng cùng với lấy đ ư ợ c linh tính toán điểm tích lũy một vị thần sứ tiến lên một bước ở trên cao nhìn xuống nói theo hắn tiếng nói rơi xuống đông đảo người còn sống sót vội vàng đem chính mình lấy được điểm tích lũy bóng đem ra lang thiên lấy tốc độ nhanh nhất quét mắt một cái trong tay người khác điểm tích lũy bóng sau đó bắt đầu tính toán chính mình bật được Hán một ụ c đ í mặt này g chỉ cũng bị rất nhiều người chú ý tới lăng thiên làm sao có nhiều như vậy điểm tích lũy bóng mọi người vây xem một mặt không hiểu nếu như lăng thiên chỉ là một người thu hoạch được thứ nhất bọn họ mặc dù có chút ngoài ý mới nhưng tại biết được thân đồ thành tú người bị lăng thiên giết chết về sau cũng sẽ không quá ngoài ý m ớ n có thể là lăng thiên vậy mà còn phân cho huyền thủy các mọi người cùng gấm hoa phường mọi người nhiều như thế điểm tích lũy bóng cái này liền để bọn họ rất không hiểu thần sứ đại nhân bọn họ gian lận lăng thiên người này vậy mà đem điểm của mình bóng đưa cho những người khác đây đối với những cái k i a chính mình chém giết thu hoạch được điểm tích lũy bóng người mà nói không công bằng lúc này tiêu thần sư phụ đứng ra nói thế gian này chưa từng có công bằng có thể nói những người khác nếu là ngợi ý những này điểm đ tích lũy bóng cho n g việc k h quan hệ phía sau mình thế lực hương suy rất nhiều nhân bảo bối cùng bệnh căn tử đồng dạng làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác người này vậy mà chỉ có tinh chủ cảnh ngũ trọng trên người hắn có phải là có bảo vật gì có khả năng che lấp tự thân khí tức một vị khắc thần sứ đột nhiên có chút ngoại ý muốn đối với mình đồng bạn nói sẽ không ta cũng cảm giác hắn chính là tinh chủ cảnh ngũ trọng có thể là tinh chủ cảnh ngũ trọng trên cơ bản đã coi như là những người này bên trong cảnh giới thấp nhất tồn tại hắn là thế nào thu hoạch được nhiều như thế điểm tích lui bóng cái này ta cũng không rõ ràng bất quá chúng ta có thể đối với người này quan tâm một cái nói không chừng hắn sẽ cho chúng ta kinh hỉ hai vị thần sứ nhỏ giọng nói đoạt linh chi chiến xếp hạm đã ra hiện tại cấp cho khen thưởng một vị thần sứ lớn tiếng nói thanh âm của hắn rơi xuống về sau mọi người tinh thần chấn động mỗi một lần đoạt linh chi chiến khen thưởng đều không giống không biết lần này sẽ là cái gì hạng một trăm khen thưởng gương vỡ đan mười khỏa cương phong kiếm trận một bộ thiên lang hồng viêm mãn g x à một cái tinh thạch một tức h khối hoàng cấp công pháp một bộ thần sứ lớn tiếng nói n g h e đến hạng một trăm giáng lâm thu hoạch được khen thưởng thế lực từng cái nhịn không được hoan hô gương vỡ đan cũng không vẹn vẹn là để người đột phá tiểu cảnh giới mà là để người đột phá một cái đại cảnh giới làm ộ t người đột phá một cái đại cảnh giới thời điểm lực chiến đấu của hắn sẽ gia tăng rất nhiều lần bất kỳ một thế lực nào nếu như gia tăng mười vị đột phá đại cảnh giới cơn giả đều sẽ nhảy lên trở thành vị trí thành trì cự đầu người thứ chín mươi chín khen thưởng gương vỡ đan m ộ ư ơ i năm viên thọ nguyên đan một viên n h ậ t n g u y ệ t năm sao vòng một bộ hoàng cấp công pháp một bộ tinh thạch một ước viên cứ như vậy theo thời gian trôi qua mọi người từ ban đầu khiếp sợ đến cuối cùng đều có chút chết l ặ n hiện tại bọn họ càng muốn biết mười hàng đầu sẽ thu hoạch được ban thưởng gì đương nhiên muốn biết nhất tự nhiên là thứ nhất khen thưởng thứ mười khen thưởng gương vỡ đan năm mươi viên thọ nguyên đan ba mươi viên kiếm trận ba bộ thủ hộ thú ba cái huyền cấp công pháp ba bộ tinh thạch m ư ơ i ước viên theo thần sứ tuyên bố mọi người lại là một tráng b ư ớ lên dạng này khen thưởng tại mọi người dự đoán bên trong lại hình như ngoài ý liệu thứ ba đem gương vỡ đan một trăm viên thọ nguyên đan một trăm viên d ư ơ n g đan mười quả còn thần đan ba viên địa cấp công pháp một bộ thủ hộ thú bảy cái tam phẩm đế khí một cái tinh thạch ba mươi ước viên thứ hai khen thưởng gương vỡ đan một trăm h thọ nguyên đan một trăm viên d ư ơ n g thần đan ba mươi viên còn thần đan mười quả địa cấp công pháp một bộ thủ hộ thú mười cái tam phẩm đế khí một cái thứ phẩm đế khí một cái tinh thạch năm mươi ước viên ngay đến thứ hai khen thưởng mọi người đối với thứ nhất khen thưởng càng thêm quan tâm chương bảy trăm sáu mươi bốn dùng gương vỡ đan cùng dương thần đan chương bảy trăm sáu mươi bốn dùng gương vỡ đan cùng dương thần đan thứ hai khen thưởng đều đã như vậy phong phú thứ nhất lại nên khen thưởng cái gì đâu thứ nhất khen thưởng gương vỡ đan hai trăm viên thọ nguyên đan hai trăm viên dương thần đan một trăm viên còn thần đan ba mươi viên thủ hộ thú hai mươi chỉ thủ hộ đại trận một tổ thiên cấp công pháp một bộ tam phẩm đế khí một t ứ phẩm đế khí một cái vật phẩm đế khí một cái tinh thạch một trăm ước viên làm thần sứ đọc xong thứ nhất khen thưởng về sau mọi người từng cái trận mắt há hấp mồm cái này cũng quá phong phú so với thứ hai không chỉ tăng lên gấp đôi có những tài nguyên này về sau phía sau vị trí thế lực có khả năng tại thời gian rất ngắn bên trong đem toàn bộ thế lực thực lực tăng lên mấy cái đẳng cấp gương vỡ đan cùng thọ nguyên đan tự nhiên không cần nhiều lời mỗi cái thế lực đều có thọ nguyên không nhiều lao tổ cấp người tu hành bọn họ vì tìm kiếm cao hơn một phá toàn bộ đều bế t ự quan không đến vị trí thế lực có sinh tử tồn v o n g lúc tuyệt không xuất quan thế nhưng có thọ nguyên đan bọn họ lại có thể sống lâu ít nhất trăm năm sống lâu trăm năm liền có thể công sự tại thế lực trăm năm mà còn một khi tại cái này trăm năm bên trong cảnh giới có đột phá mới lại có thể sống lâu một số năm dương thần đan có thể lớn mạnh thần hồn từ đó đối với cảnh giới căn cả mộ thiên ă n cấp i công pháp đế khí cũng đều là nhất định không thể thiếu không chút nào khoa trương có những phần thưởng này về sau cho dù lại nhỏ thế lực đều có thể tại trong thời gian rất ngắn quật khởi trở thành từ đầu h u y ề n thủy các cùng g ấ m hoa phường mười hạng đầu bị bọn họ bao trọn vẹn lần này thực lực chú định sẽ có khó mà hình dung tăng lên hai cái này thế lực người lúc này đã hưng phấn toàn thân run dày quá tốt rồi quá tốt rồi lang thiên thật làm đến tô văn cơ kích động nói thần sứ cấp cho xong khen thưởng về sau cũng không có ngay lập tức rời đi mà là huy động một cái bàn tay lập tức những cái kia sống sót mọi người hướng trên đỉnh đầu âm sát khí toàn bộ đều s ô n g lên trời giống như là một đạo suối p h u n đồng dạng có ít người dâng trào ba triệu có ít người dâng trào năm sáu triệu khóa này thần tử người ứng cử chất lượng không được a âm sát khí vượt qua trăm triệu vậy mà chỉ có một người một vị thần sứ nói không là hai người các ngươi nhìn hắn một những thần sứ nói xong chỉ hướng lăng thiên phía trước lăng thiên đỉnh đầu âm sát khí hình như đang nổi lên đồng dạng cũng không có cùng những người khác cùng một chỗ dâng trào đi ra ở những người khác âm sát khí đều dâng trào kết thúc về sau lăng thiên đỉnh đầu âm sát khí cái này mới bộc phát với anh chỉ thấy một đạo cực kỳ hùng vĩ hồng s ắ c quang trụ sông lên trời một t r ư ợ n g hai t r ư ợ n g mười t r ư ợ n g ba mươi t r ư ợ n g một trăm triệu một ngàn triệu một vạn trượng cái này quá khoa trương đi đỉnh đầu hắn âm sắc khí vậy mà đạt tới kinh người một vạn một n g h n năm trăm ba mươi sáu triệu điều này nói rõ hắn đánh giết một vạn một n g h n năm trăm ba mươi sáu người cái này sao có thể cho dù là thần sứ cũng bị lăng thiên sợ ngây người bất kể nói thế nào là cái hạt giống tốt chúng ta một hồi mang về lại nói thần sứ nói hy vọng sẽ không để chúng ta thất vọng một vị khác thần sứ nói theo tiếp xuống tự nhiên là mọi người tạm biệt phân đoạn bởi vì tất cả sống s ó t một trăm người chỉ cần nguyện ý đều sẽ bị thần sứ mang đi tất cả đ a n dược khen thưởng ta đều cầm một phần mười một trăm ước tinh thạch ta cầm một nửa thủ hộ kiếm trận cùng với thiên cấp công pháp ta đều không lớn ba cái đ ế khí ta chỉ cần cái tiêu ngũ phẩm đ ế khí tô phường chủ như vậy có thể được lăng thiên nhìn xem tô văn cơ hỏi có thể có thể tô văn cơ vội vàng nhẹ gật đầu lăng thiên thu hoạch được đan dược khen thưởng đều là tính ra hàng trăm liền tính bị lấy đi một phần m ư ờ i cũng còn có rất nhiều rất nhiều đầy đủ bọn họ gấm hoa phường sử dụng huống hồ còn có tô thư dư mấy người các nàng khen thưởng cũng đều không ít đâu có những tài nguyên này bọn họ gấm hoa phường tất nhiên sẽ trở thành xích viêm tám thành thế lực cường đại nhất gần với tứ đại thần địa tồn tại tất cả những thứ này đều là lăng thiên công lao lúc này tô văn cơ đối với chính mình lúc trước quyết định vô cùng vui mừng nếu không phải ra sức bảo vệ lăng thiên bọn họ gấm hoa phường tuyệt đối phải không đến những phần thưởng này cái này gương vỡ đan dương thần đan đều có thể lập t ứ c dùng các ngươi một hồi liền sẽ đi theo thần sứ rời đi hiện tại có thể đem bốn vào chúng ta cho ngươi hộ pháp tô văn cơ đột nhiên đối với lăng thiên nói gương vỡ đan không nên đợi đến tinh chủ cảnh cựu trọng viên mãn thời điểm lại dùng sao lăng thiên tò mò hỏi gương vỡ đan là vì đột phá đại cảnh giới ở giữa hàng rào hắn hiện tại mới tinh chủ cảnh ngũ trọng dùng nếu là không thể đột phá đến tinh hạ cảnh chẳng phải là quá lãng phí cái này gương vỡ đan cũng không thể một một dùng lần thứ hai dùng hiệu quả liền sẽ đánh gây đôi lần thứ ba dùng liền sẽ đánh gây đôi gây đôi tiếp tục dùng lời nói hiệu quả đều sẽ tại phía trước cơ sở bên trên giảm bớt một nửa cho đến cuối cùng không có bất kỳ cái gì tác dụng ngươi bây giờ có hai mươi viên gương vỡ đan có thể liên tục dùng bốn tới năm viên đây đầy đủ ngươi đột phá đến tinh hạ cảnh đối với các ngươi những này sắp đi theo thần sứ cùng rời đi người mà nói thời gian mới là quý báu nhất ngươi thực lực càng cường đại đi theo thần sứ rời đi về sau có khả năng tranh thủ được quyền lợi liền càng nhiều cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không phải quá rõ ràng thế nhưng các ngươi những này sắp rời đi người thực lực càng cường đại càng tốt thư dư các ngươi mấy cái cũng cùng một chỗ dùng gương vỡ đan tô văn cơ nói với mấy người lang thiên có khả năng nhìn ra tô văn cơ lời này đều là phát ra từ nội tâm vì vậy liền không có k h á c h khí làm thiên mấy vị làm hộ pháp cho ta lang thiên nói xong liền ngồi xếp bằng xuống lấy ra gương vỡ đan tốt nhất đem gương vỡ đan cùng dương thần đan cùng một chỗ dùng hiệu quả tốt nhất tô văn cơ ở một bên nói nghe nói như thế l a n g tiên không do dự lấy ra một cái gương vỡ đan cùng dương thần đan an bảo theo hai viên đan dược vào miệng hắn rõ ràng cảm giác được hai cố năng lượng tinh thuần chạy qua hắn kỳ kinh bắt mạch toàn thân cuối cùng một cố năng lượng tập hợp tại hắn đan điền bên trong mặt khác một cố tập hợp tại trong đầu của hắn một giây sau l a n g tiên liền cảm giác được trên người mình khí t ứ c bắt đầu không ngừng mà kéo lên đồng thời tại hắn quanh thân lại tạo thành một cái tinh lực phong bạo từ ngoại giới hấp thu tinh lực căn bản không đủ chống đỡ ta tăng lên cảnh giới lăng tiên trong lòng yên l ặ n nói cảnh giới tăng lên không phải bạch bạch tăng lên cần hấp thu đại lượng tinh lực vẹn vẹn từ ngoại giới hấp thu tinh l ự c căn bản không đủ tốt tại l a n g thiên đan điền bên trong chứa đựng hơn trăm ứ c tinh thạch hắn có thể trực tiếp đem hấp thu đương nhiên l a n g thiên cũng không có vẹn vẹn hấp thu tinh thạch còn hấp thu thần linh kim thân mảnh vỡ năng lượng